Chứ chê có có cho không Hai. Phải. Đây là một có thể đầu đầu Đây để sở mẹ một á. là bà ẹ h i u n phân chấn tin tức. nàng tức, toát rủ a nợ nụ cười, tinh hi un lễ phép không người vân an sau đó mang theo nhẹ nhàng bước chân đi ra phòng trường phòng làm việc t i a trương tổng là treo mặt không chút thay đổi trên gương mặt tươi c ư ờ i trải r ộ n g vui sướng cho đến đi vào luyện tập thất nàng nụ cười trên mặt cũng không có tàn ra chính ngồi ở trong góc phóng rôi son sê à ngoạn thấy được hư hư thực thực tâm tình rất tốt bà ẹ n r hi un cười chơi ghẹo gặp phải chuyện tốt gì ngươi ngày hôm qua nói là thật công ty thật giống như thật dự định và ở cái kia website nhanh như vậy ừ mới vừa rồi kim phòng trưởng nói với ta rồi để cho chúng ta qua vài ngày đồng thời thu âm với hoa điệu phan vấn an video đợi sau khi sủ g i a n g trở về à trong lúc này văn làm sao bây giờ tìm nhân giao chứ hiện ở nơi này cũng không tính là vấn đề gì chứ đang cùng p h d steve van lâm nhạc tấu khiêu vũ can g sệ ùn di nhìn một cái trong gương tụm lại nói chuyện phiếm hai người t h ở hồn hển tiếp lời nói son sệ ạ ngoằn theo bản năng nhìn về phía bà hẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi un hé miệng cũng không biết là đắc ý hay là bởi vì mội mội t r e o c h ọ c khiến cho nàng mất mặt mặt m ũ i hừ nàng hư nhẹ đến lấy điện thoại di động ra nhìn một cái thời gian sau bỏ qua một bên cũng là cùng theo một lúc đứng dậy buổi chiều muốn lên vũ đạo giờ học trước đơn giản nhiệt hạ thân tương đối khá nếu không một hồi sẽ bị vũ đạo trong lớp mấy vị kia vô lương nữ lao sư môn hành hạ chết ba lưu tín an đối với bà ed ù hi un ở công ty gặp phải sự tình không biết gì cả lúc này hắn chính n h ấ t mặt khen ngợi nhìn một phần bài b u ố c dù nói thế nào cũng là tiểu phá chạm rộng lượng tương đối lớn một tên khu vui chơi úp hắn mọi cử động sẽ bị thủy hữu m u n nói chuyện hăng say đem ra phân tích ạch ớ dĩ nhiên đối với cái này nhiều chút thủy hữu mà nói nếu như lưu tín an có thể ló mặt mọi người có thể sẽ càng hưng phấn không chỉ giới hạn với nữ f a n một ít triệu tượng lịch thiên nam đồng f a n phòng chừng cũng nghĩ như vậy mà lúc này hắn nhìn b ả n này b à i b u ộ t đó là hơn một năm nghìn lai、like、sở trệ h m t h ủ y hữu gần đây đối với hắn tổng kết một bên vui tươi hớn hở hoa con chuột lưu tín an dần dần thấy được sau cùng sau đó từ trên tổng hợp lại ta có lý do lại thập phần xác thực tín an tử ca đã không còn là đã từng cái kia ở vô số b u ổ i chiều cùng đêm khuya bồi bạn chúng ta đ ộ c thân chó chó này làm phản thảo lưu tín an từng chữ từng câu đem thuỷ hữu đánh giá nói ra sau đó biểu tình bộ phát quỷ dị khi nhìn đến câu nói sau cùng hắn trực tiếp cởi mắng đoán ngược lại là thật chuẩn thực ra ô n loại nghĩ gì này t h ủ y hữu không phải số ít lưu tín an từ lúc đi tới nơi này bên sau cả người phong cách cũng biến hóa rất nhiều đầu tiên là thay đổi chính mình nhiều năm lai、like、sở chệ ảm thời gian thói quen đây đã là để cho rất nhiều t h ủ y hữu cảm thấy kỳ quái rồi lưu tín an vẫn luôn là ở buổi tối mở m à n chiếu bởi vì buổi tối nhiệt độ cao công việc à đi học à buổi tối đều nghỉ ngơi tất cả mọi người có thể đi nhìn lai、like、sở chệ ảm có lẽ đi đến nước ngoài sau đó lưu tín an liền thay đổi chính mình lai、like、sở chệ ảm thời gian đem lúc trước kiên trì buổi tối đổi thành rồi mỗi thiên buổi chiều mặc dù lai、like、sở chệ ảm thời gian như cũ không có thay đổi gì nhưng cái này thay đổi thời gian để cho người ta rất là không hiểu ngoài ra ngoại trừ lai、like、sở chệ h m thời gian thay đổi đoạn thời gian trước cái kia xuất hiện ở lưu tín an trong nhà giọng nữ cũng để cho không ít thủy hưu học kỳ tuy nhưng đã qua rất lâu rồi nhưng cho đến ngày nay như c ũ sẽ có không ít thủy hưu sẽ đến lai、like、sở chệ h m gian hỏi lưu tín an liên quan tới cái kia cái gọi là bạn cùng phòng tin tức đương nhiên lưu tín an đối loại này đạn mạc vẫn luôn là làm như không thấy có chút tiết tấu thật trở về cuối cùng phiền thái hay là hắn không nhìn là được lưu tín an tiếp tục hoạt động con chuột không k h i cảm thấy loại này căn cứ hắn lai、like、sở chệ h m thời gian a g i ọ a xem xong bản này bại pot lưu tín ăn nhìn một cái trên bản máy thu hình sau đó sẽ quay đầu nhìn một cái đại môn tối hôm qua bà hẹn rủ hi ưu đột nhiên tìm tới cửa suýt nữa đem chính nàng tồn tại bại lộ ở thủy hưu trước mặt trải qua còn rõ mồn một trước mắt lưu tín a n từ tâm đứng dậy trước tiên đem lai、like、s ở trệ ảm dùng cửa phòng khóa lại để ngừa có người đột nhiên xông tới sau đó hắn nhìn màn ảnh bên trong chính mình điều chỉnh hô hấp tính toán đâu ra đấy ở ống kính trước ló mặt lai、like、s ở trệ ảm cũng không cao hơn nhất thủ chi sổ lần trước càng là muốn theo đuổi sóc đến gần nửa năm trước rồi thời gian qua đi gần nửa năm ló mặt lai、like、s ở trệ ảm để cho lưu tín a n không thể không bắt đầu khẩn trương hắn hém miệng nhìn một cái trên bàn đề mang theo bà ed rủ hi un nụ cười sáng g i hình đây là đang hắn với bà ed r hi un xác nhận quan hệ sau bà ed r hi un từ trong nhà đem ra thả ở đây nói là cái gì muốn tại hắn lai、like、sở t r ệ ảm thời điểm có chút tham dự cảm lúc đó còn bị lưu tín ăn dếu c ậ n rồi một hồi lâu tới bất quá bây giờ mà tấm hình này ngược lại thì để cho hắn không khỏi an tâm đi xuống dù sao trong hình cái kia mang theo nụ cười nữ h ả i là hắn cố gắng phấn đấu nguyên tuyển một trong hắn không do dự nữa k h ô n g chế con chuột điểm xuống mở màn chiếu kiện nhắc nhở lưu tín ăn lai、like、sở t r ệ ảm gian mở màn chiếu đẩy đưa cũng là trong nháy mắt phát đến chú ý hắn thành thiên thượng vạn phan điện thoại của tia bên trong gần một cái t r ớ c mắt đạn m ạ n quét qua đi ra c h ứ n g d ù a an tử ca lại tới chế, có phải hay không là lại đi tìm cách vách vương a di nữa nhi ước hẹn đủ loại kiểu dáng đạn m ạ c để cho hắn có chút không k h ô n g chế được khoe môi hắn mang theo đủ cười đem máy thu hình nguyền cũng truyền đến lai、like、sở trệ ảm trong tấm hình này nghe thấy không lưu tín a n mang hay nghe h i ế u kỳ hỏi một chút đạn m ạ c thực thi đạn m ạ c vẫn có một hai giây kéo dài một hai giây sau đó những thứ kia có quan hệ với đủ loại ngạnh đạn m ạ c toàn bộ tiêu tan cướp lấy chính là đều nhịp đến để cho lưu tín ăn cho là mình lai、like、sở trệ ảm giàn thẻ rồi nhìn này quét qua mãn bình màn d ấ hỏi lưu tín ăn lộ ra dợ kh đầu năm nay ở lai sở trệ ảm thời điểm lộ cái mặt cũng không phải là cái gì mới mẹ chuyện ít nhất ở sở trệ ạ mẹ cái này đã kinh q u y ể n đã tê dần trong ngành sản xuất không tính là đại sự gì chỉnh cái trò chơi khu có thể giữ đại thể lượng còn giữ vững không mở máy thu hình sở trệ ạ mẹ cũng cứ như vậy hai ba cái đen thui bây giờ nhanh khuất phục tại f a n rồi lao e là một ngoại lệ người này so với hắn còn có thể hành hạ f a n động một chút là phát biểu một ít làm người ta rung động bình luận nhắc tới thuần chính mình f a n với f a n cãi nhau à phá vỡ cái gì cũng nhanh thành bình thường như cơm bữa cho nên hắn lộ không lọt mặt đối f a n mà nói không coi vào đầu tin tức vả lại chính là lưu tín an vị này không đầu hoạt náo viên coi như là lao e với đen thui năm ngoái trăm đại cũng là đàng hoàng ló mặt lên này liên hắn là cái loại khác đeo cái tivi nhỏ khăn chùm đầu lên này bất quá ngược lại cũng coi là cho tiểu phá chạm đánh cái quảng cáo ló mặt lai、like、sở chệ ảm để cho lưu tín a n ở b u ổ i t r ư a cái này vốn cũng không đoán rất lửa nóng thời gian ngừng thoáng cái đó là v ọ t tới bảng xếp hạng đứng đầu bảng điên cùng bắn ra hạm trưởng khai thông nhắc nhở càng làm cho lưu tín a n mắc cho váng c h a c mới, mới hắn khống chế con chuột để cho con chuột ở đã hạ tốt trò chơi đồ án bên trên đi lòng vòng vòng tiếp tục gõ má nhìn đạn mạc mà cái kia cực kỳ tuấn giật bên nhan lúc này chính không giữ lại chút nào hiện ra ở thủy hữu môn trước mặt hắn mình ngược lại là một chút cũng không phát hiện thực ra bà ed rủ hi un vẫn luôn rất thích lưu tín an bên n h à n nhất là làm lưu tín an chuyên chú đang làm những gì thời điểm vóc người giữ rất tốt trên người lưu tín an không có chút nào thì dư cho nên hắn cảm thấy cực kỳ ưu việt hơn nữa quy luật thói quen cuộc sống cộng thêm tập thể hình thói quen khiến cho hắn ra thị trạng thái thật tốt giống như là cái gì vành mắt đen a đậu đậu những thứ này a thì sẽ không ở lưu tín an mặt hiện lên nhưng bà ẹ n thủ hi un kinh sợ a nàng như n g là một lần đều không bày tỏ qua mình thích lưu tín an bên n h à n cho nên lưu tín an căn bản không nghĩ tới chính mình bên n h à n có cái gì mị lực cao đĩnh sống m ú i cùng với mê người mô hình hoàn toàn để cho lai、like、sở trệ h m thời gian phan nữ môn lâm vào điền cuồng xoát bình đạn mạc với lễ vật để cho lưu tín an hoa cả mắt. có thể có thể bằng người ngoạ tào dọa người như vậy à ta hay lại là chơi game đi không muốn xem trò chơi không nhìn trò chơi ta truyền bá cái gì à cũng không thể ngồi ở đây cùng các n g ư ờ i nói chuyện phim chứ ca hát cũng đừng t à ca hát muốn mạng bên cạnh hình lưu tín a n theo bản năng đọc lên điều này đã m ạ n sau đó nghiêng đầu nhìn một cái kia trương mang theo nhà mình bạn gái nụ cười sáng giữa hình biểu tình có trong nháy mắt mất tự nhiên bất quá hắn cũng biết rõ lúc này không thể lộ ra cái gì kỳ quái biểu tình cái này a tranh đưa ta nàng là cái này nghệ sĩ phan thật giống như lưu tín ăn tự nhiên làm theo đem nổi hướng trên người lý trình lộ đầy ngược lại nàng không có ở đây chớ có nói bậy nói bạn ngoại tàu ngươi đang ở đây à k h u c khụ được rồi lý trình lộ không gần như chỉ ở hơn nữa còn đâm xuyên hắn vụng về lời nói dối lần này lưu tín an có chút xấu hổ đạn mạc bên trên cũng tràn đầy tương tự với tranh đại la h uy vũ loại này ồn ào lên đạn mạc được rồi truy tinh m à thôi ta vẫn không thể truy tinh rồi mà này bạn gái của ta ta ngược lại lưu tín an hướng về phía ông k í n h ồn ào hám i ệ n g ra dọn vậy kêu là một cái đặc ý chỉ là ở ngoại trừ lý trình lộ bên ngoài không có bất cứ người nào tin tưởng chuyện này thôi bạn gái ngươi rất tốt một dây kế tiếp nàng là lao bà ta bạn gái ngươi nếu như ấy lỉn ta lai sợ chệ hàm ăn một tấn phân một tấn tính là gì ta lai sợ chệ hàm ăn mười tấn an tử ca ngươi nói như vậy không sợ ngươi thật bạn gái sinh khí sao an tử ca không có bạn gái an tử ca chỉ có bạn trai an tử ca không phải tự công tự được sao đây đều là cái gì người tiên thật là bạn gái của ta a các ngươi không tin sao lưu tín an chơi đùa hưng ơ phấn rồi thực ra ở đơn giản thích t ư ớ n g một lúc sau hắn ngược lại là không có giống trước t i ê mấy lần như vậy không thích thứng cái này mãy thu hình đại khái cùng trước hắn mở máy thu hình sẽ ở đó mánh truyền bá trò chơi có liên quan xác thực với thủy hữu môn trò chuyện một chút cũng là một lựa chọn tốt không tin thì thôi ta ngược lại nói là nói thật nói thật không ai tin trên đời này còn có so với loại sự tình này càng hoang đường sao bất quá không tin cũng tốt nếu như mọi người thật tin hắn p h ỏ n g chừng sẽ càng khổ não đem bà hẹ rủ hy un hình lần nữa dọn xong sau đó lưu tín an điều chỉnh một chút máy thu hình vị trí tiện tay mở ra tiểu phá trạm hắn là tiểu phá trạm sở trệ a mẹ chỉ cần là không liên quan đến đại hội viên nội dung hắn là có thể ở lai、like、sở trệ h m trung tùy tiện nhịn cách mình bên trên kỳ video phát hành cũng đã qua sắp một tuần rất nhiều xí bở p ủ hai trăm linh bảy bảy trò chơi tình hình thực tế cũng gác lại mấy ngày lưu tín an dự định tối nay thức đêm nhiều đánh một hồi tài liệu thực tế sau đó ngày mai lại đem video gan đi ra chính là không biết rõ hôm nay bà hẹ rủ hi un có thể hay không tới nếu như bạn gái tới lời nói hắn khả năng được tuổi thân bà hẹ rủ hi un tự mình ở trong nhà ngây nô một hồi hắn muốn công việc chứ sao nếu đoàn người hôm nay không muốn xem trò chơi vậy thì tìm cái video xem một chút đi vừa vặn ta cơm chưa còn không có ăn đây lưu tín an tạm thời từ trong màn ảnh biến mất mấy giây Đợi lưu ú c tín h i an dương mắt nhìn một cái trong màn ảnh chính mình thuận tay liền đem máy thu hình đóng nếu muốn ăn cơm tia khẳng định vẫn là đừng tại ông tính chức ăn khá hơn một chút đảo không phải nói chính mình lối ăn có bao nhiêu bất nhã chỉ là ăn cơm loại sự tình này ngay trước người xem mặt ăn nhất định là rất không lễ phép nhưng lưu tín an điểm này đoán là trách lầm rồi chính mình phan bọn họ cũng sẽ không cảm thấy như vậy sẽ không lễ phép đừng nói ăn cơm coi như lưu tín a n đột nhiên ở ống kính trước c ở i cái người trần trùng trần được rồi cái này khoa trương ngược lại đối với thủy hưu với phan mà nói nhìn sợ trệ ạ mẹ ăn cơm cũng là một rất thú vị sự tình ừ để cho ta mở máy thu hình ta ăn cơm đây các lá bản cảm tạ tinh không vạn lý ông chủ đề đốc ông chủ đại khí c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai không ai tin nói thật hay một cái đề đốc để cho lưu tín a n từ tâm rất nhiều không phải là ngay trước thủy hữu mặt ăn cơm mà cái này có gì lưu tín ăn khuất phục ở kim tiền thế công hạ hắn lần nữa mở ra máy thu hình mang tay phải của bao tay cầm lên một cái đùi gà cắn một cái đối với lưu tín a n loại này rất ước mơ người chăm chỉ mà nói có một số việc không muốn đi làm chỉ là bởi vì hắn không nghĩ thông bây giờ được rồi nghĩ thông suốt chính mình xác thực hẳn cố gắng sau đó lưu tín a n ngược lại thì không hề mâu thuẫn tránh ra máy thu hình tới giống như là loại này ở máy thu hình trước ăn câu chuyện lúc trước hắn làm muốn cũng sẽ không nghĩ ăn truyền bá chính là như vậy chứ cắn một cái cho các ngươi nhìn thảo các ngươi là cái gì biến thái a được rồi lưu tín ăn quả nhiên vẫn là đánh giá cao mình hắn bắt đầu hoài nghi lai、like, sở t r ảm thời gian thủy hữu môn trạng thái tinh thần đem mình ăn một nửa lấy các thứ ra chia sẻ cho mọi người xem loại sự tình này lưu tín a n nhất định là không làm được có lẽ tương lai hắn thật c h u y ể n hình ăn truyền bá được rồi lưu tín a n không cách nào tưởng tượng chính mình thật c h u y ể n hình ăn truyền bá loại chuyện đó tùy tiện tìm một giới thiệu trò chơi lịch sử phát triển video lưu tín a n vừa ăn chính mình bữa trưa một bên nhìn video đồng thời còn không quên thỉnh phẳng đáp lại đạn mạc vấn đề mà theo thời gian trôi qua hắn cũng ở đây ống kính c h ấ c buộc phát tự nhiên đứng lên đối chính hắn mà nói hắn hiện tại còn không có tìm được một cái chân chính có thể tăng lên chính mình mục tiêu mà chỉ có cái kia bánh nướng cũng là tiền đ ể tiểu phá trạm ngô tổng nói với hắn cái kia cái gọi là tiểu phá trạm dẫn đầu internet game show không có mục tiêu lưu tín ăn sắp tới kỳ mục tiêu thả ở cái kia phía trên mà nếu quả thật muốn đảm nhiệm kia việc làm hắn đầu tiên muốn vượt qua chính là đang đối mặt ống kính lúc khẩn trương tâm t ỉ n h t i ể u giống với bây giờ về phần còn lại trước đó công tác chuẩn bị bánh b ộ t mới v ẽ xong trước một bước bước đến đây đi biết rõ cố gắng quá trình có bao n h i ê u k h ô khan lưu tín ăn cũng không thiếu kiên nhẫn chân đạp đất từ từ đi thành quả cuối cùng sẽ hệ lên thực tế truyền bá đến buổi chiều bảy giờ rưỡi lưu tín an rốt cục thì với lai、like、sở trệ ả m gian thủy hữu môn nói gặp lại hôm nay một buổi chiều hắn đều mở ra máy thu hình với lai、like、sở trệ ả m gian thủy hữu môn thân thiết trò chuyện phía sau ngược lại là cũng có truyền bá trò chơi nhưng sao nói sao mọi người tự hồ đối với trò chơi mới không rất cảm thấy hứng thú ngược lại thì càng muốn nhìn hắn chơi đùa kinh khủng trò chơi kinh khủng trò chơi hay là trước thả thả đi lúc này mới mới vừa mở máy thu hình các loại địa phương hắn đều vẫn chưa có hoàn toàn thích ứ n g giống như là kinh khủng trò chơi loại này vừa căng thẳng liền trò hề lộ ra trò chơi h hắn cờ cờ liền v ă n g lên hắn nhìn một cái phát tin tức tới đảo cũng không là người khác mà là mình vận doanh ngủ sớm hôm nay trên số liệu này g ngày mai ngươi còn có thể ló mặt lời nói ta cho ngươi tranh thủ toàn bộ đứng đầy đưa đây là ngủ sớm nguyên thoại khóe miệng của lưu tín an có g ắ p liền hôm nay một buổi chiều những thứ này đạn mặc đều nhanh đem hắn làm thần kinh suy nhược rồi nếu như ngày mai thật mang đến toàn bộ đứng đầy đưa không chừng sẽ có cái gì như quỷ xà thần đây thực ra phương pháp giải quyết không phải là không có lưu tín an chỉ cần mở p a n bài lên tiếng là được nhưng làm như vậy thực ra không được tốt luôn có hạn thì phan mang tiết tấu nói hắn nghe không nổi phê bình cái gì nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tâm tính nhân khí đi lên tuy nói là chuyện tốt nhưng lần nữa trở nên tốt xấu lẫn lộn lai sợ trệ ảm r i à n cũng làm người ta rất đau đầu hôm nay có mang tiết tấu sao hắn đánh chữ hỏi một lát sau ngủ sớm trở về hắn tin tức không ít bất quá không vén lên sóng gió gì phần lớn tiết tấu đều nói ngươi đang ở đây giả thanh cao lại nói an t ử ca tại sao ngươi đột nhiên quyết định ló mặt rồi h ả thực ra liền lưu tín an tâm tính biến chuyển trong chuyện này vận d o a n ngủ sớm cũng rất tò mò hắn chính là với lưu tín an hợp tác không thiếu nên rồi đối lưu tín an hiệu có thể nói là tương đương tỉ mỉ nhưng lần này lưu tín an biến chuyển liền hắn cũng không biết rõ cái này làm cho ngủ sớm chút có một loại a i h o à n cảm giác ta tìm bạn gái lưu tín an đau mau trả lời chuyện này ngủ sớm dĩ nhiên cũng biết rõ dù sao trước bà ẹ d rủ hi un sẽ để cho hắn hỏi qua ngủ sớm có muốn hay không ở trước mặt phan n g ử a bài tới ta biết rõ a nhưng bạn gái với cái này có gì quan hệ ngươi muốn cho bạn gái ngươi kiếm lưu lượng ngủ sớm dĩ nhiên không biết rõ ngày đó buộc lưu tín an hỏi hắn công khai hay không lời kiệt nhưng thật ra là đại minh tinh b hắn căn bản không nghĩ tới loại sự tình này còn tưởng rằng lưu tín an làm như vậy chỉ là chuẩn bị đang vì hắn bạn gái kiếm lưu lượng quay đầu phát cái gì tình nhân vợ l ụ c a để cho hắn bạn gái làm cái mỹ trang chủ nhân a mượn lưu tín an chính mình nhiệt độ nhất phi trùng thiên cũng không phải là không thể chuyện kiếm tiền mà loại sự tình này mọi người tâm lý cũng nắm chắc không phải cảm giác mình không xứng với nàng muốn cố gắng một chút lần này ngủ sớm không có lập tức trở lại lưu tín an kiên n h ẫ n đợi một hồi phát giác đối phương vẫn không có hồi tin tức sau đó tiện tay đóng lại nói chuyện phiếm cung cũng liền tay hắm đóng lại nói chuyện phiếm cung đồng thời thanh em nhắc nhở vang lên lần、nữa. c ú n đi khác ở ta nơi này vờ xeo l ẹ t đây là ngủ sớm trả lời liệu tín an vui vẻ thủy hữu môn không tin hắn ngủ sớm cũng không tin hắn đầu năm nay nói thật cũng sẽ bị người làm nói lao sao chính cười điện thoại di động lần nữa bắn ra một cái đầy đưa nhìn một cái nội dung sau liệu tín an đứng dậy tướng môn khóa mở ra sau đó đi ra bản thân lai、like、sở chệ ảm chuyên dụng căn phòng trong phòng khách săn g loáng trong m á y truyền hình phát một ít hắn không biết phim truyền hình ma một người vóc dáng tiểu lúc này tiểu nữ nhân chính ở trên ghế salon tận tình giang ra chính mình hai chân lương b i ế dựa vào ghế salon rửa lưng tiếng cửa mở để cho nàng quay đầu mà ở thấy lưu tín a n sau đó lộ ra nụ cười sáng rỡ kết thúc cả nhà ân đâu rồi ngươi mấy giờ trở lại trở về rồi có đoạn thời gian nhìn trong phòng ngươi không người p h ỏ n g chừng ngươi chính công việc đâu rồi không quái dày đến ngươi đi l ư u tín a n lắc đầu đi tới bên cạnh bà hẹ rủ hi un ngồi xuống đừng nói quái dày nếu như bà hẹ rủ hi un không cho hắn phát tin tức p h ỏ n g chừng đến bây giờ hắn cũng không biết rõ bà hẹ rủ hi un đã đến nhà mình chuyện này không có quái dày đến ta bất quá ta hôm nay mở máy thu hình lai、like、sở trễ ảm hờ à ngươi thế nào không nói cho ta bà hẹ r hi un trận to hai mắt hô hấp đều là dồn dập mấy phần nàng nhưng là lưu tín a n lai sợ trệ ảm thời gian bảng một đại tỷ a loại sự tình này nàng lại bỏ lỡ ngươi không muốn để cho ta ló mặt lai sợ trệ ảm sao đối với lần này không biết gì cả lưu tín a n vẻ mặt ngộng cái này hẳn nói cho bà ẹ rủ h i ưu mà nàng không muốn để cho chính mình ló mặt bà ẹ rủ h i ưu lắc đầu khẽ nhét đến môi đỏ m ọ n g muốn nói gì nhưng cuối cùng cũng là chỉ có thể hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài không việc gì ngược lại nàng cũng không có việc gì phải đi tiểu phá chạm lục xoát nhà mình bạn trai phòng chừng lần này ló mặt cũng sẽ rất nhanh thì có người phát ra ngoài trước những tự mình đó bạn trai vật vật liệu video tài liệu tất cả đều là không lạ mặt chỉ nghe thanh âm nàng quả thực là không làm sao có hứng nổi tới mà lần này vật vật liệu ló mặt rồi coi như nghe không hiểu nàng cũng có thể nhìn lưu tín a n dưới mặt ba bát cơm lớn nghĩ như vậy bà ẹ rủ hi un tiều khoe môi phát ra kiềm chế tiếng cười một bên lưu tín a n chính là hoàn toàn bị nhà mình bạn gái chỉnh cho rồi hắn to mày không để lại vết tích lặng lẽ kéo ra mình cùng bà ẹ rủ hi un khoảng cách hắn hợp lý hoài nghi nhà mình bạn gái ngoại trừ là một cái bảo tàng nữ hải ngoại trạng thái tinh thần khả năng cũng có chút vấn đề kế hôm nay lai sở trệ ảm gian thủy hữu sau đó hắn lại muốn tra hỏi một chút bà h ẹ rủ hi un trạng thái tinh thần rồi chương một trăm sáu mươi ba bị buộc ra ánh sáng cảm tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ t a m m bốn ta từ an tử ca gần đây lai、like、sở chệ ảm trong dấu vết tin chắc an tử ca đã cởi đơn rồi sự thật này đây là lưu tín an đang cùng bà h ẹ rủ hi un đồng thời sau khi ăn xong bữa cơm tối trong lúc vô tình quét đến một cái video lưu tín an sửng sốt một chút cười mở ra video một giọng nam xuất hiện để cho một bên nằm trên ghế s a lon bà hẹ rủ hi un thẳng người nhìn về phía hắn từ bạn gái bất mãn nhìn soi mói lưu tín an rất ngoan, ngoan trước tiên đem video tạm n ừ n g hồi lai sở t r ệ ả m dùng căn phòng đem sạc điện thai nghe lấy ra đeo tốt hắn có thể không theo bà hẹ rủ hi u n đồng thời xem tv xem phim nhưng tuyệt đối không thể làm ồn đến người này nhìn đồ vật đây là từ rất sớm rất sớm lúc trước bắt đầu t i ể u lấy cùng ước định mà thành một chuyện bà hẹ rủ hi u n mắt nhìn thấy lưu tín an ngồi xuống sau đó tiểu thân thể giống như là không c ó xương một loại ngoan ngoại cuối cùng đem chính mình cặp k i a trắng như tuyết cước nha dâm ở lưu tín an trên chân lưu tín an nhìn nữ hai nước mắt lúc này bà h rủ hi u n chính nằm trên ghế xa lon gối ống ố i mặc áp sắc tóc dài xoa xuống thấy lưu tín an nhìn về phía mình. nàng lộ ra một cái hơi mang theo mấy phần hàm hàm nụ cười lui người không mở nàng đáng yêu làm nũng lưu tín a n không lên tiếng chỉ là nhìn một cái bạn gái phía trước kia chống ra một tảng lớn ghế s a lon chỗ ngồi ai nói bà ẹ rủ hi un không bao giờ nữa nói láo cái này không lúc này vẫn là đang nói láo sao rõ ràng trước mặt còn có nhiều như vậy vị trí người này liền nhất định phải đem chân đạp ở trên người hắn đương nhiên bị bà ẹ rủ hi un trắng non béo mập tiểu c ư ớ c nha đi lên phỏng chừng đối không ít người mà nói là một loại kỳ kỳ quái quái khai thưởng lưu tín ăn đối loại này tư tưởng không dám gập bừa thậm chí cảm giác một chút xíu k i n h bị nha nhẹ nhàng nghiền động ế n tín ăn chân, bàn chân cong lên dàng lưu dịu đẹp đẽ đ mù c tác này g m ộ trực chút động tiếp đem nằm trên ghế salon bạ hẹ rủ hi un tức ngồi dậy nàng cũng không có dùng ngôn ngữ giải thích cái gì chỉ hai tay là chống nổi ghế salon hết sức n h ấ c từ bản thân chân đem chính mình c ư ớ t nhà hướng lưu tín a n trên mặt tiếp cận nàng không có chút nào thối tên hốn đà này lại dám bày ra như vậy biểu tình nhìn mặt đều bị tức hồng bà hẹ rủ hi un lưu tín a n vội vàng dùng tay nắm lấy nữ hải kia không a n phận t i ể u c ư ớ t nhà đùa không thúi t hương thử bà hẹ rủ hi un lạnh lên một tiếng cả người hướng ghế s a lon một bên kia manh h o à n n g o ạ i cho đến tiến tới ghế s a lon tay vịn phụ cận nàng mới một lần nữa nằm xong phong tình vạn chủng trắng lưu tín ăn liếc mắt sau đó nữ hải co do chân tiếp tục đưa mắt phong tỏa ở trên tivi trêu chọc người này đem người này trêu chọc phá vỡ rồi. lần này không có tiểu bang hắn xoa bóp lưu tín an tâm lý thở dài sau đó chửi rủa đến chính mình biến thái lần nữa mở ra video thủy hưu chỉnh sống video hắn một loại cũng sẽ nhìn có lúc lai、like、sở trệ ảm thời điểm còn thấy thế nào ngược lại đoàn người nhìn lai、like、sở trệ ảm cũng chính là vì tìm thú vui hắn nhìn những thứ này cũng là tìm thú vui mọi người cùng nhau nhìn không phải vui vẻ hòa thuận thuận tiện còn có thể giảm bất phát ra lượng nếu như hắn cũng không tam liên chỉ có sáng tác ủi tợ loa đợ bị thương thế giới cái này không liền đơn giản đạt h à n h khu k u kéo xa tam liên hắn nhất định sẽ cho hắn là như vậy sáng tác người rất hiểu sáng tác người phần kia bị công nhận chuyển động cùng nhau tâm tình lưu tín an hai chân đong đưa đưa mắt tập trung ở chính mình trên màn ảnh điện thoại di động trong màn ảnh hình ảnh ngược lại cũng không xa lạ chính là trước hắn ngày nào đó lai、like、sở trệ ảm hình ảnh xem ra là quý xúc lưu tín an nghĩ như vậy cho đến trong thai nghe truyền tới một giọng đàn ông đây là đoạn thời gian trước một ngày lai、like、sở trệ ảm chính là an tử ca nói bạn cùng phòng ngày ấy ta không biết rõ lúc ấy lai、like、sở trệ ảm gian lại có bao nhiêu người ngược lại ngày đó ta là ở an tử ca cái kia cương chịu giọng ta nghe là do rõ rằng ràng, ràng lưu tín an biết đầy mong đợi trên mặt biểu tình cứng lại không phải chỉnh sống video trong video giọng nam vẫn còn tiếp tục mà trong màn ảnh hình ảnh cũng là cắt đội được ngày đó trong trực tiếp lục bá hắn loại này đại thể lữ út mỗi lần l i k e sở trệ ảm đều sẽ có đặc biệt lục bá tổ đem lục bá đ ă n g chuyện dù sao chúng quy có một ít t h ủ y hữu là không có không nhìn l i k e sở trệ ảm chỉ có thể nhìn một chút lục bá như vậy hơn nữa hắn truyền bá trò chơi thời điểm rất có ý tứ thỉnh thoảng nô ra tân thành lời nói cũng là tương đương có ngạnh cho nên có không ít không nhìn lai、like, sở trệ ảm a n đặc biệt dựa vào hắn lục bá tới ăn với cơm a còn có vân người chơi lục bá phát ra lượng thường xuyên cũng có thể ổn định ở một trăm ngàn còn đó mặc dù tiểu phá c h ạ m sáng tác khích lệ chém một cái chém nữa nhưng ít nhất vẫn có ném một cái ném thu nhập kéo xa bây giờ hình ảnh chính là lục bá hình ảnh chế tác video út biên tập rất tốt lưu tín a n một g i â y kế tiếp đó là nghe được chính mình kia đ ẻ nén thanh âm mang theo tràn đầy mãn sủng lịch lời nói ngươi ăn cái gì thảo cảm tình lúc ấy mình nói chuyện thời điểm là cái này âm đ i ệ u ấy ư, bà e rủ h y un thật không cảm thấy kỳ quái sao lưu tín a n sắp bị giọng nói của mình trình chắc ghét đương nhiên chỗ hắn với một cái xã hội trạng thái nhưng út phân tích vẫn còn tiếp tục ta hỏi một chút biết tiếng hàn bằng hữu nơi này an tử ca nói là tiếng hàn bên trong ngươi ăn cái gì hơn nữa nơi này an tử ca dùng là bình ngữ nơi này giải thích một chút tiếng hàn là phân giọng tôn kính với bình ngữ một loại với bằng hữu a thân cận người a mới dùng bình ngữ nói cách khác bây giờ an tử ca tiếp l ờ i nhân nhất định là an tử ca rất gần g i người bên cạnh chúng ta cũng biết rõ an tử ca lão mụ là người cao ly nhưng người cao ly với người nhà của mình nói chuyện là nhất định phải mang giọng tôn kính coi như an tử ca người một nhà là đang ở hoa điều sinh hoạt không cái thoi quân này an tử ca cũng không khả năng dùng loại giọng nói này với chính mình lão mụ nói chuyện mới đúng nói cách khác nơi này an tử ca t i ế p lời hẳn là khác phái không sai à lúc này nhất định là có đạn mặc hỏi tại sao không thể là đồng tính đâu rồi loại này ta chỉ có thể nói các ngươi nhìn an tử ca lai、like、sở chệ hàm thời gian quá ít an tử ca là một cái đỉnh cấp thẳng nam cái này ta có thể bảo đảm như vậy đề tài tới khác phái bạn cùng phòng hay là dùng loại giọng nói này liên tưởng đến mới bắt đầu an tử ca theo bản năng bạo nổ thô tục đoàn người có thể liên nghĩ đến cái gì hình ảnh đây thẻ đát lưu tín an đem màn hình điện thoại di động tắt không nói gì nhắm mắt thảo có người dùng kính hiển vi nhìn lai、like、sở chệ h m cái này út phân tích không hề có một chút vấn đề coi như không phải người trong cuộc lưu tín an bằng vào người này phân tích đi theo nhớ lại đại khái cũng có thể nhớ lại ra lúc ấy hoàn cảnh loại tình huống đó còn có thể có cái thứ n h ỉ giải thích khả năng sao c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba bị buộc ra ánh sáng hay đó không phải là bà hẹ rủ hi un tới đưa cơm cho hắn sau đó đem hắn sợ hết hồn sao lưu tín an bình phục một chút hô hấp theo bản năng liếc mắt một cái ghế s a lon bên kia bà hẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi un ngược lại là như cũ không có tim không có phổi xem tv trên mặt còn mang theo mê người nụ cười không có tim không có phổi dáng vẻ nhìn lưu tín an thẳng gãi đầu người này còn ở đây cười ngây ngô lâu rồi một hồi đem chuyện này nói cho nàng biết nhìn nàng phản ứng gì đương nhiên rồi hắn sẽ không đối f a n phát hiện đầu mối sinh ra mảy may hốt hoảng cùng áo não có ở đây không bại lộ thân phận của bà ẹ n rủ hy un điều kiện tiên quyết hắn không để ý chút nào bị f a n biết rõ mình có bạn gái chuyện này chờ đến tâm tình bình hòa một ít sau đó lưu tín an lần nữa mở điện thoại di động lên nghe ủ tờ l o ạ đợ tiếp theo phân tích sau đó mấy ngày an tử ca ngược lại là không lại xuất hiện cái gì kỳ quái cử động nhưng có mấy lần ta đều cảm thấy rất nghi ngờ hình ảnh chuyển một cái lại vừa là hắn ngày nào đó lai sợ chệ ảo hình ảnh giọng nói của mình ở trong video vang lên bất quá không bao lâu thanh âm của hắn hơi ngừng không thể tần đủ t ỡ lọa đ ỡ thanh â m xuất hiện lần nữa lần này an tử ca rất rõ ràng là biết được tin tức gì sau đó đột nhiên để ra muốn đi nhà vệ sinh nhưng cách hắn lần trước đi nhà cầu bất quá hai mươi phút trong lúc này trong trực tiếp an tử ca cũng không có uống nước cái gì nói cách khác hoặc là an tử ca thận không được đi tiểu tần hoặc là an tử ca đang nói láo mà có thể để cho an tử ca nói láo b ô n g ta xuống môn đi ra ngoài có thể là ai đó không cần ta nhiều lời chứ khóe miệng của lưu tín an có gấp bây giờ hắn không chỉ hoài nghi người nọ là đang dùng tính hiển vi nhìn lai、like、s ở trệ h m rồi hắn thậm chí hoài nghi người này tại hắn ra a n máy thu hình tình huống tương tự còn xảy ra rất nhiều lần đại khái ở năm trước loại này tình huống tương tự thế nào cũng xảy ra ba bốn lần ta là không cảm thấy an tử ca thận không được người này lao quang quân rồi còn thích tập thể hình thận không tốt khả năng không lớn cho nên an tử ca vách đá dựng đứng là có bạn gái lưu tín an đổi cái chân kiểu thân thể dựa vào ghế s a lon tay v ị tiếp tục nghe ngược lại đã bị đoán tám chín phần mười hắn dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ lung tung mà là tò mò cái này đủ tợn loại đỡ kết quả có thể đoán được bao nhiêu thực ra đến đây ta vẫn chỉ là suy đoán nếu nói mặt trên cũng có thể cùng ta đoán ngược lại đây nói không chừng an tử ca thật với hắn lao mụ quan hệ rất tốt hơn nữa thận hư đi tiểu tần đây thảo lưu tín an thấp giọng văn t ụ từ tâm cho người này điểm cái dẫm đạp còn chân chính để cho ta tin chắc là lần này an tử ca ở t r ă m lớn hơn mặt thay đổi ta dù sao cũng không cho là an tử ca mình có thể nghĩ thông suốt sau đó nói phục chính mình có thể để cho một người nam nhân phát sinh lớn như vậy thay đổi nhất định là ái tình Lam Thủy ta nhất định là muốn hy vọng an tử ca có thể sớm một chút lấy được hạnh phúc ai cũng không vui làm độc thân cậu đoàn người bình thời điểm chỉ là vui lùa một chút này thôi bất quá ta còn là hy vọng nếu như an tử ca thật khởi đơn rồi có thể thật sớm theo chúng ta thủy h ư u nói một tiếng nào có huynh đệ khởi đơn không nói cho huynh đệ đúng không video đến điều này kết thúc liệu tín an m í môi nhìn đã phát ra đến cuối video sau đó trở m ặ t xem tv b à hẹ rủ hi un tự hồ phát giác lưu tín an có cái gì không đúng nàng nghi ngờ nhìn về phía lưu tín an ngồi dậy tới đây tín an lưu tín an lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười nói h Hi-un, Hi-un chúng ta thật giống như ì n nột, giống bà ta c ta thủy hữu máy thu hữu hình. máy n ó cách khác n g ư ờ i này fans t ừ bình thường n g ư ờ i l i k e sợ chệ h m chi tiết chúng đoán được bây giờ n g ư ờ i đang cùng ta nói yêu thương chuyện này từ đầu đến chân nghe xong phiên dịch bà ẹ rủ hi un manh từ lưu tín a n trong ngực tránh thoát được trận mắt nhìn đôi mắt đẹp vẻ mặt không tưởng tượng nổi tương tự sự tình nàng thực ra cũng có nghe nói qua giống như là cái gì f a n căn cứ một chút rất chi tiết nhỏ kiểm chứng ra thích nghệ sĩ đang ở nói yêu thương loại này nhưng nàng có thể là tới nay cũng chưa từng có với lưu tín ăn cùng không sự tình à cũng không tồn tại cái gì dấu vết mới đúng chứ lưu tín an khoác qua tay không phải đoán được hai ta nói yêu thương mà là đoán được ta đang ở nói yêu thương thân phận của ngươi không người nhận ra ta biết rõ ta chính là ý này À đúng đúng đúng vậy làm sao bây giờ phan của ngươi môn có phải hay không là đặc đường nóng giận c ắ m tức muốn m a n g ta nào có khuyết đại như vậy hơn nữa đây chỉ là f a n của ta chính mình phân tích phía dưới cũng có người phản bác đây lưu tín an lật một cái bình luận khu bình luận trong khu ngược lại là thực sự có người cho ra tương ứng bình luận tin có không ít không tin cũng không thiếu ân còn có một bộ phận chuyện vui nhân với nam đồng thật giống như từ lúc lưu tín a n ngoại ý muốn ló mặt sau đó lai sở chệ ảm thời gian là thêm một nhóm lớn n g h ị c h thiên nam đồng có lúc lưu tín a n cũng không phân do đám người kia đến tội cùng là thật người tiên còn là đơn thuần miệng hì quái ngược lại hắn hở h ữ g những thứ này không trọng yếu ngươi muốn không ra mặt giải thích một chút đi loại chuyện này mặc cho f a n làm ồn nhưng là sẽ tranh cãi ngất trời các nàng f a n có lúc cũng sẽ bởi vì một ít tự d ư n g sự t ì n h cãi vã một loại loại thời điểm này công ty cũng sẽ làm cho các nàng phát một tiểu tiệu trụ trung a video a tới biến hình trả lời cãi vã p a n dẹp loạn dư luận bây giờ lưu tín an gặp phải loại tình huống này nàng theo bản năng nhớ lại công ty cách làm nếu không ngơi ư gợi một cái với trình lộ trục chung ngược lại hai n g ư ờ i quan hệ tốt như vậy giải thích một chút những người ái mộ hẳn sẽ tin tưởng đi bà e d h i e un sinh động giải thích cái gì gọi là trong đội vàng bị l ô i lưu tín an bất đắc d ì lên mắt mở cái gì đùa dỡn ta lai sở trệ ả m ràn cũng không thiếu nhân cắn ta theo lý trình lộ xem về thủy hữu đâu rồi ngươi cái này làm cho ta đem lý trình lộ kéo vào được những người đó sợ không phải mừng như điên vậy làm thế nào mà cái gì cũng không được bà eddie un cũng có chút không chiêu trung biết để cho lưu tín an lộ ra những sơ hở này người là nàng có thể lời nói nàng khẳng định không nghĩ chính mình ảnh hưởng đến lưu tín an công việc đắc tội phan càng là không thể nhất làm việc làm làm t h ậ t tượng nàng tối rõ ràng phan tầm quan trọng lưu tín an lúc này biết rõ bà ẹ rủ hi un rất là b ấ t an hắn nhẹ nhàng cầm lấy nữ hài tay nhỏ đấm bóp một loại giúp nữ hài b ô n g lòng đến một lát sau hắn mới c h ậ m rãi mở miệng nói ta cảm thấy không nên như vậy một mực lừa gạt đến mọi người ta thủy hữu nói không sai ta theo chân bọn họ vẫn luôn là bằng hữu quan hệ kia có bạn nói yêu thương lừa gạt đến bằng hữu đạo lý đây nhưng làm như vậy sẽ để cho một bộ phận thích người phan nữ rời đi à rời đi liền rời đi rồi cũng không thể vì các nàng ta cả đời cũng không nói yêu thương đi dù h i u nột ta là sợ trẻ a mẹ không phải nghệ sĩ coi như thẳng thắn chính mình đang ở yêu cũng sẽ không xảy ra chuyện gì kia bà ẹ n rủ hi u cắn môi d ư ớ i kia nửa ngày cũng không nghĩ tới một cái tốt trả lời cuối cùng chỉ đành phải bất đắc di túi đầu ngươi đều nói như vậy ta cũng không thể lại ngăn cả ngươi bạn gái nhượng bộ để cho lưu tín an lộ ra nụ cười hắn nhẹ nhàng đưa tay đem nữ hải ôm vào trong ngực dù toàn thân cảm thụ trong ngực nữ hải cực hạn mềm mại sau đó nhẹ nhàng ghé vào bà ẹ rủ hi un bên hai vậy một lát ngươi được theo ta đồng thời chụp cái tiểu tiểu video à chương một trăm sáu mươi bốn nghịch thiên thủy hữu môn cả tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ bốn bốn vị kia thủy hữu chế tác video phát hành thời gian là ngày hôm qua buổi trưa liên tưởng đến trong video hình ảnh cùng với biên tập quá trình lưu tín an có thể đoán được đối phương hẳn là đang nhìn hết trăm đại ban thường sau liền tin chắc suy đoán của mình thủy hữu cuối cùng lời nói kia cho lưu tín an cảm xúc rất sâu tinh luyện phan mục đích thực ra chính là muốn để lại một đám có giống nhau sở thích người cùng sở thích loại sự tình này nếu như một mực lừa gạt đến mọi người không cần phải không nói ngược lại cũng có vẻ hắn thập phần không trở ư nghĩa n g vì vậy lưu t í n an rút kinh nghiệm sương máu không dối gạt rồi n g ừ a bài r a không phải độc thân chó ở được bà ẹ、e、rủ hy u n ý kiến sau đó lưu t í n an chỉ làm hai cái chuyện đầu tiên là đem vị kia thủy hữu video phát hơn nữa phụ tặng rồi một ngón tay cái biểu tình sau đó hắn động tay viết một cái đ ộ n g tính các linh đệ đúng là cởi đơn rồi nhưng bởi vì mới xác nhận quan hệ không quá lâu chưa nghĩ ra thế nào với đ o n người nói hơn nữa bạn gái của ta cũng là một xấu hổ tính cách nhưng hôm nay thấy thủy hữu video xác thực cảm thấy l ử a gạt đến đoàn người không phải một chuyện tốt ta ngửa bài ta xác thực thời đơn rồi ở bên này trước với tán lao sư nói âm thanh ngượng ngùng tức cười gì và gờ cho ta hai ngày đến thời điểm ta sẽ phát một video đơn giản nói rõ một chút tình huống động tinh phát ra ngoài không tới mười phút bình luận trong khu các đại chỉnh sống dân mạng bắt đầu chính mình lịch thiên sáng tác lưu tín an đối với mấy cái này ngược lại không quá cảm thấy hứng thú dù sao tương tự loại này bình luận hắn đã sớm ở lai、like、sở chệ ảm thời điểm nhìn tồi tệ một ít lịch thiên thủy hữu còn đặc biệt đem id đổi thành cái loại này kỳ kỳ quái quái、ID. sau đó bỏ tiền khen thưởng để cho hắn đưa cái này id đọc lên hắn cũng không có cách vách mã lao sư như vậy cường nhận đại tim hắn kháng áp năng lực cũng chỉ có thể để cho hắn đem giống như là lồng chân á cọng tóc nhi a loại này cấp bậc id đọc lên về phần kia cái gì đó ra viêm tử người người đầu loại lịch tiên id hắn thật là không căng ra cái này miệng bất quá hắn không theo tựa hồ để cho càng nhiều thủy hữu nổi lên lịch phản trong lòng hắn càng không nói những thứ này id liền càng ngày càng nhiều liền ngày hôm qua ló mặt lai、like、sở trệ ả m hắn lai、like、sở trệ h m gian hạm trưởng khai thông lên một cái tân cao giống vậy đến bây giờ mới thôi Hán trong ư ớ c có nghịch c mời liền tiên ID. không ít a h ấ mấy t cái n ư như dương thường ợ c cũng còn cắt lại là là lại là giống bài ID. nhất nhị nhất bình khá, hay ít một ít A, A, đó i ID nghiêm về phía sau, ID phát không trình. sau, bột Trong Ấn. đ có một kêu dần dần trường thanh đỉnh cấp nghịch tiên tiểu phá trạm id kêu muốn sách gan t ử ca đại lục chất thì coi như x o n g đi ngày ngày ở trong bảy còn làm không biết mệnh t ầ m bị cho tới bây giờ lưu tín an thấy cái này id liền theo thói quen cho hắn cấm nôn phần món ăn nhưng loại này chịu tượng văn học đối với đối tiếng chung một chữ cũng không biết bà ed r hi un mà nói nhất định chính là cái tân thế giới đại môn ngược lại lưu tín an cũng đem tin tức thả ra bà hẹ rủ hi un từ vừa mới bắt đầu lo lắng đề phòng dần dần khôi phục được lòng bình thường sau đó nàng bắt đầu đối lưu tín an điều này động tính hạ bình luận sinh ra quan tâm cực kỳ lớn ngay từ đầu nàng là quân lưu tín an cho nàng phiên dịch nhưng lưu tín an bãi túc cái giá môi mỏng m í môi ánh mắt rơi vào môi nàng không phải là hôn nhẹ mà đây đối với bà hẹ rủ hi un mà nói đã không còn là cái gì sẽ để cho nàng xấu hổ nhưng khi nàng chủ động dâng lên sau đó lưu tín an tên khấu này lại bắt đầu giả bộ vô tội nói cái gì ta cũng không đáp ứng ngân loại này hoàn toàn không chịu trách nhiệm lời nói này cũng làm bà ẹ rủ hi un tức quá sức căm t ứ c ở lưu tín a n trên cánh tay lưu lại chính mình g i ấ u răng nàng trực tiếp vô lý đem điện thoại của lưu tín a n đợt lại sau đó nắm điện thoại của lưu tín a n chạy vào phòng ngủ thẻ đắt một tiếng nàng đem đ ạ i khóa cửa lại lưu tín a n không nói cho nàng cũng được nàng có thể chính mình phiên dịch nhưng nàng quả thực là đánh giá cao phiên dịch phần mềm năng lực cái gì ruột giả bà si lìa đây đều là cái gì đối cái gì hả? bà ẹ rủ hi un nhìn phiên dịch phần mềm cho ra tới đáp trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên rõ ràng là cái thừa nhận mình yêu thẳng than g á n thế nào bình luận khu biết tán dốc đến những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật phiên dịch ra toàn văn là ta dùng an bảo bảo ruột ra bạ xi ly mỗi ngày làm tối tạng công việc ta biết rõ cùng an bảo bảo hái tình không xứng nhưng ta vẫn là rất vui vẻ quá nơi này rất sâu rất nóng cùng chiếm đoạt an bảo bảo trong cơ thể toàn bộ phiên dịch ra mỗi một chữ nàng đều có thể nhìn biết có thể tụ lại biến thành làm nàng vẻ mặt mờ mịt kỳ quái lên tiếng bà hẹ rủ hê un bối rối một hồi cuối cùng nàng hay lại là căm tức đứng lên đi lên dép lao ra phòng ngủ khi t h ấ hung hăng bộ dáng ngược lại là đem lưu tin an làm cho sợ hết hồn nha lưu tin an cho ta phiên dịch nghe biết bạn gái yêu cầu sau đó lưu tín an không chút hoang mang lần nữa nằm xong sau đó hai cái tay hướng sau hót để xuống một cái lương b i ế n g ối đều là một ít không có gì dinh dưỡng bình luận hàng thật giá thật đánh giá ta đều cho người phiên dịch người này cũng là kỳ quái thật tốt bình luận nàng không nhìn nàng liền không phải là suy nghĩ nhìn nhiều chút n ị c h thiên bình luận hắn đây có thể cho phiên dịch sao cũng là đồng bào lưu chút mặt mũi nếu là bởi vì những thứ này kỳ kỳ quái quái bình luận để cho bà hẹ rủ hy ôn đối với hắn tổ quốc sinh ra cái gì kỳ quái ấn tượng vậy cũng sẽ không tốt hai cái này có thể ở phía trước nhất ta liền muốn biết do phía trước nhất hai cái này có thể bị nhiều người như vậy điểm đáng khen đồng ý cái này nội dung truyền ra ngoài ý tưởng nhất định là rất nhiều người ý tưởng đi chẳng lẽ nói là không đồng ý hắn nói yêu thương một ít bình luận bà hẹ rủ hi un càng nghĩ càng cuối c u ồ n g tay nhỏ không tự chủ bắt đầu vỗ nhẹ nhẹ đánh lưu tín an cánh tay ui ui ui nói tốt kích cũng không nhúc nhích tay à ngươi có thể không thể tự kiểm chế phá chính mình b u c ụ ai nha vậy ngươi liền nói cho ta biết mà ta đều hôn qua ngươi trong giọng nói mang theo mấy phần tuổi thân bà hẹ r hi un ngồi ở trên ghế salon đáng thương nhìn lưu tín an l ư u tín a n hé miệng cuối cùng vẫn không chống nổi bạn gái yêu cầu ngồi dậy được rồi tiềm nhánh liền cái này liền cái này bà ẹ n rủ hy u nụ n cười nở rộ tiến lên trước ở lưu tín a n trên gương mặt một mã một chút sau đó chỉ điện thoại di động bên trên điều thứ nhất bình luận lưu tín a n liếc mắt một cái s á t mặt của quái ngươi chắc chắn muốn biết rõ là rất kỳ quái nội dung cho dù như vậy cũng muốn biết rõ nghĩ l ư u tín a n b u n g tay từng chữ từng câu đọc lên bình luận trong vùng s á t mặt ta là an bảo bối ruột giả bà sĩ ly mỗi ngày đều thi hành bẩn t h i u nhất công việc ta biết rõ mình không xứng với an bảo bối yêu nhưng là ta như cũ quá rất vui vẻ bởi vì nơi này thật sâu thật là ấm áp giống như chiếm cư an bảo bối thân thể toàn bộ như thế nói xong lưu tín an chính mình cũng không nhịn được dùng mình một cái lợi như vậy đánh ra với đọc lên cảm giác là hoàn toàn bất đ ộ n g bây giờ loại này c h ị u tượng văn hóa đều nhanh chiếm đoạt tiểu phá chạm rồi lưu tín an hoàn toàn không cách nào hiểu nhưng người nào để cho đây là thủy hữu lên tiếng đây về phần b à hẹ rủ h i un chứ sao nàng nghe xong đoạn văn này sau đó đó là lộ ra hoài nghi nhân sinh mở mịt vẻ mặt cảm tình hay lại là nàng trách lầm phiên dịch miễn kiện phiên dịch phần mềm không xảy ra vấn đề xảy ra vấn đề là lưu tín an phan ý thức được một điểm này sau đó b à ẹ n rủ hy u nhìn ánh mắt của lưu tín a n cũng quái dị rất nhiều này là ta thủy hưu ở chỉnh sống ta nhưng là người đứng đắn chỉnh sống liền tiếng hàn bên trong cũng không có chỉnh sống khái niệm như thế lưu tín a n suy tư hồi lâu cũng không nghĩ ra một cái thích hợp phiên dịch phương thức chỉ đành phải bất đắc dĩ cười ngươi liền khi bọn hắn đang dùng kỳ quái lên tiếng đem đổi lấy ta chú ý đi quá kỳ quái uy c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn ị c h thiên thủy hữu môn hai vậy ngươi nói phải cùng ta quay video chúng ta thế nào chụp phiên dịch bình luận khu sự tình tạm có một kết thúc bà ed rủ hi un đem mình với điện thoại của lưu tín an cũng đặt lên bàn sau đó hai cái tay nhỏ bé khép lại khẩn trương xoan nắn xuất hiện dưới ống kính nhất định là không thể xuất hiện dưới ống kính nhưng nếu muốn với thủy hữu m ô n n g ự a bài chính mình yêu sự thật nàng tiên này người bạn gái khẳng định cũng không thể hoàn toàn không có ở đây trong màn ảnh xuất hiện phương pháp ngược lại là có giống như là đánh cây số a lộ cái bóng l ư n g a chỉ xuất hiện thanh nhầm a n à y tam loại phương thức đều có thể nhưng đánh cây số bà ed r hi un không muốn làm như vậy quá kỳ quái có chút bóng lưng lời nói vẫn có bị p a n nhận ra nguy hiểm c ũ Nếu g chính chỉ là, như vậy là được rồi à. Nếu không ngươi h còn là lưu cho t muốn xuất hiện dưới ống kính ấy ư ngươi xuất hiện dưới ống kính muốn không bị nhận ra cũng quá khó khăn một ít đi liền bạ ẹ dù hy ưu này t h ư ơ n g điểm đẩy nhan giá trị gương mặt coi như là có khẩu trang cái mũ làm che giấu tập kia đôi mắt đẹp cũng sẽ trong nháy mắt bộc lộ ra nàng chân thực tin tức trừ phi đem con mắt cũng che kín Ta lộ lương ảnh như thế lộ lưng như ảnh nào đây? bác à nàng này ẹ rủ He-un hương thú,、có、thể hiện kính, muốn xuất u nói, cũng ống tới dưới lời có q m ứ có kỷ niệm ý nghĩa, nàng muốn đợi tương lai tháng đợi lai ý bỏ á c b người bóng lưng cũng rất rõ ràng kia cho ngươi một cái tay t a y ngươi cũng rất rõ ràng chứ hơn nữa ngươi không phải đại sứ hình tượng quá quảng cáo chứ sao bà ẹ n rủ hi un trận to hai mắt chính nàng cũng không nhớ tự có không có đại sứ hình tượng quá tiện tay có liên quan quảng cáo dù sao nàng đã từng đại sứ hình tượng quảng cáo có nhiều như vậy có thể bây giờ lưu tín a n tựa hồ hoàn toàn biến thành chính mình phan rồi liền ngay cả mình không ấn tượng chuyện người này cũng biết rõ tâm tình vui thích bà ẹ n rủ hi un rất chủ động tiến lên trước lần nữa mới vừa rồi hạ xuống cánh môi địa phương hôn lên chính mình giấu môi son nói đúng ra hẳn là nước miếng dù sao nàng không có lau cái loại này rất dễ dàng phai màu môi son từ lúc lần trước không cẩn thận ở trước mặt lý trình lộ bại lộ nàng liền đã đổi những thứ kia dễ dàng phai màu a tại sao lại đem chuyện này nghĩ tới nhanh quên mất nhanh quên mất trộm hô ta ta muốn thân trở lại trên gương mặt dịu dàng xúc cảm để cho lưu tín ăn t i ê u mi hắn n ẽ người bắt nữ hải hai tay đầu ngón tay cổ tay muốn phải thật tốt càng sâu nụ hôn này lại bị bà ẹ rủ hi un đ ẩ y ra c h ứ c đừng làm rộn bà ẹ rủ hi un trả lời rất có ý tứ lưu tín an thoáng cái liền nghe được trọng điểm đây chính là bà ẹ rủ hi un tự mình nói a c h ứ c đừng làm rộn mà không phải là không cho phép não người chờ ta một chút ta đi đổi một giả bộ bà ẹ rủ hi un đứng dậy nhìn chung quanh một lần sau đó cuối cùng vẫn là quyết định về nhà trước à đổi cái gì giả bộ tha thứ lưu tín an nghĩ sai chẳng lẽ là bởi vì hắn chủ động ở thủy hưu trước mặt ngửa bài tình yêu để cho cô nàng này vô cùng cảm động sau đó muốn cho hắn một ít phúc lợi đại minh tinh dẹp b ẹ o vẹt ẩy l ì n cho phúc lợi lưu tín a n nuốt nước miếng bắt đầu đang mong đợi bà h ẹ rủ hi un trong miệng kia cái gọi là thay đổi quần áo bà h ẹ rủ hi un cũng không trả lời chỉ là bước nhanh từ lưu tín a n trong nhà rời đi đại khái qua được có một nửa giờ còn đó lưu tín a n lúc này mới lần nữa nghe được cửa mở ra thanh âm tại hắn nóng bỏng trông đợi dưới ánh mắt một người mặc màu tràm sắc của j e n đi lên tấm lóc trắng ti cái này không được toàn bộ quần s a l o n bất quá quần jean cũng được hiện thân t ạ i mặc dù bà ẹ d rủ hi un không có gì vóc người ngay sau đó chính là cùng vừa rồi giống nhau như lúc màu xám xanh sợ kít liệu t í n a n bối rối không phải thay đổi quần áo â ư này đổi đi nơi nào cuối cùng bà ẹ d rủ hi un kia t r ư ơ n g đẹp đẽ đẹp đẽ này cái gì ạ nhìn lúc này trước mặt bà ẹ d rủ hi un liệu t í n a n nhân có chút vự trước mặt bà ẹ d rủ hi un mang một cái đủ để che kín chính mình hơn nửa gương mặt khẩu trang cùng với một cái giống vậy che kín hơn nửa gương mặt kính dâm tia đen nhánh n ồ n g đậm h á t phát cũng bị nàng dùng thần kỳ thủ pháp giấu ở mũ lơi ư chai bên trong chỉnh gương mặt đẹp bị nàng ẩn giấu cái nghiêm nghiêm thật thật cái này cùng dự đoán của hắn chung thay đổi quần áo có phải hay không là không cùng một dạng nên đổi chỗ toàn bộ không đổi không nên n h ấ t che lấp tới mặt ngược lại là bị bà ẹ rủ hi un che sạch sẽ như thế nào đây bởi vì mang khẩu trang duyên cớ bà ẹ rủ hi un thanh âm buồn buồn bất quá lưu tín an vẫn nghe được nữ hải trong thanh âm mong đợi hắn hẳn mong đợi sao â ta suy nghĩ ngươi là muốn lấy phương thức như vậy theo ta cùng đi ra kính ừ sau đó ngươi tới nói ta liền thỉnh thoảng cho điểm phản ứng. tỉ như như vậy. bà hẹ rủ hi un g ậ t đầu đem khẩu trang kéo đến trên cảm lộ ra bản thân đôi môi sau đó g ơ lên hai cái ngón tay cái cho lưu tân an dựng lên cái điểm đáng khen biểu tình l ư u tín an trầm mặc mặc dù bà hẹ rủ hi un làm như vậy s á c thực để cho người ta không nhận ra được nhưng nếu quả thật lấy bộ dáng này xuất hiện dưới ống kính lời nói hắn lo lắng thủy hữu bắt đầu hoài nghi lên bà hẹ rủ hi un chân thực giới tính tới nhìn ra được ngươi cũng là xuống một phen công phu rồi vậy khẳng định bà hẹ r hi un rất là đắc ý tháo kính mắc xuống có thể làm như vậy sẽ không càng làm cho người ta một loại dấu đầu đôi cảm giác c cả. lưu tín a n một tay nâng trán dùng bất đắc dĩ giọng chậm rãi mở miệng nói lần này đến phiên bà hẹn rủ hi un biểu tình cứng lại vậy ngươi muốn một cái so với cái này còn phương pháp tốt bà hẹn rủ hi un quyết định sắp x e p nát cái gì cũng không được kia lưu tín a n chính mình suy nghĩ đi lưu tín a n an t ĩ n h lại khoan hay nói thật để cho hắn nghĩ hắn còn thật không nghĩ tới chuyện này cũng chưa có tốt giải lại nghĩ ra kính lại muốn không bại lộ lời nói phòng c h ứ n g đây chính là tốt nhất giải pháp rồi bất đắc dĩ lưu tín ăn chỉ gật đầu tạm thời công nhận nhà mình bạn gái cách làm vậy ngươi đổi một thân cho tới bây giờ không bại lộ ra quần áo sau đó sẽ đem người lỗ thai che xuống bà hẹn rủ hi un s ứ n g sở thay quần áo nàng h i ể u che lỗ thai là tại sao tại sao phải che lỗ thai ừ f a n của ngươi không đã nói với ngươi ấy ừ n g ư ơ i lỗ thai rất lớn rất dễ dàng bị nhận ra à. bà hẹn rủ hi un đôi mắt đẹp t r n tròn đỏ h ừng dần dần tràn ngập ở trên gương mặt tươi cười nàng giơ tay lên che lỗ thai không nói một lời chương một trăm sáu mươi năm không đầu vợ chồng cảm tạ xảy đ à nghiêu đ ạ i lao minh chủ năm, ngày th là mới vừa nghỉ không mấy ngày sinh viên bây giờ hắn đang đứng ở một cái thập phần nhàn nhã trạng thái học tập h áp lực không trọng đại học sinh còn có thể làm được gì đây kỳ nghỉ đơn giản nhất định video đánh chơi game bất quá chơi game loại sự tình này quá phiền thoái bình thường lời nói thanh phong hay lại là càng thích nhìn quen thuộc c ù n đỡ loạ đờ chơi game cũng chính là cái gọi là vân người chơi đương nhiên hắn cái này vân người chơi tư chất nhất định phải so với những h i ệ u vân đó lại muốn chỉ điểm giang sơn vân người chơi cao nhiều hắn càng nhiều chỉ là nhìn đạn mặc đều rất ít phát chớ nói chi là bình luận rồi đem con c h u ộ thực rời được động n t ĩ kia m ộ ra, ra đối với an tử ca khoảng thời gian này quang lai、like、sợ chệ ảm không đổi mới chuyện này hắn là có một ít câu hỏi thận hắn cảm giác người này tựa hồ có hơi mất gốc rõ ràng là bọn họ những thứ này trung thực video người xem nâng lên tới hắn người này thế nào ngày ngày lai、like、sở trệ ảm đổi mới cũng không đổi mới hai trăm linh bảy bảy hắn đều muốn ở khác nhân bên kia vân thông quan nghĩ tới đây thanh phong liếc mắt một cái video tựa đề mọi người khỏe ta là nữ nhân bình thường phổ thông bạn trai nhìn một chút này tựa đề nhìn một cái hay cùng trò chơi không quá lớn dưa thanh phong đầu tiên là theo bản năng nổ nước bọn sau đó mạnh ý thức được tựa hồ nơi nào có cái gì không đúng chớ rẽ bạn trai Hắn kinh ngạc đ e một buổi bánh b mua nổ chuối cuốn nổ mới sáng vừa để ở một bên, n giây ó n thành tay thạo r ơ vào cờ cái tờ Internet, trên Một ZL, phim i ấn. g kế tiếp ở vào màn ảnh máy vi tính phía bên phải cờ cờ bắn ra ngoài hắn vừa định ở an tử ca lai sở t r ẻ h m bảy nói một chút chuyện này lại phát hiện bên trong tin tức đang lấy một cái đáng sợ tốc độ quét đến mình ý thức được có chút không đúng lắm đứng lên hắn n u ố t nước miếng một cái dứt khoát đem nói chuyện phía mầy đóng lại cầm lên bữa ăn sáng tắn một cái đại khái là chỉnh x u ố hướng mang theo cái tâm tình này hắn phát ra video một giây kế tiếp trong màn ảnh xuất hiện một cái bản trước bản chính là không có vật gì đường tiến độ chậm rãi đi vào đây là một cái thời gian năm phút cũng chưa tới kênh video ngắn quý s ú c cái ý nghĩ này ở thanh phong trong đầu trợt lóe lên bất quá rất nhanh an tử ca xuất hiện giải quyết hắn nghi hoặc hai ngày này hắn chính là có ở đây không thiếu địa phương đều thấy quá an tử ca đẹp trai ảnh giống vậy là một danh phái nam gần đó là thanh phong cũng không khỏi không cảm khái an tử ca bề ngoài nhất là xuyên thượng tây giả bộ sau đó an tử ca nói là một tiếng cấm dục hệ đại xoái bức không có chút nào quả đáng hơn nữa an tử ca hay lại là hiếm thấy mấy cái không đi tiêu mỹ nam đường đi phong cách cái loại này xuất ca rất có chừng mười năm trước phim truyền hình diễn viên cảm giác mọi người đều biết mỹ nam ở phái nam bên này là không đại năng thu hoạch h ả o cảm cũng may an tử ca không phải như vậy đây là dự định chính thức hướng chỉnh sống khu sinh hoạt truyền hình thanh phong cũng n ă n g đến khẽ cười một tiếng trong thanh â m có liền chính hắn cũng không từng phát hiện quá thất lạc tương tự với nhị thứ nguyên h ậ n bây giờ tiểu phá chạm như vậy thực ra bọn họ khu vui chơi người xem hồi nào không cũng giống như vậy cảm thụ đây khu sinh hoạt là chiều hướng phát triển này là tất cả mọi người đều biết rõ đạo lý có thể là một tiểu người xem hắn thật ra thì vẫn là hy vọng những thứ này thích rút có thể tiếp tục giữ tư tâm đương nhiên, hắn nói không tính đây chỉ là hắn là một m tiểu người xem trông đợi thôi nếu như truyền hình khu sinh hoạt có thể vừa gạo lời nói hắn là an tử ca hắn khẳng định cũng c h u y ể n trong video an tử ca mang theo mấy phần vẻ mặt bồi dối ngồi vào trước bàn hai tay chống giữ mặt bàn khu cái gì đó nói qua sẽ cùng mọi người phát video nói một chút chuyện này bây giờ video tới nghe an tử ca thanh âm thanh phong vẻ mặt mê mội hắn chỉ là một nhìn video đám phá nhỏ thỉnh thoảng cũng sẽ tay không bắt giặc cho nên hắn rất ít đi nhìn út chủ động thái chuyện, chuyện gì hắn bỏ qua cái gì đại dưa đúng ta nói yêu đương ngay tại 2020 n ă m ngày mùng ngày 9 tháng 12 ngày ấy theo ta ra phúc khu theo ta ra ha ha thanh phong bối rối chủ yếu là trong video an tử ca biểu hiện có chút kỳ quái dáng vẻ giống như là ở nén cười ba một cái bình nước tử từ từ ống kính sau n é m qua thật vừa đúng lúc đập vào trước mặt an tử ca trên b à n lần này vốn đang đang cố gắng nén cười an tử ca rốt cục thì thu lại nụ cười khu ngượng ngùng nói tiếp 2020 n ă m ngày mùng ngày 9 tháng 12, ờ a i ta cởi đơn rồi vốn là ngay từ đầu liền muốn nói cho các người biết nhưng bạn gái của ta nói như thế nào đây nàng tương đối xấu hổ cũng sợ đoàn người không đồng ý cho nên vẫn ngăn ta nơi này ta không có nói lao à, ta có hỏi qua ta v ẫ n danh o ngủ sớm trăm đại thời điểm cũng với tán lao sư lao e còn có một thượng bọn họ tán gâu qua chuyện này cho nên bọn họ tuyệt đối có thể chứng minh ta thất u khiết bất quá hôm qua trời đang nhìn đến vị tia thủy hữu không thể tần sau đó ta cảm thấy được lừa gạt đến mọi người đúng là một món rất sự tình quá đáng cho nên ta thuyết phục ta bạn gái mình hôm nay quyết định thật tốt với mọi người giới thiệu một chút ta lưu tin cũng chính là các n g ư ơ i an tử ca đúng là c ở i đơn rồi nghe được cái này thanh phong trận to hai mắt vừa liếc nhìn tựa đề đột nhiên ý thức được chính mình không có mở đạn mạc hắn đem đường tiến độ kéo trở về một cái hạng mở ra đạn mạc đây là cái gì tân nói láo khiêu chiến an tử ca c ở i đơn hắn cảm giác mình c ở i đơn an tử ca cũng không nhất định có thể c ở i đơn nhưng sau đó điên cuồng thoáng qua đạn mạc lại để cho hắn không thể không bắt đầu hoài nghi mình ý tưởng chẳng lẽ người này thật c ở i đơn rồi cho đến video lần nữa phát ra đến an tử ca nói câu nói kia thời điểm trong màn đạn điên cuồng quét đến phía trước năng lượng cao không đầu vợ chồng loại này kỳ kỳ quái quái mạnh thanh phong quả thật nhìn không hiểu những thứ này đạn m ạ c đại khái là hai quét video đi sau bất quá không đầu vợ chồng trong video an tử ca mới vừa nói xong đang vẽ mặt bên trái nhất cũng chính là an tử ca ngay từ đầu liền c h ố n g không bên người một người mặc áo sơ mi trắng lam sắc quần jean bóng người nhỏ bé dần dần từ màn ảnh bên trái đi ra mà coi như thanh phong nhìn về phía cái này có thon nhỏ vóc người nữ nhân khuôn mặt thời điểm một cái kỳ kỳ quái quái tivi nhỏ khăn trùn đầu khiến người khác bối rối vâng cái này nhìn vóc người xuất chúng tiểu bùi âm hiểm mặc cao thắt lưng quần jean chị ò n đem m áo sơ dâu chân tốt mày nhỏ xem ta lướm gãy chị dâu chạy mau an tử ca đình cấp lao sang nhóm hoa tiểu tỉ tỉ nhìn thật là đáng yêu tay cũng tốt tiểu thật là trắng nhất định cũng sẽ không quá khó coi không khó xem không dám ló mặt nói không chừng là cái nào bàn g một đại tỷ vóc người này tắt đèn không phải trực tiếp t ắ t cánh an bảo ta an bảo n g ư y i khởi đơn rồi ta sống thế nào á an bảo c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm không đầu vợ chồng hay đủ loại chỉnh sống đạn m ạ c để cho thanh phong nhịn không được bật cười dĩ nhiên ánh mắt của hắn cũng một mực ở bên cạnh an tử ca cái kia tư thế ngồi nhu thuận trên người cô gái dừng lại giới tính nhất định là không cần lo lắng mặc dù đối phương không có ló mặt nhưng từ cặp kia trắng non tay nhỏ cùng tình tế vóc người cũng không khó nhìn ra đối phương đúng là cái hàng thật giá thật nữ hải cho nên an tử ca bộc lộ loại sự tình này có khả năng cũng không lớn như vậy đề tài tới tại sao không lọt mặt chỉ là bởi vì giống như an tử ca nói như vậy xấu hổ sao mang theo như vậy nghi ngờ video vẫn ở chỗ cũ phát đây chính là bạn gái của ta nàng không phải người trong nước cho nên các ngươi t r e o trọc à gạn mặt à nàng nhất định là xem không hiểu dĩ nhiên ta cũng sẽ không giúp ngươi môn p h i ê n dịch cho nên các ngươi dẹp ý niệm này đi bạn gái của ta đương nhiên là toàn thế giới xinh đẹp nhất nhân có đứng sau mẹ ta bên d ư ớ i xinh đẹp cho nên các ngươi cũng không cần suy đoán nàng dáng vẻ đeo khăn chùm đầu cũng chỉ là bởi vì nàng ngượng ngùng xuất hiện dưới ống kính người bình thường m à đoàn người lý hiểu một chút đây cũng tính là với mọi người thẳng thắn nói thật khoảng thời gian này ta cũng một mực quấn quýt tới bây giờ đã nói ra thoải mái hơn được rồi cảm tạ mọi người hiểu video liền đến nơi này nói đến đây an tử ca vỗ nhẹ nhẹ một cái bên người vị kia bạn gái mình cái này có tivi nhỏ khăn c h ù n đầu nữ h à i theo bản năng giơ lên hai cái ngón tay cái bày ra một cái cứ điểm đáng khen bộ dáng mọi người nhớ trưởng theo như điểm đáng khen một kiện tam liên nhà cầu nguyện phiếu video đến đây hơi ngừng thanh phong đại não một mảnh m ấ hồ qua mấy giây mới dần dần suy nghĩ qua tương lai không phải c h ỉ n h sống video ba thanh phong phản ứng là lưu tín a n tuyệt đại đa số t h ủ y hữu phản ứng từ lúc video phát hành sau đó bà ed rủ hi un t i ể u lấy hai mươi phút một lần tần số cường độ cao đang nói chuyện trời đất phần mềm bên trên điên cuồng truy hỏi lưu tín a n mọi người phản ứng lưu tín a n có thể nói gì thế còn không phải chỉ đành phải từng cái đem những người h ái mộ bình luận nói cho bà ed rủ hi,、e、hi un bạo phát ra m à tính tiếng cười đưa tới một bên căng sệ ùn di mê mỗi ánh mắt không đầu vợ chồng hình dung quả t h ứ thích hợp thích hợp đến để cho lưu tín ăn đều là không nhị được nét miệng lên lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười sau đó lưu tín a n từ tâm cho cái kêu bình luận điểm cái đáng khen u tận loại đờ cảm thấy rất cam sau đó lưu tín a n đó là đem điện thoại di động bỏ qua một bên chuẩn bị tìm hôm nay lai、like、sở trệ ảm trò chơi không cần đoán hôm nay mở màn chiếu nhất định sẽ là tinh phong huyết vũ hắn đã làm tốt chịu đựng hết thệ vấn đề chuẩn bị chỉ là ở mở màn chiếu trước điện thoại di động kêu tiếng trung phá vỡ hắn trầm ổ n lưu tín a n nghiêng đầu nhìn một cái điện thoại di động lão mụ chú thích để cho hắn ngơ ngẩn sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến sẽ nhìn hắn video cũng không chỉ là thuỷ hữ h nuốt nước miếng một cái lưu tín a n bình phục hô hấp cầm điện thoại di động lên mẹ n g ư ơ i kia video xảy ra chuyện gì nhà mình lao mụ thanh â m để cho lưu tín a n không ngừng được tắt miệng ta nhưng là rất sớm trước liền nói với ngài rồi chính ngài không tin tới ngươi lần trước không phải cả ta ta khẳng định không lừa gạt ngài a ngài không phải là chính mình không tin ta cũng không chiêu nữ sinh k i a hình dạng thế nào có tin hay không không trọng yếu bây giờ đối với với bác dung sục mà nói trọng yếu nhất liền là tò mò con trai của nhà mình kết quả tìm một bạn gái gì lần này ngược lại là đến phiên lưu tín ăn khó khăn Hắn ấp đúng nửa ngày cũng không biết rõ nên nói như thế nào được chủ yếu vẫn là bà ẹ rủ hi un nghệ nhân thân phận ở đây trực tiếp nói cho lão mụ đi lão mụ có thể hay không nhận ra chính là một vấn đề không thể nhận ra vạn nhất lão mụ nắm hình đi vòng tròn bằng hữu tóc dối bời bị nhận ra là đại phiền thoái mà nếu như lão mụ nhận biết bà ẹ rủ hi un lão kia mụ sẽ sẽ không đồng ý chính mình với một cái minh tinh chung một chỗ đều vẫn là ân số chớ đừng nói chi là đây là cái người ngoại quốc ở hoa điều ở nhiều năm như vậy lão mụ tâm tính cũng sớm đã trở thành một cái người hoa con trai của nhà mình tìm một người ngoại quốc có thể qua phiền t o á i thú n g chi lưu tín a n chính mình hay lại là con độc nhất phụ mẫu khẳng định cũng không hy vọng hắn ở một cái cách bọn họ rất xa địa phương sinh hoạt có thể bà hẹn r hy un công việc liền nhất định không để cho nàng có khả năng bên này qua xa lưu tín a n có thể nhiều hy sinh một chút phục đôi bà hẹn r hy un tới bên này nhưng phụ mẫu kia tại sao không nói chuyện ngươi không biết tìm cái gì nửa người nửa ngậm nữ nhân chứ mẹ ngài đây là lời gì nha cái gì gọi là nửa người nửa ngậm nữ nhân phải phải ta nói pháp có vấn đề vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết bạn gái ngươi là làm gì đem ta buổi tối sẽ cho ngươi đánh được không ta lai、like、sở trệ ăn đây ngươi bớt đi ta ở ngươi lai sở trệ ả m gian ngươi lai sở trệ ả m gian đen bình đây có một cái quá sành chơi máy tính tiện tay máy lao mụ cũng không phải là một chuyện tốt lưu tín a n một con h ắ t tuyến ta đang chuẩn bị mở màn chiếu treo a buổi tối trở về cho ngài uy xui xẻo hai tử những lời này cuối cùng cũng không có chuyền tới lưu tín a n trong t hai bởi vì lưu tín a n đã một phương diện cúp điện thoại h ắ n thật là không biết do nên ai làm tính toán đợi một hồi với bà hẹ rủ hi un tốt tốt thương lượng một chút về phân bị cúp điện thoại áp rung s u n nàng ngược lại cũng không sinh khí mà là tìm ra cái thứ nhỉ dãy số gọi tới yêu cầu m u ộ n thu nợ nần có thể không chỉ một người nàng cũng không chỉ một hải tử rất nhanh điện thoại bị tiếp lý trình lộ n g ọ t tư tư thanh â m đang ống nghe trung văng lên mẹ gọi điện thoại làm gì trình lộ a bận rộn không vội vàng lý trình lộ là nàng nhà cách vách hải tử nhưng bởi vì đều đã nhận thức gần ba mươi năm hai nhà thân với người một nhà như thế cho nên lý trình lộ có thể trực tiếp bất kể nàng đều lá mụ không vội vàng làm sao rồi lưu tín an làm đối tượng chuyện này ngươi biết không biết rõ á t dung sục đi thẳng vào vấn đề à bên đầu điện thoại kia lý trình lộ thật bối rối nàng còn không thấy lưu tín an phát video mà bác dung sục giọng lại làm cho nàng bén n h y nhận ra được sự tình bất đại đ ố i k í n h lý trình lộ rất thông minh nếu không nàng cũng sẽ không là như vậy nhiều nước ngữ ngôn kẻ nắm giữ rồi cho nên không đợi bác dung sục tiếp tục mở miệng nàng đó là đem điện thoại di động lấy ra bên hai làm bộn h ư tín hiệu không tốt dáng vẻ này mù ta quá đường hầm đâu rồi tín hiệu không cũng cũng cũng bác dung sục siết chặt điện thoại di động lại nhìn một cái trên điện thoại di động thời gian đi cũng lừa gạt đến nàng nhìn một chút lần này này hai hải tử có thể lừa gạt bao lâu có loại hai người này hết năm cũng khác trở lại chương một trăm sáu mươi sáu bà ẹ rủ hi un tiểu hào kế hoạch cảm tạ s ả y đà nghiêu đại lao minh chủ hai tám chính là chỗ này cái video ừng không chịu được càng sệ ùn g i cùng son sệ ả ngoản truy hỏi bữa trưa thời gian bà ẹ rủ hi un đem lưu tín an phát kia cái video tìm cho ra tiếng trung các nàng dĩ nhiên là nghe không hiểu bất quá video hình ảnh vẫn có thể xem hiểu nghiêm túc nhìn thêm vài phần chung làm bà ẹ rủ hi un mặc bộ quần áo kia đỡ lấy cái tivi nhỏ khăn trùn đầu đi ra thời điểm chính cái miệng nhỏ ăn cơm dòng biển son sệ ả ngoản trực tiếp phun ra ngoài ha ha ha ha, ha này cái gì a c a n g se un di cũng là ác không chế trụ được quyền cốt t h ă n g thiên hình ảnh này quả thực quá kỳ quái m ộ t ít thực ra thân cận bà ed rủ hi un người hay là có thể từ bà ed rủ hi un xuyên ngồi nhận ra được người này thân phận chân thật nhưng đây cũng là muốn xây dựng ở đối với chuyện này có tìm hiểu tình huống hạ nếu như hoàn toàn không cân nhắc qua người nọ là bà ed rủ hi un lời nói chỉ là muốn thông qua bà ed rủ hi un bộc lộ ra ngoài một đôi tay là cực kỳ khó mà nhận ra thân phận của bà e rủ hi un h ú n chi bà e rủ hi un vì không sơ hở tí nào ở quay chụp hết video sau đó lập tức phải đi đã đổi mỹ giáp vì cất giữ này là hôm nay chứng cớ nàng thậm chí còn chụp rất nhiều rồi hình mục đích chính là để ngừa đến thời điểm thực sự có người nhìn ra đầu mối nàng tốt dùng tấm hình này tới ngăn những thứ kia nghi ngờ hỏi bất quá cũng may nhìn trước mắt đến vẫn chưa có người nào nghĩ tới phương diện kia quá phía dưới này bình luận đều là cái gì đó à video xem xong son sệ ả ngoãn theo bản năng lật một cái bình luận cu có thể kia mãn b ì n h để cho nàng xem không hiểu tiếng trung khiến cho nàng đầu góc mơ hồ bà hẹ rủ hi un cũng xem không hiểu bất quá nàng có từ lưu tín ăn nơi đó đã nghe qua m ư ờ cái mọi người nói ta theo lưu tín ăn là không đầu vợ chồng không đầu vợ chồng là chỉ mang khăn c h ù m đầu sao đúng bởi vì lưu tín a n năm ngoái ở đi tham kiến b u ổ i lễ trao giải thời điểm cũng là mang cái này khăn c h ù m đầu các nàng còn nói ta theo lưu tín a n nhưng thật ra là dùng chung một cái đầu cho nên không thể đồng thời sử dụng ha ha ha ha ha đây đều là cái gì a can g s ệ ùn di cười ngồi trồm hổm dưới đất thân thể vừa kéo vừa kéo run g dậy hoa điệu phan chỉnh sống năng lực không nói là đệ nhất đi vậy cũng tuyệt đối là hào không đối thủ son s ệ ả ngoản với can xệ ùn di thỉnh thoảng cũng có thể tại chính mình n h ì n phía dưới thấy qua hoa điệu phan chỉnh hiện ra như thật tràng nói thật lại vừa là biểu tình lại vừa là ẹ mọ chi lại vừa là thả i hồng thí bình luận nhìn lâu thật sẽ cảm thấy rất thú vị lúc nào ngươi với lưu tín an đồng thời đứng chung một chỗ trụ tấm hình sau đó r ứ t khoát xây cái tiểu hào phát ra ngoài liền như vậy ha ha ha ha son sệ ả ngoạn ngồi ở luyện tập thất trên sàn nhà phình bụng cười to vẫn không quên t r e o chọc bà ẹ rủ hi un mà nhánh đề nghị thật ra khiến giống vậy cười mị đến con mắt bà ẹ rủ hi un sừng sốt một chút tự hồ đúng là cái rất không tồi cách làm a ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng cuối cùng càng là ở son sệ ả ngoạn mờ mịt nhìn soi mói hưng phân ôm lấy nàng thắng hết ui ui ui ngươi muốn làm cái gì nếu như ngươi thật tóc dối bởi bị phát hiện coi như ra đại sự không biết ta không có ở đây ùn bên trên p h á p cũng không cần chính mình tài khoản vậy ngươi lấy cái gì tiểu hào sao dù khi ôn tỷ ngươi tiểu hào không phải chỉ nhìn bắt q u á i sao một người nghệ sĩ đương nhiên là có không chỉ một xã giao tài khoản tiểu hào rồi đầu năm nay pham là một m cái trước tay phòng chừng là có thể đụng phải đủ loại kiểu dáng dùng ngòi bút làm vũ khí loại này sai lầm một khi phát sinh đó là phải bị công ty đâm cái chán mắng không ngừng cho nên để tránh cho loại chuyện này phát sinh xã giao bình đài tiểu hào chính là một lựa chọn tốt nhất không cần tiểu hào ta muốn ở lưu tín a n cái kia trên bình đài mở một cái tài khoản đặc biệt ghi chép ta theo lưu tín a n sinh hoạt hàng ngày bà hẹn rủ hi ung tràn đầy phấn khởi có do hai chân tay nhỏ trên điện thoại di động theo như không ngừng tài khoản lời nói thực ra nàng ngược lại là có bất quá cái số này đã từng cho lưu tín a n like sở trệ ảm gian khai thông qua tổng đốc mặc dù chỉ tiếp theo mất hai tháng bây giờ tổng đốc cũng đã đến kỳ nhưng nàng vẫn ở chỗ cũ lưu tín a n trên bảng danh sách treo dùng cái số này khẳng định không được đến thời điểm bị lưu tín ăn phát hiện coi như xấu hổ cho nên bà hẹ r hi u n dự định lại chuẩn bị một cái tài khoản cũng không phát cái gì video liên thỉnh thoảng chụp một ít hình v ư t lên đi thì tốt rồi ân ngược lại đều bị f a n t r e o chọc là không đầu vợ chồng rồi nàng kia muốn dứt khoát vẫn giữ cái này thiết định xong hơn nữa không đầu vợ chồng tiếng x ư n g hô này nghe thật rất thú vị ít nhất tiếu điểm không cao bà ẹ n rủ hi un đã cười không dứt rồi bà ẹ n rủ hi un ở công ty có bao nhiêu hư n g p h ấ n lưu tín an dĩ nhiên là hoàn toàn không biết lúc này hắn vừa mới cắt đ ứ t cùng lai、like、sở trệ h m cơ hình ảnh chỉ cần một chút dưới góc phải mở màn chiếu hắn trong máy vi tính hình ảnh là có thể thực thì chuyển tin đi ra ngoài nhưng hắn vẫn chậm chạp không ấn xuống cái này phi vấn chủ yếu là hắn cảm giác mình một khi mở màn chiếu hôm nay đối mặt hắn tuyệt đối không phải là gió em sóng lạng đạn mạc hắn liếc mắt một cái phó bình bên trong biểu thị sở trệ ạ mẹ mất liên hệ lai sở trệ ạm gian ở nơi này nhất quán mở màn chiếu thời gian điểm đã có một nhóm lớn f a n bắt đầu ở trên màn ảnh tàn g g ấ u nội dung cũng không không phải là cứ như vậy hai chuyện hắn hôm nay có thể hay không mở lai sở trệ ạm cùng với hắn cùng với bà ẹ d rủ hi un sự tình ẩn nút khẳng định không phải là một chuyện đây là công việc của hắn hắn không thể nào vẫn luôn không phát sóng lần nữa xác định một chút trong video chính mình không có vấn đề gì sau đó lưu tín an hít sâu một hơi một tay đến đến chót mũi che kín miệng mình mở ra hôm nay lai、like、sở trẻ h m phó bình hình ảnh đầu tiên là hắc bình một cái h ạ lưu tín a n s ư ơ n g sở theo bản năng tự đ ủ không thấy được sao sau đó trên màn ảnh liền điên c u ồ n g quét đến nhìn thấy nhìn thấy lưu tín a n vui vẻ các nơi g ư khác tham gia náo nhiệt ta đây nhìn phó bình đây chờ hắn điều chỉnh thử được rồi nhìn lai、like、sở trẻ h m thực thì đạn m ạ c phó bình lại phát hiện đạn m ạ c đã thống nhất được rồi đường kính chị dâu đây chị dâu đây chị dâu đây lưu tín ăn cuối cùng vẫn không nhịn được cười ra tiếng khắc chị dâu chị dâu nàng lại xem không hiểu tiếng trung các ngơi ở nơi này mánh quét cũng vô dụng vị này nam thủy hữu xin tránh ra phiên thoái để cho nữ mc tới l ạ i sở trễ ảm nàng đi làm đây a là nữ không sai mẹ nói loại vấn đề này còn có người hỏi xin đi ra ngoài lưu tín an nghiêng mặt nhìn đạn mạc gánh một ít có thể trả lời vấn đề tận lực trả lời tiểu pha chạm đạn mạc tư chất vẫn có ít nhất không giống khắc bình đài như vậy kỳ kỳ quái quái vấn đề phần lớn tập trung ở mấy cái đốt giống như là hỏi bà ẹ d rủ hi un tình huống còn có hỏi tại sao với bà ed rủ hi un xác nhận quan hệ kỳ, kỳ quái quái vấn đề thật nhiều lưu tín an khẳng định không thể từng cái trả lời đơn giản mà nói chính là hai ta là hàng xóm sau đó nàng lúc ấy tâm tình không tốt lắm đâu ta vừa vặn rời tới đi qua viếng t h ă m nàng thường xuyên qua lại cũng liền chín chín sau đó chín sau đó liền đồng thời ăn ăn uống uống chứ ta là người hoa nàng đối hoa đ ề u cảm thấy rất hứng thú cho nên qua một đoạn thời gian cũng liền thuận lý thành trương xong rồi ai trước tỏ tình cái vấn đề này để cho lưu tín an s ư n g sở hắn suy tư mấy giây trên mặt lộ ra cản rỡ nụ cười ngược lại bà ed rủ hi un cũng nghe không hiểu tiếng trung hắn cũng không cho là đám người này có thể để cho bà ed r hi un thấy những thứ này cho nên hắn rất chuyện đương nhiên g đầu nàng trước tỏ tình liền số chín buổi tối hai ta ở trên ban công nói chuyện phiếm bởi vì ngủ ở cách lách hai ta sân thượng là cái loại này liên thông cho nên có thể trực tiếp ở trên ban công nói chuyện phiếm nàng hỏi ta có muốn hay không chung một chỗ có thể coi ta là lúc sợ hết hồn tới Trước tiểu háo kế hoạch 2. Tên lường gạt, tên lường gạt. tự Ta Trứng tiên treo rủ ra rùa rồi. lường lường ngươi Vương hoạch cho chị dâu tự mình đi ra nói. Ta đây lừa các mạc chọ bà biên Bị làm ẹ Hi-un háo mình sinh đi nói. lời lại nói dâu đạn Để xạo. kế lừa gì? đây đùa có chính cửa chỉnh có cái mình hình ảnh cửa sổ nhỏ điều chỉnh xuống. Muốn nhìn hai ta đồng thời、like、sở Hai ta có thể xuống. Muốn đồng nàng ảm. ảm gì ta lai ta lai sổ sở sở điều đều trệ à, không, không cần h chơi không hiểu, cho chịu không ơ i tiếng lại tới tội. game, game trung nàng đừng nàng ta xem tất cả c bản, đều để là Ừ, phát biểu trò chơi không phải vấn đề là nàng không chơi game buộc nàng quá tới làm chi đâu rồi chính ta chơi đùa tiết mục hiệu quả không phải tốt hơn lưu tín an mở ra quỷ quốc bắt hoang mặc dù trò chơi này chất lượng trước mắt vẫn không thể coi như là một hợp cách hoàn t phẩm nhưng bằng vào quét cách chơi hơn nữa tính ngẫu nhiên rất mạnh nhân vật quan hệ ngược lại cũng là trở thành gần đây chủ cơ khu rất lửa nóng trò chơi này nhiệt độ lưu tín an dĩ nhiên sẽ cỏ đau gan tiếng nhạc vang lên đạn m ạ c như cũng tràn đầy đối bạ à rủ hy hi u n hiếu kỳ lưu tín an cũng không gấp truyền bá bây giờ đã muốn biết hắn biết không có thể một mực truyền bá cho chơi thỉnh thoảng dừng lại tiết tấu với đạn m ạ c trò chuyện một chút cũng là một lựa chọn rất tốt lúc trước không như vậy chỉ là sợ bị mọi người nói là thủy thời gian bây giờ lưu tín an coi như là phát hiện đám người này liền thích nghe hắn bạch thoại một ít có hay không nhất định phải nhìn tia quay đầu ta hỏi nàng, một chút đi, bất quá nàng khẳng định không nghĩ ra kính liền mang khăn chùm đầu cũng không có phương tiện chơi đ ù a coi như đồng thời truyền bá đại khái xuất xuất hiện dưới ống kính cũng liền chỉ có mình ta hoặc là chính là không mở máy thu hình cái loại này để cho ta đi ra ngoài quá phận a truyền bá trò chơi truyền bá trò chơi ta c ở i đơn thuộc về c ở i đơn công việc vẫn là phải nghiêm túc làm ngày hôm qua chúng ta mới vừa đột phá kết đ ă n g kỳ đem lời để lần nữa kéo về trò chơi lưu tín an bắt đầu hôm nay buổi chiều chính mình lại sợ trệ ảm dù sao hôm nay là với phan ngựa bài ngày đầu tiên bạn h rủ hy ôn quả thực là lo lắng lưu tín an bên kia tình huống nguyên định hôm nay không trở lại bà ẹ rủ hi un cuối cùng vẫn là ở bọn mội mội theo đề nghị lái xe trở về nhà đầu tiên là đổi thân t h o ả i mái sập kịch cùng màu đen q u ầ n vận động đơn giản phối hợp bà ẹ rủ hi un buộc tóc đuôi ngựa đẩy ra lưu tín a n trong nhà đại môn thời gian này nhất định là lưu tín a n lai sợ chệ ảm thời gian cho nên bà ẹ rủ hi un không có mù quăng trực tiếp đi lưu tín a n lai sợ chệ ảm dùng căn phòng mà là cho lưu tín a n phát cái tin tức nói cho đối phương biết mình đã tới sau đó, đó là ở trên ghế salon ngồi xuống chỉ là để cho nàng không nghĩ tới là nàng tin tức mới phát tới không tới ba mươi giây lai sợ chệ ảm dùng cửa phòng liền m lưu tín a n mang theo nụ cười đi ra ở nàng biểu tình kinh ngạc đi xuống đến bên người nàng ngươi không có ở lai sở chệ ảm sao ở à bất quá ngược lại tất cả mọi người biết rõ ta có người ngươi qua đây ta khẳng định chiếm được thấy ngươi xuống rất tốt trả lời bà ẹ n rủ hi un rất hài lòng nhà mình bạn trai đem mình thả trong công việc trước mặt chuyện này vì vậy nàng phóng khoáng đưa cho lưu tín a n một cái s ó n g sóng sau đó đó là đem lưu tín a n cho đ ờ y ra cô gái xinh đẹp xin trước e o nở nụ cười đi nhanh lai sở chệ ảm lưu tín ăn gật đầu mà bạn gái đáng yêu bộ dáng để cho hắn rất là động、tâm. hắn chủ động đi lên dùng m ô i che lấp nữ hài dễ thương mô i hình nhẹ nhàng mô tả sau đó lần nữa ở nữ hài trên gương mặt hạ xuống vừa hôn bà ẹ dù hi un cũng không có phản kháng chỉ là vui vẻ h í p mắt cười bà ẹ dù hi un bị bạn gái lặc lệnh trở lại tiếp tục lai sở t r ệ ảm lưu tín an dĩ nhiên là bị thủy hữu môn dùng ngói bút làm vũ khí dù sao đem đoàn người nem xuống cười h í p mắt nói một tiếng bạn gái trở lại ta đi gặp một lần làm như vậy quả thực giống như là đem cầu kéo ra ngoài ngoài đường phố giết như thế đoàn người đều là độc thân cầu không tức nổ mới là là chứ đương nhiên rồi đối ở hiện tại đã có thể trắng trợn đẹp đẽ tình yêu lưu tín a n mà nói đoàn người hoán niệm hắn liền tạm thời không nhìn thấy lai sở t r ệ ảm một mực kéo dài đến buổi chiều bảy giờ mới kết thúc từ mười hai h truyền b á đến bảy giờ bảy giờ trung quy thời gian cũng để cho lưu tín a n hoàn thành hôm nay nhiệm vụ hôm nay số liệu lại v ừ a là nổ mạnh một ngày bất quá thủy hữu môn nhu cầu để cho hắn có chút nhức đầu lai sở t r ệ ảm kết thúc khẳng định không thể phủi mông một cái đi hắn còn phải với ngủ sớm trò chuyện đôi câu mới được an tử ca thật không tính phóng trị dâu đi ra đồng thời lai sở chệ ảm sao đây là ngủ sớm ở nửa giờ sau hỏi hắn vấn đề h bây giờ hạ truyền bá rồi hắn mở ra cùng ngủ sớm nói chuyện phiên cung suy nghĩ n à n g sẽ không chơi game phát hình ra ngoài hiệu quả phòng chừng không tốt đối phương hồi rất nhanh t r ọ n g muốn không phải trò chơi chơi đùa có được hay không à đoàn người muốn nhìn hai ngươi chuyển động cùng nhau đẹp đẽ tình yêu lưu tín ăn một con dấu hỏi đám này thủy hữu có bị bệnh không thích ăn thức ăn cho chó người đùa thôi thật bây giờ loại này tình nhân đồng thời lai、like、s ở t r ệ ả m kinh doanh tài khoản càng ngày càng phát h ỏ a nếu như ngươi có thể đem chị dâu kéo qua đến lai、like、sợ chệ h m thời điểm lại ngọt ngào một chút lời nói ta phỏng đến thời điểm thích xem người xem không phải ít ngủ sớm trả lời để cho hắn nhiều chút hơi có chút động tâm đối với bây giờ biết rõ mình hẳn phải cố gắng lưu tín a n mà nói hết thể có thể để cho hắn sự nghiệp nâng cao một bước sự tình cũng sẽ bị hắn chú ý nhưng chuyện này hay lại là thân phận của bà ẹ n rủ hy u n vấn đề nhà mình bạn gái có lẽ có thể đem chính mình bề ngoài a hình tượng a che giấu tốt nhưng nếu như là lai、like、sở chệ ám lời nói nhất định sẽ không thể tránh khỏi bại lộ một ít gì đó giống như là thanh âm hay hoặc giả là thói quen thậm chí cái này dễ bị hù dọa phẩm chất riêng sợ bị phát hiện cũng sợ bị tự dưng liên tưởng mà bởi vì tự dưng liên tưởng bị phát hiện chính là tối để cho người nhức đầu sự tình ta quay đầu lại cùng với nàng thương lượng một chút đi liệu tín a n không có trực tiếp c ự tuyển mà là đổi loại phương thức quyện chuyển trả lời nhưng loại này từ chối quen thuộc hắn ngủ sớm sao khả năng không nhìn ra đây ta ngược lại với đề nghị các ngươi làm một chút có thể gia tăng không ít nhiệt độ đừng để cho chị dâu ló mặt liền giữ cái này không đầu vợ chồng hài hước quay video cũng được đồng thời l i k e sở c h ệ ả m cũng được m ở tình nhân vợ lộp đề tài phòng chừng có thể v é lên không nước tiểu tiêu l i u tín ăn quét miệng tiểu tử này hay lại là trước sau như một xe họ bánh nướng bất quá ngủ sớm cũng không có ác ý hắn lợi hại hơn lời nói đối phương cũng có thể bắt được không ít nhận hàng có thể nói là cùng có lợi cậu bén ta cân nhắc một chút phát ra mấy chữ này sau đó lưu tín an đem màn ảnh đóng lại dối người sau đó hoạt động đau nhức thân thể đứng lên chương một trăm sáu mươi bảy tự bế a n cùng gậy trúc nhỏ cảm tạ xảy đà nghiêu đại lao minh chủ tám tám kết thúc bởi vì là bình thường lai、like、sở chệ hàm thời gian kết thúc đoạn ở hai mươi phút trước bà hẹ rủ hi un liền thỉnh thoảng đưa ánh mắt hướng lưu tín an lai、like、sở chệ h m dùng căn phòng bên kia nhìn Cũng không biết rõ này là mình lần thứ mấy nhìn về phía bên kia lưu tín an xuất hiện để cho bà hẹ rủ hi un thở phào nhẹ nhõm nàng ngước đầu cười tươi giói hỏi lưu tín an gật đầu một cái coi như là trả lời sau đó đó là l ư u đạt đến đến đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra môn cho tự cầm bình nước đá dù hi un nột ngươi muốn uống đào dịch sao muốn một chai nước suối một chai đào dịch từ lúc với bà hẹ rủ hi un xác nhận quan hệ sau đó hắn liền hướng trong tủ lạnh nhét rất nhiều rồi thức uống phần lớn đều là một ít điểm, điểm khẩu vị nhân tiện nhắc tới lần trước bà hẹ r hi un mua được tiêm ộ t nhóm rượu trắng lúc này vẫn còn ở trong tủ lạnh đống đây lưu tín an cảm giác những thứ này rượu trắng hắn vĩnh viễn cũng không khả năng uống xong đem vặn ra nắp bình đào dịch đưa cho bà ẹ n dụ hi ùn chính mình uống một hớp thám giọng hơi khô hạc m ô i sau đó lưu tín an đặt mông ngồi ở nhà mình bạn gái bên người giơ tay theo thói quen nắm cả bạn gái bà vai đem đối phương hướng trong lòng ngực của mình mang bất quá buổi tiểu thư tựa hồ không quá phối hợp nàng hoạt động hạ bà vai tránh thoát lưu tín a n ôm trong ngực sau đó vẻ mặt thành thật nhìn nhà mình bạn trai người hôm nay lai、like、sở trệ ám như thế nào đây nàng trở lại có thể không phải là vì với lưu tín an gián gián càng nhiều hay lại là quan tâm lưu tín an công việc. nếu như xuất hiện giống như là cái gì rất phan à, bị chửi ă loại chuyện này nàng trung quy phải nghĩ biện pháp bổ túc đương nhiên rồi ngoài miệng nói dễ nghe nếu như thật xuất hiện loại chuyện đó muốn bổ túc chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng cũng không thể tìm một cùng với nàng vóc người tướng bàng nam nhân sau đó ở lai sở trệ ảm thời điểm đột nhiên t h á o xuống khăn t r ù n đầu nói cái gì đây là cái gì chỉnh đốn kế hoạch chứ đó cũng quá ngu xuẩn lai sở trệ ảm với bình thường khác biệt không lớn a đoàn người cũng thật hy vọng ngươi có thể theo ta cùng đi ra kính ta thế nào ta xuất hiện dưới ống kính mang khăn trùm đầu sao khoan hay nói hạ truyền bá thời điểm ta theo ta vận doanh còn nói chuyện này tới hắn ngược lại là để cử ta kéo ngươi đồng thời lai、like、sợ trệ ảm chính là đem chúng ta cái này không đầu vợ chồng thiết lập kéo d à i tiếp nói đến đoàn người cho hắn hai lên cái này không đầu vợ chồng lưu tín ăn chính mình cũng là có chút không nhịn được nụ cười quả thực là thân thiết qua đầu để cho người ta muốn không cười cũng không được đám này dân mạng đến tột cùng là tại sao biết cái này sao có tài hoa luôn là có thể cho hắn chỉnh một ít hắn không bái kiến tân sống bất quá cái này tiểu điểm không có đâm chọn bà e rủ hi un cũng có thể là hôm nay vì vậy tiểu điểm bà e rủ hi un cười quá nhiều rồi miễn dịch n à n g v ẻ mặt nghiêm nghị vội và nói g n vậy sao ngươi trả lời ta khẳng định cự tuyệt ta sao có thể có thể cho ngươi xuất hiện dưới ống kính bại lộ làm sao bây giờ đúng không l ư u tín an b u ô n g tay hắn sao khả năng tiếp nhận loại sự tình này hắn trả lời cũng để cho bà ed rủ hi un trầm mặc cho đến lưu tín an lần nữa muốn đưa tay đi kéo nàng vai bà ed rủ hi un né tránh m í m ô i nhìn lưu tín an vậy nếu là ta muốn với ngươi đồng thời truyền bá đây mà chơi ý bởi vì là quá làm cho hắn khiếp sợ trả lời cho nên hắn nói ra h ư thoại bất quá rất nhanh hắn đó là ý thức được bà ed r hi un cũng không thể nghe hiểu cái này chờ sẽ đợi một hồi ngươi mới vừa nói cái gì ta nói ta cũng muốn với ngươi đồng thời lai、like、sợ trệ ảm không được sao ánh mắt của bà hẹ rủ h y un rơi vào để ở một bên tivi nhỏ ôm gối bên trên trong nhà có rất nhiều với tivi nhỏ liên quan chung quanh loại lần này t r â m đại lưu tín an nhưng là nhận được không ít chuyển phát nhanh nàng thuận tay lấy tới đội trên đỉnh đầu lộ ra đẹp đẽ n ở nụ cười người là trôi trôi l ư ợ n g l ư ợ n g nhân khờ cũng là thật thật tại tại khờ hãn tự tay đem nữ h à i đỉnh đầu tivi nhỏ ôm gối lấy xuống ngăn trở nhà mình bạn gái mặt bật cười nói như vậy xuất hiện dưới ống kính không được sao ngươi không được、đội. bà hẹn rủ hi u n không lên tiếng bực bội nhất định là bực bội trong nhà địa ấm áp rất ấ m áp ngày hôm qua chụp cái k i a video cũng để cho nàng một chút ra nhiều chút mồ hôi nếu quả thật mang cái k i a lai、like、sở chệ ám lời nói nàng phỏng chừng sẽ nhiệt vượng không lên tiếng đúng không đừng làm rộn lui mười ngàn bước nói thật mang ngươi lai、like、sở chệ ám lời nói ngươi có thể nhịn được không nói lời nào sao ta có thể bà hẹn rủ hi u n vẻ mặt nghiêm túc liệu tín an bung ô tay sau đó manh chạy đến trước mặt nàng gặp phải c ự khoảng cách gần mặt đ ụ mặt một giây kế tiếp bà hẹ r hi ùn phát ra kinh hoàng tiếng thét trói t a i theo bản năng lui về phía sau có rút. l i ê n này nha bà ed rủ hi un vốn là cái hội đối hoàn cảnh chung quanh biến hóa đặc biệt n h ạ y cảm nhân hơn nữa nàng lá gan cũng không lớn một chút gió thổi c ó l â y sẽ để cho nàng quá sợ hãi đây cũng là tại sao phan trung quy là ưa thích dùng đ u i kinh sợ để gọi nàng nguyên nhân liền ngươi đây cũng sẽ bị hù dọa theo ta lai sở chệ ảm sao khả năng không ra tiếng bà ed rủ hi un khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên t h ở phì phò lại tới đến lưu tín a n ngồi xuống bên người hai tay ôm bắp chân cả người có giúp ở trên ghế salon còn kém đem ta rất tức giận bốn chữ viết lên m ặ rồi như vậy bà ed r hi un ở trong mắt của lưu tín ăn dễ thương đến bạo nổ hắn biết rõ bà ẹ rủ hi un bị chính mình hù dọa không vui cho nên ôn nhu an ủi bạn gái cho nên theo ta đồng thời lai、like、sở trệ ả m ngươi chính là đường suy nghĩ ngươi âm sắc rất dễ dàng bị phan nghe được bị phát hiện thì phiền thoái có không đúng vậy ngươi không cảm thấy sao bà ẹ rủ hi un lắc đầu một cái chưa từng có người nào nói qua nàng thanh sắc rất dễ dàng nhận ra thực ra nơi này đ ả o không phải lưu tín an đang nói dối bà ẹ rủ hi un thanh âm bình thường cũng còn khá nếu như hơi chút kích động một chút nàng trong thanh âm sẽ có rất rõ ràng chuyên biệt với bà ẹ rủ hi un thanh âm cảm giác Đây lưu à loại rất khó nói rõ cảm giác, rất rõ khó h n cảm n fan nghe nên nói, này nhận gương bên ngoài, g là lời loại bà thật thật tại tại thể thể trừ mặt cho Cho h cái i có được. có cực cao để độ ra ẹ n tín h h không thể a n cũng nào âm là lộ. Lưu tuyệt t đối bại an lời nói rất có đạo lý cái này làm cho bà ẹ rủ hi un không thể không tạm thời gác lại cái này tâm tư đồng thời lai、like、sở chệ ảm không được như vậy lùi lại mà cầu việc khác ta đây muốn mở một cái các ngơi ư website tài khoản đặc biệt thả một ít chúng ta chung một chỗ thường ngày có thể không lưu tín an theo bản năng lắc đầu đều là người trưởng thành bọn họ cũng biết rõ chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm l ừ a gạt đến phan len lén yêu đã là bà ẹ rủ h y un làm làm thần tượng không làm tròn bùn phận nàng không nên lại đem mình đặt ở hiểm cảnh nhưng k i a t r ư ơ n g đầy ác mong đợi trong con n g ư ờ i xinh đẹp lóe lên để cho lưu tín an không cách nào mở miệng cự tuyệt huy hoàng hắn mấy lần thử đều là không có thể ngoan trừ tâm cự tuyệt cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ đổi chủ đề bình thường chúng ta cũng có thể chụp a chúng ta không phải đã chụp rất nhiều rồi rồi chứ sao nữ nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp ở tự quay loại chuyện như vậy là có thiên phú bà hẹn rủ hi un chẳng những là nữ nhân xinh đẹp càng là yêu cầu buồn bán chính mình xinh đẹp nữ thần tượng cho nên tự quay loại sự tình này đối với nàng mà nói có thể nói là bình thường như cơm nữa nàng rất thích ghi chép cuộc sống mình cho nên hắn tự nhiên cũng không khả năng không mang theo nhà mình bạn trai điện thoại của bà hẹn rủ hi un bên trong đã sớm tồn đ ầ y chính mình với lưu tín an trục chung dắt tay a ôm một c á i a thậm chí điều chỉnh đúng giờ quay trụp muốn bắt nhịp hôn nhẹ thời điểm duy mỹ hình ảnh loại sự tình này bà hẹ rủ hi un cũng làm qua làm gì còn nhất định phải phát đến trên mạng đi cho người khác thấy thế nào chương một trăm sáu mươi bảy tự bế an cùng bậy chúc n ỏ hai nơi này chính là lưu tín ăn cái này thẳng nam không thú vị địa phương phát hành tình nhân thường này g không chỉ có chỉ là ghi chép sinh hoạt càng nhiều hay lại là tuyên cáo quyền tự chủ cùng với muốn từ người khác nơi đó nghe được ca ngợi hư vinh ý tưởng là một cá i nhân đều sẽ có đây là không chịu tránh cho không giống nhau ta muốn phát ở trên mạng cho f a n của ngươi nhìn nói không chừng f a n của ngươi môn nhìn một chút thành thói quen mọi người liền quên mất ngươi đang ở nói yêu thương chuyện này đây muốn thì ăn mỗi phát một lần chính là để cho bọn họ lại đem chuyện này nhớ lại một lần ngươi lại sẽ cảm thấy bọn họ có thể quên mất bà hẹ dù hy un thở dài gác chéo chân một tay trống cảm đôi mắt khẽ d ơ lên nhìn nam nhân bên người ta m u ố n phát chơi xỏ là đúng không người coi như bày ra cái này ngự tỉ dáng v ẹ ta cũng sẽ không đáp ứng mặc dù mình tim rất không có ý chí tiến thủ rừng nhảy vẫn c h ầ một m nhịp nhưng hắn vẫn kiên trì chính mình quan điểm có lúc bà ed rủ hi un làm nũng sẽ để cho hắn quên nhà mình bạn gái tuổi tác có thể đại khái là hắn cho tới bây giờ không bài kiến bà ed rủ hi un trong công việc cái dạng này hơn nữa bà ed rủ hi un dáng ngoài quả thực sinh đẹp đến không giống như là ba mươi tuổi nhân cho nên lưu tín an luôn là sẽ lầm cho là mình nếu so với bà ed r hi un đại mà bây giờ nghiêm túc bà hẹ rủ hy u n đối lưu tín a n mà nói có một loại càng thêm cám dỗ trí mạng vậy coi như ta tự nghĩ biện pháp phát là được uy lưu tín a n sửng sốt sau đó hoang đường cười ra tiếng cái này tiếng cười cũng để cho cường giả vờ đứng đắn bà hẹ rủ hy u n một giây phá công nàng xoay q u a mặt đến khôi phục lại bình thường cái kia luôn là không nhịn được cười bộ dáng phát m à ta sẽ mang khăn trùng đầu không lộ ra thân thể bất kỳ một tấc da thịt quần áo cũng mặc cái loại này có thể che giấu vóc người tóc tất cả đều giấu như vậy chắc chắn sẽ không có người có thể nhận ra ta là ai vậy dạng này còn có phát cần phải mà ngươi cái gì cũng không bại lộ lời nói dĩ nhiên ít nhất ta biết do đó là ta nàng vừa muốn đem những tự mình đó đã sớm muốn phát ra ngoài hình phát ra ngoài nếu không thể trắng trận với toàn thế giới tuyên cáo chính mình tình yêu tia lén lén lút lút tú cái ân ái được chưa l ư u tín an than thở được rồi ngươi vui vẻ là được một mã cám ơn thân ái l ư u tín an ghét bỏ thay đổi sắc mặt đổi lấy bạ à rủ hy un g i a o động ánh mắt của n ộ người này lại ghét bỏ nàng ba như vậy có thể không bởi vì đáp ứng lưu tín ăn sẽ không mặc cái loại này sẽ bộc lộ ra chính mình vóc người quần áo cho nên bà hẹ rủ hi un mặc cái đẹp đẽ quần dài xóa đẹp đẽ hát phát làm lòng người động hướng về phía bà hẹ rủ hi un hỏi lưu tín a n lấy điện thoại di động ra đem nhà mình bạn gái mị mị bộ dáng vô xuống đến sau đó lắc đầu cánh tay ở bên ngoài như vậy chứ bà hẹ rủ hi un chắp tay sau lưng khăn trùng đầu nữ h à i nhục trí gục bà vai nhận mệnh nhận lấy cái kia ti vi nhỏ khăn trùng đầu bất quá không chờ nàng đeo lên nàng đột nhiên vẻ mặt mê mội nếu như ngày nào đó thân phận ta thật bại lộ vậy ta đây có tính hay không là cho các ngươi hép sai làm quảng cáo a ngươi nghĩ ngược lại là thật nhiều sao khả năng bại lộ thật đúng là không nhất định hôm qua thiên công tư nói cho ta biết nói chúng ta thật giống như phải chuẩn bị và ở các n g ư ơ i trang ép. lời này để cho gác chéo chân lưu tín a n s ư ớ n g sốt u và ở chúng ta bình đài đúng mấy ngày trước trở về công ty thời điểm phụ trách lãnh đạo chúng ta nói với ta đợi ngày mai sụ r ă n g trở lại đồng thời dùng tiếng chung t r ụ p một cái với hoa điệu phan vấn ăn video bảo là muốn vào ở một cái bình đài chúng ta bình đài đại khái s u ấ t đi ngươi không phải nói công ty chúng ta có rất nhiều nghệ sĩ ở các n g ư ơ i trên web sẽ có tài khoản m ạ phòng chừng chúng ta cũng giống như vậy đây là muốn thời tiết thay đổi h cái gì lưu tín ăn nỉ non âm thanh cũng không lớn Bà h u như như có có ném, ném, ném nhưng k nếu g h e c như nói t h bà n n hẹ rủ hi un qua mấy ngày liền sẽ mang các đồng đội cùng đi đến tiểu phá trạm lời nói khả năng này phòng chừng sẽ gia tăng như vậy một ít nhiều chút tại sao không chụp bà hẹn rủ hi un hô hấp đều là dồn dập mấy phần nàng đoạt lấy tivi nhỏ đầu đeo được nghiêng đầu qua nhìn lưu tín an động tác này trực tiếp để cho lưu tín an cười nước ra một cái tivi nhỏ khăn c h ù m đầu lại mặc đẹp đẽ háo đầm loại này tức cười cảm giác làm sao có thể để cho người ta không bật cười mau hơn đến đồng thời chụp chung lưu tín an không nói gì lắc đầu tiến tới bà hẹ rủ hi un bên người chắp tay sau lưng ngài nói thế nào chụp ừ bởi vì bực bội ở trong khăn c h ù m đầu mặt bà hẹ r hi un thanh âm nghe đều là buồn buồn lưu tín an nhìn không đặng đưa tay giút bà hẹ r hi un đem đầu bộ hai xuống t h u ậ nếu tiện trình một chút giúp hải dài. nữ n sửa tóc không ta cho ngươi đánh cây số đi đeo khăn chùm đầu cũng quá ngu xuẩn mới không cần không đầu vợ chồng rất thú vị bà ẹ rủ hi un đoạt trở lại cũng không v ộ i v ã đ e o lên chỉ là trở về lưu tín an một câu sau đó suy tính nên lấy cái gì tư thế chụp chúng tốt lúc này người thứ ba tầm quan trọng liền thể hiện ra bà ẹ rủ hi un nhìn một cái lưu tín an vây tay chờ đến lưu tín an không rõ vì sao sau khi đi tới nàng đem điện thoại di động thả trong tay lưu tín an ngươi mở ra tự quay ta đứng phía sau ngươi để cho ta chụp hừ hừ ai nha rất đơn giản tự quay đối lưu tín a n mà nói là một cái không biết lĩnh vực hắn cái gọi là tự quay chỉ là đứng ở trước gương không lon góc độ không lon hình dáng vỗ xuống tới mà thôi nhưng hắn quay chụp kỹ xảo nhất định là không thể thỏa mãn bà ẹ、e、rủ hi un yêu cầu nhưng để cho bà ẹ、e、rủ hi un cầm điện thoại di động tự quay cũng không thực tế bởi vì nàng muốn mang tv nhỏ khăn trùng đầu nếu như là tự cầm điện thoại di động lời nói đầu kia bộ liền đã chiếm cứ màn ảnh phần lớn quá kỳ quái quá kỳ quái cuối cùng ở bà ẹ、e、rủ hi un kiên nhận dưới sự dạy dỗ lưu tín ăn tiến bộ thật nhanh ít nhất biết rõ tự quay thời điểm muốn tìm góc độ đồng thời đem cảm h ư ớ n g bên trong thoáng có rút một chút vì vậy ở 2021 n ă m ngày 28 t h á n g 1 buổi chiều một cái tên là tự bế an cùng gậy trúc nhỏ chỉ có lờ vờ một lẹ v à cá nhân tài khoản ở tiểu phá trạm ra đời tài khoản bài thi trở thành lờ vờ một ngày đó đã phát tài một cái động tĩnh động tĩnh bên trên chỉ có một tấm hình nụ cười cởi mở lưu tín an chiếm cứ hình gần một nửa vị trí mà ở hắn bên trái phía sau một cái chắp hai tay sau lưng cơ thể hơi nghiêng về t r ư ớ c tivi nhỏ đứng ở một bên tài khoản mới mới xuất hiện lưu tín an đó là trở thành cái này tài khoản thứ nhất p a n mấy phút sau đó cái này t à i khoản phía dưới bình luận tự lấy một cái khoa trường tốc độ điên cuồng tăng trưởng chương một t r ư ơ i tám r é p vẹo vẹt và ở tiểu phá trạm tiểu phá trạm là có một ít đặc biệt làm lớn đủ đỡ loại đơn h ậ t tăng số f a n nhật rất f a n số liệu cái loại này video chủ nhân đoạn thời gian trước lưu tín an ngược lại là cũng có may mắn bên trên qua một đoạn thời gian nói đúng ra là tăng lên phan bảng bởi vì ngoại ý muốn ló mặt hòa bạo đưa đến lúc ấy hắn hấp dẫn không ít đối với hắn nhan giá trị cảm thấy hưng thú thủy hữu và hố đương nhiên làm kích tình tản đi sau đó lưu lại tất cả đều là đầy đất lông cả tăng số p a n bảng ở lại mấy ngày rất nhanh thì lưu tín an chạy đi rất f a n bảng lên người bất quá gần đây bởi vì t r ă m chuyện lớn hắn lại xuất hiện ở tăng số f a n trên bảng mà lần này với hắn cùng xuất hiện còn có một cái kêu tự bế an cùng gậy trúc nhỏ tân hảo tài khoản từ ghi danh đến phát ra điều thứ nhất động tĩnh vẹn vẹn một buổi tối thời gian f a n liền tăng sắp tới ba trăm ngàn mấy con số này cũng để cho lưu tín an biết rõ chính mình hiện nay ở tiểu phá trạm rốt cuộc có bao nhiêu chết sâm p a n khi hắn đem cái tin tức này nói cho đã chuẩn bị bên trên vũ đạo giờ học bà e rủ hi un thời điểm rất thành công thu được bà e rủ hi un kinh hỉ trả lời đương nhiên rồi hắn ở tuyên bố tự có bạn gái sau đó ngày thứ nhì liền mở tiểu hào chuẩn bị ghi chép sinh hoạt hàng ngày cách làm cũng để cho một bộ phân thủy h ư u sinh ra có một loại hắn muốn phải dựa vào nhiệt độ vừa nát tiền ý tưởng loại sự tình này lưu tín a n không có cách nào cho chứng minh mình hắn dứt khoát không để ý đến những cái được gọi là tiết ấu theo thường lệ ở ngày thứ nhì buổi chiều mở màn chiếu ta cũng không nói không phát hình a ta chỉ nói là không gọi nàng đồng thời lai、like、sở trệ ảm lưu tín a n hồi phục đạn m ạ c vui tươi hớn hở dáng vẻ rất khó để cho người ta nhấc lên đặc ả m hái khăn trùng đầu hai ta dùng chung một cái đầu đâu rồi sao khả năng hái khăn trùng đầu được rồi c h u y ề n bá trò chơi cáp khu sinh hoạt video sẽ có khắc thúc d h ú g này cũng sắp hết năm chờ ta qua hết năm rồi hay nói lập tức bước vào tháng hai phần bây giờ lưu tín a n tạm thời không thèm nghĩ nữa những thứ kia có hay không rồi cố gắng nhất định là phải cố gắng hắn hiện tại mỗi ngày đều có thể cảm giác được chính mình so sánh với với trước muốn vào bước một ít nhưng ăn cơm cũng không thể ăn một miếng thành cái mập m ạ n cố gắng là yêu cầu từng điểm từng điểm tích lũy mới có thể thấy được hiệu quả không thể nào nói dự định cố gắng ngày thứ n h ì cố gắng một ngày ngày thứ ba là có thể thấy hiệu quả khu sinh hoạt video sẽ có hắn không biết làm buồn chán trình sống video coi như phải làm cũng phải nghĩ biện pháp làm ra chất lượng mới được chỉ là trước mắt hắn còn không có ý nghĩ cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại cũng l i ề n tại hắn bận rộn tiến hành lai、like、sở trệ hàm thời điểm đi sở t i ể u đi ổ quay chụp phim truyền hình á c sủ giang rốt cục thì nên đón đã biết tiểu nhất tháng tới nay ngày nghỉ thứ nhất lần trước nghỉ phép hay là ở gia tộc ca nhạc hội sau đó được mời đi lưu tín an ra ăn cơm tới sau đó nàng vẫn ở sở t i ể u đi ổ không đi ra bác sủ răng xuất hiện cũng để cho luyện tập thất còn lại mấy vị thành viên đều cười lên tiêu các cô gái đồng thời rán rán là một kiện rất tốt đẹp sự tình bà hẹn rủ hi un dĩ nhiên cũng sẽ không keo kiệt chính mình ôm thân mật ôm lấy cái này lớn hơn mình chỉ rất nhiều muộn m u ộ i nhắc tới cũng thú vị r ẹ t vẹo v ẹ t năm người ngoại trừ bác sủ răng bên ngoài tất cả mọi người là một cái đầu vóc người tướng bảng rất nhỏ chỉ nghệ sĩ chỉ có bác sủ răng hai mươi tuổi sau đó ở nơi nào mánh p h ồ n g thân cao cho tới có lúc cùng tiến lên sân khấu đánh bài hát cái gì nàng cũng không cách nào mang dậy cao gót cứ khổ lần này nghỉ n ơ i mấy ngày a đại khái nửa tuần dáng vẻ đề tài cũng không có lành nghề trình thượng đình lưu quá lâu dù sao bây giờ bà ẹ rủ hi un vẫn còn một cái vô công việc bắt cá trạng thái mặc dù biết rõ bà ẹ rủ hi un sẽ không để ý nhưng các nàng không sẽ ở đây loại sẽ để cho bà ẹ rủ hi un khổ sở trong chuyện dừng lại lâu đồng thời làm đồng đội cũng làm rồi gần bảy năm rồi điểm này ăn ý khẳng định vẫn là có một hồi video phải thế nào chụp văn c ả o rủ hi un tỉ ngươi tìm lưu tín ăn muốn sao ô hát chờ ta một chút ta tìm một cái bà hẹ rủ hi un mãnh nhớ tới chính mình còn không có đem ngày hôm qua từ lưu tín an vậy phải đến âm tần với văn c ả o cho mọi người đổi bận rộn chuyện thân đứng lên đến luyện tập thất xó xỉnh trên ghế salon đem chính mình s á c h tay cầm lên đồ vật nàng đã sớm chuẩn bị xong vì để cho bọn nội mội xem hiểu nàng còn đặc biệt yêu cầu lưu tín an dùng hài âm phương thức lại dùng tiếng hàn viết một phần âm tần cũng có cùng nhau đâu đây chính là có một hoa điều bạn trai c h ỗ t ố t học tiếng chung cũng thuận lợi không ít bà hẹ rủ hi un nhìn một cái g ư ơ n g mắt dòm nơi này dợ gì sau đó sẽ nhìn về phía cửa dợ gì hiểu ý đứng dậy đi tới cửa xác nhận ph Về phía bà ẹ rủ mọi người về khỏe chúng ta là dẹp vẻo vét cái này hạp tín nhưng thật ra là các nàng với phan chào hỏi một cái tiên tố dù sao đây là các nàng mới bắt đầu xuất đạo khúc là thập phần có kỷ niệm ý nghĩa cho nên mỗi lần với phan vân an cũng sẽ trước nói một câu cái này câu này đảo không phải rất khó dù sao các nàng không phải hoàn toàn chưa từng có với hoa đ i ề u f a n chào hỏi kinh nghiệm lúc trước cũng nói quá tương tự vấn n ă n ngữ cho nên đối với những lời này các thành viên cũng không cao xa lạ bao gồm tự giới thiệu mình ở bên trong những thứ này cũng sẽ không đối với các nàng mà nói quá khó khăn còn chân chính khó khăn chính là phía sau mọi người một người một câu nói chúng ta d ẹ t vẹo vẹt kể từ hôm nay chính thức bắt đầu và ở lại nhải dặm tất rồi sau này cũng sẽ cho mọi người ở nơi này kênh mang đến rất nhiều thú vị lại đẹp mắt video còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn lại nhải dặm tất cà ly liền mấy lời như vậy âm tần bên trong lưu tín an thanh â m nghe vậy đ ề u là một cái nhẹ m i ể u tả đã viết nhưng làm cho các nàng đi học tập ngắn như vậy ngắn một câu tiếng chung sau m ộ ư ơ i phút mặc dù vẫn là khó khăn nhưng đứng lên mọi người rốt cục thì đem những lời này cho t h u ậ n xuống nghệ sĩ m à không bao giờ thiếu chính là cố gắng ở bên này có thể xuất đạo sẽ không một lạc sẽ người l ư ờ i biếng không sẽ làm sao luyện chứ sao lại vừa là sau nửa giờ này mấy câu tiếng chung rốt cục thì bị năm người nhớ cho kỹ ngoại trừ giọng điệu vẫn còn có chút kỳ quái bên ngoài địa phương còn lại đều đã có thể bị các nàng rất tốt nắm giữ Chờ một lát hiệp trợ quay chụp người đi vào các nàng lại tìm một biết tiếng t r u n g lão sư đi hỏi một chút không có vấn đề gì lời nói liền có thể trực tiếp khai mạc thành ca chúng ta đều chuẩn bị xong làm phiền ngươi đi gọi nhân đi càng sẽ ú n di lấy điện thoại di động ra cho các nàng người đại diện gọi một thông điện thoại đơn giản dặn dò mấy câu sau đó mấy người đứng dậy quay chụp nhất định là không thể ở luyện tập thất chụp địa điểm lựa chọn ở rồi một cái phòng họp an tính ở trong phòng họp đợi một hồi mới vừa rồi luyện tập người đại diện thành ca đó là mang theo vài người đi vào bà h rủ hy un mang theo bọn nội mọi đứng dậy chào hỏi hôm nay quay chụp làm ộ t cái mặt hướng hoa hạ phan vẫn an video vẫn a n ngữ lời nói ta trước thời hạn đã chuẩn bị đi ra các ngươi có chừng nửa giờ để luyện tập xuống a cái này không cần chúng ta đã chuẩn bị trước được rồi bà hẹn rủ hi un mở miệng cười nói lấy được thành thái rời một cái kinh ngạc ánh mắt các ngươi chuẩn bị trước rồi hả ừ a vậy càng được tới một lần sự thật chứng minh cố gắng là nhất định sẽ không cô phụ nhân s â u này tự giới thiệu mình mấy người nói cũng là rất quái lạc một bên lần này phụ trách đặc biệt giáo trung văn phiên dịch cũng là có chút kinh ngạc có thể không có thể có thể các ngươi đơn giản sửa sang một chút liền trực tiếp hạ sân đi bởi vì là điều thứ nhất video cho nên thời gian cũng liền không tới một phút chỉ là với hoa điều bên kia f a n để hỏi cho tốt kia đến tiếp sau này đây t h à n h thái rời nhìn một cái truy hỏi bà ẹ n rủ hi un trong lòng cũng nắm chắc đại khái là bà ẹ n rủ hi un khoảng thời gian này một mực không công việc có chút lo âu đi hắn có thể hiểu được đến tiếp sau này nhìn f a n phản hồi đi nếu như f a n số quá nhiều đủ n h i ệ tình t lời nói quay đầu có kế hoạch cho các ngươi trụ một ít vỡ lộp loại thả vào phía trên còn nữa chính là một ít luyện tập thất thường này nếu như phản hồi không n h i ệ t t ì n h đây vậy thì đến thời điểm hơn nữa bà ed rủ hi un không lắm mùng nữa chỉ là lấy điện thoại di động ra mở ra trước đưa điều chỉnh chính mình kiểu tóc cùng quần áo ba tự bế an cùng gậy trúc nhỏ tài khoản là đang ở tối ngày hôm qua ghi danh thông qua sau đó đó là ở ngày đó phát ra điều thứ nhất động tĩnh mà z vẹo vẹn tài khoản chính là ở sáng ngày thứ hai chín điểm đúng lúc xuất hiện ở tiểu phá trạm nhưng lệnh bà ed rủ hi un hơi có chút thất vọng là thẳng tới giữa trưa các nàng tổ hợp chú ý p a n cũng bất quá kham kham phá hai trăm l i n chính mình cái kia với lưu tín an tiểu hào p a n cũng chạy bốn trăm l i n đi loại này t r ê n lệch để cho bà ẹ、e、Dù hi un sinh ra một loại chính mình đã hết thời cảm giác đang ăn cơm còn đang không ngừng quét điện thoại di động bà ẹ、e、Dù hi un tự nhiên cũng bị son sệ ả n g o a n cho phát hiện bao nhiêu f a n rồi hả hơn hai mươi vạn a không t ệ lắm son sệ ả n g o a n đối hoa điều rất không có quá nhiều khái niệm, rõ hoa điều rất lớn nhưng vẫn là không biết rõ hoa điều đại đến mức nào lúc này mới nửa ngày không tới thì có hai trăm ngàn f a n đối với nàng mà nói đã là một tương đối khá thành tích tăng ngày hôm qua với lưu tín a n mở tiểu hào mới một đêm cũng nhanh bốn trăm ngàn p a n rồi không việc gì dù hi un tỉ ngươi một cái nhân tài khoản p a n so với hắn đại hào với các ngươi tiểu hào cộng lại đều nhiều hơn son sẻ á ngoản c h ấ n ăn để cho bà ed rủ hi un không biết rõ nên lộ ra một cái dạng gì biểu tình tốt đây thật là đang an ủi làm sao ta có chút bận tâm công ty đến tiếp sau này sẽ bất kể cái này tài khoản nếu như có thể mà nói bà ed rủ hi un rất muốn với lưu tín a n ở cùng một cái trên bình đài phát triển nói không chừng tương lai ngày nào đó các nàng tài khoản làm còn có cơ hội với lưu tín a n đồng thời ở ống kính chức cùng khung cơ hội đây nhưng nhìn trước mắt cái này thành tích sợ rằng rất khó đi thuyết phục phòng trường bọn họ không được được nghĩ biện pháp ít nhất không thể để cho bên trên sinh ra bông tha cái này tài khoản ý tưởng mới được suy nghĩ ra những thứ này bà ẹ rủ hi un không nghĩ nhiều nữa mà là chuyên chú trước mặt mình bữa trưa k h ô n g chế vóc người chuyên dụng bữa trưa tự nhiên mùi vị sẽ không tốt hơn chỗ nào nhưng chỗ tốt chính là nàng có thể không cần khổ cực như vậy đi trên máy chạy bộ lãng phí sinh mệnh ăn rồi bữa trưa trở về trên đường bà ẹ rủ hi un đụng phải chính hướng phòng ă n đi lình lình cùng với iu jimin nàng đầu tiên là xứng sở sau đó nâng lên một nụ cười trí năng mẫn a lình các ngươi cũng đi ăn cơm sao hai cái mới vừa kết thúc đánh bài hát không lâu hậu bối quy quy cụ cụ ở trước mặt nàng túi người vật an đây chính là tiền bối lễ nghi là nhất định phải đúng chỗ nhất lại là ở phòng ăn cái này nhiều người như vậy trường hợp dù hi u tỷ thắng hết tỷ các người khỏe các tỷ tỷ đã ăn cơm rồi sao ừ các người mới vừa kết thúc sao đúng bây giờ đang chuẩn bị đi ăn bữa trưa iu jimin cười trả lời một bên đình đỉnh cũng là đối bà hẹ rủ hi un với son sệ ả ngoạn lộ r a nhu thuận nụ cười chúc mừng các người đạt được người mới thưởng nha khi thế hung, hung chứ sao ở trước đây không lâu ạ hệ tọa đã thu được các nàng xuất đạo trong kiếp sống thứ một người mới thưởng Bất quá bà quá ẹ rủ h y u n không các ả m năm một thấy thể bắt hẹn hạ nay này chỉ có được c i Lại hai thưởng. ngày nữa h í nàng h l ca giao đại t h ư ở ạ hẹn hạ danh người mới thưởng, chưa hiện cũng người năm nay cũng chưa từng xuất hiện quái vật người mới, cho nên cái này cho cái thưởng ở đó để đại mới quái mới, mà xuất vật khả á Các i rơi người. suất sẽ trên cũng hẹn Ơn. nàng vào k năng chính là chỗ này một đời quái vật người mới đa tạ tỷ tỷ môn đúng rồi ninh ninh ngươi nói lần trước g hẹn phạ cũng ở đây tiểu phá trạm có tài khoản đúng không các ngươi có bao nhiêu phán á đ ộ i biến đề tài để cho ninh ninh xức sở ý thức được bà hẹn r hi un là đang ở hỏi mình sau đó nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra sau đó hoặc như là đột nhiên nghĩ đến cái gì như vậy hốt hoảng đem điện thoại di động giấu kỹ nay kinh hoàng động tác để ở chàng mấy cô gái đều là không nhịn được mí môi m cười ra tiếng dù sao m ớ i x u ấ t đạm à, trên mặt nội các nàng thực ra đều là không có điện thoại di động nhưng len lén giấu điện thoại di động loại sự tình này ai cũng đã làm bà hẹn r hi un cầm ra điện thoại di động của mình đưa cho đình Ninh đình nhận lấy sau đó rất rõ ràng tìm tới lan lại ở phía trên truyền vào chính mình tổ hợp tên chúng ta bây giờ có chừng hơn hai mươi v ạ n p h à n a cũng rất nhiều a đúng những người ái mộ cũng rất nhiệt tình d ẹ t b ẹ o v ẹ t hôm nay cũng ở đây tiểu phá trạm khai thông tài k h o ả n chứ ừ chúng ta cũng hai trăm linh chừng rất lợi hại mới một ngày liền phá hai trăm n g à n rồi không hổ là d ẹ t b ẹ o v ẹ t hậu bối thổi phồng để cho một bên khóe miệng của son s ệ ả ngoản dơ lên đến nàng thân mật hướng về phía hai cái hậu bối mỉm cười lên tiếng c h ê i ghẹo đều là trong đội chủ sướng son sê ả ngoản với đỉnh đỉnh thực ra coi như là quan hệ rất không tồi hơn nữa hai nàng ở chỗ này cũng đoán là người ngoại quốc đại khái là có một loại thông minh gặp nhau cảm giác bà ed rủ hi un ngược lại là không nói gì nhiều nàng một người đứng ở vừa suy tính một lát sau mới với son sệ ả ngoạn đồng thời với y iu zimin cùng đỉnh đỉnh nói gặp lại nếu như nói à hết bà cũng là hơn hai mươi vạn phan công ty cũng còn không có làm cho các nàng bông u thà tài khoản lời nói con mắt của bà ed rủ hi un sáng lên lòng ra kéo son sệ ả ngoạn tay t h ắ n g hết ta người đi về trước đi ta đi chuyến phòng lớn lên bên a kia ngươi hôm nay hồi nhà trọ sao hôm nay không trở về ngày mai trở về nữa ngươi một hồi ngồi trước thành ca xe đi thôi được son sệ ả ngoạn gật đầu với bà hẹ rủ hi un phất tay một cái sau đó chuyển hướng hướng luyện tập thất đi tới mà bà hẹ rủ hi un chính là chạy thẳng tới kim phòng trưởng phòng làm việc thời gian này kim phòng trưởng tự nhiên cũng ăn cơm rồi cho nên cũng không tồn tại nàng biết đánh nhiều lãnh đạo loại khả năng này g õ g õ g õ vào bà hẹ rủ hi un hít sâu một hơi cẩn thận ở trong đầu chưa tới một lần giải thích sau đó lộ ra chính mình tiêu chuẩn buôn bán nụ cười nàng đẩy cửa ra đi tới túi đầu nhìn đông tây trước mặt kim phòng trưởng lễ phép v ư n an phòng trưởng a ấy lìn a thế nào vị này hơi có chút cao tuổi nam nhân hai tay đan chéo đến ở trên cằm vậy đại khái đã là tháng này lần thứ tư hai người mặt bối mặt ngoại trừ có lúc làm việc công theo thông lệ tới với lãnh đạo vân an hỏi gần đây tình huống bên ngoài bởi vì chuyện riêng đến tìm kim phòng trường đây cũng là tháng này bà hẹn hi un lần thứ ba rõ ràng lúc trước bận rộn thời điểm cũng không thấy cô nương này như vậy ân cần gần đây đây là tình huống gì thế nào ạ lìn bà hẹn hi un treo lễ phép nụ cười là như vậy phòng trường sáng sớm hôm nay chúng ta ở hoa điệu lại nhải dắm tất quan phương tài khoản đã khai thông trước mắt có chừng hơn hai mươi vạn chú ý ta muốn hỏi một chút sau này cái này tài khoản sẽ tiến hành như thế nào đổi mới cùng với các thành viên công việc phân phối tình huống loại sự tình này hỏi một chút thái rời đi cho các ngươi và ở chưa từng nghĩ cho các ngươi ở bên kia phát triển chỉ là cho thắng hết cung cấp cái bình đ á i thôi tháng xong bà e dù hy un tự hồ biết cái gì đó nàng gật đầu một cái nếu như nói thắng hết cùng các nàng bốn người bất đồng duy nhất địa phương vậy khẳng định chính là quốc tịch rồi ngoại trừ son sê à ngoằn bên ngoài các nàng bốn cái đều là hàng thật giá thật cao ly nước nhà nhân mà son sê à ngoằn chính là ca na d a nhân nói cách khác nếu như muốn thật tiến vào hoa điều phát triển đầu tiên các nàng những thứ này bị người hoa rất ghét người cao ly thứ nhất cũng sẽ bị loại bỏ bên ngoài chỉ có son sê à ngoằn có cơ hội này kim phòng trưởng lời nói này cũng xuyên tấu h qua lộ ra rồi một ít tin tức bà ẹ d d i e hữu sẽ không có ánh mắt trực tiếp đi hỏi nếu kim phòng trưởng không có trực tiếp nói rõ liền đại biểu chuyện này vẫn chỉ là thuộc về một cái kế hoạch không có chú đáo đi xuống nhưng bất kể như thế nào nếu như son s ẽ ả ngoạn tương lai thật có cơ hội đi hoa điệu phát triển lời nói nàng thật hâm mộ a kia tài khoản càng tình huống mới chúng ta cần đem một ít hình loại phát cho thái rời ca sao trước mắt tài khoản là do thành thái rời cũng chính là các nàng người đại diện tiến hành quản lý bao gồm phát hành video trả lời f a n vấn đề những thứ này các nàng nhất định là không có cách nào trước tiên tự mình tiếp lấy những thứ này nhìn thái rời mình tại sao làm đi bất qua ấy lìn ngươi có thể thử để cho phát một ít chính mình liên quan tình huống ở trên mạng ngươi ở đó bên nhân khí không thấp chỉ là thỉnh thoảng lộ mặt báo bình ăn cáp vẫn là không có quan hệ Đúng các thành viên phân phối viên chủ ũ n g đều xem t á răng nữa vấn an sau đó, đi ra phòng làm việc. cắt nay Ún cùng Di tham răng là là bởi vì nghỉ ngơi thật sớm hồi nhà trọ đi ngủ cho nên lúc này còn ở công ty chỉ có mới vừa tách ra không bao lâu son s ẽ an g toàn bởi vì sự tình còn chưa quyết định đến bà ẹ rủ hi un cũng sẽ không nhiều miệng đi đem từ kim phòng trưởng này nghe được tin tức đi nói với son sê a ngoản cho nên hắn do dự một chút sau đẩy ra luyện tập thất môn người đâu son sê a ngoản không ở luyện tập thất bên trong nàng khắp nơi tìm tìm xác nhận chuyện này nếu không tìm được nhân nàng dùng điện thoại di động cho son sê a ngoản phát nhánh chính mình phải đi về tin tức sau đó đó là trực tiếp xuống lầu đi tới địa khố ngồi lên chính mình màu đen hiện đại bà ẹ rủ hi un đeo tốt khẩu trang nhịp chặt dây an toàn lái xe về nhà nhắc tới cũng thú vị bây giờ bà hẹ rủ hi un cảm giác mình ra vẹn vẹn chỉ là sau khi tự mình trở về một cái trạm trung chuyển nàng về đến nhà sau đó thay quần áo xong sau đó đó là hào hứng chạy đi lưu tín a n trong nhà đặt thành ngủ c h u n g cái này thành tựu sau đó bà hẹ rủ hi un thay đổi có chút không thể rời bỏ lưu tín a n người này lúc này nàng đã không thèm nghĩ nữa sau này đợi trở về thời kỳ bận rộn không thấy được lưu tín a n nàng có thể hay không không t h í chứng loại chuyện này đối với này lúc đang ở yêu cháy bỏng dưới trạng thái nàng mà nói quá xa xưa đi một tí lưu tín ăn dĩ nhiên là kiên trì đang ở lai sở trệ ảm vì phòng ngừa cho lưu tín ăn phát tin tức sau đó người này lại trực tiếp ném làm việc trực tiếp tới tìm nàng sự t ì n h xảy ra lần nữa lần này bà ẹ rủ hi un ngược lại là không có nói với lưu tín an mình đã tới chuyện này nàng cũng không ở phòng khách xem tv tv âm thanh biết đánh khuấy đến lưu tín an cũng có nói cho nên bà ẹ rủ hi un uống một chút ngủ sau đó đó là tự nhiên mười phần đi vào phòng ngủ của lưu tín an sau đó nằm trên đó bắt đầu chính mình ngủ chưa đối với tinh xảo mỹ nữ mà nói một cái thích hợp thời gian ngủ chưa có trợ giúp nàng bảo dưỡng ra thịt này một cảm giác ước chừng ngủ hơn bốn giờ bà ẹ rủ hi un mới ở lưu tín an kêu gọi tới chậm rãi trận mở con mắt hạ truyền bá rồi lưu tín a n liếc mắt liền thấy được đ ó n g chặt cửa phòng ngủ chỉ có chính hắn ở nhà lúc hắn có thể không liên quan đến môn mà bây giờ cửa đã đóng lại cũng liền đại biểu bà ẹ rủ hi u n tới chờ hắn đẩy cửa ra thấy trên giường ngủ say bà ẹ rủ hi u n sau cũng coi là chứng thực hắn này một suy đoán a làm gì hiển nhiên không ngủ đủ bà ẹ rủ hi u n cũng đang đến cho ra chính mình bất mãn liệu tín a n vui vẻ buổi tối ngươi ngủ tiếp lời nói b u ổ i tối còn ngủ đi Buổi tối bà ẹ rủ hi ưu theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ đúng như dự đoán vốn là nàng trước khi ngủ còn sáng loáng thiên lúc này không đã sớm một mả Đúng, mấy giờ trở lại. trở t hắn ế tiếng. biết nào không nói Hi-un tỉnh ngủ,、lưu、tín an động bà giờ với Bởi mới vì vừa ta một t bây rõ rủ lưu đầu tiên là nhẹ nhàng đem nữ h à i bởi vì ngủ trương mà trở nên có chút lộn xộn tóc dài làm theo sau đó sẽ bưng bà ẻ rủ hi un mặt dùng ngón cái chỉ bụng nắm bà ẻ rủ hi un gò má làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì chỉ là hắn thật tò mò loại xúc cảm này cho nên liền làm như vậy rồi mới vừa t ỉ n h ngủ bà ẻ rủ hi un cũng không có phản kháng mặc cho đối phương khinh mặt đến sau đó mới lưỡng biếng lần nữa nằm xuống trên mặt viết đầy mệt mỏi trực tiếp ngủ đi chúng ta sau nửa đêm ăn nữa cơm có được hay không không vi luật thói quen cuộc sống là mỗi cái nghệ nhân ra thường t i ệ n p h ạ m giống như là ngủ chưa tỉnh ngủ đi thẳng tới sau nửa đêm loại sự t ì n h này lúc trước bận rộn thời điểm thường xuyên phát sinh đối với nghệ sĩ mà nói này không tính là cái gì thậm chí sau nửa đêm đối với nghệ người mà nói càng làm cho các nàng hơn như cá gặp nước cái này tất cả mọi người đều đang say ngủ thời gian các nàng coi như không thế nào tiến hành che giấu ra ngoài ăn một bữa cơm bị người nhận ra xác suất cũng rất thấp vậy làm sao có thể làm ngươi tỉnh lại đi ngủ gật đứng lên ăn bữa ăn tối buổi tối ngủ tiếp bây giờ ta mới t ỉ n h ngủ ngươi lại để cho ta ngủ ta rất khó ngủ ta có thể cùng ngươi xem phim cũng nói đến chỗ này phân thượng rồi bà ẻ rủ hi un cũng chỉ được gật đầu một cái từ trên giường lưu luyến không rời ngồi dậy giang ra thân thể mức độ lớn nhất đem thân thể của mình đường con bại lộ ra sau đó bà ẻ rủ hi un lúc này mới nhớ tới lưu tín an còn ở bên cạnh nàng trợn mắt nhìn người này l ư ớ t mắt từ lúc lần trước ở hoa điều đón nhận người này vô lễ thỉnh cầu sau đó lưu tín an đối với nàng đó là càng lúc càng lớn mật đảo không phải nói nàng rất không ưa đi tình nhân giữa có chút thân mật chuyển động cùng nhau cũng coi là chuyện đương nhiên bầu không khí đến lời nói lưu tín a n tay xấu đặt ở hắn không nên thả địa phương bà hẹ rủ hi un cũng liền tạm thời mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng bây giờ có thể không phải là cái gì tốt bầu không khí cho nên lưu tín an trắng trợn nhìn lén hành vi bị bà hẹ rủ hi un phấn quyền phục vụ đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài ta muốn sửa sang lại quần áo h ả o h ả o h ả o phải phải là ta lúc này đi nhà mình nữ bằng hữu hay là rất có vật liệu dùng ánh mắt tiện tay cũng tiến hành qua đo lường lưu tín an rất tin chắc một điểm này chờ bà hẹ r hi un lần nữa từ trong phòng ngủ đi ra thời điểm nàng đã không có cái loại này lướng biến nghề và cảm hơn bốn giờ giấc ngủ để cho lúc này bà hẹn rủ hi un dị thường tinh thần nàng lấy tay khép lại đến tóc dài đi tới cạnh ghế s a lon ngồi xuống chúng ta tài khoản thế nào bây giờ ngoại trừ d ẹ t vẹo vẹt sự tình bên ngoài để cho bà hẹn rủ hi un quan tâm phòng chừng chính là mình với lưu tín a n cái kia tài khoản rồi sao nói sao loại này có lấy sau lưng phan lén lén lút lút đẹp đẽ tình yêu cảm giác để cho bà hẹn rủ hi un có một loại ỉm một dị lịch khói cảm là thực sự cấp trên vừa nghĩ tới vạn nhất có chính mình phan cùng thời điểm là lưu tín ăn p a n thấy tấm hình kia sau nàng thật hưng p ấ n rừng không ngừng rung d y có lẽ nàng mình là một t đây chính tài là hai nàng kỷ niệm dùng tài khoản a người này thế nào hoàn toàn cũng không để ở trong lòng cảm giác nàng từ tối hôm qua đến hôm nay nhưng là vẫn luôn ở thỉnh thoảng đi kiểm tra cái kia tài khoản phan đêm đến, đến còn hưng phấn hơn đem những thứ kêu bình luận khu bình luận sao chép đi xuống sau đó bắt được phiên dịch phần mềm đi phiên dịch thậm chí nàng đều chuẩn bị x o n g trả lời f a n vấn đề liệu tín ăn đây liền biết rõ lai、like、s ở chệ ảm không có chút nào để ý nàng rất bất mãn có thể là có thể ý ngươi là ngươi muốn vận doanh cái kia tài khoản h ừ h ừ dĩ nhiên n g ư ơ i xem không hiểu a nhưng khác ta có thể xem hiểu tiểu pha trạm cũng không có sửa đổi phát biểu t h i ế t chí nhưng tiểu pha trạm phát biểu là sẽ căn cứ người sử dụng điện thoại di động phát biểu tiến hành biến hóa đương nhiên nơi này nói phát biểu biến hóa chỉ là trụ cột nhất những công năng kia video những thứ này khẳng định vẫn là tiếng chung video không thể nào trí năng đến trực tiếp đem video phiên dịch thành bà e rủ hi un có thể xem h i ể u cái loại này được rồi chuyện này lưu tín ăn không có gì tốt tự tuyệt bà e rủ hi un muốn biết sẽ để cho nàng chuẩn bị đi chứ người này so với hắn biết rõ mình thế nào che giấu mình cho nên những chuyện này lưu tín ăn cũng sẽ không lo lắng cũng không thể bà e rủ hi un tay run một cái đem mình hình tự sướng phát tiểu phá chạm đi đi cầm lấy điện thoại của bà e rủ hi un phần mềm rất sớm trước hắn giúp bà e rủ hi un quá bất quá khi hắn điểm vào hậu trường sau đó t i ê một chỗi chữ số id chút để cho hắn sương t ngày hôm qua ở mở mình cùng bà e rủ hi un tài khoản thời điểm lưu tín an liền chưa từng nghĩ ở điện thoại của bà e rủ hi un bên trên chuẩn bị dù sao ghi danh tiểu hào hoặc là phải dùng tới điện thoại di động hào hoặc là chính là h ẹ chặt hào hoặc là cờ cờ hào những thứ này bà e rủ hi un cũng không có a cho nên hắn là ở máy tính bảng bên trên chuẩn bị tiểu hào cho nên từ đầu đến cuối hắn cũng không b a i kiến điện thoại của bà e rủ hi un bên trên tiểu phá t r ạ m tài khoản này tài khoản khá quen bất quá cũng giới hạn với nhìn con mắt hắn khi nhìn đến tài khoản lúc trong nháy mắt đó dừng lại cũng bị bà e rủ hi un phát giác nữ hải căng thẳng trong lòng thư rồi q u ê n gạch bỏ tài khoản rồi bất quá cũng may lưu tín a n vẹn vẹn chỉ là s ư ớ n g sốt như vậy trong n g á y mắt sau đó đó là tiếp tục bắt đầu thao tác cái này làm cho nàng nới l ò n g một hớp lớn tức rất nhanh tài khoản đăng nhập được rồi tự bế a n cùng gậy trúc nhỏ danh tự này bà ẹ d rủ hi un đã sớm t h ụ c máy trong lòng nàng vui dạo rực mở ra chính mình với lưu tín a n tài khoản xác nhận chính mình một chữ cũng xem không hiểu sau đó nàng hướng lưu tín a n đưa tay chờ đến lưu tín ăn nắm tay để lên nàng vỗ nhẹ nhẹ mở máy tính bảng cho ta run chân rồi không n ú c n í c lời ngầm muốn hôn thân bà ed r hi un suy cười một tiếng đem điện thoại di động bỏ qua một bên nhấc chân hôm nay không phải trắng non béo mập chân chân rồi lúc này bà hẹ rủ hi un mặc tiểu b ạ c h tất lộ ra bản thân xinh xắn lòng bản chân bị đ ạ p một c ư ớ c tuy nói không đau đi nhưng vẫn là rất u c t đủ liệu t í n an q u ấ t phục hắn đi đem máy tính bảng đem ra cho bà hẹ rủ hi un có công cụ phiên dịch bà hẹ rủ hi un cũng không cần như vậy tốn sức sao chép một câu phiên dịch một câu rồi bây giờ nàng học thông minh muốn những thứ kia phiên dịch ra rất kỳ quái chịu tượng lời nói nàng trực tiếp này quá chỉ đi nhìn nhiều chút phiên dịch ra ý tứ cùng nguyên văn không khác nhau gì cả lời nói sau đó sẽ đem mình nghĩ xong trả lời phiên dịch thành tiếng Trung. sao chép dán trả lời để cho nàng cảm thấy vui vẻ là cũng không có gì không khen lợi luận tất cả mọi người là thập phần chúc phúc nàng với liệu tín an còn có chính là một ít hy vọng nàng cũng xuất hiện dưới ống kính ý tưởng đầu tiên bà hẹn rủ hi un còn không có quá để ý nhưng nhìn loại này tựa như bình luận càng ngày càng nhiều bà hẹn rủ hi un ngược lại ngược lại có chút t h ấ t vọng. nếu như là chính mình f a n lời nói nàng ngược lại ngược lại là có thể làm được dứt khoát không nhìn làm nghệ sĩ nàng biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm nhưng những thứ này bây giờ người không thể coi như là p a n của nàng ít nhất không phải ầy lìm a n Đang đối với đợi bạn đọc diện, bà ẹ rủ vì ớ i đ vậy nhìn ta xong rồi à chính xem tv lưu tín an phát giác nhà mình bạn gái khao khát ánh mắt hắn hơi có vẻ nghi ngờ hỏi một câu có nhu cầu ta phiên dịch không có chỉ là có chút chuyện muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện a nói chứ theo ta còn cẩn thận như vậy khách khí phải không ta đây nói á nói đi tài khoản phía dưới phan cũng muốn để cho ta với ngươi đồng thời quay video không được ta đều chưa nói xong bà ẹ dù hi un c ắ n răng ít nhất đợi nàng nói xong chứ sao ta biết rõ những thứ kia bình luận ta buổi sáng liền thấy nhưng loại sự tình này không được các ngươi ban ngày không phải và ở chúng ta trang web chứ sao À, người biết rõ tuy nói trước đây không lâu son sệ ả ngoàn liền nhắc qua chuyện này nhưng bà ẹ dù hi un cũng không có nói cho lưu tín a n các nàng hôm nay liền vào ở tiểu phá chạm chuyện này dù sao mình vẫn lấy làm k i ê u ngạo tổ hợp ở và ở một ngày chỉ đạt được rồi không tới ba trăm ngàn chú ý thậm chí còn không bằng chính mình với lưu tín a n tiểu hào p h ă n nhiều cái này làm cho nàng rất là cảm giác mất thể diện Nàng vậy dạng này lời nói chúng ta tài khoản có phải hay không là hạn chú ý một chút chúng ta tổ hợp mới đúng liệu tín ăn xứ sở điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới nếu như dựa theo hình tượng tới đầy lời nói cái này tài khoản s á c thực hẳn chú ý dẹt b ẹ o vẹt cái kia quan phương tài khoản mới đúng vậy ngươi chú ý đi bất quá ngươi cái này tài khoản chỉ chú ý ta còn các ngươi nữa tổ hợp sẽ sẽ không khiến cho tự dưng liên tưởng a công ty chúng ta không phải còn có còn lại tổ hợp ở chỗ này、ấy. ừ cũng cùng nhau chú ý chính là cái này tốt giải quyết bà hẹ rủ hi ung đem ạ h ẹ bà đi đầu đều là s m công ty g i ớ i cờ tài khoản toàn bộ đều chú ý sau đó nàng xem hướng lưu tín an có muốn hay không chú ý một ít người thích t ú t h không cần bà hẹ rủ hi un gật đầu một cái nhẹ nháy đôi mắt đẹp suy nghĩ kết quả làm như thế nào tiếp tục thuyết phục lưu tín a n đáp ứng f a n yêu cầu Trước những mất t n h người hái mộ yêu cầu nếu là không có thể đáp ứng lời nói bọn họ sẽ sẽ không cảm thấy n g ư ờ i đang ở đây đùa bỡn đại bại hà ánh mắt của lưu tín a n rơi vào bà hẹ rủ hi un kia gương mặt đẹp bên trên nàng ta đen phát sáng con mắt giấu ở trong mắt tại hắn nhìn sang đồng thời cặp kia đôi mắt đẹp chột dạ mở ra cái khác tầm ắ t có lẽ là bởi vì khẩn trương bà h rủ hi un trắng loáng gõ má hiện lên đỏ ửng một đôi bị tấm lót trắng bao trùm chân nhỏ cũng là cục xúc có giúp. người này đang khẩn trương ở giả vờ giả vịt lưu tín an nhìn ra lưu tín an giật mình đ ả o cũng không có ý định phơi bày mà là thuận cái bên dưới à cái này ta liền không còn được nếu như bọn họ cảm thấy ta đùa bỡn đại bài liền để cho bọn họ cảm thấy đi đi từ nơi này đùa bỡn đại bài một từ chung lưu tín an liền biết rõ bà ed rủ hi un vẫn là không có h i ể u u đỡ loạ đỡ với nghệ sĩ là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm khả năng ở trong lòng bà ed rủ hi un nàng còn cho là mình cùng với nàng như thế coi như là một nhân vật công chúng nào ngờ hắn liền t v đều không trải qua hai lần lời này để cho con mắt của bà ed r hi un sáng lên bất quá nàng thanh â m hay lại là thập phần t h ầ n trương vậy làm sao có thể làm như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi công việc không thể như vậy lưu tín an phương diện này ta so với ngươi có kinh nghiệm ngươi phải nghe lời ta nhìn một chút đuôi tiểu hồ ly nô ra lưu tín an cũng không biết rõ tại sao có nhiều như vậy nữ hải phan thích đi bà ẹ rủ hi un têu i thành b ụ i thọ rõ ràng người này chính là cái tiểu hồ ly có lúc rảo hoạt đến để cho hắn đều không thể làm gì tia bùi tiểu thư định làm gì đây bằng vào ta kinh nghiệm mà nói lúc này cần phải có theo phan ý tưởng của tia Bà ẹ rủ ngữ trọng Hi-un không chính mình nói, quên ngữ trường nói xong vẫn tâm gật đồng ầ u công nhận ý nghĩ của nhận nghĩ mình, dáng. thật hại ý ta một bộ bộ là lợi đ ồ、đồng、thời hợp quay video đi q u a y đi còn lại đề tài cuối cùng vẫn hồi đến cùng một chỗ hợp tác quay video bên trên liệu tín an quét miệng cũng không trả lời chỉ là lấy điện thoại di động buổi tối ăn cái gì liệu tín an bà ẹ n rủ hy un ý thức được mình bị người này đùa bỡn sau đó tức giận dùng chân đạp lưu tín a n chân nàng đang phát t i ế t bất mãn có thể loại sự tình này đối lưu tín ăn mà nói ngược lại giống như phát phúc lợi an tính để cho bà ẹ rủ hy un đạp một hồi lưu tín a n như cũ cười h i ế p mắt nhìn bạn gái ăn thịt nướng như thế nào đây tốt bà ẹ rủ hi un tạm thời khuất phục nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng hoàn toàn khuất phục từ lúc lần trước mời hết bà ẹ rủ hi un các đồng đội ăn rồi thịt nướng sau đó lưu tín a n trong nhà cái này thịt nướng lọ sẽ không lấy thêm ra đã tới hôm nay là thời gian qua đi nhiều ngày lần nữa dùng đến đại khái là nhân vì thời gian không phải đặc biệt vãn quan hệ bình thường cực kỳ không góp sức thức ăn ngoài tiểu ca lại ở sau nửa giờ liền đem lưu tín ăn điệm thịt heo với thịt trâu đưa đến khách khí nói với tiểu ca một cái âm thanh cực khổ sau đó lưu tín ăn đóng ký c nắm này tràn đầy một túi thịt đi vào phòng ăn bà hẹn rủ hi un đã hai tay chống cầm đang đợi rồi điện thoại di động của nàng để cho nơi tay một bên bởi vì nàng chuẩn bị một hồi đem thịt nướng hình c h i ê u xuống đến phát đến các nàng tài khoản bên trên đi nhìn bà hẹn rủ hi un chờ xuất phát bộ dáng chính hủy đi thịt lưu tín ăn dợ khóc dợ cười ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng phát cơm này điểm nếu như ngươi phát thịt nướng đi lên mọi người sẽ rất không vui tại sao giờ cơm phát mỹ thực ngươi này không phải tìm bị mắng sao lưu tín ăn dùng cái cặp đem thịt cũng tách ra đặt ở trong tay nướng bản còn không có nóng không đội nướng hôm nay điểm rất nhiều rồi thịt rau cải cũng không nhiều. còn nữa chính là bà ẹ d rủ hi un đem ra đồ chua đừng xem bà ẹ d rủ hi un ở tiết mục bên trong game show bên trong luôn là một bộ ăn rất ngon bộ dáng trên thực tế vóc người quản lý như thế đúng chỗ nàng lượng cơm thực ra thật rất nhỏ một ban này thịt đại khái suất cuối cùng cũng phải vào lưu tín ăn bụng ta chỉ là chia sẻ chúng ta sinh hoạt không có nghĩ qua t h a m mọi người mọi người có thể không cho là như vậy bà ẹ d rủ hi un hầm hực để điện thoại di động xuống một tay chống cằm béo mập môi cũng lên một bộ rất đáng tiếc dáng vẻ năm nay sắp ba mươi tuổi bà ed r hi un bày ra như vậy một bộ tiểu nữ sinh bộ dáng quả thực để cho lưu tín ăn không nhịn được nụ cười hắn cầm lên nhanh từ gắp một khối đồ chua đ ố t tới bà hẹn rủ hi un bên mép bà hẹn rủ hi un dương mắt liếc hắn một cái biết điều hám ổm sau đó cắn phải không khí đồ chua bị lưu tín a n chính mình đưa đến trong miệng l ư u t í n a n ta nghĩ đến người không ăn mỹ nữ cao mày rất đ ẹ p mắt nhưng vì mình tối nay có thể ôm thơ ngát tiểu thân thể đi vào giấc ngủ lưu tín a n hay lại là biết điều cho nhà mình bạn gái lần nữa gấp một khối lần này bà hẹn rủ hi un không cắn phải không khí hài lòng ngai kỹ dọn p ả i mái đồ chua suy thịt châu cùng tiêu đốt nhiệt thiết vạch lưới tiếp xúc trong nháy mắt đó dễ nghe tiêu hòa âm thanh để cho người ta không khỏi nhỏ đang mong đợi dần dần biến sắc thịt châu hai cái đều là không thiếu tiền nhân chút thịt tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào như vậy ưu chất thịt châu không cần n ư ớ n g chín đại khái sáu bảy thành thục chính là cái này thịt châu tốt nhất khẩu vị bất quá lưu tín a n thịt nướng thủ pháp trung quy vẫn là quá xa lạ mắt nhìn thấy lưu tín a n đem một miếng thịt nướng tắc thành thục sau đó bà hẹ rủ hi un ngồi không yên nàng đem lưu tín ăn cho theo như tại chỗ ngồi bên trên nhận lấy thịt nướng kẹp sau đó bắt đầu thuần thục đem thịt ở thiết vạch trên mạng lăn lộn chờ đến một khối trong đó béo mập thịt châu dần, dần biến sắc sau đó, nàng lưu đem thịt lên, sau đó sẽ dùng cây kéo đem thịt cát ra đặt ở trước mặt lưu tín a n trong đĩa nhỏ mùi vị sao dạng thật là tuyệt bà hẹ rủ hi un nâng lên nụ cười bất quá còn không có để cho nàng vui vẻ quá lâu nàng đột nhiên cảm giác tựa hồ quên cái gì đó ở trên bàn tìm một vòng mấy lúc sau nàng rốt cuộc ý thức được là quên cái gì rồi đi lấy rượu trắng lưu tín a n chấp chấp con mắt nếu như nói là trăm đại trước uống rượu rồi cũng liền uống nhưng bây giờ hắn với bà hẹ rủ hi un đã tiến triển đến cùng ngủ một giường lớn quan hệ thậm chí người này còn thân hơn tay giúp hắn giải quyết một ít phiền toán nhỏ muốn là hôm nay người này uống say đến thời điểm hào không phòng bị hướng hắn trên giường một chuy hắn thật không cảm giác mình còn có thể một mực giữ chính nhân quân tử trạng thái đi nhanh cầm nha ta muốn uống một ly bà hẹ rủ hi un lời nói để cho hắn có chút không biết rõ nên làm cái gì bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể đứng dậy từ tủ lạnh bên trong lấy ra hai bình rượu trắng sau đó dùng trước bà hẹ rủ hi un dậy hắn mở bình thủ pháp đem nắp bình mở ra nhiều nhất một chai lời nói thật nhiều bà hẹ rủ hi un trắng lưu tín a n l i ế mắt nàng ngược lại là không có người này suy nghĩ nhiều như vậy nàng liền đơn thuần muốn uống rượu trắng muốn cùng lưu tín ăn cùng uống rượu trắng về phần say không say không trọng yếu tinh xảo ly rượu nhỏ nhẹ nh phát ra nhất thanh thúy hưởng sau bị mỗi người chủ nhân lấy được rồi bên mép t c ắ p thật lâu không uống rồi quả nhiên vẫn là ăn thịt nướng phối hợp rượu trắng tối khiến người ta cảm thấy buông lỏng nhìn bà ẹ dù hi un giống như là một t i ể u quỷ như thế phát ra âm thanh kỳ quái lưu tín ăn nụ cười trên mặt sẽ không đi xuống quá đã nướng chín thịt đã có rất nhiều trước tiên có thể vừa ăn vừa nói chuyện không đội nướng tiếp theo nhóm không chụp hình sao a ngươi không phải nói sẽ bị phan mắng sao bà ẹ dù hi un chính hướng trong miệng nhét thịt đâu rồi nghe nói như vậy sau đó nghi ngờ ngầm đầu sau đó nàng đó là thấy được lưu tín ăn sắc mặt nụ cười trở nên vô xỉ đứng lên vậy hãy để cho bọn họ mắng đi chứ lời này cũng để cho bà hẹ rủ hi un tâm tính xảy ra chút chuyển hóa ngược lại những người đó cũng không biết rõ mình thân phận chân thật lưu tín an nói không sai mắng liền mắng chứ chương một trăm bảy mươi bị bà hẹ rủ hi un quên mất sự tình h a y cũng không thể bởi vì một tấm ở giờ cơm đăng lên mỹ thực hình liền cởi phan chứ không nói được bà hẹ rủ hi un hưng phấn cầm điện thoại di động đứng dậy đem trước mặt một bàn này thì nướng cậu thêm bàn đối diện cái kia nắm nhanh tử anh tuấn nam nhân nhét vào màn hình điện thoại di động ây còn phải chụp ta sao đối mặt điện thoại di động âm tính lưu tín an có chút không được tự nhiên bất quá thấy bà ẹ rủ hi un về điểm kia đầu lúc mang trên mặt hưng phấn lưu tín an cũng không có lại kháng cự dựa theo bà ẹ rủ hi un yêu cầu bảy một hình dáng sau đó bà ẹ rủ hi un lần nữa ngồi xuống bắt đầu trên điện thoại di động điểm tới điểm lui đại khái là thêm một ít lọc kính hoặc là dáng ăn giấy một lát sau nàng đưa điện thoại di động giao cho lưu tín an phát hiệu lệnh một loại mở miệng nói giúp ta viết nói rõ liền viết tối nay mị thực là được nếu sau này muốn chính mình kinh doanh cái này thực là đ ư bà ẹ rủ hi un rất thông minh liền trước thời hạn đem tiếng trung đưa vào cú pháp cho thêm vào giống như tình huống như vậy sau này chỉ có thể sẽ nhiều chớ không ít sự thật chứng minh nàng là một rất có dự kiến trước nhân quan g viết mấy chữ này là được sao đúng sau đó cho ta ô、oh, hát may bà ẹ rủ hi un lời nói nhanh nếu không mới vừa rồi hắn thuận tay liền phát ra ngoài trả điện thoại di động lại cho bà ẹ rủ hi un sau đó bà ẹ rủ hi un lại tăng thêm mấy cái biểu tình tiểu pha trạm mợ mẹ hay lại là rất thú vị ít nhất bà ẹ rủ hi un rất thích cũng cảm thấy rất mới mẻ lần này trải qua biên tập sau đó tấm hình này rất nhanh thì lấy một cái tốc độ cực kỳ nhanh để cho chú ý cái này tài khoản người sử dụng nhận được bà hẹ rủ hi un cắn n h n h tử cười soát tân bình luận mặc dù xem không hiểu nhưng nhìn bình luận con số mánh tăng sẽ luôn để cho nàng thập phần vui vẻ ăn cơm trước không ăn cơm một hồi không giúp ngươi phiên dịch ừ bà hẹ rủ hi un không tình nguyện để điện thoại di động xuống bà hẹ rủ hi un thịt nướng tay nghề quả thực không tệ hơn nữa thịt này chất cũng s á c thực đầy đủ lưu tín ăn đ ố i thịt nướng vẫn là rất thích ăn vài miếng sau đó lưu tín an luôn có thể cảm giác bà hẹ rủ hi un đang nhìn chính mình hắn mánh n g ầ đầu cùng trộm cắp nhìn mình bà hẹ rủ hi un chống lại con mắt nhìn ta làm gì trên mặt ta dính cái gì đồ bẩn rồi hả lưu tín a n theo bản năng sờ sờ mặt cũng không có sờ tới cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật bà ẹ n rủ hi un hé miệng d ơ ly rượu nàng còn không hề từ bỏ thuyết phục với lưu tín a n đồng thời quay video ý tưởng nàng thậm chí có thể đi mua cái gì bút bê phụ mặc chỉ cần có thể để cho nàng với lưu tín a n cùng đi ra kính ta còn là muốn cùng ngươi đồng thời quay video bà ẹ n rủ hi un dùng bình tĩnh giọng nói với lưu tín an lần này nàng không có làm nụng chơi sỏ lá như vậy không phải giải quyết vấn đề phương thức lưu tín ăn cưng, cưng chịu đi yêu cầu hắn làm thất thường gì sự tình mà bà hẹ rủ hi un ôn hòa giọng thật ra khiến lưu tín an có chút ngoài ý muốn đúng như bà hẹ rủ hi un tưởng tượng như vậy nếu như bà hẹ rủ hi un lại gần ôm một cái hắn hôn nhẹ hắn có lẽ hắn cũng đáp ứng chỉ là cái trạng thái này bà hẹ rủ hi un lưu tín an rất hiếm thấy ế đã đ nghiêm Tại rất sao vậy chứ? Hi-un Nếu n bà ẹ rủ túc như vậy lưu tín an cũng thu lại đùa dỡn tâm tình bởi vì này đúng là rất nhiều f a n yêu cầu từ chối f a n thỉnh cầu nhưng là một cái nghệ sĩ tối không nên làm việc vấn đề là ta không phải nghệ sĩ a hạch tâm là như thế chúng ta đều là có rất nhiều người thích một loại kiên h â n nơi đây không có thể phủ định đi lưu tín an bung ô tay sau đó một tay chống cảm hiếu kỳ đánh giá trước mặt nghiêm túc bà hẹn rủ hi un nếu như ngươi là đang lo lắng ta bại lộ vấn đề điểm này ta có thể cho ngươi hoàn toàn khẳng định trả lời ta sẽ không lấy chính mình ngày vừa ở mỗi lần với ngươi cùng xuất hiện ở bên ngoài thời điểm ta đều sẽ trước thời hạn làm xong đủ loại ứng đối các biện pháp để n g ư ờ i hai ta thật bị chụp tới tình huống xuất hiện a thật lưu tín an lần này là thật kinh ngạc hãn thẳng người hy vọng lên trước mặt bóng người nhỏ bé bà hẹn r hi un nét mặt biểu lộ nụ cười tự tin tươi đẹp bộ dáng để cho lưu tín an không tự chủ được tim đập dội lên dĩ nhiên dầu gì ta cũng là xuất đạo rồi bảy năm thần tượng a thật rất muốn theo ta đồng thời quay chụp ừng bà e d d hi un lật đầu cảm thấy sức thuyết phục còn chưa đủ nàng vội vàng bổ sung nói ta có thể mặc tượng người phục cái loại này toàn thân cũng không lộ ra tới cái loại này nếu như ngươi còn lo lắng sẽ bại lộ thân phận ta lời nói lời đều nói đến mức này lưu tín an khẳng định không thể tiếp tục phản bác bà e d d hi un rồi bà e d d hi un nói cũng không có sai hắn không nghĩ chụp chủ yếu vẫn là không muốn bại lộ thân phận của bà e d d hi un nếu như bà e d d hi un thật như vậy có niềm tin hắn ngược lại không yêu cầu một mực thay bà hẹ rủ hi un đi lo lắng cái gì đó không cần khuyết đại như vậy chụp có thể nhưng ngươi để cho ta suy nghĩ một chút làm như thế nào giấu dếm âm thanh của ngươi c h u y ệ n này không thể chụp cái loại này không lên tiếng video à bà hẹ rủ hi un yếu đ ớt mở miệng hỏi ở phương diện này nàng là một tiểu bạch không quyền lên tiếng loại sự tình này lưu tín a n dĩ nhiên là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt làm sao có thể ngươi khả năng hiểu lầm một chuyện những người hái mộ không phải muốn nhìn ngươi chơi game mà là muốn nhìn hai ta chuyển động cùng nhau chính mình đám kia thuỷ hữu lưu tín ăn chính mình tối rõ ràng đám người này căn bản là không có suy nghĩ nói nhìn bà hẹ rủ hi un xuất hiện dưới ô n g tính bọn họ chỉ là muốn thấy mình đang cùng bạn gái chung một chỗ tình hình đặc biệt lúc ấy là dạng gì phản ứng thôi sau đó mượn cơ hội này tìm thú vui thôi kia ta không nói lời nào thế nào chuyển động cùng nhau bà hẹ rủ hi un mê mang vấn đề cũng là lưu tín an một cái khác không muốn cùng bà hẹ rủ hi un đồng thời quay video nguyên nhân vấn đề liền xuất hiện ở đây bà hẹ rủ hi un không thể lên tiếng lời nói kia video còn có cái gì xem chút đây người này một căm tức liền theo thói quen đánh người đoán chừng là cái doanh số bán hàng nhưng hắn cũng không thể vì video phát ra lượng hơn mười phút một mực ở bị bà hẹ rủ hi un manh truy đi thủy hữu có thể sẽ thích nhưng hắn khẳng định gặp không dừng được bà hẹ rủ hi un cũng n g o a n không hạ tâm cái này ngươi đừng để ý c h í n h ta suy nghĩ chính là bây giờ nói nói một chuyện khác bà hẹ rủ hi un khẽ nhất đến môi đỏ mọng như cũng mê mang một chuyện khác còn có chuyện gì ngay sau đó lưu tín a n cho nàng đáp án bây giờ ta đáp ứng rủ hi un ngươi thỉnh cầu như vậy ta thỉnh cầu ngươi cân nhắc thế nào ngươi mời a bà h rủ hi un ý thức được lưu tín ăn đang nói gì nàng kinh hô một tiếng mí môi môi vẻ mặt quất quýt ta còn chưa nghĩ ra ngươi lại cho ta chút thời gian được không liệu tín an gật đầu bà hẹn rủ hi u n thực ra có theo hay không hắn đồng thời trở về đều được nhưng cái này quan hệ đến hắn số mấy mua vé phi cơ cho nên ta phải trước thời hạn mua vé phi cơ lâu rồi ngươi không theo ta trở về cũng không liên quan à, nói cho ta biết một tiếng liền có thể trước thời hạn mua vé phi cơ a đại khái ta ngày mùng ngày năm tháng hai trước sau liền chuẩn bị đi trở về đi tháng hai số năm bà hẹn rủ hi u n đôi mắt đẹp t r ầ n tròn vô cùng ngạc nhiên nhưng là bây giờ cũng đã là một cuối tháng a nói cách khác một tuần sau ngươi phải đi về s a o bà hẹ rủ hy u n m bánh địa đứng lên khắp khuôn mặt là hốt hoảng chương một trăm bảy mươi một tình cảm đại sư nói càng sẽ ung n t h di trở thời kia đ cảm tạ r còn Nếu lý là xảy đa nghiêu đại lao d minh tới vậy mới t r c h ề Bất quả h ắ nhưng lúc đó nàng với lưu tín an mới chỉ là xác nhận quan hệ không quá lâu càng không có đến chính mình rời đi lưu tín an buổi tối sẽ không ngủ được mức độ bây giờ gần đó là thỉnh thoảng hồi nhà trọ ngủ một đêm nàng đều sẽ cảm giác không được tự nhiên cho nên gần đây nàng gần như thiên ngày đều sẽ trở về dưới loại trạng thái này bà hẹn rủ hi u n căn bản là không có nghĩ tới chính mình sẽ cùng lưu tín an tách ra nhiều ngày như vậy nhưng mới rồi lưu tín an lời nói kia không để cho nàng được không hề lần coi trọng hơn chuyện này tới Ê! trước sau không thể chắc chắn cũng có thể sẽ kéo dài tới số tám hoặc là số chín vậy ngươi lúc nào thì trở lại đây đầu năm lời nói số mười bảy trước sau đi bà hẹn rủ hi ôn mí môi gãy bắt tay chỉ tính toán thời gian sau đó ý thức được ngón tay của mình không đủ số có chút phiền não lấy điện thoại di động ra lần này có công nghệ cao gia t r ỉ bà ẹ rủ hi un đem số tính ra nếu như dựa theo k e m cỏi nhất tình huống đi tính toán lời nói đó chính là đầu tháng sau số bốn trước sau trở về số mười bảy trước sau trở lại hai tuần lễ nhất kinh nhất xạ bà ẹ rủ hi un để cho lưu tín a n không nhịn được nết mua rác sao nói sao rất khả ái hắn trước đem một bên vẫn còn ở đốt lò nướng đóng lại bây giờ bà ẹ rủ hi un phòng chừng đã là hoàn toàn không có ăn cơm ý nghĩ người này trong ánh mắt hốt h o ả n hắn có thể thấy nhưng có một số việc phải có chừng mực hắn tự nhiên cũng không muốn rời đi bà ed rủ hi un nhưng năm mới đối với hắn cái này người hoa mà nói quá là quan trọng rồi hắn không thể nào không đi trở về ta nhất định là sẽ cố mau trở lại nhiều nhất một tuần đi một tuần sau ta liền có thể trở về bà ed rủ hi un khoa chặt chân mày không lên tiếng trong đầu thiên nhân giao chiến đã lâu nàng lộ ra một cái khổ hề hề nụ cười ngươi lại để cho ta suy nghĩ một chút bà ed rủ hi un đều nói như vậy lưu tín ăn cũng không có tiếp tục nói nữa năm mới về nhà sự t ì n h chỉ là cười hít mắt đem để tài chuyển tới hai người bọn họ cái kia tại khoản bên trên đi đóng lại thịt nướng lò cũng là lần nữa mở ra để cho người ta thèm ăn nhỏ r ã i mùi thịt lần nữa ở trong phòng l à n tràn ăn rồi bữa ăn tối uống một chai rượu trắng hôm nay bà ẹ rủ hi un cũng không có giống như mấy lần trước như vậy mất mặt say ngã mà là ở đi theo lưu tín a n thu thập xong bàn ăn bừa bãi sau đó buồn buồn chuẩn bị rời đi lưu tín a n ra nàng cảm giác mình có cần phải thử một chút trước thời hạn cảm thụ không có lưu tín a n sinh hoạt có thể hay không theo lưu tín a n cùng đi hoa điều qua năm mới là một kiện nàng mình nói không tính là chuyện coi như nàng ở đ ấ y lòng thuyết phục chính mình thản nhiên đối mặt cái này sớm muộn cũng sẽ mặt đối với chuyện nàng công việc nàng công ty cũng không khả năng sẽ ở trọng yếu như vậy ngày lễ phê chuẩn nàng ra ngoài thành cầu lúc trước có thể dùng đi du lịch tới đáp nhưng lần này đây ở hoa điều trọng yếu nhất năm mới thời kỳ đi du lịch nàng không thể thật đem công ty những người lãnh đạo làm kẻ ngu dù khi u nột ngươi phải đi về s a o vừa mới đem cái mâm thả vào trong ngăn kéo lưu tín an ra cửa phòng bếp liền thấy chạy tới huyền q u a n muôn miệng ngồi xuống đổi giày bạ hẹ dù hi un ta muốn trước thích đứng một chút không có người sinh hoạt nàng buồn buồn nói như vậy đổi lấy lưu tín a n một cái không nói gì nụ cười nha ta còn chưa đi sao ta đây dù sao cũng phải t r ư ớ c thích đứng một chút ai nha ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ nói xong nữ hải cũng không bay đầu lại chạy ra lưu tín a n ra để lại lưu tín a n chính mình vẻ mặt mậu bức đứng tại chỗ đây là tình huống gì h ắ n g mậu bức này lúc sau đã về nhà tê liệt ở trên ghế s a lon b à ẹ rủ hy u nhất n định là không biết rõ bây giờ nàng cảm giác mình suy nghĩ một mảnh hỗn độn đột nhiên tăng nhiều chuyện để cho nàng không biết làm sao chính mình với lưu tín ăn tài khoản mới nàng dự định thật tốt kinh doanh những người h ã i mộ muốn nhìn cùng đi ra kính nàng cũng dự định làm được mà công ty ba tháng trước sau còn muốn nói cho các nàng biết trở về kế hoạch như vậy vóc người quản lý giữ cũng muốn tiến hành bây giờ lại thêm cái hoa điều năm mới nàng muốn không nên đáp ứng lưu tín a n mời đồng thời trở về bà h ẹ rủ hi un cho tới bây giờ không cảm giác mình là cái người thông minh nhiều người sức mạnh lớn nằm trên ghế s a lon để chống rồi một hồi lâu nàng mới lấy điện thoại di động ra mở ra cái kia tên là càng sẽ ùn di chú thích thật xin lỗi sẽ un chi cái này công cụ nhân người khả năng lại phải làm rồi nàng ở đấy lòng yên lặng nói áy náy chờ đến c a n g sẻ ùn di thanh â m ở bên đầu điện thoại kia vang lên bà hẹ rủ hi un giống như là tìm được b ả y tỏ nhân như vậy đáng thương kêu nữ h ả i tên sẻ ùn chị a a người tình huống gì thế nào v ề v h ả i dù nói thế nào cũng là nhận thức nhiều năm như vậy hảo tìm m ộ i bà hẹ rủ hi un có cái gì không đúng c a n g sẻ ùn di một chút liền đã hiểu bất quá nàng ngược lại là không nghĩ tới bây giờ bà hẹ rủ hi un là bị quá nhiều chuyện làm bể đầu sức chán chỉ là cho là bà hẹ rủ hi un với lưu tín an gây gỗ tình nhân nhỏ mà nay cũng nhanh hai tháng rồi yêu cháy bỏng kỳ kết thúc cũng nên, nên đón cái vã hề vài kỳ rồi nàng không nói qua hai năm phải không giả nhưng yêu tiểu thuyết nàng xem quá a ta mệt quá a bà ẹ rủ hi un kêu khổ mà c a n g sẽ ùn di đang suy tư mấy giây sau trong lòng có dự tính mở miệng nói những thứ này đều là sự tính rất bình thường a rủ hi un tỷ hai người chung một chỗ phải cho với nhau nhiều hơn một chút không gian mới được muốn nàng nói bà ẹ rủ hi un chính là với lưu tín a n chán chung một chỗ thời gian quá nhiều chỉ cần là cá nhân hẳn cũng sẽ muốn một cái a n tĩnh tư nhân thời gian đem ra b ư ơ n g l ỏ n g ngày ngày chán chung một chỗ như cái gì lời nói ngươi cảm thấy hai ta hẳn tách ra một đoạn thời gian ạ bà ẹ Dù hi un có chút kinh ngạc với cam sệ ùn di lại đoán được bây giờ nàng khổ não vậy khẳng định có phải hay không là thấy bây giờ được chính mình cũng không thể rời bỏ lưu tín a n rồi hả vượt phục nói chuyện phiếm xong rồi không thể nghĩ như vậy á Dù hi un tỉ bây giờ đây là ngươi có rảnh rỗi thời điểm chờ sau này chúng ta thật trở về ngươi p h ỏ n g chừng sẽ có rất nhiều thời gian sẽ cùng lưu tín a n không được gặp mặt nếu như bây giờ không thể trước thời hạn thích đứng lời nói kia sau đó ngươi sẽ rất khổ cực ta cũng biết rõ những thứ này nhưng ta ta biết rõ đây đối với bây giờ ngươi mà nói rất khó khăn nhưng ngươi cũng có ngươi chuyện mình ta cảm thấy được dù hi un tỉ ngươi đã đối lưu tín ăn đủ tốt trên đời này đi đâu tìm ngươi tốt như vậy bạn gái à bà ẹ n rủ hi un xoay mình ngồi dậy mặc dù canxi g ùn di lời nói có chút kỳ kỳ quái quái có nhiều chỗ cũng có chút không khớp lúc này nặng p h i ề n não bất quá không thể chối canxi g ùn di nói có đạo lý vậy ngươi cảm thấy bây giờ ta phải nên làm như thế nào bây giờ ngươi ở đâu ta ta ở nhà vậy thì đúng rồi ngươi nên để cho lưu tín an hiểu một chút mất đi ngươi sau đó kết quả sẽ có nhiều thống khổ khó chịu bao nhiêu như vậy hắn t ạ i ý thức đến ngươi tầm quan trọng sau đó nhất định sẽ c h ư n một trăm bảy mươi mốt tình cảm đại sư càng sệ ùn di hay nhưng là ta cảm giác là ta không thể rời bỏ tín an gần đây cũng thích chứng bây giờ l ã n h b ấ t đinh để cho ta với hắn tách ra ta rất không thích chứng bà hẹ rủ hi un cưỡng ép chen vào nói gắn gượng g đem càng sệ ùn di phía sau câu kia nhất định sẽ chủ động tìm ngươi nói xin lỗi cho nén trở về đừng quên bây giờ càng sệ ùn di còn tưởng rằng bà h rủ hi un chỉ là với lưu tín an gây gỗ đây kia cũng phải nhịn không thể cho nam quá nhiều người ngon ngọt nam nhân như vậy sẽ cảm thấy ngươi rất tốt đ u ổ i lưu tín a n là cái rất nam nhân ưu tú không giả nhưng nam nhân ưu tú mới càng cần hơn chăm sóc huấn luyện thế nào cảm giác sẽ ùn chi ngươi rất hiểu dáng vẻ bà ed ù hi un nghe không hiểu nhưng không trở ngại nàng cảm thấy kính nghệ đó là đương nhiên ta trải qua rất nhiều chỉ nhìn tiểu thuyết càng sẽ ùn di trong thanh âm trải rộng tăng thương để cho bà ed ù hi un cảm giác rất kỳ quái người này từ luyện tập sinh thời kỳ nàng nhận biết nàng thế nào không nhớ càng sẽ ùn di có ở luyện tập sinh thời kỳ cùng sau khi xuất đạo có yêu đương quá trải qua rất nhiều ở đâu trải qua nhớ lại sao À a những thứ này cũng không trọng yếu bà ẹ n rủ hi un lắc đầu đem các loại hôn tạp ý tưởng toàn bộ h ế t ra sau đó vẻ mặt thành thật ta đây hẳn trước vượt qua chính mình không thể rời bỏ lưu tín an một điểm này sau đó để cho lưu tín an không chịu được t ư ở nghiệm sớm đi tới tìm ta đúng không bà ẹ n rủ hi un h i ể u thành c a n g sẽ ùn di trước để cho mình rời đi lưu tín an một hai ngày để cho lưu tín an biết rõ mình tầm quan trọng sau đó hắn sẽ giảm bớt năm mới ở nhà thời gian thật sớm trở lại chỉ là càng sẽ ùn di chính mình ý tứ cùng cái này c h ê n l ệ khá xa nàng như cũ chỉ là cho là hai người này tiểu tiểu náo r ồ i cái chiếc là m ôn cái chiếc cô gái sao có thể có thể đi qua túi đầu nhận lầm thế nào cũng phải là lưu tín ăn tới phục cái mềm mại thả lòng cái m i ệ n g đi sau đó bà hẹ rủ hi un cho thêm lưu tín ăn một cái hạ bậc thang như vậy đúng không cần quá lo lắng á, hai ngươi cảm tình rất vững chắc sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền sinh ra mâu thuẫn ta cũng biết rõ chỉ là loại cảm giác này không h quá t o ả i mái, đ ề u k h i ế n t a tâm lý rất khó chịu muốn chút vui vẻ sự tình nếu không ta theo thắng hết hiện trong quá khứ tìm ngươi a không cần không cần thời gian này hai ngươi cũng đừng rằng co thắng hết vừa trở về không vừa về bà a o lâu chứ. h Đúng. n trọ bên liền kia giao c hẹn o các nghiêm ngưng rủ t ra hi un là yêu nao đi một tí nhưng trước mắt còn chưa tới không thể cứu dược địa bước nói cho cùng yêu loại sự tình này thật sẽ thần kỳ như vậy sao bà hẹn rủ hi un lúc trước nhưng là một cái rất tỉnh táo lại nghĩ lại sau đó làm người a cùng người cãi nhau đã là để cho càng sợ ùn di rất khó nhớ lại chuyện hiện ở nơi này tính khí tốt t ỷ t ỷ lại có thể với lưu tín a n cãi nhau thật đúng là đừng nói nàng không riêng gì không cách nào nhớ lại bà e rủ hi un sinh khí dám vẽ ngay cả lưu tín a n sinh khí với bà e rủ hi un cãi nhau bộ dáng nàng cũng rất khó đi nhớ lại đi ra quả nhiên yêu là thần kỳ tồn tại nàng cái lý này luận vương g i ả khó hiểu nhất định phải có kiên nhẫn nha lưu tín a n như vậy thích n g ư ờ i hắn chắc chắn sẽ không thả một mình ngơi ư ngây nô g quá lâu ừ ta tin tưởng hắn nói chuyện điện thoại kết thúc có mọi mọi khích lệ để cho bà e rủ hi un sáng tỏ thông suốt rất nhiều có thể hay không theo lưu tín an đồng thời hồi hoa điệu là một kiện nàng không cách nào k h ô n g chế sự tình như vậy quả nhiên nàng vẫn phải là để cho lưu tín an biết mình đối với hắn tầm quan trọng mới được mặc dù làm như vậy có chút t h í c h kỷ vì mình tâm tình sẽ để cho về nhà lưu tín an sớm đi trở lại loại chuyện này thật rất t h í c h kỷ nhưng bà hẹ rủ hi un được rồi nàng không cách nào biện giải cho mình đây đúng là rất t h í c h kỷ suy nghĩ ra những thứ này bà hẹ rủ hi un không hề suy nghĩ lung tung nàng b ể n h cao chóc mũi có chút rung động rồi sau đó trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình chuyện phiên lòng tạm có một kết thúc tài khoản kinh doanh cùng cùng đi ra kính ngược lại không phiền thoái những thứ này tùy thời có thể làm như vậy hiện nay đối với nàng mà nói thiết yếu nhất là được trước tiên đem này thân dính thịt nướng m ù i quần áo đổi tám sau đó tìm một cái mình thích game show thấy mẹ nhọc liền đang không có lưu tín a n ngủ trên giường một cảm giác hôm nay không thể ôm nàng cách vách lưu tín a n nhất định sẽ trắng đêm khó ngủ nghĩ tới đây bà e rủ hy u n trên mặt toát ra nụ cười rực rỡ nàng đã nhớ lại đến lưu tín ăn ở trên giường đáng thương nhớ nàng bộ dáng ừ n rất có cá tính trình độ nào đó bà hẹ rủ hi un thực ra cũng là một t ầ n nút cực sâu dù s ba đang cùng ai gọi điện thoại bà chiếm ghế s a lon một góc khác son sệ ả ngoản đột nhiên hướng về phía cúp điện thoại c a n g sệ ùn di hỏi c a n g sệ ùn di một con hát tuyến nàng mới vừa rồi cũng kêu rủ hi un tỷ bà chưa đi người này không nghe được dù hi un tỷ a rủ hi un tỷ dù hi un tỷ trách c a n g sệ ùn di suy tư một chút cuối cùng vẫn cảm thấy cần phải có đem chuyện này với son sệ ả ngoản nói một chút thật giống như với lưu tín an gây gỗ chính mình làm ồn hết chiếch ố i hận sau đó tới tìm ta tố khổ ôi chao hai nàng sẽ cãi nhau t u ấ t không tưởng tượng nổi a ta cũng cảm thấy ta vẫn cảm thấy cùng với lưu tín an dù khi un tỷ hy sinh muốn lớn hơn một chút đây là càng sệ ú n di ý kiến nhưng son sệ á ngoan lại cho ra hoàn toàn bất đồng trả lời tình nhân giữa không nên lẫn nhau hy sinh mà nhân ra lưu tín an còn từ hoa điều thật xa chạy tới bên này sinh hoạt đâu rồi ngươi thuyết pháp này ta không thể công nhận cũng là cho nên hai người này tại sao phải cãi nhau đây son sệ á ngoan bung tay nghe điện thoại lại không phải nàng nàng sao có thể sẽ biết rõ dù h i un tỷ không có nói với ngươi sao các nàng cãi nhau nguyên nhân không có a dù h i un tỷ chỉ nói là càng sẻ ùn di thanh n â m đột nhiên mắc kẹt nàng cao mày cố gắng nhớ lại mới vừa rồi trong điện thoại nói chuyện phiếm nội dung sau đó biểu tình buộc phát kỳ quái đứng lên thế nào sẽ ùn c i ta cẩn thận suy nghĩ một chút dù khi ùn tì thật giống như không nói với ta nàng với lưu tín an gây gỗ tới càng sẻ ùn di theo bản năng lẩm bẩm nói ừ son sẻ à n g o à n cũng sửng sốt như vậy càng sẻ ùn di tại sao phải cho ra cái này trả lời vậy ngươi mới vừa rồi với dù hi ùn tì nói đều là căn cứ vào ở ngươi chính hắn một suy bắn trên sao ừ n ta cảm thấy được ngươi chính là gọi điện thoại tới hỏi rõ ràng đi loại sự tình này có thể không phải vừa c a n g s e ùn di liền vội vàng lần nữa gọi thông bạ ẹ rủ hi un điện thoại không nhớ lại sai cũng còn khá nếu như nàng nhớ lại sai lầm rồi lời nói một lát sau c a n g s e ùn di vẻ mặt lúng túng c ú t điện thoại dù khi un tỷ không có nhận cắt chân một trăm bảy mươi hai buổi thuyền không cho không dù khi un cảm tạ xảy đ a nghiêu đại lão minh chủ ngũ tám cãi nhau không có a khi nhận được c a n g s e ùn di cú điện thoại này thời điểm lưu tín ăn là vẻ mặt một bức lúc này hắn đang ngồi ở chính mình trước máy vi tính nhìn gần đây trò chơi mới u y cốc bắt hoang trước mắt nội dung căn bản là không có cách chống đỡ hắn t r u y ề n bá quá lâu cho nên hắn cũng không thể một mực chỉ t r u y ề n bá như vậy một trò chơi bất quá gần đây đúng là có chút trò chơi hoang mạnh liệt cũng sẽ không tập trung ở thời gian này bán cho nên lưu tín an chính suy nghĩ có muốn hay không tìm một game cổ chơi một chút chỉ cần có tiết mục hiệu quả là được trong tay hắn cầm điện thoại di động tùy ý ở trên ghế vòng vo một vòng đưa lưng về phía máy tính khoe miệng nâng lên dù thi u n với các ngươi gọi điện thoại nói ta không có không có không gọi điện thoại đảo cũng không thể không gọi điện thoại chính mình hiểu lầm hai người này chuyện này để cho c a n g sệ ùn di có chút khó mà mở miệng đúng là có chút mất mặt mặt nàng ra đúng vậy dạy t ố t ở một bên còn có son sệ ả ngoạn ở bên nghe t ô n thiểu thiên sứ thắng hết đều nhanh vội muốn chết ta tới nói ta tới nói lưu t í n an nghe được sao thắng hết ta nghe được thế nào chính là dù hi un tỷ mới vừa rồi khổ nào gọi điện thoại cho sệ ùn chi sau đó sệ ùn chỉ hiểu lầm hai người gây gỗ liền cho ra một ít kỳ quái quái đề nghị kỳ quái quái đề nghị có nhiều kỳ quái son sệ ả ngoạn nhìn về phía càng sệ ùn di đúng ạ i khái t nàng cũng -un thì không cãi nhau đúng không? Đúng, làm i n b sao có thể với rủ hi un cãi nhau đây lưu tín an cũng không hề tưởng tượng quá chính mình với bà ẹ rủ hi un làm ổn khởi giá tới dáng vẻ mặc dù đang đối đãi cảm tình p h ư n g diện hắn với bà ẹ rủ hi un cũng giống như một tờ giấy trắng thỉnh thoảng còn sẽ làm ra một ít cùng t u ổ i tác hoàn toàn không hợp ngây thơ xung động cử động nhưng ở k h á c phương diện hắn với bà ed rủ hi un đều là đã tại trong xã hội đánh liều rất nhiều năm đối với một ít dễ dàng sinh ra h i ể u lầm khác nhau tình huống hắn biết rõ nên như thế nào tránh cho cùng hóa giải cho nên lưu tín an không cho là mình sẽ một ngày nào đó cùng bà ed rủ hi un c ã i vả chỉ cần bà ed rủ hi un không làm ra một ít để cho hắn khó mà tiếp nhận sự tình l ờ i nói danh giới cuối cùng vẫn phải là có vậy tại sao rủ hi un tỷ rất buồn dầu dáng vẻ â đại khái là ta năm mới phải đi về một đoạn thời gian nàng tương đối khó tiếp nhận đi dù sao hai ta chung một chỗ lâu như vậy còn không có hàng thật giá thật tách ra một đoạn thời gian rất dài quá ca nhạc hội lúc trước một tuần tuy nói coi như là tách ra nhưng bà e rủ hi un với lưu tín an chính mình trong lòng cũng cũng rõ ràng giữa bọn họ cũng không có tách ra quá xa nếu như muốn lời nói bà e rủ hi un hoàn toàn có thể tạm thời trở về thầy hắn nhưng bây giờ bất đồng rồi lần này năm mới lưu tín an về nhà l ờ i kia tiêu cách nhau khoảng cách rất khó hình dung đi ra không thể nào xuất hiện giống như là ban ngày tưởng niệm đối phương buổi tối lại đột nhiên chạy đi gặp đối phương tình huống ít nhất hắn khả năng không nhiều về phần bà hẹ rủ hi un còn thật bất hảo nói sân bay năm mới nhưng là không đình công chuyến bay quốc tế mặc dù ít nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn không có năm mới phải đi về a chúng ta đều nhanh quên ngươi nhưng thật ra là cái người hoa rồi càng sẽ ủ n di vô h ố t một cái lần này toàn bộ đối mặt nàng nói thế nào nàng rõ ràng hiểu lầm bà hẹ rủ hi un ý tứ vẫn như cũ còn có thể với bà hẹ rủ hi un thuận lợi như vậy trao đổi đây cảm tình là có chuyện như vậy không phải cãi nhau tách ra mà là đụng trạm bị buộc tách ra a vậy ngươi phải đi về bao lâu à ít nhất một tuần nói nhiều ít nhất được hai tuần lễ đi ta là trong nhà con độc nhất năm mới ta nhất định là được trở lại ba mẹ ta bên người cái này ta không thể nhập bộ hiểu hiểu ta hiểu ta nhớ được ngươi mời rủ hi un t ỉ với ngươi đồng thời trở về tới đi dù hi un t ỉ cự tuyệt nàng nói còn cần suy nghĩ một chút â ta muốn đại khái không phải rủ hi un t ỉ không nghĩ cùng ngươi đồng thời mà là rất khó với công ty xin nghỉ lưu tín an cười khẽ một tiếng hắn biết rõ bà hẹ rủ hi un lừa gạt đến công ty cùng hắn đi c h ă m đại đã không phải một chuyện dễ dàng chuyện đêm hôm đó với lý trình lộ trò chuyện thiên thời sau khi hiểu bên này nghệ sĩ lý trình lộ đơn giản nói với lưu tín ăn một cái hạ bên này nghệ sĩ khó sử Có hắn biết bà ed rủ hi un có thể tới hoa điệu là một kiện biết bao không chuyện dễ dàng từ đầu đến cuối không muốn cho bà ed rủ hi un thêm phiền thoái hắn đã sớm bông tha phóng bà ed rủ hi un đồng thời trở về hết năm ý tưởng vẫn là câu nói kia có thể đồng thời trở về tốt nhất không thể đồng thời trở về cũng không liên quan chỉ cần không có kỳ vọng đến bà hẹ rủ hi un cho ra trả lời ngày ấy hắn cũng sẽ không thất vọng ta biết do a sệ un chi cho nên đến thời điểm các ngươi giúp ta xem trọng nàng muốn là công ty không thể cùng ý nàng yêu cầu các ngươi nhất định không thể để cho rủ hi un hành động theo cảm tình chính mình chạy tới t ì m ta cái này ngươi yên tâm chúng ta khẳng định vạn sự lấy rủ hi un tỷ đồng mục rất tốt can sệ u n di trả lời rất t h ẳ n g bạch để cho lưu tín an có chút không nói gì ngay trước mặt phóng lệnh trước đúng không muốn là lúc sau hắn thật với bà hẹ rủ hi un cãi nhau hắn có lý do hoài nghi can sệ ùn di có thể hay không xông lên đánh hắn một trận tơi bời đại khái là biết rõ mình trả lời quá nhanh hơn một chút canxi g ủn di lúng túng thằng háng một cái háng g ọ n g một cái vậy ngươi một hồi muốn không đi tìm một chút rủ hy un t ỷ đi ta muốn nàng hẳn hiểu lầm ý tứ của ta bây giờ chính bực bội ở nhà đây ừ ta biết rõ yên tâm đi bất quá rủ hy un trong nhà mật mã ta không biết rõ go cửa lời nói nàng không nhất định sẽ mở đi à. quay đầu hai ta cho người báo bình an nói chuyện điện thoại kết thúc bên kia lưu tín a n hưng p h ấ n năm q u y ề n lần này bộ đến bà hẹ rủ hi un trong nhà mật mã mà can g xệ ùn di cũng là t h ở phào nhẹ nhõm bất quá nàng chưa kịp mở miệng nàng đó là thấy được son sệ ả n g o ằ n trực câu câu ánh mắt thế nào người đem rủ hi un tỉ ra mật mã cứ như vậy nói cho lưu tín a n rồi hả cái này có gì dù hi un tỉ không phải sớm liền biết lưu tín a n trong nhà mật mã chứ sao can xệ ùn di ngược lại không cảm thấy cái này có gì kỳ quái muốn biết rõ mấy lần trước bà hẹ rủ hi un dẫn nàng đi lưu tín ăn trong nhà vẫn luôn là trực tiếp đưa mật mã khai m đủ để thấy lưu tín an ra đại môn đối với bà ed rủ hi un mà nói đã trở thành một cái bài thiết ba vợ nhưng đã biết bà ed rủ hi un trong nhà đại môn mật mã lưu tín an ngược lại không gấp đến đi qua nhiều lần kinh nghiệm nói cho hắn biết tối nay coi như hắn không làm những gì nhà mình cái kia thích cho không bạn gái cũng là sẽ ở nửa đêm lén lén lút lút sờ tới ở ma đô thời điểm chính là như vậy mấy ngày trước sau khi trở lại thiếu chút nữa bại lộ lần đó cũng là như vậy cho nên lưu tín an không cảm thấy bà ed rủ hi un thật sẽ như vậy có cốt khí chiều nay cũng không xuất hiện đem điện thoại di động lần nữa để ở một bên sau đó lưu tín an tiếp tục tìm kiếm đã biết hai ngày dự định truyền bá trò chơi mà cách vách trong phòng tắm lúc này chính t h o ả i mái nằm trong b ồ n tắm b à hẹ rủ hi un tay trắng trêu khe đến giọt nước mặc cho ấm áp thư thích nước nóng bọc lại toàn thân mệt nhọc sau đó thư thư phục phục tắm một cái là rất để cho người ta hưởng thụ hôm nay thân thể nàng cũng không mệt nhọc nhưng lòng tham mệt mỏi lần một lần hai cũng còn khá nếu như nhiều lần lưu tín a n tên kia p h ỏ n g trường thật sẽ cảm thấy nàng rất giá rẻ ở đời sống tình cảm chung loại chuyện này là rất kiên kỵ nàng là bà ẹ dụ hi un là có đặc biệt nhiều đặc biệt nhiều f a n đại minh tinh lệ lìn nàng không nên như vậy giá rẻ làm cho mình thuộc về một cái cho không trạng thái không sai nàng phải đem cái giá sắp xếp đứng lên ít nhất để cho lưu tín a n tên kia biết rõ nàng là hắn hoàn toàn không thể rời bỏ nhân tài được ừ m liền từ tối nay làm lên vô luận như thế nào nàng tối nay cũng sẽ không màu xám lự lự lần nữa chạy đi lưu tín ăn trong nhà mình cùng chính mình ước định cẩn thận sau đó bà h ẹ rủ hi un từ trong b u ồ n tắm đứng dậy trắng bóc như ngọc thân thể che giấu ở hơi nước bên trong không đợi hơi nước tảng ra áo choàng tắm tồn tại đem hơi nước chắn nàng dùng khăn lông đem tóc bọc lại sau đó chân trần nha d ẫ m ở phòng tắm trên sàn nhà chuẩn bị dưỡng ra chờ hết t h ể cũng sau khi thu thập xong bà h ẹ rủ hi un mặc màu hồng quần ngủ tán lạc tóc dài đi ra phòng tắm Liếc lên, thời gian, bây giờ bất quá mới vừa 10 giờ tối. Bà ẹ rủ cầm điện thoại di cầm nhìn Hê-un động ph bất vừa bây Bà quá rủ Căng Ún Sệ Di không có nha ta theo hắn không có cãi nhau ta biết rõ ta mới vừa rồi lại cho lưu tín an gọi điện thoại hỏi một chút tình huống cụ thể chờ chút chờ chút ta không hiểu cái này cùng hắn có quan hệ gì bà hẹ rủ hi un thật vất v ả trải b ớ t mở suy nghĩ dần dần lại có thắt dấu hiệu người này nói mỗi một chữ nàng đều có thể nghe hiểu thế nào liền cùng một chỗ nàng liền không biết rõ ý đây đơn giản mà nói ta mới vừa rồi cho ngươi đề nghị đều là xây dựng ở ta nghĩ đến ngươi với lưu tín ă n cãi nhau trên căn bản lần này ngươi hiểu sao hiểu b ấ t quá ta hai không cãi nhau a cho nên mới vừa rồi ta nói cũng vô ích được rồi lần này bà hẹ rủ hi un hoàn toàn hiểu rồi cảm tình nàng cao hứng một chứ muốn rõ ràng những thứ này bà h rủ hi un trên mặt lần nữa lộ ra sinh không thể yêu biểu tình vậy lần này ngươi biết rõ ta ở bởi vì sao khổ não sao a lưu tín a n năm mới trở về sự tình đúng lần này hai người cuối cùng không có vượt phục nói chuyện phiếm tần số lần nữa cấu xê sau khi thức dậy bà ẹ n rủ hi un thay đổi xếp chân động tác lường biếng hướng trên ghế s a lon nằm một cái không việc gì tiểu hiểu lầm thời r a là được ở một điểm này nàng với ý tưởng của lưu tín a n không hẹn mà hợp nàng sao có thể sẽ với lưu tín a n cãi nhau đâu rồi chỉ cần là không chạm tới danh giới cuối cùng nàng là tuyệt đối sẽ không với lưu tín ăn cãi nhau cãi vã cùng hiểu lầm là nàng ghét nhất, nhất không ai sánh bằng ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào được á sẽ ưu chi loại sự tình này ta cảm thấy chúng ta ai nói rồi cũng không tính là công ty bên kia ngươi tự không khả năng lừa gạt được đi v ì r a đúng là không tới kỳ nhưng công ty vẫn luôn là với công ty hàng không có liên lạc không thể nào xuất hiện giống như là chính nàng giấu dếm hành tung len lén lên phi cơ bay hoa điều còn không bị công ty biết rõ tình huống nếu quả thật muốn theo lưu tín an cùng đi hoa điều lời nói nàng phải có một cái hàng thật giá thật đi hoa điều lý do có thể vấn đề chính là ở chỗ lý do này khó tìm lần trước là dùng lữ hành giải sầu danh nghĩa đi qua lần này khẳng định không thể dùng cùng một cái một tháng ra hai lần q u ố c cũng đều là giải sầu này không thực tế còn nữa chính là đoạn thời gian đó là năm mới coi như hiện như người tuổi trẻ môn đối hoa điều năm mới đã không có ấn tượng gì rồi nhưng ở bên này tuổi hơi lớn một ít người trung niên vẫn sẽ quá cái ngày lễ này xuân tiết là từ hoa điều truyền tới toàn bộ châu á cho nên bị hoa điều văn hóa truyền bá quốc gia cũng đã có xuân tiết tập tục chớ đừng nói chi là các nàng đã từng hay lại là hoa điều nước phụ thuộc ta cũng biết rõ a cho nên tan này không phải ở thử thói quen lưu tín ăn không có ở đây đoạn thời gian đó chứ sao bà hẹ rủ hi un t h á n thở để cho điện thoại bên kia、Cang、c a n g sợ ùn di còn tưởng rằng người này thế nào cùng theo một lúc trầm mặc mấy giây sau đó、Cang、c a n g sợ ùn di đột nhiên nói nếu có thể có một đi hoa điều chính kinh lý do lời nói có phải hay không là là có thể đi lý do khó tìm à nếu không ta dứt khoát với kim phòng trưởng thẳng thắn nói bây giờ ta đang ở đóng bạn trai liền như vậy đừng đừng xa cách phòng trưởng ghét nhất nói l á o nhân nếu như bị hắn biết rõ ngơi kết bạn trai không nói còn lừa hắn dùng giải sầu lý do theo lưu tín an đi hoa điều hắn nhất định sẽ vô cùng tức giận đừng xem kim phòng trưởng người kia ngày thường luôn là một bộ cười hếp mắt dáng vẻ thật tức giận nhưng là rất khủng bố c ừ, như như không không ừ nhưng g là ta y mắn được không t nghe được tiếng gõ cửa à bà hẹn rủ hi un có chút kinh ngạc nàng tắm là rất mất thì giờ thử vào phòng tắm đến bây giờ với càng sợ hùn di gọi điện thoại thế nào cũng đã qua hơn một canh giờ ở trong lúc này nàng một chút tiếng chuông cửa cũng không nghe bài kiến ta đem nhà ngươi mật mã nói cho h ắ n biết bà ẹ rủ h e un trận to hai mắt mánh tử trên ghế xạ lòn ngồi dậy quan sát khắp nơi một lát sau nàng lại lần nữa nằm xuống trên mặt mang bất mãn biểu tình hắn thật giống như căn bản là không có tới、Cắc. bà ẹ rủ h e un cũng cảm thấy có chút kỳ quái dứt khoát đem điện thoại di động bông xuống ở nhà các căn phòng cũng chuyển động cuối cùng nàng đúng là xác nhận một cái như vậy để cho nàng cảm thấy có chút k h t n ụ c sự thật người này thật không có tới dù hy un tỉ ta cảm thấy được n g ư ơ i n ê n thật tốt nghĩ lại một chút chính mình kết quả đối lưu tín ăn có hay không được hút n h a bên đầu điện thoại kia càng sẽ ùn di nín cười sắc mặt thanh n â m để cho bà ẹ rủ hy un phá vỡ rồi chương một trăm bảy mươi ba bà ẹ rủ hy un cảm giác mình cũng không xấu xí vóc người phương diện mặc dù không phải đặc biệt xuất sắc nhưng nàng eo nhỏ chân cũng m ả n h nhỏ ngực cái gì không nói có nhiều ưu việt nhưng ít nhất cũng không phải một chút cũng không có như vậy một cái đối lưu tín ăn vô cùng tín nhiệm đại mỹ nữ khổ hề hề vừa nói đáng thương lời nói trở về phòng sau đó đó là hai giờ không có động tính gì cách vách lưu tín a n lại không hề bị lay động hơn nữa còn là ở biết rõ nàng đại môn mật mã điều kiện tiên quyết muốn không phải lưu tín a n gần đây lớn mật không ít nàng thật có nhiều chút hoài nghi lưu tín a n giới tính rồi nhắc tới cũng thú vị lưu tín a n muốn muốn thân cận hơn một chút thời điểm vị này chính đang hoài nghi nhân sinh bùi tiểu thư sẽ rất xấu hổ cùng khẩn trương nhưng lưu tín a n không nghĩ thân cận nàng đảo là người thứ nhất trước phá vỡ không lúc này quá đang đứng ở một cái căm tức dưới trạng thái bà hẹ、e、rủ hi un cũng không hề để ý đến chính mình không được tự nhiên bây giờ nàng đầy đầu nghĩ cũng là cách vách lưu tín ăn đang làm gì tại sao không chủ động đến tìm nàng. không thèm đếm x ỉ a đến bên đầu điện thoại kia canxe g ủ n di đủ loại kỳ kỳ quái quái chủ ý quý bắp giống như là cái gì xuyên cái m ắ t lạnh điểm quần áo đi trước mặt lưu tín an lộ m ặ ta hay hoặc giả là phát một ít mập mở tin tức ca bà ẹ n rủ hi un trực tiếp cúp điện thoại sau đó ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chính mình phòng giữ quần áo chủ ý tuy nói là thiêu một chút nhưng bà ẹ n rủ hi un có một cái chớp mắt như vậy gian ngược lại thật đúng là đ ộ n lòng mắt lạnh quần áo mùa hè nhà nàng không phải là không có hơn nữa nàng cũng có nắm chắc chính mình lộ cái chân lộ cái thắt thắt thắt thương nhưng làm như vậy không phù hợp nàng mới vừa rồi ở trong phòng tắm hùng tâm trang trí. đúng nàng không thể cho không vô luận là cái nào chủ ý cúi bắp cuối cùng nàng có thể được là cái gì chứ bị đồng ý cảm kia lưu tín ăn đây sợ không phải đem nàng ăn xong lau sạch loại sự tình này không thể được bà hẹ rủ hy u nhìn n chung quanh một lần sau đó cúi đầu nhìn một cái chính mình quần áo ngủ bởi vì quyết định tốt tối nay không đi tìm lưu tín ăn rồi cho nên hắn thật sớm đổi lại thuận lợi ngủ quần áo màu trắng dây đeo váy đưa nàng trắng như tuyết vai bại lộ ra mà không tính là quá lâu làn váy cũng sắp nàng ta hai cái tuyết chán chân làm nổi bật rất là thon dài dù sao tự ti với chính mình vóc người tỷ lệ mà cho nên hắn ở mua một ít quần áo mùa hè thời điểm cũng sẽ chọn những r ấ t đó dễ dàng biểu dương vóc người quần áo chính mình nhiều thôi miên thôi miên chính mình nói không chừng chân liền thật thành dài cơ chứ nàng đứng lên đi lên phan màu trắng dép tắp lạp đi tới toàn thân trước kính rất đẹp xoay một vòng sau đó tiểu mặt hồng hồng đệ lại làn váy quả nhiên chính mình vẫn có mị lực là lưu tín a n tên cột kia cho nên tại sao lưu tín a n không tới đây bà ẹ rủ hi un nghĩ mãi mà không ra không nghĩ ra bà ẹ rủ hi un dứt khoát cũng không muốn ngược lại đã nói hôm nay rồi sẽ không đi tìm tên kia hơn nữa vì trước thời hạn thích ứng lưu tín a n không có ở đây thời gian nàng dứt khoát cũng không trên điện thoại di động đi tìm đối phương dĩ vãng luôn là có thể làm cho nàng cười ra tiếng lúc này game show nhưng làm mất đi ma lực buồn buồn không vui b à ẹ n rủ hi u nhấp miếng coca cảm thụ không ngừng từ trên cổ họng trào bà khí nàng không nhịn được tiểu tiểu ợ một cái sau đó chính mình che miệng cảm giác mình rất ngu nợ nụ cười nếu như lưu tín a n ở bên cạnh nhất định sẽ rất ghét bỏ t r e o chồng nàng nha đáng ghét ra hỏa nàng căm t ứ c đóng lại t v những đôi mi thanh tú lộc cộc đắt chạy vào phòng ngủ đánh ngã xuống giường sau đó nàng ngoạ ngoại ổ trong chăn đem ngày mai đồng hồ báo thức điều chỉnh xong sau đó nàng đóng lại căn phòng đèn chắn nắng rèm cửa sổ đem ánh trăng trong ngần ngăn cản ở bên ngoài toàn bộ phòng ngủ trong nháy mắt đen kịt một m à u đưa tay không thấy được năm ngón một lát sau màn hình điện thoại di động quang nhuộm đấm ra bà h rủ hi un kia trương tinh xào gương mặt dung nha nàng n xinh đẹp như cũ thập phần có thể đánh chính là trước mắt cũng không có người may mắn nhìn thấy một màn này v u ơ n g lòng khi n h â m nhạc tiếng vang lên bà h rủ hi un lần nữa tắt điện thoại di động từ trong chăn đưa ra hai cái tay trắng sau đó bên trái quyền th xác nhận chính mình hoàn toàn bị mềm mại chăn khỏa thành một cái sâu gióm sau đó hài lòng nhắm con mắt lại rất tốt là nàng thích nhất ngủ trạng thái lời như vậy nàng nhất định có thể ngủ một giấc đến đại trời sáng mang theo như vậy tâm tình bà hẹ rủ hi un tiếng hít thở dần dần lâu dài về phần mới vừa rồi vẫn bị nàng dùng đoán nghiệm đi tưởng niệm lưu tín an hắn thực ra cũng không có bà hẹ rủ hi un muốn ghê tởm như vậy mọi người đều biết nam nhân lúc đang chơi trò chơi sau khi là không cảm giác được thời gian trôi qua lưu tín an đúng là rất hưởng thụ cùng với bà hẹ rủ hi un cảm giác nhưng mời chờ quên hắn làm khu vui chơi ủn tợn loại đờ dự tính ban đầu đến tột u cùng là cái gì hắn vốn là cái thích chơi game nghiện game thiếu niên ách chính xác mà nói h ắ n là kêu nghiện game thanh niên chỉ là hậu tố đại biểu t u ổ i tắc cái từ ngữ kêu biến hóa một chút cái này cũng không đại biểu hắn nghiện game bản chất có cao hơn lúc này hắn chính nắm sợ bị t tờ rộ tay cầm nghiêm túc khống chế trong hình tay cầm thiên đế chi nhận bối lao sư mà cùng hắn ở trên bình đài nhảy n h ó t tưng ơ bừng đối chiến chính là đại loạn đấu nhiệm vụ căn bản màu hồng ác ma thẻ so với hắn gọi như là đại loạn đấu người ái mộ trung thành rồi gần như vừa ở không sẽ lấy ra chơi bờ gần đây bởi vì với bà ẹ n thủ hy ưn ngày ngày chán chung một chỗ đã có đoạn thời gian không chơi cho nên lúc này ít nhiều có chút không q u ă n tay bất quá cũng may hắn xếp hàng cái này người chơi đại khái s u ấ t là một cái đáng yêu đ nô một trận loại loại thao tác sau đó thẻ so với bị hắn đánh bay ra hình ảnh l h ệ m sệ tiêu ngựa ở trong hình hiện lên lưu tín a n thở phào nhẹ nhõm muốn không phải đại loạn đấu lai sở chệ ả m hiệu quả không lời hay hắn có thể đánh lên một ngày đại loạn đấu không mang theo nghỉ ngơi nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong tay cầm lưu tín ăn hoạt động bởi vì ngồi lâu có chút cứng ngắc bà vai làm ùm đỡ loạn hắn mỗi ngày ít nhất ít nhất phải ở trước máy vi tính ngồi xuống chính là tám chín giờ đương nhiên hắn sẽ không kêu khổ chính mình nghề đã so với trên thế giới tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi muốn dễ dàng rất nhiều mỗi ngày liền hướng trước máy vi tính ngồi xuống vừa cùng đạn mạc nói c h ê m c h ọ c cười một bên đánh thích trò chơi là có thể kiếm được tiền bao nhiêu người hâm mộ đều hâm mộ không đến a thời gian bất chi bất giác đi tới đêm khuya không giờ đêm liệu tín an đứng dậy vừa tiếp tục hoạt động bả vai tiện tay cánh tay một bên hướng phòng ngủ đi tới hắn là rửa mặt xong mới tới chơi đùa cho nên hắn có thể đánh xong trò chơi trực tiếp hội phòng ngủ nghỉ ngơi ba một tiếng lưu tín an mở ra phòng ngủ đèn mặt lộ nghi ngờ nhìn không có một bóng người giường người này không có tới hắn mím môi môi cũng không ngồi xuống mà là lần nữa đi ra phòng ngủ trở lại trò chơi lai sở chệ ả m dùng căn phòng ngồi ở trước máy vi tính trước cũng đã nói lưu tín an ở nhà phòng khách gắn máy thu hình có lúc trong cuộc sống một ít chi tiết nhỏ là có thể đem ra coi là tài liệu thực tế vì không bỏ sót những thứ này tài liệu thực tế không riêng gì phòng khách cái trò chơi này phòng hắn cũng gắn máy thu hình vì xác nhận bà h、e、rủ hi un kết quả tại hắn chơi game khoảng thời gian này rốt cuộc có hay không tới quá lưu tín an tìm ra theo dõi bắt đầu hồi điều một bên lôi kéo đường tiến độ một bên sau khi xem xong lưu tín a n c a o mày bởi vì từ lúc bà ẹ rủ hi un nói gì muốn trước thời hạn cảm thụ hắn không có ở đây thời gian sau đó xác thực sẽ không tại hắn ra phòng khách xuất hiện lần n ữ a quá lần này lưu tín an vui vẻ tuy nói có chút vượt qua hắn dự chủ bất quá nói chuyện cũng tốt muốn thích đứng không có người thương đi cùng ban đêm nhân đầu chỉ, chỉ có h ỉ c bà ẹ rủ hi un chính mình đây lưu tín an tại sao nếm không phải như thế hắn không nghĩ nhiều nữa lấy điện thoại di động ra tìm tới nhà mình bạn gái xã giao phần mềm đơn giản phát cái ngủ ngon đi qua sau đó đó là lần nữa trở lại phòng ngủ nằm xuống hắn thích thướng lực có thể còn mạnh hơn bà ed rủ hi un nhiều lắm nếu không cho không liền từ đầu đến cuối không phải bà ed rủ hi un mình đương nhiên rồi lời tuy như thế hắn muốn đi cho không bà ed rủ hi un thật đúng là không nhất định phải đây bất quá vừa mới nằm một phút sau lưu tín an đột nhiên nghĩ tới tối hôm nay càng sẽ ủn di cho hắn đánh kia thông điện thoại hắn chậm rãi ngồi dậy suy tính chương một trăm bảy mươi ba càng sẽ ủn di để cho hắn đi với bà ed rủ hi un giải thích một chút hắn tự hồ quên dù sao hắn chắc chắc tối nay bà ed rủ hi un vẫn sẽ tới chỉ là thực tế cùng hắn suy đoán hoàn toàn ngược lại như vậy hắn xác thực vẫn phải là đi qua giúp can g xệ ùn di giải thích một chút chứ đúng không sai lưu tín an v é n chân lên chuyện đương nhiên đi xuống giường sự thật chứng minh so với hắn từ tâm bạ hẹ rủ hi un dối trá nhiều rõ ràng tự mình nghĩ đi qua cũng cho không một lớp chỉ là không có một cái đường đường chính chính lý do hắn bước không mở chân ở chỗ này cảm tạ tiểu thư can g xệ ùn di để cho hắn có một cái hàng thật giá thật lý do tay nắn g quần xà lọn phối hợp lưu tín an chân c h â n đi lên dạy thể thao ngược lại nhà hắn khoảng cách bạ h rủ hi un ra liền một con như vậy hành lang khoảng cách hắn còn bắt đông không sợ lạnh lưu tín an hít sâu một hơi chắc chắn lý do thập phần đầy đủ sau đó hắn kéo ra đại môn sau đó hắn biểu tình đông đặc giống vậy đại môn bị kéo ra sau chậm dại xuất hiện bà ẹ rủ hi un cũng là biểu tình trở nên cương cứng lưu t í n a n ra đại môn như vậy trí năng nàng còn không có đưa mật mã đâu rồi cứ như vậy tự động mở ra một cao một thấp một nam một nữ mắt lớn trứng mắt nhỏ suy tư mấy giây sau đó bà ẹ rủ hi un thứ một cái xoay người sau đó dùng đến mở mịt hàng g i n g a ta đi nhầm a nói xong nàng đó là bước ra chính mình cặp kia tiểu trần ngắn chắn đoán gõ mã bị đỏ hưởng hoàn toàn chứng cứ chớ ò n có cái gì có gì t ể so sánh muốn trộm trộm t đi i người bắt tại chỗ khiến người bị bắt càng lung túng ta chỗ đ â y Bất quá n à n g đ ú n g là vẫn còn đánh g i á chi a o c í n mình h t ể u chân、ngắn. Coi như ngắn. là ư u Tín An chỉ l chân trần, nửa lòng bà n c hẹ â chân n giống đạp ở trong vẫn giày, kia hai cái chân dài vẫn là phải、so、với đạp ở so là bà ẹ rủ hi un vào cửa còn phải đưa mật mã phóng môn đi vào quan môn mới có thể hoàn toàn ngăn cách lưu tín an người này loại sự tình này nghe cũng nói mơ giữa ban ngày chớ đừng nói chi là thực tế làm được có lực cánh tay từ phía sau lưng b ó p chặt nàng eo nhỏ nhắn ở bà hẹ rủ hi un hốt hoảng trong tiếng kêu sợ hãi nàng bị lưu tín an chặn ngang ôm lấy mà ở hốt hoảng sau đó bà hẹ rủ hi un làm chuyện thứ nhất đó là theo bản năng ấn chính mình làm vấy nha thả ta xuống nàng khuôn mặt nhỏ nhắn màu hồng đến hai cái tuyết chán chân không ngừng đ ậ p loạn suýt nữa đã lưu tín an ô m bà hẹ rủ hi un về nhà sau đó lưu tín an đóng ký cửa đem bà hẹ rủ hi un bông u xuống lúc này mới bị trước mặt bà hẹ r hi un quần áo ngủ trang trí tươi đẹp đến bởi vì có chút khẩn trương bà ẹ n rủ hy un đầu kia đẹp đẽ tóc dài vi vi trở nên có chút phân tán mà xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là mang theo một tia chật vật t r ắ n g n ó n vai cùng không khí đầy đủ tiếp xúc đẹp đẽ thiên nga cảnh để cho lưu tín a n không tự chủ được n u ố t nước miếng một cái mà miễn cưỡng che kín bắp đùi làn váy càng làm cho lưu tín a n không tự chủ rời đi tầm mắt đi tới ghế s a lon phụ cận ngồi xuống che giấu chính mình xấu xí dạng cho nên hắn ở kéo qua nữ h à i đầu gối lúc kia chân nhắn lạnh như băng xúc cảm là không thể suy nghĩ nhiều nghĩ nhiều nữa hắn phải quá nóng đối với lưu tín ăn kỳ quái cử động b bất quá nhìn hắn che miệng tầm mắt phiêu hốt bộ dáng bà hẹ rủ hy u n ngược lại thì không khỏi thần c h ư n g lên ta thật là đi nhầm cửa rồi nàng khô c ầ n giải thích lại chuẩn bị mở lưu không được xuyên quá mát mẹ rồi nàng trước nhất định là suy nghĩ sai lầm n ằ m trên giường lão nửa ngày đều không cách nào bình yên đi vào giấc ngủ bà hẹ rủ hy u n cuối cùng vẫn không có khắt chế nội tâm khát vọng chờ nàng tinh thần phục hồi lại thời điểm người đã bất chi bất giác đi tới lưu tín an cửa nhà sau đó nàng liền ngốc hề hề ở cửa quấn quýt thật lâu kết quả có nên đi vào hay không chính mình nhưng thuận hào ngôn tráng trí một mực ở bên thai tuần hoàn phát ra. nhưng trong lòng khát vọng lại làm cho nàng không thể xoay người bước ra về nhà nhịp bước mà sau đó đột nhiên mở ra đại môn để cho nàng hoàn toàn cứng đờ thời gian lần nữa hồi đến bây giờ bà ẹ n rủ hi un vừa nói không thể tưởng tượng nổi mở cớ một loại đi về phía cửa chỉ là nàng chưa kịp đi tới cửa lưu t í n an âm thanh văng lên dù hi un nột không cần đi nam nhân kia hơi mang theo mấy phần thanh em khàn khàn để cho bà ẹ n rủ hi un dừng bước lại nàng nghiêng đầu qua nhìn đứng dậy nhìn mình lưu tin an trong lúc nhất thời có chút không biết rõ như thế nào cho phải sẽ ủn chi gọi điện thoại cho ta nàng nói nàng lầm cho nên hắn ý kiến toàn bộ cũng không tính là số a chuyện này nàng biết rõ tối nay trở đi không có ta ngươi sẽ ngủ không yên giấc những lời này để cho bà ẹ n rủ hi un phiêu hốt ánh mắt định trụ sau đó nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía lưu tín an lại phát hiện cái này ngày thường luôn là chững chạc nam nhân lúc này lại cũng ánh mắt phiêu hốt mà bắt đầu từ trước đến nay lưu tín an cho nàng ấn tượng đều là ánh mắt trời thành thục mặc dù so sánh lại nàng gần hai tuổi nhưng ở mỗi cái phương diện đều phải so với nàng chững chạc nhiều thậm chí rất nhiều thời điểm nàng đều sẽ quên thực ra mình mới là càng nhiều tuổi người kia mà tính tính này vạch lưu tín an lộ ra như thế không được tự nhiên một mặt nay tự a hồ vẫn bà ẹ rủ hi un nhận biết đối phương tới nay lần đầu tiên có một cái c h ư ớ c mắt như vậy gian nàng cảm thấy không được tự nhiên nói ra lời trong lòng lưu tín an nếu so với bình thường bất kỳ một cái nào thích hợp cũng đẹp trai nhiều ngoại trừ đẹp trai bên ngoài nàng còn muốn dùng một người khác từ ngữ đi gọi nhà mình bạn trai lưu tín an ngươi thật là đáng yêu a dễ thương một từ xuất hiện để cho ít nhiều lưu tín an có chút phá vỡ hắn nhìn về phía bà ẹ rủ hi un hẹp dài con ngươi nhau lại tự hồ đang nhìn mình con mồi như vậy nhưng biết rõ người này thực ra nội tâm ở xấu hổ bà ed rủ hi un thật giống như mất đi cảm giác khẩn trương nàng cười híp mắt chắp tay sau lưng chân trần hướng lưu tín an đi tới muốn cùng tỉ tỉ ngủ chung sao nếu như nói mới vừa rồi tiếng kia dễ thương chỉ là để cho lưu tín an có chút tiểu phá phỏng mà âm thanh tỉ tỉ hắn đại cất bước đi tới trước mặt bà ed rủ hi un không đợi đối phương phản ứng hai tay của hắn ôm lấy bà ed rủ hi un chân dùng sức đem đối phương ôm lấy đến ở cửa bên tường nghiêm túc nhìn nàng hắn nói qua chính mình không thích tỉ tỉ tiếng xưng hô này chỉ là như đã đoán trước bà ed r hi un hốt hoảng cũng chưa từng xuất hiện. cái này bình thường nhắc a n dễ dàng xấu hổ nữ nhân sinh đẹp cũng không có như bình thường như vậy hốt hoảng ngược lại nàng một tay vòng quanh lưu tín a n cổ một cái tay khác nhẹ nhàng nâng lên lưu tín a n cằm cái tư thế này đủ để cho nàng nhìn thẳng trước mặt nam nhân rồi sau đó nàng thổ khí như tơ đôi mắt đẹp híp lại thành một đạo đẹp đẽ t r ă n g lưỡi liềm cho nên nói cho ta biết có muốn hay không chương một trăm bảy mươi bốn sắp tách ra tình nhân nhỏ cảm tạ s ả y đà nghiêu đại lao minh chủ thất tám đẹp không thay lưu tín ăn tờ sợt cùng quần xà lọn bà ẹ rủ hê un hưng phấn đứng ở mép giường đi lòng vòng vòng bất quá vừa dứt l nàng đó là chính mình những khuôn mặt nhỏ nhắn nằm ở trên giường thật là chó n g mặt lưu tín an bị bà hẹ rủ hy u n này n g â y thơ bộ dáng chọc cười bất quá hắn mơ hồ vẫn còn có chút hoảng hốt mới vừa rồi bà hẹ rủ hy u n bộ kia chọc người khiêu khích bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt chọc người cũng đúng là thật chọc người ít nhất lưu tín an ít có ở trước mặt bà hẹ rủ hy u n mặt đỏ lên nó như thế nào đây lưu tín an ngay từ đầu liền đối cái loại này thỉnh thoảng cho thấy ngự tỷ khí chất nữ nhân không có gì sức đề kháng nếu không hắn cũng sẽ không ở thời đại học thích vị kia học tỷ Mà bà bây giờ hôm u n hắn lộ ra để cho h k n chống ngự hắn còn g thể tỷ chất, thể khí được có đỡ l à sao a đây? đ nay g h o n thẳng thắn đem ý nghĩ của mình nói g gật đầu, đem đó đó sau ý của ra, là l ấ được thưởng có bà vài Hi-un phần khen thưởng ý vị khẽ hôn. Hôm mang nay vị ý là điểm điểm ô mai mùi vị này người thật giống như đổi kem đánh răng bất quá bà ẹ rủ hi un hay lại là vì chính mình mát lạnh xuyên dựng cảm giác có chút khẩn trương cho nên nàng đổi lại quần áo của lưu tín an cũng chính là cái gọi là bạn trai giả bộ đầu tiên lưu tín an còn đùa bỡn cái tiểu tâm nhãn chỉ cho bà ẹ rủ hi un một cái so sánh rộng thùng thình đại tờ sợ Hắn một món một đem tờ sợ đủ để b à ẹ Hi-un t i ể thể u thân bác ọ c c lại Hi-un hồi hơn phân Nhưng không nào lửa. bà biết ẹ rủ rõ i này manh đổ lưu manh tâm tư. tâm á i giả tới. giờ mới gì cũng nàng quỷ lưu nhắc an, vậy cũng là lưu tín an vậy Bây là bộ sĩ ẽ không mắc đắc lửa. Bất d lưu tín an không thể làm gì khác hơn là lại đem một cái nhánh chính mình quần xà lọn nói là quần xà lọn m ặ c ở trên người bà ẹ rủ hi un lời nói liền hoàn toàn biến thành một cái có thể đắp lại nữ hài đầu gối bảy phân khố bất quá khoan hay nói tóc dài phiêu phiêu cắm túi trên mặt mang nụ cười bà ẹ rủ hi un mặc nam trang ngược lại là có một phen đặc biệt n ị lực ít nhất lưu tín an cảm thấy nhà mình bạn gái rất là mê người từ choáng váng c h u n g đi ra bà ed rủ hi un leo lên lưu tín an giường lưu tín an ăn y vén chăn lên thả nữ hài chui vào lần nữa cảm nhận được cái kia để cho nàng cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc tăng vọt ôm trong ngực sau đó bà ed rủ hi un trong nháy mắt liền bị mệt mỏi b á o phủ thích cứng không thích cứng cũng t r ư ớ c v ứ t qua một bên lúc này bà ed rủ hi un chỉ muốn đàng hoàng ngủ không lâu lắm trở nên đều đều tiếng hít thở cũng để cho lưu tín an bắt đầu ngủ gật đứng lên hắn buộc chặt rồi ôm nữ hài cánh tay lấy được bà ed r hi un m ớ một loại nói nhỏ âm thanh sau đó bà xoay người đưa lưng về phía hắn ba muốn tìm một cái lý do thích hợp ở năm mới thời điểm chạy đi hoa điều là cái rất buồn ngủ chuyện khó từ ngày đó thấy lưu tín a n dễ thương một mặt sau đó thời gian lại vừa là ở bất chi bất giác trôi qua rồi mấy ngày mắt nhìn thấy khoảng cách lưu tín a n hồi hoa điều thời gian tiết điểm càng ngày càng gần bà ẹ r ù hy un bắt đầu khẩn trương hai ngày này nàng coi như là hoàn toàn không thèm nghĩ nữa lưu tín a n không có ở đây lúc nàng quyết định đem khổ như vậy não sự t ì n h để lại cho đến thời điểm chính mình đi đối mặt tới ở hiện tại nàng liên cẩn thận hưởng thụ với lưu tín a n đồng thời vành thai và tóc mai chạm vào nhau thời gian thì tốt rồi đương nhiên rồi nếu có thể với lưu tín a n cùng đi hoa điều lời nói tốt hơn nhưng này liền liên quan đến một cái nói như thế nào phục lãnh đạo vấn đề mấy ngày nay nàng cũng không nghĩ tới lý do thích hợp cùng một cớ chỉ là đơn thuần ở công ty liên tục quét qua mấy đợt mặt dù sao cũng là muốn xin nghỉ dù sao cũng phải trước tiên đem thái độ sắp xếp ngay ngắn mới được ai cũng không biết đây là bà hẹ rủ hy un thứ mấy âm thanh thở dài ngồi ở bàn ăn bên kia càng sệ ùn di cũng với thở dài một hơi ai người làm sao vậy không việc gì nhìn ngươi khổ n ã o dáng v ẻ ta cũng cùng theo một lúc khổ não canxi ê ùn di lộ ra sức cảm hóa cực mạnh nụ cười không nên đánh thú ta à bà ẹ dù hy un dùng nhanh tử đầm trong chén thì cả. sau đó một tay chống cảm nổi nóng gia tăng trong tay l ự c đạo nghĩ như thế nào cái cớ khó như vậy không có cách nào ai bảo thời gian này như vậy đặc thù đây những người hái mộ còn muốn để cho ta với lưu tín ăn đồng thời trở về sau đó để cho ta ăn nhiều một ít hoa đ i ể u m ị từ h đây fan canxi ê ùn di có chút mộng fan ai cắt nàng bà ẹ dù hy un lật đầu ý thức được mình nói chuyện có chút nghĩa khác sau đó vội vàng bổ sung nói ta theo lưu tín an phan cái tia tiểu hào phía dưới bình luận hai ngày này nàng ngược lại là một mực duy trì một mỗi ngày đổi mới hai tấm hình cường độ cao lướt sóng trạng thái cái tia tài khoản bị nàng kinh doanh phong phong hỏa hỏa thậm chí ngày hôm qua còn có người ở tin nhắn bên trong tìm nàng làm quảng cáo đương nhiên tin nhắn nàng nhất định là xem không hiểu đây là lưu tín a n cho nàng phiên dịch lại cũng nhận được quảng cáo cái này làm cho hãng quảng cáo nữ vương b à hẹ rủ hi un rất kiêu ngạo vậy sao ngươi hồi ta nào dám hồi nói thật sợ thương tổn đến phan nói láo lại sợ đến thời điểm phan muốn xem hình có thể không hổ là dù hi un tỉ lạnh leo cô quản ngặt c h a i càng sẽ ùn di t r e o g ẹ o d ơ ngón tay cái lên sau đó bị bà ẹ rủ hi un tức giận vỗ một cái cho nên rủ hi un tỉ là bông tha với lưu tín an đồng thời trở về sau bà ẹ rủ hi un mím môi gật đầu cả người giống như là mất đi khí lực như vậy nằm ở trên bàn ăn không phải nàng bông tha mà là sự thật chỉ có thể làm cho nàng bông tha nếu như không nghĩ ở công ty trước mặt ra ánh sáng mình cùng lưu tín an quan hệ lời nói cái này năm mới nàng đàng hoàng ở công ty với trong nhà còn có nhà trọ nghê n ố c mới là chính xác nhất cách làm bại lộ là tuyệt đối không thể bại lộ bây giờ nàng vốn là nơi ở một cái lung túng thời kỳ hiệp ước năm nàng yêu cầu sức lực với công ty nói hiệp ước vấn đề lúc này bị công ty biết rõ mình đang ở yêu đối với chính mình mà nói tuyệt đối không phải một cái tin tốt nói không chừng công ty sẽ đắn đo chuyện này tới dọa giá cả thậm chí công ty sẽ còn cầm chuyện này tiến hành đồn thổi lên đây chính là s m hoàn toàn có thể làm được sự tình vì đại cuộc lời nói bà ẹ rủ hi un chỉ có thể tuổi thân lưu tín ăn rồi v ư n g tha hai ngày nữa ta hồi nhà trọ ở không phải là một tuần nhiều ta nhận chính là một tuần nhiều n g ư ờ i đều không thể nhận lời nói hồi nếu như đầu chờ chúng ta trở về ngươi a y làm a bà ẹ rủ hi un lắc đầu đây là hai loại không giống nhau tình huống không giống nhau trở về lời nói ta bận rộn khả năng liền không tâm tư tưởng những chuyện kia nhưng bây giờ ta rất nhàn hoa dù hy un tỷ lời này của ngươi nói tốt giống như cái nữ cặn bà a ngươi đi giúp không cần suy nghĩ những việc này kia lưu tín a n ai làm l là. a dài dòng bà hẹ dù hy un đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn dù sao nàng không có phản bác lý do nghĩ như vậy lời nói xác thực nàng cách làm rất thích kỷ chính mình nghề thật là phiền thoái nàng có một cái chớp mắt như vậy gian cũng muốn dứt khoát tự bạo lui vòng liền như vậy ngược lại tiền cũng kiếm đủ rồi đương nhiên cái ý niệm này chỉ là ở nàng trong đầu t r ậ t loại lên sau đó trong nháy mắt liền bị nàng đẻ chết đùa gì thế nàng cho tới bây giờ cũng không chỉ là ấy lìn ở ấy lìn trước mặt nhưng là còn có một cái tên là dẹt vẻo vẹn tồn tại nàng chạy các thành viên a i làm đây nên từ ý thức trách nhiệm một tuần nhiều thời gian sẽ trôi qua rất nhanh á tin tưởng ta muốn không dứt khoát rủ hi u n tỉ mấy ngày đó đến cho ta làm phụ tá được rồi ngược lại mấy ngày đó ta cũng có công việc nói cái gì lời nói ngu xuẩn sẽ cho ngươi công việc mang đến p h i ề n thoái a thay đổi g i bộ lời nói sẽ không sẽ khá hơn một chút bà hẹ rủ hi ôn tay chỉ mình Lộ ra nghiền ngẫm nụ chương ô n nhận ra. Ta chỉ là nghĩ g chỉ cần là kế, không cần coi x một trăm bảy mươi bốn sắp tách ra tình nhân nhỏ hay ngày mai sẽ là năm thiếu rồi năm ngoái cùng năm trước hắn đều là thời gian này về nhà dựa theo kế hoạch đã định lời nói hắn là như vậy ở ngày mai lên đường về nhà mới đúng chỉ là gần đây bà hẹ rủ hy u n đối với hắn lệ thuộc vào để cho hắn rất khó rút người ra nay bởi vì có thể để cho hắn chê mấy ngày trở về gần đây hai ngày này càng là bất cứ giá nào đại phong p h ư c lợi lưu tín a n rất là thỏa mãn dù sao có thể đỏ mặt thỏa mãn khác các loại vô lễ yêu cầu nhân nhưng là cái kia đại minh tinh ấ y liền a là cái kia quăng ở kính trước mặt đầu lộ ra nụ cười là có thể bắt sống người xem trái tim thần nhan tiểu thư cảm giác thỏa mãn bên ngoài còn có tràn đầy lòng chinh phục với cảm giác tự hào khu dù sao thì là rất để cho lưu tín a n trở về chỗ vô cùng là được mẹ thế nào ngươi số mấy trở lại ây hai mươi tám không được hai mươi lăm trở lại lưu tín a n mặt lộ vẻ khó xử hôm nay cũng đã là năm thiếu rồi nếu như đúng như lão mụ nói hai mươi lăm trở về kia khởi vậy ngươi đem bạn gái ngươi mang về chứ chứ không phải một mực nói muốn mang nhân g ra trở lại sao nàng có chuyện a công việc xuân tiết không nghỉ ngơi ngươi có phải hay không là quên ta là người nơi nào nàng công việc làm so sánh đặc thù đặc thù có thể có đa đặc thù áp dung sục giọng tràn đầy không nói gì gạt người cũng không tìm lý do tốt con trai của nhà mình càng ngày càng qua loa lấy lệ chẳng lẽ ngươi còn muốn nói bạn gái ngươi là cái gì đại minh tinh ngày ngày thông báo chạy không xong cái loại này nhân ra sao khả năng vừa ý ngươi đâm lưng con ruột là mỗi cái l a o mụ vốn có kỹ năng mà b áp dung sục n ổ nước bọ t chính xác đến để cho lưu tín an á khẩu không trả lời được ngoại trừ trung gian câu tia thông báo chạy không xong bên ngoài gần như sở hữu điểm cũng đối mặt à còn có cái k i a n h â n ra sao có thể vừa ý ngươi điểm này tắc dung sục cũng nói sai rồi dù sao ngay từ đầu thật đúng là bà ẹ rủ hi un trước tỏ tình ngược lại ta chễ mấy ngày trở về nữa dầu gì ta cũng thời gian qua đi lâu như vậy lần nữa in á dễ lạ thì họ xịn mụ ngươi sẽ để cho ta nhiều bồi bồi bạn gái chứ sao nhìn lời này của ngươi nói ta lại không phải là không cho ngươi năm sau sẽ đi qua một tuần cũng không thể tách rời chứ ta với ngươi ba yêu cháy bỏng thời điểm đều không giống như ngươi vậy vượt quá bình thường ngươi theo ta ba lại không tách ra quá lưu tín an từ tâm nổ nước bọn sau đó liền vội vàng đem điện thoại di động lấy ra một ít đúng như dự đoán một giây kế tiếp nhà mình lão mụ tiếng giống giận sẽ để cho hắn nhịn không được bật cười k h á c m ạ n h miệng 26, tối đã muộn 28. 27. đồng ý liệu tín ăn c h o n g váng bất quá còn không chờ hắn mở miệng nữa điện thoại liền bị lão mụ một phương diện cút hắn cho ăn chừng mấy âm thanh cũng không được câu trả lời cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ than thở 27 liền 27 đi hắn xác thực thời gian rất lâu không trở về nhà rồi cẩn thận tính một chút từ bay tới bên này trước hắn liền không sai biệt lắm hai tháng không trở về nhà tích lũy đến bây giờ lời nói không sai biệt lắm cũng có hơn nửa năm lão mụ sẽ nhớ hắn là như vậy không thể tránh được hắn không thể chiếu cố yêu không người cố ra lưu tín a n hai chân đong đưa điện thoại di động mở ra mua vé phi cơ phần mềm nếu xác định trở về thời gian sau đó phải làm là được mua vé rồi mua trước lưu tín a n hay lại là do dự một chút cuối cùng đưa điện thoại di động bông xuống hay là trước nói với bà e rủ hi un một chút đi tám giờ tối nữa kết thúc một ngày chương trình học bà e rủ hi un lướng biếng đi vào lưu tín a n trong nhà lưu tín a n đã sớm kết thúc like sở trễ ảm gọi xong rồi thức ăn ngoài sẽ chờ bà e rủ hi un trở lại khi nhìn đến bà e rủ hi un kia hệ p ả i dáng vẻ sau đó thương t i ế t hư rồi lưu tín a n đ ổ i vội vàng đứng dậy quá đi nên đón hôm nay rất mệt mỏi rất mệt mỏi bà ed rủ hi un trả lời kia hôm nay hãy cùng người đại diện còn có sẻ ủ n chỉ các nàng hồi nhà trọ sớm nghỉ ngơi một chút được rồi làm gì nhất định phải tới tìm ta đây lưu tín a n thật là thương t i ế t hư rồi đừng xem bây giờ bà ed rủ hi un đang nghỉ ngơi nhưng nàng mỗi ngày a n bài chương trình học không có chút nào thiếu cơ sở giống như là vũ đ ạ o a nghệ thuật ca hát luyện tập thì coi như xong đi bởi vì yêu đột nhiên cảm tính đại phát bà ed r hi un thậm chí bắt đầu nghiên cứu rồi viết lời cùng soạn、nhạc. Thành、thật à n h h t mà nói này cũng không phải bà ẹ rủ hi ung i ỏ i lĩnh vực nhưng nàng chỉ là muốn càng nhiều cố gắng một chút thôi hai ngày nữa ngươi phải đi ta muốn nhiều hơn một chút đi cùng với ngươi thời gian tựa vào lưu tín a n trong ngực bà ẹ rủ hi u n nhìn non tiểu tiểu ngáp một cái bữa ăn tối không nóng này ăn nàng buồn ngủ trước ngủ với ta một hồi đi lưu tín a n ta thật là người ta nàng đem mặt tiến tới lưu tín a n cổ làm đúng một loại cọ sát chỉ bất quá nàng cũng không có trước tiên lấy được lưu tín a n trả lời với là tò mò n g a đầu nhìn nam nhân tín ăn à à muốn ngủ một hồi sau thúc ta ôm ngươi đi vào lưu tín an manh tử trong cứu c h u n g thất tình bà hẹ rủ hi un cũng mệnh như vậy nhưng vẫn là suy nghĩ với hắn chờ lâu một hồi cái này làm cho hắn rất là cảm động cho nên mới ngay từ đầu ngẩn người tại đó không có phản ứng bất quá hắn phản ứng quá kỳ quái ý thức được có cái gì không đúng bà hẹ rủ hi un gấp vội d â y rủa đến rốt cuộc tránh thoát nhà mình bạn trai ôm trong ngực có cái gì không đúng ngươi có cái gì rất không đúng á lưu tín an là đã xảy ra chuyện gì lâu dài sống chung để cho hai người bọn họ cũng có thể thông qua với nhau một cái ánh mắt nhận ra được với nhau có cái gì không đúng bà ẹ rủ hi un chắc chắn nhất định là xảy ra chuyện gì mới để cho lưu tín an mới vừa mới lộ ra bộ kia kỳ quái biểu tình mắt thấy lưu tín an không lên tiếng nàng có chút nóng nảy nữ lại nam nhân quần áo tín an lưu tín an thở dài giang hai cánh tay không rõ vì sao bà ẹ rủ hi un tiến tới nhu thuận ôm lấy nam nhân e o rồi sau đó lưu tín an một câu nói để cho nàng mở to đôi mắt đẹp trở về thời gian quyết định lúc nào bốn tiên h hậu bà ẹ rủ hi un không lên tiếng chỉ là cặp kia ô n lưu tín an thắt lưng cánh tay càng dùng sức một ít ngày nay trung quy vẫn là tới chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên thời gian dài ngăn cách lưỡng điện cho dù bà ẹ rủ hi un dùng mọi cách thuyết phục chính mình không suy nghĩ những thứ này chuyện nhưng đúng là vẫn còn không cách nào chống đỡ dòng lũ thời gian đã lâu nàng mới bình phục hào tâm tình chậm rãi mở miệng hỏi phải đi sao lưu tín an cười khổ một tiếng rõ ràng chính mình không cảm thấy có khó chịu như vậy thế nào hắn hiện tại đột nhiên cũng cảm thấy đáy lòng không thoải mái rồi hả chương một trăm bảy mươi lăm xem náo nhiệt họ khương nữ tử cùng họ tôn nữ tử theo thời gian đưa đầy ly biệt không khí buộc phát đầm đà bởi vì hôm nay đã là phải về nhà một ngày trước lưu tín an buổi chiều cũng chưa có lai、like、s ở trệ ảm mà là đơn giản thu thập một chút lần này trở về muốn mặc quần áo còn có phải dùng đồ rửa mặt sau đó đó là ngồi ở nhà trên ghế s a lon chờ đợi bà ẹ、e、d rủ hy un tan việc trở lại ngày mai là hai giờ chiều máy bay đại khái sẽ lúc chạm vạng tối phân rơi xuống đất hải tân phi trường quốc tế sân bay có thẳng hồi tân hải xe buýt đi xe buýt đến khu khai phát sau đó sẽ đảo một tốp xe buýt liền có thể về nhà nói cách khác không ra ngoài dự liệu lời nói ngày mai thời gian này hắn cũng đã về nhà chuẩn bị năm mới liên quan sự nghi bận rộn là nhất định sẽ bận rộn nếu không lão mụ cũng sẽ không gấp như vậy để cho hắn nhanh đi về làm trong nhà đời này phân chúng tối thẳng bé lớn hắn có rất nhiều chuyện yêu cầu làm giống như là đi cho liệt tổ liệt tông viếng mồ mà a sau đó đi cho g i a già tạo mộ loại không có cách nào ai bảo hắn là trưởng tôn đây đương nhiên năm nay lời nói khẳng định lại không thiếu được người nhà một hồi t h ú c giục cưới ba mẹ bên kia ngược lại là được rồi thúc thúc ba ba a cô cô thím là thực sự phiền đang ở sửa sang lại lần này trở về cần phải làm việc tình trong nhà đóng chặt đại môn bị nhân đầy ra son sệ ả n g o n tiếng cười vội vàng không kịp chuẩn bị chuyển vào lưu tín an trong hai h ắ đối với một cái chủ cơ khu trò chơi sợ chê a mẹ mà nói gắn máy loại sự tình này thật là việc rất nhỏ có như vậy một mối liên hệ hơn nữa dành thời gian còn với son sệ ả n g o ả n một khối chơi mấy cúp ấp hắn với son sệ ả ngoàn giữa ngược lại là gần gũi hơn khá nhiều ít nhất từ bạn bình thường mạn mạn tiến hóa đến quan hệ không tệ bằng hưu không có không có tại sao tới đây cũng không nói trước một tiếng thế nào ta cũng phải chuẩn bị điểm cái gì k i u cũng không cần ăn uống chúng ta cũng mua rồi ngươi không phải ngày mai sẽ hồi hoa hạ m à chúng ta tới cho người tiếp biệt r ẹ t b ẹ o vẹt bên trong với lưu tín an gặp mặt qua nhiều nhất quan hệ tốt nhất cũng chính là càng sệ ùn di cùng son sệ an oản hắn với bác sủ răng với kim vi a e lim quan hệ một dạng dù sao vốn là không đã gặp mặt mấy lần cho nên lần này các nàng đều không qua tới đương nhiên càng nhiều hay lại là hai người này đều có hoạt động nếu không loại này tham gia náo nhận sự tỉnh các nàng sao khả năng không được tiễn biệt ta chính là hồi cái nhà lại không phải đã xảy ra chuyện gì phi phi phi không thể nói vậy bạn ngươi ngày mai lên phi cơ bà ed rủ hi un nghe nói như vậy đổi bận rộn đưa tay vô lưu tín ăn miệng mà lưu tín ăn m ặ t cũng x i n h biết bởi vì hắn mới vừa mắt nhìn thấy người này ở nơi nào đổi g i à y mặc dù cũng biết rõ bà ed rủ hi un loại này tinh xảo nữ nhân xinh đẹp thì sẽ không để cho kỳ quái mùi xuất hiện ở trên người mình nhưng sao nói sao chính là không qua tâm lý kia con đi tới lưu tín ăn trong nhà đã không phải lần thứ nhất rồi can sệ ủn di với son sệ ả ngoạn đều là thập phần nhàn nhã hai người đem mua được đồ vật giao cho lưu tín ăn sau đó liền thập phần tự giác chạy đi trên ghế salon cấp vị trí để cho ô m túi lớn lưu tín ăn dở khóc dở cười sao nói sao nhận biết thời gian càng lâu hắn thì càng khó đem trong nhà mấy cái này nữ nhân xinh đẹp với trên võ đài mấy cái tản gia mị lực đại minh tinh nối kết sân khấu nhìn lâu thường ngày cảm sẽ dần dần phá diệt ngược lại thường ngày sống chung lâu cái loại này minh tinh hình tượng cũng sẽ phá diệt vốn có ấn tượng quá đáng sợ bà hẹ rủ hy ư n ngược lại là không đi theo hai người mượi mội cùng đi trên ghế salon tê đến mà là theo chân lưu tín an đồng thời vào phòng bếp sau đó ở lưu tín an chuẩn bị đem mấy người kia mua được đồ vật đơn giản phân phối một chút thời điểm từ phía sau ô m lưu tín an e o ở nhà lưu tín an chỉ mặc một món tờ sợt cho nên hắn có thể dễ như t r ở bàn tay cảm nhận được lưu tín an e o bên trên khối kia trạng thái cơ bụng nhớ ta không nàng một bên hỏi thiểu tay xấu ở lưu tín an bụng qua lại sờ bị quáy dày là một kiện rất làm người đau đầu sự t ì n h coi như quáy dày hắn là bà hẹ rủ hy un loại này đại minh tinh hắn không chế được bà h rủ hy un không ăn phận tay nhỏ nhẹ nhàng bắt được mép hôn một cái sau đó d nhắc nhở ngươi không nên sảng bậy à ta hôm nay nhưng là mới vừa đổ ngươi đ ỡ ơ p ơ ơ thẳng đ ỡ ơ p ơ ơ thẳng vậy một chàng đại hồng hoa hạ vân a chợ kia bà ẹ n rủ hi un sừng suốt mấy giây ở trong đầu suy nghĩ cái đề tài này liên quan tình cảnh sau đó có chút bất đắc dĩ đưa tay vỗ một cái lưu tín ăn cóng vậy thì mười mấy giây mà thôi nhìn cái kia làm gì nàng biết rõ lưu tín ăn nói là kia một cuộc đây chẳng qua là nàng một lần chủ trì hoạt động sau đó hoạt động trong lúc với p a n chuyển động cùng nhau một cái tiểu vũ đài thôi tính toán đâu ra đấy cộng lại cũng chưa tới hai mươi giây lại thành vô số nhân thích nàng cơ hội chuyện này cũng không b ấ t ở game show bên trong bị người khác nói tới người khác cảm thấy ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo danh tình cảnh thực ra rất nhiều lúc đều là mình không muốn nhất n h ấ t lên xã hội hiện trường đối với bà ed rủ hi un mà nói lần đó mặc màu trắng áo đầm bên hai chớ hoa hồng xinh đẹp vô cùng cái kia sân khấu chính là nàng xã hội thời khắc rất dễ nhìn a gần đó là ngày ngày với bà ed rủ hi un sống chung nhiều thời gian như vậy lưu tín ăn cũng là khó tránh khỏi than thở nhà mình bạn gái xinh đẹp dĩ nhiên hắn càng muốn làm thật ra thì vẫn là kéo bà ed r hi un đi mặt quán xinh đẹp như vậy sau lưng không mang theo đi bạt quán thật quá đáng tiếc、Khu được rồi tha thứ hắn hung manh trong lòng các người mua đây đều là cái gì a gói rất nhiều ý tạ l ì ản thức ăn ngươi trực tiếp mở ra là được rồi a lưu tín ăn rất ít ăn một ít nước ngoài xử lý bình thời điểm chính là thức ăn t r u n g h à n bữa ăn thay phiên tẻ đến cho nên đối với những thứ này ngũ hoa bắt môn ngoại quốc xử lý hắn đều là thập phần xa lạ cũng may hắn không kèn ăn mỹ thức ăn thì xong rồi hơn nữa này mấy người nữ nhân đều là cái loại này cực kỳ kèn chọn tồn tại có thể bị các nàng mua về đồ vật một loại mùi vị cũng sẽ không kém đi nơi nào đơn giản đem các loại mua được thức ăn cũng dọn xong ở trên bàn ăn sau đó lưu tín a n cũng không vội vã kêu mọi người tới dùng cơm mà là kéo bà ẹ rủ hi un từ phòng ăn đi ra ngoài cùng đi tới trên g h ế salon ngồi xuống dự định số mấy trở lại không đi trò chuyện năm mới là không thực tế sự t ì n h cho nên vô luận là lưu tín a n hay lại là bà ẹ rủ hi un hôm nay ngược lại là đều không lại lộ ra cái gì ly biệt bi thương bầu không khí cái này cụ thể vẫn phải là nhìn tình huống nếu như ba mẹ ta mười lăm cũng không thả ta trở lại lời nói ta khả năng phải tháng sau mới có thể trở về lâu như vậy à bất quá ngươi yên tâm đi ngươi không ở những ngày qua ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt dù hi u tỉ không cần ngươi chiếu cố thắng a có t ể để biểu điểm Thiểu chiếu cố chính ta. Bà ẹ un tốc độ phá, để cho Cang biểu tình có chút lung Cũng cho Hi-un ánh phá, tình thang. Khi thời phiền Sê-un-di dưới liền ngươi A-sê-un-di. đến lung lưu tín sáng túng. ăn nàng Tôn.、Thiểu、thiên ta. t may Bà bậc làm ẹ rủ độ đã sứ.、Thắng、hết lại bắt đầu dùng linh tinh đến chính mình kia gương mặt đẹp nàng lộ ra một cái biểu tình kinh ngạc đầu ngón tay chỉ mình t a m ừ không phiền thoái ta sao nàng tự nhận là ở trong đội ngũ cũng tốt ở nhà trọ cũng tốt nàng cũng không thiếu chiếu cố bà hẹ rủ hy ư n đi ngươi coi như xong đi khương tứ dịch bung tay đến bây giờ hắn còn nhớ lần trước đồng thời đôi xếp hàng son sệ ạ ngoạn người này đi trước liếm bao không đến đỡ hắn quá đáng cách làm và lưu tín an ngươi thật hẹp hỏi a không chính là một cái mũ ba giáp ba chứ sao ngươi thật không ngại nói người kia đều lá ta sát cuối cùng ta bị một cái lôi n ổ chết ngươi giúp cái gì không giúp thì coi như xong đi còn đem ta chiến lợi phẩm c ấ ớ p đi cuối cùng mới nhớ tới ta còn trên đất trèo đúng không chứ một trăm bảy mươi lăm xem náo nhiệt họ khương nữ tử cùng họ tôn nữ tử hai vậy ngươi cũng không nói chuyện ta thế nào biết không ta cũng học lúc ấy cũng phải gọi bốc k ó i ngây thơ cãi vã để cho một bên bà hẹ rủ hi un với can g xệ ùn di đều là vẻ mặt không nói gì rõ ràng lưu tín a n là một cái rất chứng chặt nhân thế nào nói chuyện cùng trò chơi lại đột nhiên hàng trí năng trở nên thích với tiểu hài tử cãi vã đây a không sai nơi này tiểu hài tử nói chính là son xệ an n g o ạ n hai nàng trách cho chuyện trò chơi đi mấy ngày trước ta ở phòng khách cũng nghe được hắn ở trong phòng với thắng hết thuật ngữ âm cãi nhau tới hai nàng lúc nào trở nên như vậy thân cận quỷ biết rõ bà hẹ rủ hi un đúng tay loại này thông qua trò chơi gần hơn quan hệ sự tỉnh không chơi game bà hẹ r hi un đời này cũng không thể nào hiểu được đúng rồi bà ẹ d d i e h u n đột nhiên nghĩ tới một chuyện là hôm nay buổi chiều ở công ty thời điểm trên điện thoại di động thấy lưu tín an tài khoản thật giống như lại nhận được quảng cáo m ờ i rồi ngươi có muốn nhìn một chút hay không tự bế an cùng vậy c h ú t nhỏ cái kia tài khoản hiện nay đã chính thức ổn định ở sáu trăm ngàn p a n cái này giá trị giới hạn cụ thể có hay không lượng nước khó mà nói nhưng nàng phát mỗi tấm hình phía dưới đều có những người hái mộ hơn mười ngàn nhanh đánh giá đừng xem khoảng cách lưu tín an lần đầu tiên ló mặt l i k e sở trệ ảm đã qua nhiều ngày như vậy nhưng chuyện này ở tiểu phá chạm nhiệt độ như cũ chỗ cao không dưới ai cũng muốn nhìn một cái có đẹp mắt nhan giá trị xuất ca nói bựa lời nói thống chi lưu tín an lai、like、sở trệ ảm hiệu quả vốn cũng không sai tân thành nhân thêm thích cười phối hợp rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt hơn nữa tân thành nhân đặc biệt khôi hài gen nhiệt độ cư cao không d ư ớ i đồng thời còn hấp dẫn một nhóm tân thủy hữu và hố quảng cáo cái gì quảng cáo ra phiên dịch nhưng xem không hiểu ngươi chính là tự nhìn đi lưu tín an từ bà hẹ rủ hi un kia đem điện thoại di động nhận lấy nhàn nhạt nhìn lướt qua hậu trường tin tức sau khỏe miệng có giật cái gì quảng cáo cái gì quảng cáo hiếu kỳ chuyện này không chỉ có chỉ là bà h rủ hi un chính mình có thời điểm thường thường sẽ cùng quảng cáo chào hỏi can g sệ ùn di với son sệ a ngoằn cũng b u lại trên mặt tất cả đều là bắt mái mười tỷ bù tờ giờ giờ à không trọng yếu chính là một vô lương quảng cáo thôi không cần để ý vậy không cần tiếp s a o không cần cái này tài khoản trước mắt còn không có với tiểu phá trạm ký hợp đồng thậm chí bởi vì không có phát v i d e o quan hệ hắn cũng không có mở khích lệ kế hoạch như vậy có lẽ sẽ để cho cái này tài khoản giới h ạ n lưu nhưng n à y bản thân liền là cái ghi chép bọn họ sinh hoạt tiểu hào bất kể là lưu tín ăn hay lại là bà ed rủ hi ùn cũng chưa từng nghĩ dùng cái này tài khoản bỏ tiền cho nên hai người cũng không phải rất để ý bị giới hạn lưu c h u y ệ n này có quảng cáo không phải là chuyện tốt này tại sao không nhận à â ở chúng ta w e p sẽ thường xuyên vừa cơm cũng chính là làm quảng cáo sẽ bị phan ghét à tại sao f a n không nên ủng hộ ấy ư có quảng cáo chính là có ra ánh sáng nha cái này không tốt giải thích ngược lại các ngươi không nên đem chuyện này với các ngươi trong ấn tượng quảng cáo họa ngang bằng là được chúng ta những thứ này hữu đ ợ n l o a đ ợ nhận được quảng cáo không phải như vậy đòi vui thật là phức tạp xác thực hay lại là ăn cơm đi son sẻ á ngoan cùng c a n g s e ùn di đứng d ậ y mà bà ẹ rủ hi un chính là vẫn có chút lo âu nhìn lưu tín an thật không cần quản không cần quảng cáo sự tình để cho bọn họ trực tiếp liên lạc ta là được chúng ta cái này tiểu h á o ta không tính l ợ i d ụ n g bà ẹ rủ hi un may g ậ t đầu nàng cũng là cái ý này trước đi qua ăn cơm đi đúng như c a n g s e ùn di cùng son sẻ á ngoan nói như vậy lần này các nàng tới vẹn vẹn chỉ là đơn thuần muốn vì lưu tín an tiết biệt lưu tín an ở bên này không bằng hữu gì hai nàng đều là biết rõ sở dĩ làm lưu tín an thiếu có mấy cái bằng hữu hai nàng cảm thấy có cần phải tới nói với lưu tín an một tiếng cúi chào sau đó sẽ đem năm m ư i chúc phúc đưa lên sau đó mà hai nàng khẳng định liền sẽ không tiếp tục không có nhãn lực thấy đi q u ấ y g i à y bà ẹ rủ hi un cùng lưu tín ăn rồi ăn rồi bữa ăn tối hai người ăn ý đứng dậy trực tiếp mở lưu lấy không q u ấ y g i à y hai người làm lý do kỳ thực trốn tránh thu thập bàn ăn bà ẹ rủ hi un có thể quá biết hai người này rồi bất đắc dĩ nàng chân không đủ trường hơn nữa này hai đều là chín mươi bốn năm ra đời nữ nhân quá mức ăn ý một ít nha g ầ m lên giận dữ sau đó để lại cho nàng chỉ có đóng cửa đại môn ta lần này trở về nhất định phải đem mật mã cho đổi nghe nhà mình bạn gái thợ phì phò t h a nhâm lưu tín a n lộ ra ôn hòa nụ cười trên bàn ăn cũng không đặc biệt gì nhiều cần thu thập bất quá ăn cũng không có đều ăn xong những thứ này ngươi mang về quay đầu ngày mai mang tới nhà trọ ăn đi nếu không liền lãng phí ừ ta biết rõ bà ẹ n rủ hi u n quay đầu tiếp tục cùng đến lưu tín a n thu thập sau đó sẽ đem những thứ kia đĩa thức ăn cái gì bỏ vào á o nước vén tay áo lên đeo tốt bao tay chuyên cần bắt đầu dọn dẹp đồ vật cũng không nhiều cuối cùng đem chén đĩa cũng để tốt xuất hiện ở quỹ sau đó bà hẹ rủ hi ùn kéo lưu tín ăn đi tới trên ghế xa lon ngồi xuống sau đó, đó là chủ động giút vào lưu tín ăn trong n ự c ly biệt thời điểm luôn là làm người ta tâm t ì n h thấp bà ẹ n dù hy un chính vội ở lưu tín a n trong ngực nổi lên tâm tình nhưng lưu tín a n bóp tay nàng chỉ làm đau ngươi làm gì vậy nha bà ẹ n dù hy un cuối cùng vẫn không nhịn được thu tay v ề n h ẹ nhàng khiển trách nhà mình bạn trai một tiếng lưu tín a n lộ ra vô tội nụ cười muốn khi dễ ngươi khi dễ ta rất có cảm giác thành công sao nàng tiểu tiểu một cái lưu tín a n chính là cao lớn như vậy người này cũng không ít khi dễ nàng cũng lúc này lại còn suy nghĩ chọc ghẹo nàng cảm giác thành tựu không có nhưng cảm giác không khi dễ ngươi một chút ngươi một hồi liền muốn k h ó lên ngươi khi dễ ta Ta c ũ nàng g sẽ khóc lên. n t ứ lưu tín a n trong ngực tránh thoát được dựa vào ghế s a lon tay v ị t sau đó đem thân thể hoành ở trên ghế s a lon lường b i ế n nằm bị lưu tín a n như vậy một trêu t r ọ c cái loại này ly biệt thương cảm không khí ngược lại thì tiêu tán không ít cho nên ngược lại ngươi cũng sẽ khóc lên vậy còn không nếu như để cho ta khi dễ một chút ít nhất ta sẽ khai tầm một ít và lưu tín a n ngươi thuyết pháp này tốt quá tờ hnna bà ẹ dù hi un lộ ra không nói gì nụ cười tay nhỏ che môi gầy nhỏ bà vai theo tiếng cười lay động mà nhìn bà ẹ dù hi un rốt cuộc nợ nụ cười lưu tín ăn trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhóm chủ yếu là người này một hồi nếu như thật khóc lên hắn sợ chính mình lòng mềm n ú t lại đem trở về thời gian lui về phía sau kéo hai ngày hắn cảm thấy đây là hắn có thể làm ra giải quyết chương một trăm bảy mươi sáu luận cha giả đ ố i con r u ộ t hiểu ta đi liệu tín an không lưng dùng không được tự nhiên biểu tình với ghế lái bà ẹ rủ hi unt u é t m i ệ ngược c ờ i Hi-un Bà ẹ n g ư lại là bị lưu tín an này tên k ỳ quái biểu tình chọc cười nàng phục tại chính mình trong xe trên tay lái nồng đâm h ắ t phát tán loạn ở trên mặt che kín nàng ta gương mặt đẹp trên đường cẩn thận lên phi cơ thời điểm nói với ta một tiếng biết không ừ chờ ta tới nữa ta còn là đi thi cái bằng lái đi n g ư ờ i xe này thật quá oan ồ rồi nha không cho ghét bỏ ta xe mặc dù đang tối hôm qua hai người n g ư ờ i nông ta nông chán chung một chỗ chán n g á n một hồi lâu nhưng thật đến nơi này cái phân biệt thời gian vô luận là bà hẹ rủ h y un hay lại là lưu tiền an cũng không có lộ ra m á n h liệt không thôi bọn họ với nhau đều hiểu chỉ cần có một người lộ ra không thôi biểu tình hai người bọn họ tin chắc một người khác đều biết làm ra suy nghĩ nóng lên sự t ì n h ở lại chỗ này vãn trở về cũng tốt hay hoặc giả là suy nghĩ nóng lên mua vé cùng đi cũng tốt vô luận là loại tình huống nào này đối với bọn hắn cũng không phải một chuyện tốt ở đại sự trước mặt người trưởng thành là có cùng cái tuổi này tương xứng thành t h ụ nhìn lưu tín a n bóng lưng cao lớn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ bà e rủ hi un sừng sốt một hồi lâu cho đến xác nhận không thấy được đối phương bóng người sau đó nàng khẽ hô một hơi thở giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa khoe mắt đ ạ p chân ga cho xe chạy sau đó hồi nhà trọ quay dậy các thành viên đi đi ba từ in c h i ông phi trường quốc tế lên phi phi máy trải qua hơn hai giờ gần sóng cuối cùng thành công đáp xuống hải tân phi trường quốc tế rơi xuống đất chuyện thứ nhất hắn đó là trước cho bà e rủ hi un gọi điện thoại một mực chờ đợi tin tức bà hẹ rủ hi un trong nháy mắt tiếp mặc dù nàng đã ngồi không dưới hơn trăm lần máy bay nhưng khi lưu tín a n lên máy bay sau đó nàng vẫn không tự chủ được bắt đầu vì vạn thức trên không nam nhân lo lắng rơi xuống đất điện thoại bên kia bà hẹ rủ hi un cẩn thận từng ly từng tí thanh â m để cho lưu tín a n có chút b u ồ n c ư ờ i ừ ngươi trở lại nhà trọ sao đã đến có đoạn thời gian không tới bây giờ đột nhiên trở lại ở luôn có một loại cảm giác mới lạc ấy lúc này bà hẹ rủ hi un chính ổ ở trên ghế salon lấy một cái rất tư thế kỳ quái lười biếm nằm nàng mặt nở nụ cười cùng bên đầu điện thoại kia lưu tín an tung tăng vừa nói chuyện nhưng bên trong căn phòng yên lặng lại đang biến tướng tuyên cáo nàng đang nói láo sự thật này nếu như nói trước mỗi ngày chống đỡ nàng đi công ty luyện tập giờ học động lực là buổi tối cùng lưu tín an đợi chung một chỗ hai người thời gian lời nói như vậy hiện tại cái này sạc điện bảo đã biến mất rồi khoảng thời gian này đã không có một cái có thể làm cho nàng trông đợi tồn tại để cho nàng chống nổi này không thú vị mỗi một ngày có một cái trước mắt như vậy gian bà e rủ hi ôn cảm giác mình t ự hồ trở lại trước còn không có gặp phải lưu tín an thời điểm cho nên ngơi ngay cả t v cũng không mở vẫn ngồi ở trên ghế s a lon đợi điện thoại ta bên đầu điện thoại kia nam nhân khinh bạc giọng để cho bà ẹ rủ hi un trận to hai mắt nàng liền vội vàng từ trên ghế s a l o n đứng lên đôi mắt đẹp sâu bên trong lan tràn kinh hỉ chẳng lẽ nói lưu tín an không đi mà là ở trong nhà trọ len lén quan sát nàng ba loại chuyện này làm sao có thể a người đang ở đây nhà trọ chúng ta bên trong rồi theo dõi sao bị phơi bày lời nói dối bà ẹ rủ hi un cũng không có cam tức nàng chỉ khóe miệng của l à khẽ giơ lên một cái tay c u ố n vòng quanh chính mình sợi tóc dùng giống vậy khinh bạc giọng hồi phục bên đầu điện thoại kia nam nhân đúng vậy ngươi tìm xem một chút、ừ. không lộn xộn ngươi vội vàng về nhà trước đi chờ ngươi về nhà lại nói liền có thể bà hẹ rủ hi un cố gắng để cho giọng nói của mình chung sẽ không hiện ra không thôi tận lực sắp xếp làm ra một bộ g h é t bỏ giọng không sao ta đang ở đi a chờ chút cha ta điện thoại tới ta tiếp một chút ừ nói chuyện điện thoại cắt đứt bà hẹ rủ hi un thở dài một hơi tức giận đem điện thoại di động ném ở một bên dùng sức đánh phía trước giống như có thể c á c h điện thoại di động vỗ vào đến điện thoại bên kia lưu tín ăn như vậy đương nhiên rồi thực tế sẽ không như vậy ma huyễn có thể để cho bà hẹ r hi un đột nhiên nắm giữ cách sơn đảng yêu chính đẩy chính mình dương hành lý đi tới cửa phi tường lưu tín an tiếp thông nhà mình cha điện thoại ba tình huống gì người đi ra chưa lưu chính giang trầm bồn thanh â m xuyên thấu qua thai nghe b ở lưu tốt bị lưu tín an bắt được hắn nói c h u n g đoán được nhà mình cha gọi điện thoại tới mục đích chân chính ba người tiếp ta ừ đi ra hướng bên phải đi ta ở bên kia chờ ngươi l ư u tín an vui vẻ nhà mình cha hiển nhiên là phát giác cảm giác nguy cơ chính mình đóng bạn gái chuyện này lão mụ cũng biết cha không có lý do không biết rõ chỉ là cha gần đây vẫn luôn không gọi điện thoại cho hắn hắn còn tưởng rằng cha có cái gì khác ứng đối phương thức xem ra cha hắn trong lòng cũng không chắc chắn a lưu tín an không lại tiếp tục cho bà ed rủ hi un gọi điện thoại mà là với bà ed rủ hi un đơn giản nói rõ một cái tình huống lấy được bà ed rủ hi un một tấm đẹp đẽ tự quay cùng với một cái mang theo ok thủ thế mở mẹ sau đó này mới yên tâm đi ra sân bay đại môn dựa theo nhà mình cha cách nói lưu tín an gọi phải không đi hai bước liền thấy cha mình trước kia quen thuộc mẹ xe đẹp ben hắn thoáng thêm nhanh hơn một chút dưới chân nhị bước cũng liền tại hắn tới gần xe thời điểm xe cốp sau chậm rãi mở ra lưu tín an đem dương hành lý bỏ vào cốp sau đóng kín cửa sau đó lúc này mới kéo ra xe kế bên người lái thành cự đúng như hắn dự liệu như vậy lần này là cha tự mình lái xe tới đón hắn hơn nữa lão mụ không có ở kế bên người lái nói cách khác đừng đánh ta những thứ kia tiền để dành chú ý ta đã tất cả đều rời đi rồi lưu tín an chân trước mới đem dây nỉ tan toàn cột chắc nhà mình cha kia chứng chặt thanh âm đó là ghé vào lỗ thai hắn văng lên hắn nghiêng đầu nhìn bên người vị này tóc mai mối tiêu nhưng tóc trải cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân trên mặt tươi cười cha hay lại là giống như t r ư ớ c c ấu phục một bộ thành công nhân sĩ dáng vẻ a dĩ nhiên nhà mình cha cũng đúng là cái thành công nhân sĩ ta còn không nói gì ngài liền trước thời hạn dự trú lên tiểu tử ngươi trong đầu ý định gì ta còn không rõ ràng ngươi muốn biết do nói cho ngươi biết cũng được nhưng ngươi lần này cũng không có mang bạn gái trở lại cho nên hai ta đổ ước cuối cùng vẫn ta thắng lưu chính giang nhìn lưu tín an ngồi xong sau đó chậm rãi cho xe chạy từ sân bay lái xe trở về nếu không thiếu thời gian bất quá hắn lái xe không nhanh không chậm thống chi hắn còn có việc muốn nói với lưu tín an ngài thắng liền ngài thắng chứ nhưng ngài thật có thể bảo đảm ngài rời đi sau đó ta sẽ không tìm được rồi không uy hiếp ta là chứ ngươi có thể hay không đã thành thục ũ n g người lớn như vậy còn trung quy giống như một tiểu hài tử như thế cầm những thứ ngột ngang k i ệ uy hiếp người khác Trước luận cha giả đ ố i con ruột hiểu hai kia lừa gạt đến lao mụ g i ấ u tiền để dành vốn chính là ngài không đúng ta kia còn không phải cho ngươi mụ mua lễ vật d ụ n g lại nói n g ư ơ i lúc trước thời cấp ba ngươi với trình lộ kia nha đầu đem phòng học thủy tinh toàn bộ đập kia còn không phải ta lấy tiền cho ngươi giải quyết đừng xem lưu chính giang mặc trang phục đều vô cùng chú trọng nhưng hắn thực ra cũng không phải một cái nghiêm túc nhân tân thành nhân trong x ư ơ n g liền nghiêm túc không nổi đã biết cha bình thường thích làm nhất chuyện chính là ở nhà nghe một buổi c h i ề u đức vân xã tâu hải những tướng đó âm thanh lưu tín ăn cũng có thể thuộc lòng trôi c h ạ y rồi h ắ n thật là không biết rõ tại sao cha mình mỗi lần cũng còn cũng có thể cười được thật giống như lần này tập đoàn họp hàng năm lại mời đức vân xã người bên kia đi qua diễn xuất đi ta đây ít nhất là thực sự kết bạn gái nếu không hai nhà chúng ta cắt lùi một bước ta không ra ánh sáng ngài tiền để dành ngài cũng đừng để ý ta không đem bạn gái mang về ít nhất ta kết bạn gái đây là sự thật đi không bao tay bạch lang đúng không còn ngươi nữa với bạn gái ngươi cái kia vì đê ô ta xem xảy ra chuyện gì bạn gái ngươi không nghĩ lo mặt là tại sao â cái này ngài liền trước hết k h a n để ý tới Ô hát. thật vừa đúng lúc trước mặt một cái đèn đỏ để cho lưu chính giang dừng xe hắn nghiêng đầu nhìn con mình kia bị lưu tín an thừa kế đi tuấn giật đôi mắt lộ ra một vệ hiếu kỳ xem ra bạn gái ngươi là một cái có không ít bí mật người a rất tốt cha mình mắc câu bất quá nếu như ngươi muốn r ự a vào đến điểm này cái gọi là bí mật muốn cùng ta đổi mẹ ngươi bí mật vậy ngươi thật là quá coi thường ta lưu tín an có thể không hổ là n g ạ i l ư u tín an phục rồi chơi đùa tâm nhãn hắn nhất định là không chơi thắng nhà mình lao đa người này làm nhiều năm như vậy cao quản gió to sóng lớn gì không bài kiến tự mình ở này cho hắn đập ấy vậy thì thật là bỏ hung xuất động tìm chết l ụ c đ e n sáng lên lưu chính giang lần nữa đạp chân ga chờ đến chiếc xe vững vàng hành xử một lúc sau cái kia không nhanh không chậm thanh â m vang lên lần nữa nói một chút đi bạn gái ngươi tình huống gì nếu như ngươi trả lời đủ thành thực nói không chừng ta có thể sẽ phong khoáng một lần đem ngươi muốn biết do nói cho ngươi biết ta mùng hai năm ấy ngài chính là dựa vào lý do này đem ta tiền mừng tuổi lừa gạt đi còn cần ta tiền mừng tuổi mua yên sau đó còn uy hiếp ta không để cho ta nói cho lã m ụ khu người đứa nhỏ này lâu như vậy xa chuyện trả thế nào nhớ lưu chính giang mặt già đỏ lên mới vừa rồi kia vân đạm phong nhẹ dáng v ẻ t r o n g nháy mắt tiêu tan cướp lấy chính là một cái trung niên nam nhân khí gấp bôi xấu phẫn nộ bộ dáng nếu muốn người không biết trừ phi mình đ ừ n g làm đạo lý này hay lại là ngài dạy ta sách được rồi nói một chút đi tình huống gì ta tìm một minh tinh bạn gái lưu chính giang đỡ tay lái tay nắm chặt mới khôi phục lại bình tĩnh vẻ mặt mang theo mấy phần ngạc nhiên minh tinh lưu tín an gật đầu điều chỉnh một chút tư thế ngồi sau đó tiếp tục nói là một cái thần tượng nữ đoàn ngài biết không ta bên trên kia biết do đồ chơi kia đi chụp phim truyền hình à không phải không vỗ qua phim truyền hình ca hát ừ đoán vâng coi như là đồ chơi này còn có coi như là vừa nói như thế liệu chính giang vui vẻ tiểu tử này sợ không phải biết do hắn không hiểu ở nơi này mánh hồ chuẩn bị hắn hát nhảy cái loại này không phải nhạc đội cái loại này đoàn đội hoạt động n g à i không biết rõ bình thường đây là gần đây mới dẫn lên tới chơi ý được rồi kia nếu là nghệ sĩ lời nói cuộc sống riêng phương diện rất sạch sẽ ba này cũng hai nghìn không trăm hai mươi mốt năm đừng như vậy cứng ngắc được không hôn trướng lời nói cha ngươi ta còn không lo lắng tiểu tử ngươi để cho người ta lừa không lừa gạt nàng là một rất tốt nhân được rồi ngươi cảm thấy không thành vấn đề là được ta không nói cái gì lưu chính giang dĩ nhiên là sẽ không đối làng giải trí nghệ sĩ ôm có cái gì đặc thù thành kiến làm ở lưu tín an lớn lên trên đường tạo nên hắn tam quan người phụ trách một trong lưu tín an trên nhiều khía cạnh cũng với hắn rất là giống nhau làng giải trí dơ bẩn không chịu nổi hắn làm sự nghiệp có thành sĩ nghiệp cao quản lại quá là rõ ràng nhưng ví dụ không thể đại biểu toàn thể giống vậy toàn thể cũng không thể đ ẩ y ra ví dụ hắn sẽ không nhân là một cá nhân xuất thân làng giải trí liền cho đối phương đánh lên ôi c ọ c không chịu nổi dấu ấn loại ý nghĩ này bản thân liền là sai lầm với địa vực đen cái loại này cách nói không khác nhau gì cả con trai của nhà mình ánh mắt hắn tin được có thể bị lưu tín an công nhận nữ nhân một nhất định có nàng đặc biệt một mặt làm cha giả hắn sẽ không can thiệp quá nhiều con trai đời sống tình cảm húng chi nếu như hắn toàn bằng cứng nhắc ấn tượng đi xem thứ người vậy hắn cũng làm không được hiện ở chức vị này đương nhiên nếu như lần này mình con trai thật nhìn lầm bị bị khuất gì lời nói cũng tuyệt đối không nên xem thường một cái cha giả năng lượng cao ly bên kia hắn là như vậy có nghiệp vụ lui tới nói mấy câu thêm chút ngăn loại sự tình này đối với hắn mà nói chẳng qua là một cái nhấp tay trơ thuận lợi lời nói mở v i d e o để cho ta với ngươi mụ cũng gặp một chút cái này ta phải hỏi nàng một chút nàng thuộc về là tương đối xấu hổ cái kia tính cách xấu hổ lời nói ở làng giải trí hẳn rất khó khăn sinh tồn chứ đối mặt fan với đối mặt nhà bạn trai trường đây là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm được rồi ngươi nằm đó được rồi ngươi không bái kiến mẹ ta người nhà lưu chính giang mí môi khỏe môi có chút nâng lên ở những phương diện này con mình ăn quả đắng để cho hắn tâm tình không tệ cho nên ba ta đem bạn gái của ta tình huống cũng theo như ngươi nói mẹ ta chuyện lại nói đến ta liền biết rõ lưu tín an cũng không tức giận chỉ là bông u tay im lặng ngược lại hắn lần này trở về liền làm xong đem bà ẹ、e、rủ hi ôn tình húng giới thiệu cho cha mẹ mình dự định bây giờ nói với buổi tối nói không có gì khác nhau cho nên hắn vốn là không báo kỳ vọng gì bất quá lưu chính rằng nhưng là liếc hắn một cái trên mặt dâng lên nụ cười trung quy hắn là lưu tín an cha con trai của nhà mình ở cái kia trong đại ban thưởng trên võ đài b i ế n hóa lý trình lộ đều có thể nhìn đi ra hắn cái này cha dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra Các bạn gái để cho lưu tín a n lớn lên không ít ít nhất cũng không có giống như trước như vậy ngày ngày luôn là chồng coi chính mình lai、like、sở trệ ám gian dựa vào lai、like、sở trệ ám sắp xếp tồi tệ hắn sẽ không bức bách lưu tín a n tiếp lấy chính mình công việc hắn chẳng qua là một sĩ nghiệp cao quản công ty càng không thể coi như là hắn sản nghiệp kiếm tiền đã quá nhiều hắn không hy vọng lưu tín a n đi chính mình đường xưa bận rộn đến có lúc không có biện pháp theo vợ con nếu hải t ử nguyện ý ở một cái trò chơi sở trệ a mẹ vậy hắn liền ủng hộ và lại nói lưu tín ăn mấy năm nay cũng kiếm không ít tiền a bây giờ bọn hắn dùng này chiếp mẹ xe đê ben chính là lưu tín An bỏ tiền cho hắn mua. hắn có thể bảo bồi lắm đợi buổi tối cơm nước xong ta sẽ đem ngươi muốn biết rõ sự tình đều nói cho ngươi sắp tới đem đem xe dừng hẳn ở nhà để xe thời điểm lưu chính giang dùng không hề bận tâm giọng bình tĩnh nói ra một cái như vậy để cho lưu tín an có chút hoài nghi lỗ thai lời nói lưu tín an sửng sốt hắn tắt màn hình điện thoại di động tạm thời chấm dứt cùng bà e rủ hi un t ạ n gấu kinh ngạc nhìn bên người nam nhân ba không nghe được không nghe được vậy coi như đứng nha ba là cha ruột lưu tín an trận to hai mắt biểu hiện ra liền bà e rủ hi un cũng chưa từng gặp vô cùng hưng phấn một mặt t r ư ớ c 177 t trăm b y m à ẹ rủ hi ôn c u ố n sổ mẹ tuy nói cách mỗi cái một hai ngày lưu tín a n cũng sẽ cùng người nhà video nói chuyện điện thoại nhưng cách đến màn hình điện thoại di động gặp mặt khẳng định không có phát hiện thật chung gặp mặt tới để cho người ta k i n h hỉ thời gian qua đi nửa năm quan hệ rất là thân cận hai mẹ con rốt cuộc gặp lại lưu tín a n nguyên tưởng rằng lão mụ thông gia gặp nhau cắt ông hắn sau đó vỗ nhẹ nhẹ hàng cóng chỉ là không nghĩ tới chính mình lão mụ nếu so với hắn tưởng tượng chung lôi lệ phong hành nhiều vị này vóc người không tính là phát triển nhưng dung mạo như c ũ phụ nhân xinh đẹp thuận tay nhặt lên một bên chảy cán bộ này vô cùng nhiệt tình động tác để cho lưu tín a n từ tâm d ừ n g bước lại nhà hắn là ở tại tân hải ngoại ô trong một cái chân nhỏ nhà ở lúc trước cha mẹ kết hôn khi đó liền xây tự xây lầu toàn thể trang hoàng nhất định là không có phát hiện bây giờ những đại phòng đó từ đẹp đẽ ngay cả lưu tín a n ở seoul nhà ở đều phải so với nhà mình đẹp đẽ nhiều nhưng này trung pi là thừa tái hắn hơn hai mươi năm trí nhớ địa phương hơn nữa phụ mẫu tất cả đều là nhớ bạn cũ nhân cho nên cho dù trong nhà không thiếu tiền cả nhà bọn họ người hay là từ đầu đến cuối cũng ở nơi này dù sao tân hải cũng tiểu cha mình mỗi ngày đi làm cũng có người đưa đón lão mụ nếu như muốn vào thành lời nói tự mình lái xe cũng tốt ngồi xe buýt cũng tốt bất quá cũng chính là nửa giờ công phu lưu tín an cảnh giác lùi về sau một bước thiếu chút nữa với rơi ở phía sau chính mình một người vị cha đục vào lưu chính giang tức giận đỡ lưu tín an một cái rất sợ này liều lính hải t ử n g ã xuống sau đó đối với mình lão bà lộ ra một cái ôn n u nụ cười cái nụ cười này nếu như bà hẹ rủ hi ôn may mắn có thể thấy lời nói nhất định thoáng cái là có thể nhận ra được hai cha con đang đối mặt thích nhân lúc lộ ra nụ cười vậy kêu là một cái giống nhau t h ư ợ n g như trong một cái mô hình khắc r a như vậy có cần hay không hỗ trợ l ã o bà ngày này phóng lệnh t r ư ớ c có thể hay không lại rõ ràng một chút lưu chính giang bất kể lưu tín an tuổi thân không bị khuất nữa h ắ n chỉ là t r ờ b á c dung sục phân phó đương nhiên rồi dù cho b á c dung sục đối con mình như thế nào đi nữa bất mãn kia cũng không phải lưu chính giang có thể đụng mặc dù năm nay đã năm mươi ra mặt nhưng năm tháng phản phất không tại vị này trên người mỹ phụ nhân lưu lại quá nhiều vết tích b á c dung sục trợn mắt nhìn lưu chính giang l ư ớ p mắt lưu chính giang hiểu ý vòng qua hai mẹ con thẳng đi vào phòng khách ngồi ở trên ghế salon đối cửa phòng bếp sắp chuyện phát sinh làm như không thấy bạn gái ngươi đây ây không trở lại đây kia tại sao ngươi muốn trở về lưu tín a n mộng bức chấp chấp con mắt này suy luận có phải hay không là xuất hiện ném một cái ném vấn đề ta không thể trở về tới sao ngươi có phải hay không là đã đáp ứng ta sẽ mang bạn gái tới ta cũng không có ta hai mẹ con mấy ngày trước gọi điện thoại còn đặc biệt nói chuyện này ngài quên áp d u n g sục nháy mắt mấy cái cuối cùng lộ ra một cái bừng tỉnh biểu tình hình như là như vậy lưu tín a n khẽ to mày chính mình lão mụ tình huống gì trong trí nhớ sao còn càng ngày càng kém hắn khẩn trương nhìn mình cha lại phát hiện cha chỉ là túi đầu chơi đổ điện thoại di động ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thời điểm cha kia không nhanh không chậm thanh â m vang lên mẹ của ngươi hôm nay buổi chiều chơi bài thua một trăm bốn mươi phòng chừng bây giờ còn thường tiếp kia một trăm bốn mươi đồng tiền đây không cần làm việc b ắ c dung sục mỗi thiên buổi chiều là kiên chỉ phải đi đánh mấy vòng mặt trượt đương nhiên các nàng chơi đùa thật rất nhỏ xa xa không đạt tới đánh bạc trình độ xem ra gần đây b ắ c dung sục tay phong không thuận ngươi làm sao có thể không mang nhân ra trở lại đâu rồi đừng cho là ta không bây giờ biết rõ bên kia người trẻ tuổi không qua năm mới nhưng còn có kỳ nghỉ như vậy thời cơ ngươi dứt khoát mang nàng trở lại không tốt sao l ư u tín an ngược cười này mang theo hay không bà ẹ rủ hi un trở lại lại không phải hắn mình nói đoán bà ẹ rủ hi un công việc tính đặc thù liền đặt ở vậy phạm là có thể lừa gạt đến công ty bà ẹ rủ hi un đã sớm cùng hắn tới nàng không có phương tiện tới bên này lần này không thể tới nàng cũng thật đáng tiếc không có phương tiện áp d u n g sụp nghi ngờ nhìn lưu tín an sau đó một tay che miệng lộ ra khiếp sợ biểu tình đang đảo phạm nhân làm sao có thể vậy có thể là cái gì l i u tín an k h á t tay hắn này mới vừa hạ máy bay lại ngồi một đường xe về đến nhà còn không có với bà ẹ rủ h y un báo bình an có chuyện gì đợi buổi tối ăn cơm rồi hay nói buổi tối lại nói với ngài đi nói xong lưu tín an tiến lên một bước đưa tay ôm lấy nhà mình lão mụ mẹ ta rất muốn n g ư ơ i à. bớt đi nghĩ tới ta còn phát hiện ở mới trở về năm trước đều là năm thiếu thì trở lại cái này không nói yêu đương mà được rồi ta đi lên trước bỏ vào thứ kia còn phải với bạn gái báo bình an đây lưu tín an lộ ra cười ngây ngô chỉ có ở nhà mặt người trước hắn mới có thể hiện lộ ra chính mình hơi lộ ra ngây thơ một mặt cái này cũng mặt bên nói rõ lưu tín an gia đình quan hệ thật thập phần hòa thuận nhìn lưu tín ăn lên lầu b ó n g lưng á c dung sục không biết là tâm tình gì thở dài tiếng thở dài đưa tới lưu chính giang hiếu kỳ hắn nhìn về phía nhà mình nặng dâu suy tư mấy giây sau khẽ cười một tiếng ghen không có nếu như ngươi không thúc giục tiểu tử này nói không chừng hai mươi chín mới trở về ngươi tin không đi đi đi nhìn ngươi tv i i đi á c dung sục nổi nóng nâng tay lên bên trong chạy cán b u ồ n lưu chính giang khẩn trương co r ụ t lại cổ hậu chi hậu giác cảm giác mình động tác này có chút mất mặt vội vàng t h n g h á n một cái háng ọ n một cái không hề đi xem bị hắn đâm chúng tâm sự thẹn quá thành dẫn áp dung sục mà nhà mình cha mẹ thú vị chuyển động cùng nhau đã lên lầu lưu tín an dĩ nhiên là không biết gì cả hắn trước đem dương hành lý vứt xuống một bên sau đó nằm sấp ở trên giường bởi vì đã sớm với lao mụ c â u thông được rồi hôm nay sẽ trở về cho nên phòng hắn bị cẩn thận quét dọn qua trên giường đ ồ dùng tất cả đều là tám lúc này chính tản ra cam quất thoang thoảng trong nhà luôn là dùng cái mùi này giặt quần áo dịch cho nên lưu tín an vừa nghe tới cái mùi này cả người đó là bông lòng xuống tiện tay đem khởi áo khoác ra vứt xuống một bên lưu tín an đ e o tốt hay nghe trước cho nhà mình bạn gái phát cái tin tức có thuận tiện hay không an tính đợi mấy giây sau đó hắn lấy được bà hẹ rủ hi un trả lời thuận lợi người đến nhà sao lưu tín an không đánh lại tự mà là trực tiếp video nói chuyện điện thoại qua mấy giây sau đó bà ẹ rủ hi un k i a trương lệnh đoá hoa cũng nhưng lại rối trí thất sắc tiếu nhan xuất hiện ở trên màn hình lớn chừng bàn tay tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn để cho lưu tín an không ức chế được động tâm hắn n ế t miệng lên đến dù nhẹ g n nhàng giọng ta đến nhà nhà rủ hi un v a người đã đến nhà sao cho ta nhìn xem một chút lúc này đang ngồi ở nhà trọ trên ghế s a lon bà ẹ rủ hi un ngồi thẳng e o phát ra thanh em hư phấn mà bên kia cúi đầu theo như điện thoại di động can sệ ùn di mánh ngẩng lên đầu nàng cũng tò mò bạn gái yêu cầu lưu tín an tự nhiên sẽ không tự tuyệt hơn nữa hiện ở trong phòng không loạn rất là trình tề cho nên lưu tín an đứng lên đem máy thu hình đ i ề u thành hậu t r í mang theo bà ẹ n rủ hi un đơn giản đi thăm mình một chút căn phòng đầu tiên muốn giới thiệu dĩ nhiên chính là cái kia thừa tái lưu tín an nhiều năm như vậy học tập trái qua đại trước thì có đề cập tới lưu tín an là một nguyện ý người chăm chỉ bên bàn đọc sách thư thư đều là lưu tín an xem qua từ dạy kèm thư sách giáo khoa đến tiểu thuyết mạng gạ cái gì cần có đều có chỉ bất quá này bày la liệt sách vợ để cho từ nhỏ liền đối học tập không cảm thấy bốc lên bà ẹ d rủ hi un nhìn cũng có chút mệnh dã rời những thứ này đều là ta lúc trước xem qua thư c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy bà ẹ d rủ hi un c u ố n số hai lưu tín a n là đối với chính mình có thể để dành những sách này có tràn đầy cảm giác thành t h u bất quá bà ẹ d rủ hi un đối với lần này cũng không hiểu kỳ chờ hạn cái kia là cái gì nàng đột nhiên nhìn thấy một tên kỳ quái đồ vật lưu tín a n s ữ n g sở cầm điện thoại di động tay cũng là định trụ cái nào hàng thứ hai cái kia giống như là tương sách một vật ây lưu tín ăn trầm mặc mấy giây sau đó hình ảnh cắt trở lại chính mình mắt bà ẹ rủ hi un nháy đôi mắt đẹp lần đầu tiên đối nhà mình bạn trai này trường tuấn lãng mặt sinh ra một tia ghét tâm tình cho ta nhìn xem một chút cái kia là tương sách đi không được lưu tín an b a n n g ư ờ i cho ta nhìn xem một chút đây chính là ghi chép lưu tín an nhân sinh tương xét ra đây đối với vắng mặt lưu tín an nhân sinh trước 28 năm bà ẹ rủ hi un mà nói là có thể xưng là bảo tàng tồn tại đương nhiên nàng tiếng làm n ũ n g để cho bên kia giống vậy hiếu kỳ c a n g sệ n di cả người nổi da gà lên nhưng nhìn cái này lúc này thì chẳng thái càng sẽ ủn di cảm thấy lúc này nếu như mình lên tiếng trêu chọc sợ rằng chính mình sẽ chết rất khó nhìn cho nên hắn từ tâm chớ có lên tiếng không được không được chỉ có cái này tuyệt đối không được nha bà hẹn rủ hi un làm mặt lạnh đến định dùng loại phương thức này bước lưu tín a n đi vào khuôn khổ nhưng lưu tín a n nhưng là khe to mày dù h i un nột hai ta mấy ngày nay sẽ tách ra không trong thời gian ngắn ta không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này với người siêu cấp nam nhân nghiêm túc giọng để cho bà hẹn rủ hi un biểu tình biến hóa rất nhiều nàng không vui nói nhỏ nàng dĩ nhiên cũng biết rõ những thứ này loại này ngăn cách hai địa lúc kiên kỵ nhất cũng là bởi vì một ít có lẽ có sự tình cãi nhau nàng mới không nghĩ cãi nhau nàng chỉ là hù dọa người này xuống ai cho ngươi không cho ta xem cái này tuyệt đối không được vậy ngươi mang về không muốn tại sao a ta muốn nhìn ngươi lúc trước dáng vẻ không thể được sao lưu tín an manh lắc đầu đùa gì thế cái tia tương sách nhưng là ghi chép chính mình rất nhiều rất nhiều đen tối lịch sử chính hắn nhìn thực ra ngược lại là cũng còn khá thấy một ít hình thời điểm mình cũng sẽ lộ ra ấm áp nụ cười dù sao nơi này ghi chép là hắn tuổi thơ nhưng nếu để cho chính mình hiện ra ở nữ trước mặt bằng hữu nhờ vậy ai không hy vọng chính mình vĩnh viễn tại chính mình một nửa kia trong lòng là cái hoàn mỹ hình tượng đây cho nên chuyện này kiên quyết không được cái này tuyệt đối không được bà ẹ n dù hi un hit sâu một hơi đem bất mãn cùng nổi nóng cố đ ẹ xuống không cho nhìn sẽ không cho nhìn nhưng nàng tuyệt đối là sẽ không bỏ rơi lấy được quyển này tương sách lý tưởng đúng nàng còn có nội ứng lý trình lộ là fan của nàng thật là quá tốt ta không nhìn là được bạn gái t u ổ i thân thanh n â m để cho nội tâm của lưu tín an có chút áy náy nhưng rất nhanh hắn đó là đem này lao áy náy lao đi lúc này nếu như mềm lỏng hắn có thể liền bị lừa rồi sau đó lưu tín an lại vừa là đem gian phòng của mình còn lại bộ phận nghiêm túc giới thiệu cho bà ẹ d rủ hi un chỉ lúc này là đầy đầu nghĩ cũng là tương sách bà ẹ d rủ hi un nơi nào sẽ đối những thứ đó cảm thấy hứng thú bất quá nàng hay là cho ra rất tốt phản ứng cho đến lưu tín an nói mình muốn sau khi xuống lầu nàng mới rốt cục là từ tương sách sự t ì n h tình hồn à muốn cút điện thoại sao ừ bởi vì vừa trở về ta còn chưa có đi với lý trình lộ ba mẹ vân an ô hát đúng người đã nói hai người các ngươi quan hệ rất thân như đã nói qua nếu như hai người các ngươi nhân chung một chỗ lời nói ngươi kêu bà đó là lưu tín an ba ba của ngươi sẽ quay đầu hay lại là trình lộ ba sẽ quay đầu a lưu tín an rất muốn điện thoại của xuyên việt màn ảnh đi đến điện thoại bên kia sau đó nhẹ nhàng gõ một chút bạ à、e、rủ hy ưng đầu hiếu kỳ người này bình thường kết quả cũng đang suy nghĩ gì làm sao có thể hỏi ra như vậy kỳ lạ vấn đề tới đều tại ta khẳng định kêu cha nuôi a có phải hay không là đần n h a ngươi ngươi cho rằng là bây giờ ngươi cách ta xa như vậy ta cũng không có biện pháp sao l ư u tín an tiêu mi hắn còn thật tò mò người này có thể có biện pháp gì ngươi a y làm ta đều cho ngươi nhớ kỹ chờ ngươi trở lại ta cho ngươi cái đại bà ẹ n dù hy u n cầm điện thoại di động chạy chậm về phòng của mình không biết từ đâu móc ra cái laptop sau đó cầm ở trong tay hướng đến màn hình điện thoại di động dơ dơ vẻ mặt đắc ý cái này đắc ý bộ dáng khả ái để cho lưu tín a n lần nữa n ở nụ cười hắn ôn nhu nhìn điện thoại người bên kia nhi a n tính mấy giây sau mới ôn nhu mở miệng nói được rồi ta thật phải đi rồi ngươi tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta ta nhất định sẽ trước tiên tiếp ừ ngươi đi đi không cần lo lắng cho ta ta ở nhà trọ sẽ không buồn chán vậy thì tốt màn ảnh lần nữa trở lại bà ẹ d r hi un quen thuộc nhất trò chuyện thiên giới mặt nàng hơi có chút thất thần r ố i nhẹ tay khẽ vớt vớt màn hình điện thoại di động thật giống như như vậy nàng có thể xuyên qua màn ảnh vớt ve đến mới vừa mới xuất hiện ở trên màn ảnh người nam nhân kia gò má như vậy rồi sau đó cái này mới vừa rồi còn ở ngoài sáng cười híp mắt nữ nhân mím môi môi bình phục nội tâm chua xót cảm cầm trong tay l ạ p tóc mở ra ở trên bàn đáng chết không tiếp để cho ta lại bắt đầu nhớ ngươi nàng vừa năng đến ở viết có tưởng niệm dòng chữ phía sau hung tợn vẽ lên một bút mà ở mới nhất kia nhất bút trước trước mặt đã sắp hàng chỉnh tề rồi hai cái chính chữ. Người Hàn cũng dùng chính tự. ba ta đi với cha nuôi bọn họ nói một tiếng ha liệu tín ă n xuống lầu trước với phụ m â u nhắc tới một tiếng lấy được trả lời sau đó trực tiếp đi ra khỏi cửa bởi vì chỗ ngoại ô cho nên phụ cận cũng không có cái loại này làm cho người ta cảm giác bị áp bách cực mạnh nhà trọc trời nơi này sinh hoạt đại đa số đều là một ít lão nhân bất quá bởi vì năm mới tới gần cũng không thiếu người trẻ tuổi kết thúc cả năm công việc trở lại trong nhà cái này bình thường luôn là chậm dai chấn nhỏ theo trẻ tuổi sức sống trở về lần nữa toẹ ra mới sinh cơ lý trình lộ ra ngủ ở nhà hắn cách vách gần đến bay lên đầu tường liền có thể trực tiếp nhảy vào lý trình lộ ra sân cái loại này đương nhiên rồi hiện nay đều nhanh ba mươi lưu tín an nhất định là không làm được loại này hành động ngây thơ hắn lại không phải khi còn bé từ cửa chính đi ra ngoài sau đó sẽ từ lý trình lộ ra cửa chính đi vào lưu tín an đi tới tự xây tầng hai tiểu lâu trước cửa nhẹ nhàng gõ cửa qua m ấ y giây cửa mở ra một cái với lý trình lộ có tám phần giống nhau người đàn bà xuất hiện ở trước mặt hắn người đàn bà thấy hắn đầu tiên là xư sở sau đó lộ ra kinh h ỉ nụ cười tín an a lúc nào trở lại lưu tín an lộ ra một cái nhu thuận nụ cười mặc cho hưng phấn người đàn bà ô n chính mình mẹ ngôi đã lâu không gặp a t r ư cũng không kỳ quái b à ẹ dù hi un cảm tạ s ả y đa nghiêu đại lao minh chủ tám tám vị này ôm hắn rất là hưng phấn người đàn bà kêu nô tú cũng chính là lý trình lộ lão mụ đã lâu không gặp con nuôi rốt cuộc trở lại cái này làm cho nàng vị này mẹ nuôi rất là vui vẻ nàng kéo lưu tín a n cánh tay mang về nhà tân tiến tới ngồi xuống trường hạ a tín a n trở lại nàng hướng trong phòng h ô rất nhanh trên lầu một người vóc dáng to lớn nam nhân đi xuống nếu như nói chính mình lao đa là cái loại này nhìn vật chất nho nhã lôi lệ phong hành thường trường tinh anh lời nói như vậy lý trình lộ cha lý trường hạ cũng chính là cái này vóc người to lớn nam nhân giống như là một cái dạy người tập thể hình tập thể hình huấn luyện viên hai cái cha chi gian quan hệ thực ra với lưu tín an cùng lý trình lộ quan hệ tương tự cũng là từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên bạn tốt bất đồng duy nhất cũng chính là hắn với lý trình lộ là một nam một nữ mà lưu chính rằng với lý trường hà là hai cái cắt lao ra tín an a tới để cho ba nhìn một chút gần đây thân thể thế nào có thể có như vậy to lớn vóc người nam nhân tập thể hình dĩ nhiên là hắn trong cuộc đời ắt không thể thiếu một bộ phận lưu tín an tập thể hình liền là theo chân cha nuôi lý trường hà luyện yên tâm đi chăn ôi ta khẳng định không rơi xuống vậy là được lần này trở về đợi đến mà thời điểm kế hoạch là đầu năm trở về đầu năm lý trường hà xứ sở hắn nhớ lưu tín a n công việc cũng không có hắn khuê nữ khổ cực như vậy tiểu tử này công việc tự do rất không cần phải sớm như vậy đi trở về đi ngươi thế nào sớm như vậy đi trở về ừ thực ra ta ở cao ly bên kia nói chuyện người bạn gái Cắt. ít hai hai người đồng thời tiếng kinh hô để cho lưu tín a n cũng có nhiều chút kinh hoàng đây là tình huống gì hai người này cũng không biết không cha nuôi mẹ nuôi các ngươi cũng không biết rõ không biết rõ a không người nói cho chúng ta biết ta lưu tín ăn trở mặc hắn nên nói chuyện này ba mẹ mình còn có lý trình lộ kia nha đầu cũng biết không cảm giác đem hay bán cũng không tốt nếu như gắng phải đánh giá ưu tiên cấp lời nói trình lộ không với ngài nhị vị nói à ít không may nha đầu điện thoại cũng không biết rõ đánh một cái trở lại ta theo mẹ nuôi của ngươi kế hoạch không cần n à n g nữa ngài này cũng lần thứ mấy nói lời này lý trường hà cũng liền ngoài miệng nói hung trên thực tế vị này bắp thịt tráng hắn là một cái chính cống nữ nhi nô từ nhỏ chỉ cần là lý trình lộ m u ố n hắn mãi mãi cũng sẽ ở ngày thứ nhì chuẩn bị cho lý trình lộ đi ra bây giờ tàu nhau c à n g n h i ề u hay là bởi vì thương tâm với lý trình lộ không thường thường liên lạc chính mình đi thực ra nơi này cũng không thể trách lý trình lộ đối với lý trường hà loại này nữa nhi nô mà nói một ngày t a m điện thoại p h ỏ n g c h ừ n g đều không thể để cho hắn thỏa mãn nhưng lý trình lộ ít nhất cách cái hai ba ngày đều sẽ gọi điện thoại về sáng hôm nay còn gọi điện thoại tới nói số hai mươi chín buổi chiều đến không hiếu thuận n h ắ đầu không đề cập tới nàng nàng còn chưa có trở lại nói là hai mươi chín buổi chiều đến tân thành nàng lại đã chạy đi đâu đừng tưởng rằng quan hệ rất thân bản thân sẽ thường thường liên lạc trên thực tế hắn với lý trình lộ liên lạc chỉ có ở yêu cầu kia thời điểm này mới có khắc t nói h thoảng đánh với thông nàng thoại. đ xui n bản bởi vì là thường thường t công công h xẻo nha đầu không một chút nào đến ra không biết rõ trở lại ý tứ không cho nàng đánh đợi nàng hai mươi chín trở lại tao tử nàng lý trường hà cái này lão ngạo kiểu đưa tay trận lại ngô tú sở trường cơ độc làm người đàn bà cũng không tức giận vui tươi hớn hở để điện thoại di động xuống trong nhà lão công với nữ nhi cãi vã nhưng là nhà nàng đẹp mắt nhất tiết mục nàng là số một người xem hôm nay một khối ăn cơm đi ta xem mẹ ta thật giống như làm vằn t h ắ n rồi được một xe đi hai nhà chúng ta thật tốt uống một ly được rồi chăn b ôi ba ai bà hẹ rủ hi un nhẹ nhàng thở dài lưu tín an rời đi ngày đầu tiên nàng coi như là thành công vượt đi qua rồi bẻ đầu ngón tay sống qua ngày cảm giác bất chi bất giác lại lần nữa hạ xuống ở bên người nàng cái này làm cho bà hẹ rủ hi un khóc không ra nước mắt tối hôm qua ngủ coi như t h ụ đ ạ nói nói nghe lưu tín an thanh em monu bà hẹn rủ hi un bất chi bất giác đó là đi ngủ chỉ là ở đêm khuya sắp đến ba giờ thời điểm manh thức tỉnh nàng có thể ở nhờ điện thoại di động loa phát thanh nghe được điện thoại bên kia lưu tín an đều đều tiếng hít thở vừa v ặ n cạnh lạnh giá để cho nàng không thể không đối mặt một sự thật một cái tên là lưu tín an không có ở đây bên người thực tế nhận ra được một điểm này sau đó bà h rủ hi un vô luận như thế nào đều là không ngủ được nàng mong muốn bên đầu điện thoại kia an ổn ngủ nam nhân đánh thức nhưng nàng biết rõ làm như vậy là rất không đúng cách làm cho nên hắn nhịn được chỉ là an tính nằm nghe lưu tín an tiếng hít thở sau đó cố gắng lại làm cho mình ngủ chỉ là chuyện này có chút khó khăn có một số việc thật một khi nhận rõ muốn tận lực q u ê n thật không phải một chuyện dễ dàng chuyện cứ như vậy không c h u n g bất chi bất giác sáng lên nàng đưa điện thoại di động giọng nói cắt đ ứ c không để cho mình thức dậy động tính đánh thức bên đầu điện thoại kia nam nhân sau đó đó làm miễn cưỡng lên tinh thần bắt đầu hôm nay công việc dĩ nhiên nói là công việc nàng công việc cũng bất quá là tham gia giữ vóc người bụ l ạ nhất giờ học để cho thân thể nhớ vũ đạo vũ đạo giờ học cùng với tăng lên chính mình nghệ thuật ca hát nghệ thuật ca hát giờ học đừng xem nàng ở trong đội ngũ càng nhiều hay lại là đảm nhiệm một cái giáp nhân vật nhưng nàng âm sắc rất không tồi công ty có nghĩ qua có muốn hay không để cho nàng học tập nhiều một chút nghệ thuật ca hát phía sau còn có thể tiếp một ít tương tự với ostv loại này kịch nhạc đệm công việc v ề phần còn lại xuất đầu lộ diện công việc tình lại đi công ty kế hoạch để cho nàng ướp lạnh một năm lúc này mới mới vừa qua nửa năm gãi chân thời gian còn ở phía sau đây đem ngủ say can g sệ ùn di đánh thức sáng hôm nay chỉ có can g sệ ùn di tự có hoạt động còn lại thành viên cũng tương đối nhàn nhã bởi vì trở về nhà trọ bà ẹ rủ hi un lại đem khoảng thời gian này thả tài nấu ăn của hạ nhật lên khó khăn thức ăn không biết làm nhưng đơn giản sắp cái t r ứ n g tráng sau đó sẽ là một m sang xác mít loại sự tình này bà ẹ rủ hi un vẫn là rất giỏi cân nhắc đến thành thái rời hôm nay cũng sẽ theo sệ ùn chi cùng đi bà ẹ rủ hi un dự định làm nhiều một ít từ lúc x u ấ t đạo tới nay nàng đối làm việc bên cạnh nhân viên vẫn luôn là có thể chiếu cố liền chiếu cố nay cũng không phải nàng ở lõm hình tượng hoặc là như thế nào chỉ là nàng thấy cho các nàng thành danh cho tới bây giờ cũng không chỉ là các nàng chính mình công lao ở những người ái mộ không nhìn thấy địa phương còn làm việc nhân viên cần cụ trợ giúp các nàng mới có thể ủng c t như thế danh tiếng các a rủ hi un tỷ ngươi thế nào cũng lên tới sớm như vậy tình ngủ gật càng sợ ùn di nào nặn đến con mắt mặc dễ thương gấu con quần áo ngủ đi ra phòng ngủ sau đó phí sức nước mắt nhìn trong phòng bếp làm việc bà hẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi un quay đầu nhìn về phía càng sợ lộ ra một cái ôn nhu nụ cười ở bọn mội mội trước mặt nàng từ đầu đến cuối đều là cái kia đáng tin tỉ tỉ đi trước rửa mặt đi a dù h i un tỉ ngủ không ngon sao bà ẹ rủ h i un lắc đầu cũng không có thừa nhận nàng rửa mặt thời điểm chú trọng quan sát tự có không có vành mắt đen ngủ rất ngon chỉ là t ỉ n h đem so sánh sống thôi chương một trăm bảy mươi tám cũng không kỳ quái bà ẹ rủ h i un h a y đương nhiên rồi nàng đang nói dối chuyện này thoáng cái liền bị can x ệ ủ n di phát giác người này sao khả năng ngủ ngon đây dù nói thế nào cũng là lưu tín ăn trở về ngày đầu tiên a coi như nàng không biết rõ hai người này thực ra đã ngủ ở trên một cái giường rồi có thể từ đầu đến cuối bồi bạn chính mình một nửa kia rời đi khẳng định bao nhiêu cũng sẽ để cho bà ẹ rủ hi un cảm giác không thích ứng dưới tình huống này có thể ngủ ngon mới kỳ quá i đây bất quá bà ẹ rủ hi un hiển nhiên là không muốn để cho chính mình lo lắng cho nên hắn cũng liền thuận sườn núi bên dưới không có vạch trần bà ẹ rủ hi un cho dù nàng là nàng thân cận m u ộ i muội vào giờ phút như thế này nàng cũng là không giúp được gì chỉ có thể để cho bà ẹ rủ hi un chính mình mạn mạn đi thói quen không có lưu tín an đi cùng thời gian mới được đơn giản rửa mặt một phen căn g sữa n di rốt cục thì rửa hết cả mặt bên trên mọi mệt nàng l i ệ u đạt đến đến đi tới bà ẹ rủ hi un bên người ánh mắt thả chỉ nhìn trước mặt cái này vẻ ngoài thật tốt sang u í c h a là rủ hi un tỉ am hiểu nhất sang người ta làm nhiều đi một tí ngươi mang đi quay đầu cho thành ca bọn họ ăn chút ân ân rủ hi un tỉ một hồi phải cùng ta cùng đi công ty sao đúng ta lái xe đưa ngươi đi đi bà ẹ rủ hi un hôm nay không tính hồi nhà trọ nàng cảm thấy nhà trọ giường có lạnh lạnh đến để cho nàng buổi tối trái tim trống giống nếu như là đi lưu tín ăn trong nhà mụ ở kia trương vẫn còn dính có lưu tín ăn khí tức trên giường lời nói nàng cũng sẽ không sẽ ở nửa đêm thức tỉnh sau đó vẫn luôn không ngủ được đi đương nhiên loại sự tình này nàng không tính nói cho bất luận kẻ nào bao gồm buổi chiều có thể đánh video nói chuyện điện thoại lưu tỳ an quá xấu hổ làm nàng giống như là một cái gì có đặc thù thích thật kỳ quái nữ nhân như vậy tình cảm kia tốt ta đi trước thay quần áo dù thi un t ỉ trực tiếp đưa ta đi công ty đi sau đó ta lại theo thái rời ca đi phòng trang điểm liền có thể ừ buổi tối ta khả năng không trở lại trong nhà có quần áo quên giặt sạch ngày mai tới nữa a được kia đến thời điểm ta sẽ để cho thái rời ca trực tiếp đưa ta hồi nhà trọ nếu không ta đi nhà người cùng n g ư ờ i làm gì xem thường ta là đi đừng tưởng rằng không có lưu tín a n ta sẽ không có tinh thần tên kia không trọng yếu như vậy bà ẹ rủ hi un nhẹ dên một tiếng khẽ cơ đến tay nhỏ một bộ chính mình dáng vẻ rất lợi hại càng sẽ bùn di nhìn thấu không nói t o ạ n nàng gật đầu một cái gấu con buông tay chỉ bất quá bà ẹ rủ hi un hào nôn trang chi ở kết thúc một ngày chương trình học sau đó nhanh chóng biến thành trò cười nguyên cho là mình trở lại lưu tín a n trong nhà sẽ làm cho mình nhớ nhung tâm tình giảm ít một chút nhưng khi nàng đi vào cái này quen thuộc căn phòng đi tới quen thuộc trên ghế s a lon sau đó cái loại này to lớn cô đơn cảm trong nháy mắt bắt đầu từ căn phòng bốn phương tám hướng vào tới dưới vào rồi bà hẹ rủ hi un tiểu tiểu trong thân thể đôi mắt đẹp trong nháy mắt đó là ư ớ c nàng có do tiểu thân thể đáng thương nhìn chăm chú lên trước mặt đen màn ảnh tv n mà người lúc này mới một ngày a một ngày nàng đã tưởng niệm tên kia muốn nhanh muốn n ổ i điên đảo không phải nói lưu tín an này một ngày đều không có tìm qua nàng ngược lại lưu tín an rất sợ nàng muốn chính mình chỉ cần vừa ở không biết sử dụng điện thoại di động cùng với nàng táng g u có thể sao nói sao làm như vậy trung quy chỉ là t r ị ngọn không t r ị gốc video nói chuyện điện thoại thời điểm nàng sẽ hóa giải một ít nhưng là vẹn vẹn chỉ là một ít thôi cái kia ghi chép nàng tràn đầy oán niệm quyển sổ nhỏ đã sớm không biết rõ bị nàng ném tới nơi nào ngược lại nàng phòng trừng một cái kia quyển sổ cũng không đủ nàng ký dứt khoát trực tiếp liền đem cái kia cái gọi là tích góp một cái đại trực tiếp dựa theo tối đại quy mô liền như vậy về phần như vậy có thể hay không đối lưu tín ăn không công b ì n h nàng bất kể đây tiện tay mở ra thức ăn ngoài phần mềm bà hẹ rủ hi un chức cho mình điểm một phần trộn cơm coi là bữa ăn tối nhớ n u n g muốn về nhà đọc bữa ăn tối khẳng định vẫn là muốn ăn. chính là chỗ này lần không người giúp nàng đi cửa lấy thức ăn ngoài rồi ô chính là chỗ này loại chi tiết nhỏ mới sẽ cho người càng tưởng nhập a bà ẹ n rủ hi un đem nhớ nhung hóa thành tức giận giận đùng đùng chạy vào phòng ngủ của lưu tín an sau đó đem chính mình ngã tại lưu tín a n trên giường phát tiết một loại l a n l ộ t lan qua lan lại sau đó nàng ôm lấy lưu tín a n chăn k i a chỉnh tề giường sớm bị nàng l a n l ộ t làm cho một mảnh hỗn lộn nữ nhân xinh đẹp đem có dính lưu tín a n khí tức chăn ôm vào trong ngực hít sâu một hơi trên mặt lộ g i say mê đỏ ửng nàng không phải s i nữ nàng chẳng qua là cảm thấy như vậy mùi vị mạn mạn ở trong không khí tản đi quá mức đáng tiếc một ít chẳng để cho nàng nuốt a n vào phổi thứ yếu nàng thật không phải s i nữ làm xong hết t hệ các thứ này nàng sẽ giúp lưu tín a n đem chăn cái gì cũng rửa sạch không sai nàng không phải là cái gì kỳ quái nhân thành công hoàn thành tự mình t ẩ y não bà hẹ rủ hi un lộ ra mê người nụ cười cả người giúp vào lưu tín a n trong chăn cảm giác quen thuộc để cho nàng mí mắt bắt đầu lên chiếc không biết qua bao lâu chung điện thoại di động vang lên để cho bà hẹ rủ hi un manh thức tỉnh nàng cấm lên vẫn nào không ngừng điện thoại di động phát hiện là một cái không biết lúc này mới nắm lô mũi nhận điện thoại này thả ở cửa là được rồi được làm phiền n à i nàng cẩn thận từng ly từng tí vén chăn lên sau đó sợ bị từ bên trong khí tức c h ả y mất vội vàng lại đem chăn gói ký lưỡng bảo vệ được bên trong tên hướng kia vì lưu tín ăn khí tức nàng thật không phải là cái gì kỳ quái nữ nhân nha ăn cơm trước hay nói không có lưu tín ăn đi cùng như vậy tivi biến thành lưu tín ăn đổ thay thế tay nàng bưng cho cơm dùng cái muống đào lên một ít muỗng bỏ vào trong miệng ngay kỹ trong tivi phát ra là nàng thích g a m s h rất ăn với cơm cái loại này nhưng nhìn một hồi nàng rốt cục vẫn phải không ngừng được than thở nàng muốn đi trên giường ăn như vậy sẽ để cho nàng sinh ra một loại lưu tín ăn ở bên người h ảo giác có thể nàng lại sợ sẽ không cẩn thận đem trộn cơm chuẩn bị ở trên giường như vậy tối ngủ thời điểm sẽ rất không thoải mái bà ẹ n dù hy u nuốt t r ọ n trong miệng trộn cơm dùng ngỗng nhỏ đâm đã mềm mại nát cơm nếu như lưu tín ăn có thể đột nhiên đẩy cửa ra sau đó thần bình trên trời hạ xuống một loại xuất hiện ở trước mặt nàng nàng nhất định đặc biệt đặc biệt kích động cùng h ư n ấ n thậm chí nàng đều nguyện ý thỏa mãn lưu tín ăn một ít kỷ quái chuyện lạ tình loại một bên su bà hẹ rủ hi un lộ ra một cái hoang đường nụ cười nàng khả năng đúng là điên rõ ràng trước đây không lâu lưu tín an đang ở nhà bên trong cùng với nàng video tới sao khả năng ken d o n g một tiếng chung vang lên để cho bà hẹ rủ hi un dùng cái mũi u khuấy trộn cơm động tác hơi chậm lại nàng đôi mắt đẹp t r ợ n tròn mang theo mấy phần không tưởng tượng nổi nhìn về phía cửa ken d o n g tiếng chung cửa vang lên lần nữa lần này bà hẹ rủ hi un xác nhận chính mình xác thực không c ó ở nghe nhầm nàng giống như điên đem trộn cơm đông xuống sau đó chỉ mặc một đôi màu xám tất dẫm đạp ở trên sàn nhà bước nhanh chạy tới cửa bởi vì rất là kích động nàng thậm chí cũng không có mang g i à y liền trực tiếp chạy xuống cửa trước sau đó n h ó n chân lên nằm ở trên cửa thông qua miêu nhãn nhìn về phía ngoài cửa chỉ là ngoài cửa cái kia quen thuộc nữ hại để cho nàng vốn là sặc sỡ lóa mắt đôi mắt đẹp ám đạm lại đi n g ư ờ i vừa tới cũng không phải nàng mong nhớ ngày đêm người kia thẻ đạt đại môn bị bà hẹ rủ hi un kéo ra c ử a lý trình lộ đã sớm đợi không nhịn được chỉ là đột nhiên xuất hiện bà hẹ rủ hi un để cho nàng sức sốt ấy l i tỷ sao là ngươi trình lộ a sao ngươi lại tới đây hai nữ nhân mắt to trận to mắt trố mắt nhìn nhau đều l à t hẹn ậ p phẩm g t rủ 179 Lý trình Lộ. Trình r Bà ẹ hi u n thần. Hắn đã trong ở về. Từ t bà ẹ rủ r Hê-un miệng nghe được cái này trả lời sau đó lý trình lộ lộ ra khiếp sợ biểu tình bà ẹ n rủ hi ung ậ t đầu một cái tiếp tục đem đặt lên bàn phần kia trộn cơm bưng lên co chân ngồi ở trên ghế salon quan sát lý trình lộ l ư ớ t mắt hôm qua thiên buổi chiều đi hoa ta còn tưởng rằng hắn 29 m ớ i trở về đây suy nghĩ tới với hắn một khối trở về hắn lại đi về trước lý trình lộ đầu tiên là theo bản năng n ổ nước bọn sau đó đột nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào dù hi u n tỷ không với hắn đồng thời sao chớ biết lưu tín ăn đi tại sao lúc này bà ẹ rủ hi un sẽ ở lưu tín ăn trong nhà cái vấn đề này để cho bà ẹ rủ hi un ăn trộn cơm động t á c cứng đ ở nàng thở dài thả tay xuống bên trong cái muỗng đem trộn cơm để ở một bên sau đó sẽ đem ôm gối ôm vào trong ngực ta không đi được à, ta vừa không có lý do thích hợp với công ty xin nghỉ tùy tiện lên phi cơ bị công ty biết rõ lời nói có thể gặp phiền thoái trước mắt còn không phải đem mình tình yêu với công ty thẳng thắn thời cơ nàng nói yêu thương chuyện này nhất định là giống như công ty báo cáo chuẩn bị loại sự tình này không phải nói lựa gạt đến liền có thể coi như là vì sau này có thể đang bận rộn chung rút ra chút thời gian theo chính mình bạn trai nàng cũng phải với công ty báo cáo chuẩn bị sau đó điều chỉnh hành trình để cho mình đang bận rộn thời điểm có thể tìm ra một cái có thể theo bạn trai thời gian nhưng báo cáo chuẩn bị thời cơ khẳng định bây giờ không phải thế nào cũng phải chờ tới tháng tám các nàng trở về sau đó chờ đến lúc đó trở về có thành tích có sức lực nàng mới có với công ty thẳng thắn cơ hội dù nói thế nào đều là xuất đạo rồi bảy năm nghệ sĩ ngay cả một đời mới nữ đoàn công ty cũng đã đợi ra năm nay ba mươi nàng nói người bạn trai là sự tình rất bình thường cũng là a người này thế nào cũng không nói cho ta một tiếng thua thiệt ta còn đặc biệt tới một chuyến a trình lộ ngươi là từ nơi nào tới a ta ta từ nghe hồng bay tới mới vừa kết thúc chuyến cuối cùng công việc vốn là suy nghĩ đến tìm ngươi với lưu t í n an sau đó cùng hai ngươi một khối trở về bà ẹ dù hi un hé miệng yên lặng lý trình lộ dụng tâm lương khổ nàng biết rõ người này không ngại cực khổ không chọn từ nghe hồng bay thẳng hoa điệu mà là trước tới bên này c h í nàng h l vì l đột thể nhiên n g c g lộ ra một cái nụ cười hưng phấn rồi sau đó nàng tắm hắng một cái ấy linh tỉ đang dùng cằm đè ôm gối chơi đùa bà ẹ rủ hi un xương sở theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa lý trình lộ đối phương trên mặt tươi cười làm nàng có chút kinh ngạc thế nào nếu nói ta là nói nếu nếu như ngươi có thể lấy một cái chính kinh lý do đi hoa điều lời nói ngươi nghĩ đi không bà ẹ n rủ hi un không có nửa điểm do dự gật đầu ngược lại những ngày qua nàng cũng chính là ở nhà trọ hoặc là công ty qua lại ngược hướng có thể làm việc t ì n h ngoại trừ giờ học bên ngoài là vì bọn mội mội chuẩn bị điểm tiện lợi có thể có cơ hội bay đi hoa điều theo bạn trai độ qua năm mới lời nói nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự gật đầu đồng ý dĩ nhiên a cũng là bởi vì không có lý do này ta mới không có cách nào đi qua vậy bây giờ ngươi có lý do này rồi những lời này khiến cho bà ẹ rủ hi un có chút rơi vào trong sương ngủ lý do lý do gì một cái lý do thích hợp đã mệt nhọc nàng tiểu nửa tháng nếu như lý do này thật như vậy dễ tìm nàng đã sớm đi theo kim phòng trường xin sau đó ở ngày hôm qua hãy cùng lưu tín an đồng thời ngồi lên bay đi hoa điệu máy bay rồi lý trình lộ phát ra một tiếng đắc ý h ừ h ừ sau đó đưa tay chỉ chính mình mặt hoặc bắt nháy mắt nháy mắt con mắt tạ ạ ba lại đi hoa điệu kim phòng trường hơi có vẻ ngạc nhiên n g ầ n đầu hy vọng lên trước mặt biểu tình nhu thuận bà hẹ rủ hy ưu thứ không biết được bao nhiêu lần đến tìm mình coi như là bận rộn với trở về thời điểm vị này d ẹ t vẹo v ẹ t đội trưởng ấy lìn cũng sẽ không như thế thường xuyên tới thăm hắn thế nào gần đây tìm hắn số lần càng ngày càng nhiều hơn nữa trong khoảng cách lần nói mình muốn đi hoa điệu ma đô mới qua không tới thời gian một tháng chứ ừ lần này là lý do gì giải sâu du lịch cũng không thể là công việc chứ ngài còn nhớ lần trước ta nói vị kia làm đồng thanh truyền dịch phan sao kim phòng trưởng gật đầu hắn có ấn tượng biết lục quốc không đúng bây giờ hẳn là thất quốc biết thất quốc ngữ nói đối công chuyên nghiệp cùng truyền nhân mới là có thể gặp mà không thể cầu hơn nữa cái kêu kêu lý trình lộ nhân điều tra hắn quá đúng là cái ở cùng chuyển giới tiếng t â m lừng lây tồn tại nếu như lý lịch lại lão m ộ t ít có lẽ vị này thiên tài cùng chuyển tương lai không thể đo lường bất quá chuyện này với bà hẹn rủ hi un có quan hệ gì cũng không thể bà hẹn rủ hi un đem này f a n kéo qua đưa cho bọn hắn công ty làm thuê đi bọn họ xác thực yêu cầu phiên dịch nhưng không cần phải tìm chuyên nghiệp như vậy phiên dịch ra là này fans m ờ i n g ư ơ i đúng bây giờ chính là hoa điều năm mới trong lúc nàng biết được ta gần đây cũng không có cần gì phải công việc sau đó liền hướng ta đưa ra mời hy vọng để cho ta đi hoa điều cảm thụ một chút năm mới bầu không khí bà hẹ r hi un đâu ra đấy dựa theo lý trình lộ d ạ nàng nói năng với trước mặt vị này biểu tình thâm thúy để cho người ta không đoán ra tâm tình lãnh đạo vừa nói về phần kim phòng trường hắn ngược lại là như cũ không quá hiểu lời nói này ý tứ cho nên hay lại là du lịch giải sầu ý tứ kia không phải là du lịch sao ta trong lúc vô tình nghe nàng nhắc qua trong tay nàng có quan hệ với tiểu phá trạm bên kia một ít cao tầng tài nguyên ồ ba thời gian đổ về đến tối hôm qua lý trình lộ chỉ mình nói ra ta à một khắc kia nghe được lý trình lộ trả lời bà e rủ hi ư n lộ ra không hiểu biểu tình trình lộ lý trình lộ vì sao lại trở thành nàng đi hoa điều lý do thế ự c vậy, kim đó, đó có có p h nào làm ta nói phục kim phòng trưởng lý do hả nàng đem nội tâm của tự mình nghi hoặc nói ra lý trình lộ nhất từ bản thân cái kia để cho bà ẹ rủ hi un vô cùng đỏ con mắt chân dài nàng đem chân hoành kiều ở trên một cái chân khác sắp xếp làm ra một bộ đại lao tư thế ngồi ta mơ hồ có nghe nói qua tiểu phá trạm thật giống như dự định dẫn đầu làm một chương trình xuyên quốc gia đánh bài hát game show sự tình hơn nữa thậm chí nghĩ mời danh sách ta đều có nhận được đánh bài hát À! bà hẹ rủ hi un đ ộ t nhiên tựa hồ là ý thức được cái gì dép m è o vẹt và o ở tiểu phá trạm cho thắng h ế t cung cấp bình đài xuyên quốc gia đánh bài hát game show tam c h u y ệ n này trôi đến đồng thời để cho bà hẹ r hi un lộ ra một cái biểu tình k i n ngạc thắng h ế t thật có cơ hội đi hoa điều phát triển sao chương một trăm bảy mươi chín lý trình lộ bà e d d i hi un thần hai hừ hừ dĩ nhiên những thứ này cũng không trọng yếu trọng yếu là ta là từ cái gì đường tắt biết rõ tin tức này đây bà e r d i hi un có chút không hiểu điều này rất trọng yếu sao dĩ nhiên trọng yếu á bà e r d i hi un nàng còn chưa mở miệng đi người này chẳng lẽ sẽ độc tâm thuật nếu là xuyên quốc gia game show ta tự nhiên cũng nhận được tiểu phá trạm bên kia mời giúp các ngươi phiên dịch quá xuống ta giá cả nhưng loại này cùng công ty kinh doanh hiện đạo nhưng chính là cần dùng bên trên ta thời điểm rồi công ty kinh doanh phần lớn đều có chuyên nghiệp đối công phiên dịch tương có thể tiểu phá c h ạ m loại này bình đại ép sai là không có có cái loại này chuyên nghiệp cương vị một loại cũng là tìm bao bên ngoài phòng làm việc tới đón loại công việc này mà lần này công việc chính là mời tới nàng thật sự ở phòng làm việc trên đầu làm trong phòng làm việc thành viên trọng yếu lý trình lộ dĩ nhiên là lúc trước liền biết được cái tin tức này bất quá nàng trước mắt cũng không biết rõ công việc này tiểu phá c h ạ m cũng hướng lưu tín an phát ra mời chuyện này nếu không nàng đã sớm trước thời hạn với lưu tín an thông khí rồi trong tay nàng nghĩ thích danh đơn toàn bộ là người ngoại quốc tên lưu tín an cái này người trong nước khẳng định không cần nàng một cái cùng truyền cùng theo một lúc đi trao đổi không ra ngoài dự liệu lời nói Đại khái h c ba thời một gian trước, thì lần nữa n h à y quay lại bây giờ người biết rõ chuyện này nàng là chúng ta phan cho nên ngày hôm qua ở mời ta thời điểm nàng liền thuận tiện đem chuyện này nói cho ta biết có phần quan hệ này lời nói ta cảm thấy được lần này nàng mời ta không thể cự tuyệt ít nhất ta không nghĩ bỏ qua cho cơ hội lần này nàng cúi đầu dùng ấ y n ấ y thanh âm trầm rãi nói kim phòng trưởng không có trước tiên trả lời mà là d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước mặt trên mặt viết đầy tự trách bà hẹ rủ hi un bởi vì chính mình tiết ấu khiến cho toàn bộ d ẹ t vẹo vẹt bao phủ lên khói mù đúng là bà hẹ rủ hi un sai lầm không giả bất quá đối phương nhận sai thái độ rất tốt đẹp cờ công ty cũng không muốn bỏ qua cho này dạng một cái nhân khí thành viên cho nên đó là nghĩ đủ phương cách đem nàng cho sở hữu số dưới ước lạnh một năm là là công ty cấp cho bà ẹ d rủ hi un trừng phạt nhưng đối với một cái ý thức trách nhiệm cường nghệ sĩ mà nói nếu như có thể mà nói nàng hay lại là nghĩ hết lượng về công tác đền bù chính mình cho mọi người mang đến p h i ề n phái trước vẫn không có cơ hội thì coi như x o n g đi bây giờ rốt c ụ c thì xuất hiện một cái có thể để cho bà ẹ d rủ hi un chuộc tội cơ hội hơn nữa n à y đúng là một cái để cho kim phòng trưởng cực kỳ động tâm tiền đặt cuộc lần này hợp tác hạng mục rất lớn liên quan đến không chỉ có chỉ là bọn hắn s m làng giải trí cũng cho tới bây giờ không phải s m một nhà độc quyền nhưng hạ h ẹ n hạ bởi vì mới mới xuất đạo duyên cớ loại công việc này không thể nào biết rơi vào các nàng trên đầu đồng l ý g ậ t giờ nhẹ dạ thì hòn hiện nay cũng không có ngoại quốc thành viên không tính là lúc trước rời đi cái kia ngay tại lúc này còn có thể lấy g ậ t giờ nhẹ dạ thì hòn hoạt động t h ị t phản ý h o à n mỹ rằng này thời điểm với công ty không có tiếp tục hiệp ước cho nên có thể tiếp loại công việc này cũng chỉ có hiện nay toàn thể cũng tương đối thanh nhàn dẹt vẹo vét rồi hơn nữa hẹn đi cũng chính là son sệ an n g o ạ n đúng là cái canada nhân sự thật này khả cư hã biết lần này với son sệ an g o ả n đồng thời cùng sân khấu thi đấu còn có ngoài ra mấy nhà nữ đoàn thành viên luận nhất khí khả năng son sệ á ngoặn là đang ở trong mấy người thấp nhất nhưng bây giờ nghịch chuyển một khả năng này diệu thủ có lẽ phải xuất hiện kim phòng trưởng dừng lại suy nghĩ thở ra một hơi giương mắt nhìn về phía đang nhìn mình có chút khẩn trương bà hẹn rủ hi un h ắ n không có gì bước phê chuẩn lý do được ta phê chuẩn vừa dứt lời kim phòng trưởng đó là thấy trước mặt bà hẹn rủ hi un trong nháy mắt sáng lên đôi mắt đẹp bất quá có chuyện ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta nửa câu sau để cho bà hẹn hi un trong nháy mắt bình tĩnh lại nàng nuốt nước miếng một cái gật đầu một cái xin hỏi là chuyện gì nó yêu thương bị phát hiện ngươi với cái này lý trình lộ kim phòng trưởng lời nói cũng không có nói xuyên thấu qua nhưng bà hẹ rủ hi un trong nháy mắt liền hiểu đối phương ý nghĩ nàng vội vàng k h o á t tay trên mặt lộ ra hoang đường nụ cười ngài hiểu lầm phòng trưởng chúng ta chỉ là quan hệ bạn rất tốt cũng vẹn vẹn chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi như vậy à vậy ngươi muốn lúc nào lên đường visa hẳn còn chưa từng có kỳ mới đúng hôm nay buổi chiều bà hẹ rủ hi un đệ nén mình muốn sắc nhọn kêu thành tiếng tâm tình cho ra chính mình thời gian kim phòng trưởng gật đầu không nói thêm gì nữa bà hẹ r hi un liền vội vàng đứng lên đối lên trước mặt lãnh đạo c u i người cảm ơn sau đó đó là kìm nén hưng phấn tâm tình đi ra phòng làm việc loại tâm tình này cho đến nàng đi tới trong thang lầu mới rốt cục d á m thả ra ngoài nàng hưng phấn ở trong thang lầu vung cánh tay mình phát tiết một hồi lâu mới liền vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi đến lúc này đang ở lưu tín an trong nhà các loại tin tức lý trình lộ điện thoại mấy giây sau đó lý trình lộ thanh âm quen thuộc ở bên đầu điện thoại kia vang lên trình lộ a ta yêu ngươi chết được đế tử thần tượng thẳng thừng như vậy biểu lộ thiếu chút nữa để cho lý trình lộ tim dừng này lúc này nàng vạn phần hối hận không có kịp thời để xuống thu ấm kiện cho nên nàng hít sâu một hơi dùng khẩn cầu thanh tuyến ấy linh tỉ ngươi có thể nói lại lần nữa sao nếu quả thật may mắn có thể thu âm đến bà ẹ n rủ hi un một câu nói như vậy nàng thậm chí muốn đem cái thanh â m này coi là điện thoại gọi đến tiếng trung tin nhắn ngắn tiếng trung não đồng hồ báo thức hay lại là liền như vậy nếu quả thật thiết trí thành đồng hồ báo thức nói không chừng nàng càng ngày sẽ càng ghét cái thanh â m này cái gì nói lại lần nữa cái gì liền mới vừa rồi câu kia trình l ộ ta yêu ngươi chết được hh hh hhh hhh bà ẹ rủ hi un chút nào không ý thức được đã biết câu có vấn đề gì ít nhất đối với trước mắt nàng mà nói nàng thật là phát ra từ phế phủ nói ra lời nói này đây chính là giải quyết trước mắt ngăn ở trước mặt nàng một cái siêu cấp siêu cấp đại phiền thoái lúc này mới với lưu tín an hoàn toàn tách ra hai mươi bốn tiếng k h o ả n g đó nàng cũng đã khó chịu tới mức như thế rồi nói thật bà hẹ rủ hi u n thật không dám tưởng tượng nếu như mình thật quá hơn nửa tháng như vậy thời gian sẽ biến thành bộ giá gì cho nên bây giờ lý trình lộ thần binh trên trời hạ xuống đ ố i ở hiện tại nàng mà nói nói là một tiếng ngươi là ta thần p h ỏ n g t r ừ n g cũng không quá đáng ta muốn nói với tín an chuyện này chờ một chút vân, vân ê, không nóng nảy nói với lưu tín an tạm thời thần lý trình lộ lên tiếng để cho bà hẹ、e、rủ hi un ngừng lại trong tay động tác nàng mặt lộ không hiểu tại sao à? a ngươi không cảm thấy đợi ngày mai ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn loại sự tình này sẽ càng thú vị một ít sao ngồi ở trong thang lầu cầm điện thoại di động bà hẹ、e、rủ hi un nhẹ nhẹ chấp chấp đôi mắt đẹp sau đó khỏe miệng nâng lên một cái rảo hoạt nụ cười theo một ý nghĩa nào đó lý trình lộ thành công đem bà hẹ、e、rủ hi un làm hư hh an tính trong thang lầu vang lên bà hẹ、e、rủ hi un kỳ tiếng cười quái dị gặp phải cái gì vui vẻ sự t ì n h à nha nhìn video nói chuyện điện thoại bên trong bà hẹ rủ hi un lưu tín an lộ ra một cái biểu tình kinh ngạc hai ngày này hắn đi theo cha mình chạy ngược chạy xuôi lại vừa là tặng quà lại vừa là thắp g ư ơ n g viếng m ồ mà tế b á i bận rộn đều phải bận rộn chết mà hôm nay đã là hai mươi chín rồi ngày mai ba mươi hắn còn phải sáng sớm đứng lên cho nên ở sau khi ăn cơm chưa xong lưu tín an tìm được nhà mình bạn gái biết được bây giờ bà hẹ rủ hi un cũng không có đang bận rộn sau đó đem video điện thoại gọi tới kỳ hỉ người đoán đúng như lưu tín a n nói như vậy bây giờ bà ẹ rủ hi un tâm tình rất là mỹ lệ vừa nghĩ tới buổi tối liền có thể chạm được lưu tín a n sau đó nàng cả người đó là không có thể k h ô n g chế hưng phấn vé máy bay ở nói cho lý trình lộ công ty đồng ý nàng cùng đi sau đó đó là mua bốn giờ chiều máy bay rơi xuống đất không sai biệt lắm sắp bảy giờ đồng hồ bất quá cân nhắc đến lúc đó kém các nàng hẳn sẽ ở sáu giờ rơi chiều khoảng đó ở hoa điệu rơi xuống đất nói cách khác còn nữa thất giờ nàng liền có thể gặp được lưu tín a n á công ty an bài cho người công tác lưu tín ăn cảm thấy khả năng này rất lớn bất quá bà ẹ rủ hi un nhưng là lắc đầu một cái tiếp tục cười h i ế p mắt nhìn màn ảnh mặt mày con con bộ dáng thật là mấy người đẹp đẽ bộ dáng cũng để cho đã cùng bà ẹ rủ hi un tách ra cả ngày có dư lưu tín an tưởng n i ệ m lên màn ảnh bên tiên nàng t a đây không đoán được rồi jin hi với a j i đi xem ngươi không phải rồi a chứ không thèm nghe ngươi nói nữa ta còn có việc đây à lưu tín an có chút ngạc nhiên nay tựa hồ vẫn bà ẹ rủ hi un lần đầu tiên gấp gáp như vậy bận rộn hoảng muốn kết thúc cùng hắn nói chuyện điện thoại chứ hai người bọn họ nhưng là cho tới chưa cũng không có tán câu không nói bà ẹ rủ hi un hắn nhất định là không nghĩ sớm như vậy liền kết thúc với bà ẹ rủ hi un nói chuyện điện thoại dù khi u nột chúng ta cái kia à chờ ta một hồi a thân ái ta một hồi sẽ cho ngươi đ á n h tới bên này có một số việc đ ă n g một tiếng video nói chuyện điện thoại kết thúc để lại nhìn đến màn hình điện thoại di động vẻ mặt nghi hoặc lưu tín an người này có cái gì không đúng có cái gì rất không đúng hẳn là xảy ra chuyện gì thật làm cho bà ed rủ hi un cảm thấy hết sức hưng phấn sự tình đi nhưng hắn không cách nào tưởng tượng đến kết quả là chuyện gì có thể để cho người này vui vẻ như vậy cùng hưng phấn hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ từ tối hôm qua bắt đầu hắn ngay tại bà ed rủ hi un trên mặt không thấy được miễn cưỡi vui bộ dáng đối phương một cái nhăn mày một tiếng cười gần như đều là phát ra từ thật lòng chẳng lẽ nói chính mình với bà e rủ hi un khoảng thời gian này tách ra sẽ không đối bà e rủ hi un tạo thành ảnh hưởng gì cái ý niệm này ở trong đầu trợt loay lên sau đó lưu tín an đó là dùng sức vỗ một cái chính mình mặt rõ ràng chính mình cũng nói qua ghét nhất tự dưng nghi kỵ hắn tuyệt đối không thể suy nghĩ như vậy nếu bà e rủ hi un nói là có vui vẻ chuyện kia làm bạn trai hắn chỉ cần vì bà e rủ hi un cảm thấy vui vẻ là được rồi v ề phần đối phương tạm thời không dành với chính mình nói chuyện p i ế m chuyện này chả lẽ lại mà chính mình ngày hôm qua với hôm nay cũng không phải là một mực ở bận rộn mà muốn công bình một ít một bên nghĩ như vậy lưu tín an tìm ra lý trình lộ điện thoại gọi tới lý trình lộ hôm nay cũng tới bất quá hắn còn không có hỏi cái này nhân mấy giờ trở lại nếu có rảnh rỗi lời nói hắn liền thuận tiện lái xe phải đi tiếp lý trình lộ một chuyến lý trình lộ điện thoại tiếp cũng rất nhanh làm gì ngươi hôm nay mấy giờ trở lại a hắn hiếu kỳ hỏi làm gì ngươi muốn tới tiếp tỷ t h sao lý trình lộ kia lâu không bị ăn đòn thanh â m để cho khóe miệng của lưu tín an có gấp hắn thu hồi mới vừa rồi ý tưởng hắn hiện tại hoàn toàn không muốn đi tiếp cái này xú thí ra hỏa vốn là nghĩ bây giờ ta không muốn đi đón n g ư ơ i rồi đến thời điểm chính n g ư ơ i trở lại đi ta cũng không có ý định cho ngươi tiếp thật là cảm ơn ngươi dụng tâm lương khổ rồi g ả o dừng lại nói đi mấy giờ đến ta đi đón ngươi không cần đâu ta có nhân tiếp À, thật giả đương nhiên là thật còn có việc không không việc gì ta phải chuẩn bị đi sân bay rồi lưu tín an lăng lăng nói câu không việc gì sau đó điện thoại liền bị lý trình lộ một phương diện cắt đứt cầm điện thoại di động lưu tín an nằm ngã xuống dưỡng lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu tình bà ẹ n dù hi un có chuyện không có cách nào theo chính mình thì coi như xong đi thế nào lý trình lộ này nha đầu cũng như vậy không khỏi cảm giác mình bị toàn thế giới vứt bỏ lưu tín a n lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười hắn ngồi dậy đi tới trong nhà mình trước máy vi tính bởi vì nửa năm cũng không có sử dụng qua thật sự trong vòng có không ít trò chơi còn có phần mềm đều cần đổi mới cái này năm mới lưu tín a n là không tính lai sợ chệ ảm nhưng hắn không nghĩ tới chính mình lại sẽ đang bận rộn sau đó không rảnh rỗi ngược lại cũng không có chuyện làm dứt khoát đánh biết bơi vai diễn liền như vậy máy tính phối trí tuy nói là mấy năm t r ư ớ c phối nhưng đem ra lai、like、sở chệ ảm đánh cái trò chơi cái gì hay lại là không có vấn đề gì đánh mở máy tính lại đem lai、like、sở chệ ảm dùng lai、like、sở chệ ảm cơ đổi mới hết mở ra lưu tín a n ngồi ở trước máy vi tính suy tính chính mình kết quả nên truyền bá trò chơi gì tốt mà làm hắn vạn vạn không nghĩ tới là liên tiếp cắt đứt hắn điện thoại hai nữ nhân lúc này chính tụm lại hưng phấn cười lớn tựa hồ chế rêu lưu tín a n đối với nàng hai mà nói là một kiện tái hưng phấn bất quá sự tình như vậy mới vừa rồi lưu tín ăn g ọ n cũng bối rối ấy n g h n tỷ ngươi đã hiểu sao bà e dù hy ư n đứng ở lý trình lộ bên người, liền mặc dù tiếng t r u n g nàng nghe không hiểu nhưng nhà mình bạn trai kia mộng bức một tiếng à nàng nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng như vậy có thể hay không không tốt nếu là hắn biết rõ ta không có nói cho hắn len lén liền chạy tới thấy hắn hắn có tức giận hay không sao khả năng hắn cao hứng còn không kịp không thấy ngươi mới vừa rồi cắt đứt hắn điện thoại sau đó hắn cứ gọi điện thoại cho ta lúc kia buồn rầu dáng vẻ chứ sao Ê, có không có tin tưởng ta tiểu tử này tâm lý khẳng định n ẹ n khó chịu lắm ngoại tào lưu tín ăn mở lai、like、sở c h ạ ảm đánh tức hồn ha ha, ha ha ha tiểu tử này thật đáng buồn rồi tâm lý bực bội liền lai sở trệ ảm đánh tức hồn đã coi như là lưu tín a n một cái thói quen rồi lão người xem cũng biết rõ sự t ì n h nàng cái này bạn thân tự nhiên cũng biết rõ rõ ràng bất quá nàng hưng phấn bộ dáng ngược lại là đưa đến một bên bà ẹ n rủ hy u n không ngừng hâm mộ cho dù đã cùng với lưu tín a n hai tháng nàng còn chưa như lý trình lộ đối lưu tín a n hiểu nhiều như vậy cũng có trách nàng với lưu tín a n tính toán đâu ra đấy quen biết mến nhau cũng mới thời gian nửa năm nhân ra lý trình lộ với lưu tín ăn nhưng là đã có gần ba mươi năm giao tỉnh bây giờ nàng không bằng lý trình lộ nàng hiểu vốn lấy sau nàng nhất định sẽ là cái kia hiểu rõ nhất lưu tín An nhân. đồ vật của ngươi đã thu thập xong rồi không đầy lì tì đều thu thập không sai biệt lắm chúng ta đây thế nào đi sân bay À, ta đã gọi người tới đón chúng ta hôm nay sẽ không để cho c a n g sẽ ùn di ra tay trước đó là bởi vì trên xe còn có lưu tín an tồn tại không có phương tiện để cho công ty nhân ra mặt lần này đi hoa điệu nhưng là lấy được kim phòng trưởng gật đầu đồng ý nàng có đầy đủ lý do để cho người đại diện lái xe tới đưa nàng cùng lý trình l ộ điện thoại nàng trước đây không lâu cũng đã đánh rồi không sai biệt lắm thời gian này cũng hẳn vo ve này thái rời ca được chúng ta này sẽ xuống ngay ba à ẹ rủ Hi-un chuyện điện thoại, hướng h nói điện cắt đức về p í bên người Lý thảo r ì n lộ nâng lên nâng nụ cười. Ta người đại diện đến, chúng xuống bây giờ cười, đại đi xuống đi. ta ta t h Ok. Ba. Thảo hai nhà nghe bài cái thanh này ta phòng thủ ta cũng không muốn điểm nhìn lấy trong tay bài hình lưu tín an nghĩ linh tình đến tinh thần độ cao tập trung nhưng tiếp theo tuần sở tới bài để cho hắn ngơ ngẩn nếu như cắt ra trong tay một vạn hắn cũng có thể tiến vào nghe bài trạng thái mặc dù chỉ là thông thường nhất nhỏ nhất bài hình nhưng nếu như có thể ăn ngoài ra hai nhà bài đến số phòng chứng cũng sẽ không thiếu nhưng nếu như hắn thật đánh một chút ra này chưa một vạn liền có chút pháo nguy hiểm lưu tín an trầm tư chốc lát lộ ra một cái kiên nghị biểu tình chứ một trăm tám mươi bao t r e hai hắn không chế con chuột đi tới cái kia viết có mười ngàn bài bên trên nhẹ nhàng đ è xuống con chuột bên trái kiện n h â n nhất định phải có m ơ n g ộ n g nếu như không có m ơ n g ộ n g vậy cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào đứng thẳng tức hồn nghe bài âm thanh âm thanh để cho lưu tín an lộ ra nụ cười chỉ bất quá một giây kế tiếp hắn nụ cười đó là cứng đờ vinh n g h a i rất tốt hắn đạt thành người khác m ơ n ộ n g hơn nữa còn là một pháo pháo nổ hai lần không tưởng tượng nổi nhìn mình đ ạ t thành như thế hành động vĩ đại lưu tín an lộ ra mở mịt biểu tình mà màn ảnh góc trên bên phải trong suốt đạn mạc cơ chính là điên cồn u g soát bình đến ha ha ha ha còn có ở tiết mục hiệu quả về phương diện này lưu tín an là thật là gây khó dễ bất quá vẫn là có rất lớn một bộ phân thủy h ư u đang nhìn hắn đánh tức hồn thời điểm huyết áp lên cao hoa ta thật phục nay mười ngàn liền còn dư lại trong tay của ta như vậy một t ấ m rồi bọn họ lại hai nhà nghe điên rồi sao kiên quyết không thừa nhận là mình phát thức ăn lưu tín an bắt đầu đem vấn đề đẩy tới trên người, người khác nay song chỉ có thể nói là hắn đem bọn họ muốn quá mạnh mẽ theo lý mà nói bình thường cũng sẽ không lựa chọn nghe mười ngàn chứ mười ngàn cũng đụng a trong tay hắn đây chính là cuối cùng một tấm nữa à càng nghĩ càng giận lưu tín an cắn răng mở ra ván kế tiếp cái thanh này hiển nhiên là chính mình trừ lại phần một pháo pháo nổ hai lần trực tiếp ăn sạch hắn số điểm bất quá không việc gì ngược lại chính tự mình liền ở vào thấp nhất phân đoạn trừ điểm liền trừ điểm đi tâm tính bình phục sau đó lưu tín an lần nữa nhìn hướng h ư u thượng giác đạn mạc cơ đối với những thứ kia dạy hắn chơi đụa tức hồn đạn mạc hắn hết thể lựa chọn làm như không thấy mà một cái bình luận để cho hắn sức sốt an tử c á bạn gái không cùng ngươi, về nhà ăn tết, ngươi sinh khí không? thực ra mới vừa rồi hắn muốn nói với bà ẹ rủ hi un sự tình chính là có liên quan tới chính mình tiểu hào phía dưới một ít bình luận từ lúc bà ẹ rủ hi un m ư ợ n tự bế a n cùng g ậ y chúc nhỏ cái này tài khoản đem chính mình sẽ không theo lưu tín a n trở về hết năm chuyện này nói ra sau đó liền đưa tới không tiểu tiết tấu sao nói sao phần lớn bình luận thật ra thì vẫn là rất hữu hảo dù sao xuyên quốc gia yêu muốn để ý đồ vật rất nhiều cái này về nhà ăn tiết chính là một cái chẳng phải gặp đúng dịp sự tình đ a n g gái có công việc a có chuyện a cũng sẽ để cho nàng không cách nào làm được theo bạn trai về nhà nhưng lập tức liền ở nơi này loại đại tiền đề h ạ Vẫn có như vậy như có m ộ tuy p nói nhỏ tương đ cho người tài khó phân ệ t khoản à n h là bà ed rủ he un tiến hành kinh doanh bất quá hắn vẫn có thể ôn lại xóa đánh giá blog nhưng lập tức liền làm như vậy hắn vẫn không thể bảo đảm bà ed rủ he un hoàn toàn không có bị loại chuyện này ảnh hưởng hắn biết rõ bà hẹ rủ h y un rất thích đem những người h ái mộ bình luận sao chép đi xuống sau đó dùng phiên dịch khí phiên dịch nếu như là tương đối thú vị bình luận nàng sẽ khai tâm cười to mà nếu như là một ít mang có vài phần chỉ trích bình luận nàng sẽ buồn rầu một hồi lâu thậm chí t u ổ i thân ô m hắn dùng để phát tiết đến chính mình áp lực nhưng bây giờ hai người bọn họ như n g là tách ra trạng thái nếu như bà hẹ rủ h y un bị những thứ kia bình luận ảnh hưởng có thể sẽ không tốt lần nữa nhìn một cái cái kia đạn m ạ n lưu tin ăn khẽ cười một tiếng khổ sở nhất định là sẽ không khổ sở bất quá ta nhìn hai ngày này cái kia hào phía dưới có không ít đối bạn gái của ta th sao nói sao nàng là một m rất để ý mọi người bình luận nhân tài khoản ở trong tay nàng nàng sẽ mỗi ngày đều đem mọi người bình luận sao chép đi xuống phiên dịch được sau đó sẽ làm hết sức trả lời mọi người mỗi người bình luận một ít không quá hữu hảo bình luận ta thay nàng xóa bỏ rồi nàng nhìn thấy những thứ kêu bình luận sẽ rất khó chịu cho nên có thể lời nói xin cho bạn gái của ta một chút thông cảm nhân ra còn làm việc sao khả năng theo ta về nhà ăn tay ta lưu tín an nhẹ giọng giúp nhà mình bạn gái giải thích đồng thời tiểu tiểu mang theo một lớp tiết ấ u hắn hiểu thuỷ hữu chỉ cần hắn nói lời này như vậy đám này thích chỉnh nước c h ả y hữu nhất định sẽ dùng các loại phương thức đi ở tiểu hào phía dưới bình luận mục đích là vì rồi đưa tới hắn hoặc là bà ẹ dù h i ung chú ý thủy hữu môn đều là rất dễ thương tồn tại ít nhất đối với lưu tín an mà nói những thứ này đều là một đám dễ thương người cùng sở thích hắn tin chắc cái thế giới này không có quá nhiều á c ý những thứ k i a hùng hổ dọa người bình luận nhất định là thu tiền hối lộ tới đặc biệt kẻ đáng ghét chính mình bạo nổ đã để cho không ít đồng hành bỏ mắt cũng chính là người khác biết điều không có gì đen tối lịch sử nếu không hắn đã sớm bị nhân lộ sạch sẽ cắn đến cắn đến cục dân chúng ta thay an tử ca vất tới ta hy vọng an tử ca nhanh lên một chút với chị dâu đăng ký đừng ép ta quỳ xuống cầu ngươi không đầu vợ chồng là thực sự đoàn người đừng nữa đi cắn a n giải tán quá hạn đường cũng k h ổ khác đi tán lao sư lao thức thời đã với an tử ca không phải một cái cấp bậc cuối cùng điều này đạn m ạ c để cho lưu tín an cười ra tiếng hắn với tán nhân là quan hệ rất tốt đồng hương cho nên điều này có thể sẽ mang theo tiết tấu đạn m ạ c hắn ngược lại là cũng không phong chỉ là dùng đùa giọng trêu nói khác dẫn ta với tán lao sư tiết tấu à, hai ta còn hẹn xong có rảnh rỗi một khối ăn cơm đây Cảm trúc tạ gậy nhỏ liên o Thảo công cờ. fan nhất định ta ép h ả thối tiền cho người, này ai đi ta Bất cho nhịn không không phải chia chụp không chụp muốn người, ai đi đợi đi, giờ điểm này năm lượng cũng được cư được à. là bây sau quá vở lộp l quan tới tình nhân vợ lộp video sự tình thực ra vẫn luôn có f a n nói tới chỉ bất quá trước mắt cái tình huống này xác thực không tốt quay chụp hơn nữa sao nói sao hắn vẫn chưa nghĩ ra một cái rất tốt chỉnh sống góc độ nếu muốn chụp tình nhân vợ lộp ít lưu tín a n không nghĩ chỉ là đơn thuần ghi chép hắn với bà e rủ hi un sinh hoạt húng chi bà e rủ hi un ở trong cuộc sống cũng không thể luôn là đỡ lấy cái tivi nhỏ khăn trùm đầu đi vừa phải giảm bất bại hẹn r hi un bại lộ thân phận khả năng lại phải chiếu cố đến những người h ái mộ xem tâm tình ở hai cái này mâu thuẫn địa phương tìm một cái khéo léo thăng bằng là cái rất khó khăn chuyện hơn nữa trên thị trường cũng không có tình huống tương tự cho hắn tham khảo xuống lần sau lần sau nhất định à ta có thể lần sau nhất định đoàn người cũng không thể lần sau nhất định hờ à à à Trước thấp thỏm bất an bà ẹ Dù Hoa điểu thời gian 6 giờ dưới chiều, một trận tự in chi ông phi trường dưới chiều, chi Hi-un. Hoa an gian in ông lên đường Dù điều giờ rơi vào tân thành hải tân phi trường quốc tự tế à Tóc c dài hai â m t người này dĩ ư nhiên chính là ngồi rồi hai giờ rơi máy bay rốt cuộc thành công rơi xuống đất lý trình lộ cùng bà ed rủ, rủ hi un hơi có chút hốt hoảng đi theo lý trình lộ bên người bốn phía hoàn cảnh xa lạ cùng xa lạ văn tự để cho nàng không cảm giác được một chút cảm giác an toàn chỉ có cái này cùng với nàng an tâm một ít t r ì n h lộ chúng ta thế nào đi nhà ngươi a bà hẹn rủ hi un hạ t h ấ p giọng cẩn thận từng ly từng tí hỏi bên người cái này nữ nhân xinh đẹp a cha ta tới đón chúng ta À, thúc thúc tới đón chúng ta sao bà hẹn rủ hi un có chút kinh hoàng bởi vì lưu tín a n nói qua hắn với lý trình lộ cha mẹ quan hệ rất tốt là tốt đến mức có thể xưng lý trình lộ cha mẹ vì ba mẹ cái loại này thân mật nói cách khác kia lý trình lộ ba mẹ đối với nàng mà nói có phải hay không là chắc đoán lưu tín a n ba mẹ chuyện này để cho bà hẹ r hi un cả người cũng cứng lên mấy phần yên tâm đi cha ta nhân rất tốt ấy l ỉ n h tỷ ngươi không cần khẩn trương a thật ừ hắn chỉ là nhìn hơi chút có như vậy ném một cái ném t ự c tằng lý trình lộ cười gật đầu sau đó đưa tay ra dựng lên cái ok thủ thế ngón tay cái với ngón t r ỏ trung gian trở lại một cái cực k h é nhỏ để cho bà ẹ rủ hi un tâm tình hơi chút thư h o á n một ít hy vọng là cái nhìn tương đối khá sống trung trưởng b ố i đi nàng từ trong thâm tâm nghĩ như vậy chỉ là cái ý nghĩ này ở sau ba phút hoàn toàn phá diệt khi nhìn đến vị kia thân cao một m chín vóc người to lớn giống như là nàng đã từng bãi kiến kim dong cục tiền bối nam nhân xuất hiện trong nháy mắt đó bởi à ẹ rủ vì khí chàng vô cùng mãnh liệt bên cạnh hắn dĩ nhiên không có một người dám dừng lại lý trình lộ thật xa liền thấy cảm giác tồn tại cực mạnh cha nàng thả tay xuống bên trong giương hành lý chạy chậm đi tới cha mình bên người thân mật cho đối phương ôm một cái lý trường hà cũng là lộ ra một cái cùng hắn hình tượng cực kỳ không hợp ngoan ngoan buộc người ôm trong ngực nữ nhi hai cha con nàng đánh xong kêu sau đó lý trình lộ vội vàng đi tới đã há hốc mồm bà ed rủ hi un bên người nàng nhẹ nhàng đưa tay kéo bà ed rủ hi un áo khoác ngoài và t á o tinh thần phục hồi lại bà ed rủ hi un vội vàng giúp lại lý trình lộ bên người tiểu tay nắm lấy lý trình lộ cánh tay ấy l h tì đây là bà ta nàng dùng chức bà ed rủ hi un có thể nghe h i ể u phát biểu với bà ed rủ hi un giải thích sau đó sẽ d ư ơ n g mắt nhìn mình kia cảm giác bị áp bách mười phần lao đa ba đây là lưu tín an bạn gái để cho t i ệ n dưới đây ngầm thừa nhận là lý trình lộ phiên dịch đi qua đối thoại vị này chính là với lưu tín an quan hệ cực tốt cái kia không phải cha ruột hơn hẳn cha ruột lý trình lộ cha đây là bà ẹ d rủ hi un trong đầu trước tiên thoáng qua rung động ý tưởng sau đó nàng vội vàng túi người chào dù n g chính mình nửa chín nửa sống tiếng chúng nói thúc thúc ngài được tín an bạn gái a chào ngươi chào ngươi ta là lý trường hà trình lộ cha cũng là tín an tiểu tử kia chăn nuôi lý trường hà lộ ra một cái với mặt đối chính mình nữ nhi lúc giống nhau như lúc ôn n u nụ cười cũng là để cho bà ẹ d rủ hi un khẩn trương tâm tình bình tĩnh nàng lần nữa túi người vô cùng cung kính dáng vẻ để cho lý trường hà có chút một cười nơi này trung quy không phải một cái nói chuyện nói chuyện phiếm địa phương giữa bọn họ kỳ quái chuyển động cùng nhau đã để cho một số người nhìn hướng bên này rồi cho nên lý trường hà trước nhận lấy hai người dương hành lý nhìn lý trình lộ muốn mang tín a n bạn gái lên xe có chuyện gì trở về rồi hay nói được rồi ấy lý tỷ chúng ta lên xe trước đi a được bà ẹ d d i hữu nhìn một cái trước mặt t r ư ớ c này lại dê chầm mặc mấy giây xe này nàng nhận biết giá cả bao nhiêu nàng cũng rõ ràng xem ra lý trình lộ ra cảnh n ế u so với nàng tưởng tượng tốt hơn nhiều dù sao xe này có thể không tiện nghi bất quá xe này đem g i thay đi bộ Liên Lý lại kia người, Hi-un tưởng đến lý Trường trương ngược lại thì Hà khoa bà vóc ả một thấy xe này thật lại không quá thích hợp vị này thúc thúc không hợp này này xe lại rồi. quá vị m lát sau ghế lái cửa mở ra lý trường hà kia vô cùng cảm giác bị áp bách vóc người chặn lại ghế lái hơn nửa tầm mắt cái này làm cho chính thích ngồi ở ghế lái phía sau bà hẹ rủ hi un không khỏi có một loại an tâm cảm giác ngồi ở đây loại tài xế phía sau nàng khả năng mãi mãi cũng sẽ không lo lắng cho mình ngồi xe bị t r ụ p tới tình huống phát sinh đây thật là tín ăn tiệu tử kia bạn gái đúng vậy lý trường hà ngầm đầu nhìn liếc mắt kính chiếu hậu bà hẹ r hi un chính là liền vội vàng ngay ngắn tư thế ngồi ngay sau đó đột nhiên ý thức được chính mình còn mang khẩu trang cùng cái mũ nàng vội vàng đem các loại che giấu dùng cũng lấy xuống sau đó hướng về phía nhìn kính chiếu hậu nam nhân lộ ra một cái n u thuận nụ cười vui vẻ hoặc dung mạo thật là x i n h đẹp à chúng ta tín a n có thể giao cho như ngươi vậy bạn gái thật là có phúc sự thật chứng minh bà ed rủ hi un xinh đẹp là cái loại này già trẻ ăn sạch lý trường hà ca ngợi để cho bà ed rủ hi un mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nàng vội vàng xấu hổ khoát tay tiểu trái tim ủ n b ủ n nhảy không ngừng lúc này nàng đã sớm đem trước tại chính mình ra với lưu tín ăn lương thuận hào nôn tráng chí c ò nói n cái gì tuyệt đối sẽ không thật r h ư ơ n g nàng vừa mới chuẩn bị hỏi một chút có liên quan lưu tín an sự tình trong túi đột nhiên chấn động điện thoại di động để cho nàng s n g sốt vội vàng lấy điện thoại di động ra phát hiện gọi điện thoại tới lại là càng sệ h n di ta có thể nghe điện thoại không à dĩ nhiên có thể đón n g ư ơ i khuyên nữ tân thành người ta gọi là hô tiểu cô nương cách gọi vì tiểu khuyên nữ lấy được đáp ứng bạ à rủ hi un lúc này mới nhận điện thoại vừa mới nghe càng sệ h n di kia thanh âm bất đắc dĩ chính là văng lên dù h i ưu tỷ lưu tín an tên kia điện thoại cũng đánh ta nơi này ngươi lên phi cơ trước không nói với hắn ngươi buồn ngủ sao lời này để cho bà ẹ n rủ hi u n trong lúc nhất thời không phản ứng kịp ngay sau đó nàng đôi mắt đẹp t r ừ n g tròn t r ị a béo mập môi cũng là theo bản năng mở ra phát ra một tiếng thanh â m kinh hoàng thế nào ta biết ta đây liền nói với tín an nàng vội vàng cúp điện thoại sau đó hướng về phía bên người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lý trình lộ lộ ra một cái lúng túng nụ cười ta lên phi cơ trước quên nói cho tín an ta muốn đi ngủ rồi hắn thật lâu không tìm được ta lo lắng cũng cho sẽ ủn chỉ gọi điện thoại ngươi lại đem chuyện này để quên sao bà ẹ rủ hi u n mặt nhỏ đỏ lên nàng lúng mấy môi cũng năng đến ta quá kích động chứ sao xác thực vừa nghĩ tới hạ máy bay sau đó không lâu là có thể thấy lưu tín an nàng liền kích động tới tay chân phát run tương tự cảm giác nàng chỉ ở các nàng lần đầu tiên leo lên sân khấu thời điểm có cảm giác quá bất chi bất giác lưu tín an đã tại trái tim của nàng đấy là một cái trọng yếu giống vậy tồn tại a đại khái có thể xếp hàng thứ ba đầu tiên là người nhà thứ nhì là dẹt vẹo vẹt lưu tín an n ô đem lực liền có thể cũng liệt vào thứ nhì á c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt thấp thỏm bất an bạ hẹ rủ h i un hai nàng tìm ra nhà mình bạn trai tài khoản chấm đón tay nhỏ ở trên màn ảnh điện thoại di động nhanh chóng bay lượn rất nhanh liên tiếp văn tự liền bị nàng phát tới cơ hội là phát tới đồng thời lưu tín a n tin tức cũng trở về tới nhìn những thứ này lo lắng gần như tràn ra màn ảnh văn tự bà ẹ n rủ hi un tâm lý ngọt tí tách ngoài miệng nụ cười cũng từ đầu đến cuối cũng không lọt đã tới biết rõ bây giờ bà ẹ n rủ hi un đang cùng lưu tín a n nói chuyện phiếm lý trình lộ cũng không có q u á i dày mà là cơ thể hơi nghiêng về trước nằm ở kế bên người lái rượi lưng bên trên h i ế u kỳ với cha mình tiếp lời cha lão mụ thế nào không cùng theo một lúc tới mẹ ngươi để cho mẹ nuôi của ngươi kêu lên tam quyết một vốn là nói là một khối tới tạm thời sử lại theo ta mẹ nuôi cùng nhau đi đánh bài kia không phải được thua đã tê dần đừng xem h á c dung sục trước thua một trăm bốn mươi tức hai thiên tâm tức cũng không thuận nhưng tổng thể mà nói nàng còn là thắng nhiều thua ý nhưng nhà mình lão mụ đó chính là thuần thuần đoán chồng một loại đi qua làm cái bài dự tử chính là đi trả tiền chơi bùa mặc dù không lớn nhưng đồ chơi này ảnh hưởng tâm tình thua liền thua chứ không việc gì như đã nói qua ta nghe ngươi cha nuôi mẹ nuôi nói tín ăn c ô bạn gái này còn là một minh tinh thật giả nghe cha nhấc lên cái này lý trình lộ trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình vậy khẳng định ta ấy l ỉ ề n t ỉ có thể là có nhất thống toàn bộ cao ly thẩm mỹ tuyệt mỹ dung mạo đệ tứ đệ nhất thần nhan dẹp mẹo vét tuyệt đối hạnh tâm đủ loại ca ngợi thả ở trên người nàng cũng sẽ không chút nào khen trường siêu cấp đại minh tinh người tốt như vậy ngư bê đừng nói thô tục ngược lại ấy l ỉ ề n t ỉ rất lợi hại chính là cũng đúng là cái siêu cấp đại minh tinh mọi cử động sẽ đưa tới cao ly làng giải trí đại động đất cái loại này lợi hại như vậy tiểu khuê nữ sao thì nhìn chúng tín an tiểu tự kia ta còn buồn một đây ân không hổ là hai cha con nàng đối lưu tín an đánh giá cái này gọi là một cái giống nhau như lúc dù sao cũng là cha nuôi mà ai nói đâm lưng hải tử chỉ có cha ruột mẹ ruột làm ra đến cha nuôi đâm lưng lên con nuôi đến vậy là không chút nương tay kia trước nàng thế nào không với tín ăn một khối trở lại tín ăn nói nàng không phải bề bộn nhiều việc chứ sao đại minh tinh nào có dễ dàng như vậy xuất ngoại à, nếu như nàng vừa không muốn để cho công ty biết rõ mình ở nói yêu thương lại nghĩ ra quốc sẽ là một rất chuyện p h i ề n thoái vậy bây giờ sao có thể với ngươi một khối trở lại kia không phải ngươi khuê nữ ta cho chuyện này giải quyết mà lý trình lộ bịch bịch v ô ngực d ọ vậy kêu là một cái tự hào lý trường hà cũng là phối hợp gật đầu hào không keo kiệt địa ca ngợi đến nhà mình nữ nhi cũng ngay vào lúc này đối phó song lưu tín an bà hẹ rủ hy un nhẹ nhàng lôi kéo bà hẹ rủ hy un và o áo sau đó hạ thấp giọng lặng lẽ mở miệng nói ta cũng muốn với thúc thúc nói chuyện tiếng a trò chuyện ta cho các ngươi làm phiên dịch bà hẹ rủ hy un hướng về phía lý trình lộ lộ ra một cái cảm kích nụ cười sau đó cũng là học lý trình lộ dáng vẻ cơ thể hơi nghiêng về trước cái kia thúc thúc ngài khỏe chứ hôm nay khổ cực ngài tới đón ta với trình lộ rồi hại không cần khách khi a ngươi hãy cùng hồi nhà mình như thế thế nào thoải mái làm sao tới tạ tạ thúc thúc bà hẹ r hy un nữa để cho sợ người lạ nàng chủ động tìm đề tài thật quá khó khăn nàng mới vừa rồi biểu hiện như vậy tích cực kỳ thật chỉ là sợ cho lý t r ư ở n g hà lưu lại không ấn tượng tốt vừa lên xe cũng không với trưởng bối nói chuyện phiếm đi lên liền bánh chơi lụa điện thoại di động không thể được cũng may tân thành nhân hài hước chưa bao giờ sẽ để cho bất kỳ một cái nào chẳng vội ấy l ì n h a thúc thúc ngài gọi ta bà ẹ d rủ hi un thì tốt rồi ấy l ì n là ta nghệ danh bà ẹ d rủ hi un là ta tên thật nơi này lý trình lộ liền so với lưu tín ăn chuyên nghiệp nhiều theo lý mà nói bà ed rủ hi un tên thật hẳn gọi hển mới đúng nhưng danh từ nghe không quá thích hợp một cái trôi trôi lượng lượng nữ nhân cho nên một loại cũng sẽ quản ải hển kêu bà ẹ rủ hi un lần trước bởi vì máy phiên dịch đã náo qua một lần c h ế cười lần này lý trình lộ cái này phan chắc chắn sẽ không lại để cho cái chuyện cười này phát sinh nàng chính xác đem bà ẹ rủ hi un danh tự này phiên dịch ra mà cái nghe một chút cũng có chút với người hoa không giống tên cũng để cho lý trường hà không khỏi tức cười cảm giác với t r i n h thục tên thật giống như à để cho người ta nghe một chút liền nghe được không giống như là người hoa mẹ t ô i đúng bà ẹ rủ hi un đúng không ta gọi ủy vào bối phận trực tiếp gọi ngươi rủ hi un nữa à nếu như ngươi không ngại cũng đi theo tín ăn một khối kêu cha nuôi ta liền thành trải qua phiên dịch sau bà ẹ rủ hi un bị tiếng sưng hô này mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nàng làm hết sức không nghĩ lộ ra chính mình sợ người lạ một mặt nhưng trực tiếp quản lưu tín ăn cha nuôi kêu cha nuôi tha nàng đi nói gì thế ba ta không đồng ý ta vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận ấy lỉn tỉ cùng với lưu tín ăn đâu rồi chờ sau này hai nàng thật thành đội nữa miệng cũng không mượn lý trình lộ không hổ là ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy nàng liếc mắt đó là đã nhìn ra bà ẹ rủ hi un kinh hoàng vội vàng lên tiếng giảng hòa đúng trình lộ nói đúng dù hy un kêu thúc thúc là được không cần thế nào cũng phải kêu chan u ôi này đổi lời nói phí còn không có cho còn chưa tới đổi lời nói thời điểm đây đổi lời nói phí ây chính là một tập tục không cần quá lo lắng tập tục một từ xuất hiện để cho bà ẹ rủ hy un đột nhiên khẩn trương lên bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến nàng lần này tới quan kích động tựa hồ một chút xíu cũng không có chuẩn bị lần trước lưu tín an đi nhà nàng viếng thăm còn mua một đống đồ vợ ở tờ lưu tín an còn nói đi gặp một n ờ lưu tín an còn nói đi gặp một nửa kia cha mẹ trong tay nếu như không đề cập tới lễ vật là một kiện rất thất lễ sự tình nàng c h i cố kích động đem chuy h bà hẹn rủ hi un lần nữa dùng sức kéo bên người lý trình lộ cánh tay đổi lấy lý trình lộ một cái nghi ánh mắt nghi hoặc t r ì n h lộ ở hoa điệu thấy một nửa kia cha mẹ có phải hay không là phải rất ít đồ mới đúng â là như vậy không sai t a đây cái gì cũng không có chuẩn bị làm sao bây giờ làm sao bây giờ bây giờ đi mua còn kịp sao bà ẹ n rủ hi un thật có nhiều chút sợ hãi nàng tuyệt đối không muốn cho lưu tín an cha mẹ lưu lại một cái không ấn tượng tốt À, đừng lo lắng không việc gì ba một hồi có thể trước gậy đi thương trường ấy ư hai ta lần này tới quá mau ấy lỉn tỉ cái gì đều không mua liền đi qua có có phải hay không là không tốt lắm? Ai nha, có thể Ai là lắm. tốt ba o lý ư người cha nuôi mẹ nuôi cái gì tính cách người n chuyện, nuôi nuôi tính còn không biết rõ. Hai người bọn g gì cha cái cách có Hai họ thể biết mẹ rõ. ở ý những v ậ trường này. Lý t hà toát miệng ngầm đầu nhìn l i ế c mắt nhà mình khuê n ữ trên mặt tức giận biểu tình rất từ tâm chuyển một cái tay lái ngược lại cũng đi ngang qua hắn còn dự định thuận tiện đi mua một ít thức uống tới mở một đường xe miệng mệt mỏi được uống nước hóa giải một chút chương một trăm tám mươi hai người này gần đây sao như vậy yêu ngủ hôm nay đã ngủ bảy giờ đi buổi tối còn ngủ không nhìn h o ặ mất màn ảnh lưu tín an đầu góc mơ hồ cũng đang đến hắn thật cũng không suy nghĩ nhiều nhà mình bạn gái thật có chút thích ngủ có lúc buổi chiều từ công ty trở lại chờ hắn kết thúc l i a e sở trệ ả m kia đoạn kẽ hở bà hẹ rủ hi un tổng hội chạy đi phòng hắn một ngủ chính là mấy giờ bình thường lưu tín an thấy bà hẹ rủ hi un ngủ chưa cũng sẽ không chủ động gọi nàng chỉ có đến bữa ăn tối thời gian người này còn không có tỉnh hắn mới sẽ đem bà hẹ rủ hi un đánh thức ngủ chưa có thể nhưng không thể bởi vì ngủ chưa phá hư chính mình đồng hồ sinh học đây chính là rất không chuyện tốt hôm nay người này có thể ngủ như vậy phòng chừng chính là mình không ở bên người không người gọi nàng đi hiện nay bà ed rủ hi un hiện trạng hắn làm bạn trai thật phân h i ể u từ lúc biết rõ bà ed rủ hi un thân phận chân thật sau đó hắn tiểu p h á chạm thì nhìn rất nhiều có quan hệ với bà ed rủ hi un video tài liệu cùng thời điểm đem bà ed rủ hi un từ x u ấ t đạo tới nay gần như sở hữu có thể tham gia game show đều thấy một lần sao nói sao thực ra có rất nhiều game show hắn đều chẳng phải cảm thấy hứng thú nhưng nghĩ đến xuất hiện ở trong màn ảnh là cái kia chúng quy lại ưa thích c h á n ở trong lòng ngực của mình dùng điểm đẹp mãi âm kêu tên mình xinh đẹp đàn bà là bạn gái mình hắn đó là có có thể cảm giác được một cổ cảm giác thành tựu tự nhiên nảy sinh về phần trong màn đạn những muốn đó thì ăn đạn mạc hắn không chỉ có không tức giận ngược lại lại cảm thấy b u ồ n cười đám người này chỉ có thể miệng hì hắn đây hắn không chỉ có thể ôm người này còn có thể khi dễ bà hẹn rủ hi un không bài kiến bà hẹn rủ hi un đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thở hồng hộc đệ lại cái tia chỉ sống động ở nàng trong v à t h á o bàn tay bộ d á n g đi a một đám nhớ lại cũng nhớ lại không gian định mông t ì n h khu khu có chút ngông cùng quá mức mặc dù sự thật đúng là như vậy biết bà hẹ rủ hi un k i a bận rộn đi qua tựa h ầ người này thích ngủ trưa cũng không kỳ quái bận rộn thời điểm bà hẹn r hi un luôn là sẽ chạy rất nhiều rất nhiều hành trình nhưng lúc nghỉ ngơi sau khi nhưng là có thoáng cái có thể nghỉ ngơi tốt lâu thật lâu loại này cực kỳ không quy luật thói quen cuộc sống đại khái để cho bà hẹn r hi un có một loại có chút thích ngủ thể chất dù sao nghĩ đủ phương cách đang bận rộn chương trình trong ngày nghỉ xả hơi được là một kiện rất buồn ngủ c h u y ệ n khó chỉ có cứ có thể làm cho mình tiến vào ngủ say nàng mới có thể tốt hơn bổ sung thể lực chỉ là suy nghĩ một chút loại khả năng này lưu tín a n liền không ngừng được thương tiếc không được hắn vẫn cách nàng quá xa hay lại làm mau trở về được c ũ n mẹ hôm nay ăn mã nếu về nhà hắn khẳng định không nhất định muốn nói gì tiếng phổ thông đâm đa tân thành giọng mang theo mấy phần tức cười chuyển âm ở nhà vang lên bất quá chỉ chốc lát sau trả lời hắn chỉ có hoàn toàn yên tĩnh hắn mộng bước đứng ở cửa thang lầu hướng dưới lầu nhìn lại phát hiện dưới lầu phòng khách vẹn vẹn chỉ là đèn sáng cũng không có người mẹ ba khắc ê làm gì n ba mẹ ta đây ta không có thể giải quyết vấn đề của ngươi ngươi thế nào cũng phải tìm ngươi mụ hả cái ba hai nhà chúng ta buổi tối ăn à liệu chính giang trầm mặc sau đó nghiêng đầu lần nữa đi hồi thư phòng để lại cho lưu tín ăn một cái tàng thương bóng lưng cho ngươi mụ gọi điện thoại hỏi ngươi mụ người này sao còn chưa có trở lại tàng thương không tàng thương lưu tín ăn không có cảm giác hắn liền cảm giác mình cha thật chật vật không chiêu ai để cho bọn họ hai người cũng không biết nấu cơm đây cho lão mụ gọi điện thoại hỏi một chút đúng là cái phương pháp hữu hiệu hắn nằm nghiêng trên ghế salon ở trong nhà mình lưu tín a nước chừng phải so với ở trước mặt bà ẹ d rủ hi un cản dỡ nhiều chớ nhìn hắn ở trước mặt bà ẹ d rủ hi un luôn là một bộ thành thục c h ư n g trạc bộ dáng nhưng về nhà sau đó hắn luôn là sẽ lộ ra một ít ngây thơ dáng vẻ đại khái là biết rõ ở nhà hắn vẫn luôn là được sùng ái nhất cái kia ngược lại nhất định là thế nào thoải mái làm sao tới mẹ ốp hát tín an a trong tủ lạnh có đồ ăn thừa hôm nay sẽ không làm gì ngày mai ba mươi làm tiếp là được n g ư ơ i với n g ư ơ i ba liền thích hợp ăn một bữa đi cái điểm này con trai gọi điện thoại tới á c dung sục rất hiểu là tình huống gì nàng trực tiếp dặn dò lưu tín ăn nhìn về p h ò n g bếp phương hướng đồ ăn thừa cơm thừa a ngược lại là xác thực còn có chút nhưng thành thật mà nói hắn muốn ăn thịt có tương hàng sao có nhưng ngày mai mới có thể ăn hôm nay không thể ăn không một chút nào đi không một chút nào được lưu tín ăn b u é t miệng hắn thở dài đột nhiên nghĩ đến hôm nay lý trình lộ không phải muốn trở về mà cũng cái điểm này rồi người này cũng không sai biệt lắm cũng quay về rồi đi ta đây tìm trình lộ đi ra ngoài ăn đi về điểm kia đ ổ ăn thừa cơm thừa để cho ta bà ăn đi trình lộ bọn ngươi biết chờ cái gì ở lưu tín ăn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc truy hỏi h ạ bên đầu điện thoại kia rất nhanh đó là đổi một người đàn bà thanh â m thanh â m này hắn dĩ nhiên cũng thoáng cái liền đã hiểu tín ăn a ngươi cha nuôi đi đón trình lộ rồi phòng chừng bây giờ cũng liền mới vừa đón lấy ngươi nếu không chờ một giờ sau đi nhà ta ăn sau một tiếng a được rồi ta đây đợi lát nữa đem ngươi ba cũng kêu lên ngày hôm qua ngươi cha nuôi liền cắt khối thịt lợn hôm nay các ngươi đi qua một khối ăn được được rồi nghe được có thịt ăn lưu tín ăn hồi hộp thực ra trong nhà đã sớm mua một nhóm ngày mai ăn tương hàng giống như là thịt bò kho tương a hai s ư ở n g lao chân giò hôn khỏi a thịt lợn cổ gà móng gà những thứ này nhưng phòng bếp là lão mụ thiên hạ nếu như hắn dám ở không có được lão mụ cho phép dưới tình huống trộm ăn đồ ăn là sẽ bị lão mụ đâm bóp mắng lên lao trường một đoạn thời gian cuối năm hắn cũng không muốn tìm xui x ẻ o cho nên vẫn là đi lý trình lộ ra ăn tốt hơn một chút không chính là một cái giờ sao trở lại mấy cục tức hồn ân hắn gần đây có chút biển ba ô、oh, hát được ân ân ân lý trình lộ cúc điện thoại nghiêng đầu nhìn về phía trên mặt viết đầy hiếu kỳ bà hẹn rủ hi un mẹ ta lưu tín ăn không cơm ăn nói để cho ta sau khi về nhà kêu hắn cùng nhau ăn cơm à tín ăn không cơm ăn sao chương một r ư ơ i hai bà hẹn rủ hi un một đôi mắt đẹp nhẹ nháy thế nào nhà mình bạn trai sau khi về nhà lăn lộn liền cơm cũng không có ăn đây là nàng nhận biết cái kia tiêu sái x u ấ t cả hắn không biết làm cơm cha nuôi ta cũng sẽ không mẹ nuôi theo ta mụ lại đều đi ra ngoài đánh mặt trượt không người cho bọn hắn nấu cơm chứ kia không phải còn có thức ăn ngoài mà chúng ta ở ma đô thời điểm không phải vẫn luôn ở điểm thức ăn ngoài lý trình lộ c ư ờ i khẽ n g h i ê n g đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ sau đó chỉ bên ngoài một mảnh đen n h a n h bóng đêm Ừm. bà ẹ n rủ hi un theo lý trình lộ chỉ địa phương nhìn đập vào mắt đen kịt một màu để cho nàng sửng sốt một chút những thứ kia thấy lưu tín an cha mẹ yêu cầu mua lễ vật bà ẹ n rủ hi un đã tại lý trình lộ cùng lý trường hà dưới sự giúp đỡ mua xong rồi bất quá chung quanh đây đen kịt một màu hoàn cảnh chúng ta đây là đi đâu sợ hãi ngược lại là không có sợ hãi bà ẹ rủ hi un không cho là lý trình lộ sẽ hại chính mình nhưng hiếu kỳ là không thể tránh khỏi nhà ta với lưu tín an ra đều tại ngoại ô không ở thị khu đoạn đường này không có bao nhiêu nhân hai bên tất cả đều là đất hoang dọa người đi ây bà hẹ rủ hi un từ tâm đưa ánh mắt từ hai bên hoang trên đất thu hồi run sợ trong lòng nuốt nước miếng một cái b ị lý trình lộ vừa nói như thế ngược lại là thật có điểm dọa người bất quá cũng may đoạn đường này đi qua rất nhanh mặc dù chỉ là khoảng cách thành khu không xa một cái thôn c h ấ n bây giờ đảo cũng không phải là cái gì đặc biệt đêm đến gian cho nên hai bên cũng đều sáng đèn đường nhà lầu xuất hiện để cho bà hẹ r hi un t ở phào nhẹ nhõm nàng hiếu kỳ nằm ở bên cửa số nhìn bên ngoài khu nhà cũng không phải ở ma đô bái kiến những thứ kia nhà trọc trời phần lớn đều là một ít thấp lùn kiến trúc lầu phong cách cũng phổ biến lợi lão mà hai bên đường đi càng là có liền bằng phẳng đường đều không tu thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít gỗ gầy đậu bất quá c h ấ n nhỏ kích thước cũng không thiểu theo xe q u ẹ o trái q u ẹ o phải tiến vào một cái tiểu khuôn viên trước mặt cảnh s á t rộng rãi sáng sủa nơi này gần như tất cả đều là cái loại này chỉ có ở xe u n khu nhà giàu mới có thể thấy tầng hai đẹp đẽ tiểu lâu hơn nữa nhà nhà cửa đều ngừng đến xe ấy lì tỉ người xem bên kia lý trình lộ tiến tới bà hẹ rủ hy ùn bên n g chỉ cách đó không xa một cái tiểu l đó là ta ra bên cạnh cái kia chính là lưu tín an r a tin tức này để cho bà ẹ rủ h y u n g đồng lỗ địa chấn nàng không chịu khống nết miệng lên đến tim lấy một cái cực tần suất nhanh nhảy động đến nàng rốt c u ộ có c thể mới gặp lại lưu tín an rồi không nếu đều đã gần đến có thể liếc mắt liền thấy được sau một phút lý trường hà mẹ xe đét ben chậm rãi d ừ n g ở cửa nhà chỉ là còn không chờ hắn tắt máy dừng xe hắn cửa sổ xe liền bị nhân gõ bởi vì cửa sổ xe bịt kín tính rất tốt hơn nữa cái điểm này sắc trời đã rất đen rồi cho nên từ bên ngoài hướng bên trong xe nhìn là nhìn biết rõ lý trường hà g ư ơ n g mắt nhìn một cái kính chiếu hậu hai n ờ i sau đó ăn ý với lý trình lộ gật đầu lý trình lộ hiểu ý nàng từ phía sau lưng c h e lúc này chính d ư ơ n g mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ nam nhân miệng của bà ed rủ hi un cười h ì h ì tiến tới dây rủa bà ed rủ hi un bên h a i ấy linh tỉ cũng tới cửa rồi phối hợp một chút như thế nào đây cho đến bà ed rủ hi un bất đắc dĩ gật đầu một cái nàng mới bông u tay ra trình lộ ngươi muốn làm cái gì kích động đúng là rất kích động nàng thật tốt bây giờ muốn lập tức mở cửa xe sau đó đột kích đến lưu tín ăn trong ngực đi cái này đã xa cách gần ba ngày ấm áp ôm trong ngực để cho nàng hướng tới đã lâu nhưng nếu lý trình lộ đều nói như vậy nàng cũng không tiện c ự tuyệt dù sao nàng có thể tới bên này toàn dựa vào lý trình lộ trợ giúp chút mặt mũi này nàng khẳng định vẫn là phải cho hơn nữa sắp tới ba ngày nàng đều nhắc tới như vậy một hồi nàng nhịn được đương nhiên lời tuy như thế bà hẹn rủ hi un khẽ run hay là để cho lý trình lộ bật cười sẽ không quá lâu chỉ là muốn t r e o chọc một chút hắn a ta cũng muốn nghe bà hẹn rủ hi un lòng hiếu kỳ đi lên lý trình lộ cho bà hẹn rủ hi un một cái thả tâm nhãn thần gõ gõ gõ lưu tín an vẫn còn ở gõ cửa sổ thấy hai người a n t ĩ n h lại lý trường hà vui tươi hớn hở quay cửa kính xe xuống làm gì cha nuôi ta mẹ nuôi gọi điện thoại cho các ngươi chưa không đánh trách ừ kỳ quái bất quá không việc gì ta theo ba của ta hôm nay dựa vào cha nuôi nhà ngươi cứu tế mẹ ta đi chơi bài bất kể hai ta rồi chính phát ra bực tức dựa vào sau xếp hàng cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống lý trình lộ từ cửa sổ xe lộ ra thân thể cười hì hì nhìn mình vị này bản thân Nha, ngươi nào không thế đ lưu tín a n đầu góc mơ hồ chỉ là cho là người này muốn luyện tập khẩu ngữ thật cũng không suy nghĩ nhiều nàng không tốt với công ty xin nghỉ không có cách nào tới đợi năm sau ta sẽ đi qua là được tiếng người có hay không muốn đầy lì tỉ cái đề tài này để cho cúi người xuống an tính nghe lén bà ẹ rủ hi un lô h a i giờ lên suy nghĩ kỹ một chút mặc dù hai nàng thường thường chán c h u n g một chỗ nhưng một ít thân mật lời nói hai nàng tựa hồ rất ít nói nếu có thể mượn cơ hội này nghe được một ít để cho người ta nghe tâm lý ngọt tí tách lời nói bà ẹ rủ hi un hít thở sâu đưa tay che miệng sợ mình nụ cười bại lộ ra nói nhảm ta đương nhiên nhớ nàng a nói thật đây là ta lần đầu tiên với rủ hi un tách ra lâu như vậy rất khó chịu a nhưng ta xem bình thường ngươi ở ấy l ì n trước mặt tỷ luôn là một bộ vân đạm phong nhẹ dáng vậy a không phải vẫn luôn ở đắn đo ở ấy l ì n tỷ à. bà h ẹ rủ hi un không biết lưu tín a n chân thực diện mạo thì coi như xong đi lý trình lộ còn có thể không nhìn ra người này ở trước mặt bà h ẹ rủ hi un có lúc biểu hiện vô cùng thành thục rõ ràng càng nhiều lúc nhưng thật ra là cái bợi lời nói vươn g tới người này quá giả bộ ngán cho nên hắn lần này dự định phơi bảy người này ở trước mặt nàng ta khẳng định được sĩ diện a ngươi đừng ở trước mặt nàng nói những thứ này a lý trường hà gật đầu đẩy cửa xe ra xuống xe sau đó ở lưu tín ăn ánh mắt nghi ngờ hạ cười đưa tay đem tóc hắn nhào nặn lộn xộn sau đó không đợi lưu tín ăn hỏi hắn thẳng đi vào lưu tín a n trong nhà đại khái là dự định đánh vác một cái tên là lưu chính giang ăn cơm nhân vật nhà mình cha rất có mắt thấy rời đi trước lý trình lộ lúc này mới mở cửa xe từ trên xe nhảy xuống nàng tiến tới lưu tín a n bên người thập phần dùng sức ở lưu tín a n trên lưng vỗ một cái đánh trước nàng khẳng định tiểu t ử này không dám trả đũa lưu tín a n bị đánh cái lảo đảo chật vật đi tới đại dê hàng sau cửa xe cạnh vừa mới chuẩn bị quay đầu chửi đồng một làn gió thơm đánh tới để cho cả người hắn ngơ ngẩn cái này quen thuộc nhu t dược tệ mùi thơm hắn nghe thấy được quá hơn nữa không chỉ có chỉ là nghe thấy được qu sau hoàn kia ôm tại chính mình cổ tay trắng thu càng ngày càng gần lưu tín an có thể rõ ràng cảm giác một loại hít thở không thông cảm giác hắn thẳng tắt e o đưa tay ôm trong ngực nữ nhân e o nhỏ nhắn đem đối phương một cái ôm thân cao kém để cho đối phương hai chân cách mặt đất nhưng mà cho dù như vậy người trong ngực cũng không có lòng da bao bọc hắn cổ hai tay lưu tín an cứ ngắt n g hám một a tiến tới bà ẹ d rủ hi un bên hai dùng vừa kinh h ỉ vừa đành chịu giọng từng chữ từng câu nhẹ nhàng nói dù hi un một a bà ed r hi un thanh âm buồn buồn mơ hồ còn có thể nghe được một tiếng nước nở ta nhớ ngươi nghĩ đến nhanh muốn nổi điên t r ư ớ c 183 tại chỗ xã hội bà e rủ hi un xa cách gặp lại chỉ tách ra hai ngày tình nhân nhỏ dĩ nhiên là sẽ không muốn đến lòng ra ôm với nhau hai tay nhưng có một chút lúc này lưu tín an cùng bà e rủ hi un tựa hồ đều quên hết đó chính là lúc này hai người đang đứng ở lý trình lộ ra cửa mảnh này tiểu tự xây lâu trụ đến đều là một ít tới gần hàng xóm bởi vì nhiều năm thường ở ở đây mọi người quan hệ cũng đều rất là thân cận lưu tín an cùng lý trình lộ này hai quỷ tinh lịch tự nhiên cũng là phụ cận đây hàng xóm láng giềng nhìn lớn lên hơn nữa bây giờ này cũng không phải là cái gì đặc biệt đ e m đến gian lúc này lưu tín an bị một cái không thấy rõ mặt nữ nhân như vậy ôm n à y ở trong cái c h ấ n nhỏ này xem như cái không tiểu tân nghe thấy may tán loạn tóc dài c h e ở bà hẹ dù hi ôn tiểu nửa gương mặt thúng chi nàng còn có một bộ phận gò má t r ô n ở lưu tín an cổ bên trong hai người vong tình ôm nhau để cho một bên lý trình lộ vỗ tay khen nhưng nàng giống vậy không quên tồi tệ ngậm ngược lại cố ý không đi nhắc nhở này vong tình hai người nhớ không lầm nhà mình cha hẳn là đi gọi cha nuôi ăn cơm đi đã như vậy một hồi không ra ngoài dự liệu lời nói ngươi làm gì vậy đây lưu chính giang hơi mang theo mấy phần mờ mịt thanh â m để cho ông bà ẻ rủ hi un lưu tín a n manh t h ứ c t ỉ n h hắn liền vội vàng nhanh chóng vô nhẹ trong ngực nữ nhân q u ó n g đem khỏe miệng tiến tới bà ẻ rủ hi un bên hai nói ra một câu để cho bà ẻ rủ hi un suýt nữa con mắt đảo một vòng ngất đi lời nói chà ta tới bà ẻ rủ hi un ma lựu lòng ra ôm lưu tín a n cổ hai tay giống như một giống như chim cút rụt cổ lại tránh sau lưng lưu tín a n hai cái tay không ngừng ở trên mặt lao tới lao lui nàng này có thể so với lưu tín ăn lúc ấy thấy ba nàng n ụ thời điểm xã hội hơn nhiều như đã nói qua trên đất có kẽ đ ấ sao nàng muốn lưu tín ăn cũng là đuổi vội vàng c h u y ề n người đem bà hẹ rủ hi un ngăn ở phía sau hướng về phía vẻ mặt n ộ n g bức lưu chính giang lộ ra một cái lung túng nụ cười ba gì đó ăn không phải ăn chứ sao cũng không phải ha ha ha ha tại sao hương ta tới nói chăn nuôi đây là lưu tín ăn bạn gái lý trình lộ quả thực cười không chịu được bất quá một mực ở cửa x ử đến cũng không phải là một chuyện hiện nay về ăn tết người trẻ tuổi không ít vạn nhất nếu là thật có nhận ra bà hẹ rủ hi un đến thời điểm có thể gặp phiền t o á i cho nên lý trình lộ vội vàng chất miệng giới thiệu sơ lược một chút thân phận của bà hẹ r hi un hơn nữa vì có thể để cho bà e d ù hi un cũng nghe biết nàng còn cố ý dùng tiếng hàn mở miệng là lưu tín an c h a lưu chính rằng cũng là biết tiếng hàn đang cùng khắc dung sục nhận biết sau đó hắn liền tự học nổi lên tiếng hàn cho nên đối với lưu tín an một nhà mà nói dùng tiếng hàn trao đổi cũng không phải vấn đề lớn lao gì tín an bạn gái bà e d ù hi un nghe hiểu mấy người trao đổi cũng bây giờ biết rõ là lý trình lộ ở giới thiệu nàng nàng c ư ơ n g ép đem khẩn trương với xấu hổ đẻ xuống lấy dũng khí từ lưu tín an bên người thò đầu ra nhìn về trước mặt cái kia leo đến con mắt tướng mạo cùng lưu tín an giống nhau đến mấy phần nho nhã nam nhân mặc dù không hiểu đối phương nhưng ở đối mặt với đối phương lúc nàng lại có một loại đối mặt lý sù man lao sư cái loại này sợ đầu sợ đôi cảm giác đại khái là bởi vì đối phương là chính mình bạn trai cha b á phụ ngài khỏe chứ ta ta là bà ẹ、e、d d u hiun là tín an bạn gái cái này có lệnh lưu chính răng cũng vì đó cảm thấy tươi đẹp xinh đẹp nữ nhân đứng ở con mình bên người lấy một cái cực kỳ c u n g k í n h tư thế túi người xuống quá lớn tần số khiến cho nàng đẹp đẽ tóc dài trên không trung tung bay đến chính là ở đứng thẳng lưng lên thời điểm đại khái là bởi vì biên độ thật sự là quá lớn hát phát trên không trung hoa qua một cái hoàn mỹ đường vào cùng thoáng cái đó là đập vào bên người nàng lưu tín a n trên mặt a lưu tín a n theo bản năng bị đau kêu thành tiếng này có thể nhường cho vốn là khẩn trương cục xúc bà hẹ、e、rủ hi un sợ hãi đứng lên tín a n a thật xin lỗi a không việc gì không việc gì thật thật thật xin lỗi ở một bên lý trình lộ hai tay ôm ngực vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc thì ra bà hẹ、e、rủ hi un còn có vụng về một cái như vậy thiết lập h à n g h à n g ngu ngốc mỹ nhân ngược lại là một thật có cá tính thiết lập được rồi vào nhà trước đi có chuyện gì vào nói lưu chính giang tằng hắng một cái đè nén hơi n h t lên khỏe môi h i ệ n nhiên trước mặt này giống như kịch ngắn một màn để cho hắn có chút b u ồ n c ư ờ i bất quá ở trước mặt bọn nhỏ hắn rất để ý chính mình hình tượng chỉ là loại tình huống này còn không đến mức để cho hắn hình tượng phá diện chỉ bất quá hắn mới xoay người chuẩn bị vào nhà một cái đại thủ liền từ bên cạnh để hắn xuống b ả vai mặc dù lý trường hà nghe không hiểu tiếng hàn nhưng hắn biết rõ người này xoay người động tác ý vị như thế nào nhà ngươi có ăn đi đi ngươi t r à nuôi n ra lưu chính răng vẻ mặt tự nhiên dưới chân ngược lại là quẹ cua rất từ tâm hướng lý trường hà ra đi tới ba bà hẹ rủ hi un dính sắt chính mình bạn trai ngồi xuống cứng ngắc giống như là mới từ trong tủ lạnh đi ra như vậy trước mắt đang ngồi ngoại trừ lưu tín a n cùng lý trình lộ hai cái này nàng người quen biết bên ngoài lý trình lộ cha lý trường hà nàng cũng miễn cưỡng cũng coi là quen biết còn chân chính để cho nàng khẩn trương như vậy đến đường hoàng dĩ nhiên chính là ngồi ở bên kia cái kia nhìn tao nhã lịch sự trung niên nam nhân mặc dù đối phương cho nàng cảm giác bình đạm như nước nhưng cái danh hiệu này quả thực quá vang dội đi một tí đây chính là lưu tín a n cha a nếu như tương lai nàng với lưu tín ăn sẽ tiếp tục lời nói vị tiết nhưng chính là nàng công công là con nàng thân g a ra được rồi bà ẻ rủ hi un bởi vì vô cùng khẩn trương đã bắt đầu không thể khống suy nghĩ lung tung cũng may nàng từ đầu đến cuối không phải chiến đấu một mình nàng có thể cảm giác được chính mình tay nhỏ bị một cái đại thủ b ọ c lại cái này làm cho nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên người lưu tín an lưu tín an trở về nàng một cái ôn nhu nụ cười sau đó tàng háng một cái háng dọn g một cái ta ăn cơm trước đi hắn thật là đói không đúng vậy sẽ không xa xa thấy quen thuộc đại dê dừng lại hắn liền từ dưới lầu chạy đến gõ cửa xe đương nhiên lời này suýt nữa để cho một bên bà ẻ rủ hi un kêu thành tiếng không giới thiệu một ít tình huống nhà mình bạn trai liền muốn ăn bình thường nàng sao không thấy tên khối này đối ăn tích cực như vậy a sẽ lo lắng bà ẹ rủ hi un len lén dùng tay nhỏ bấm lưu tín ăn bàn tay định dùng loại phương thức này nhắc nhở nam nhân nhưng nàng chưa kịp ý tứ truyền ra đi một bên một mực để cho nàng lo lắng để phòng lưu chính ra ngược lại là đẩy một cái mắt kính đúng ăn cơm trước đi có chuyện gì cơm nước xong lại nói nói xong hắn gõ má nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng bà ẹ rủ hi un trên mặt lộ ra một cái hòa ái nụ cười nếu như không ngại lời nói ta liền nhờ đại trực tiếp gọi ngươi rủ hi un rồi a dạ theo như thúc thúc ngài thích tới liền có thể ừ còn có ta tiếng hàn khả năng khẩu âm sẽ tương đối trọng ngươi nên có thể nghe được một ít đi không có không có thúc thúc khẩu ngữ nói đặc biệt tốt ngài nói ngài là xe un dân bản xứ ta cũng sẽ không hoài nghi lưu tín an kinh ngạc nhìn một cái bên người bạn ẹ rủ hi un nhận biết lâu như vậy h ắ n t ự i hồ vẫn là lần đầu tiên thấy nhà mình bạn gái như thế mang có vài phần lấy lòng đối mặt một người chẳng lẽ lúc ấy hắn đi bạn ẹ rủ hi un ra thời điểm ở trong mắt của bạn ẹ rủ hi un mình cũng là bộ dáng này chơi ạ vậy hắn hình tượng có phải hay không là ở khi đó bắt đầu liền toàn bộ phá hủy ý thức được một điểm này lưu tín a n đột nhiên bắt đầu tê cả ra đầu mà bắt đầu được rồi trước khác trò chuyện một phòng toàn người theo ta nghe không hiểu vội vàng trước tới dùng cơm lý trường hà bưng hai cái cái mâm một người trong đó bên trong đến đã cắt gọn thịt lợn còn có một chút khác đồ ăn chín mà trong một cái khay k h á c để chính là ăn còn lại s ử i cảo cũng đúng ăn cơm trước đi coi là ở trong nhà mình liền có thể không cần khẩn trương như vậy phải mặc dù ngoài miệm vừa nói không khẩn trương nhưng quen thuộc bà ẹ d rủ hi un lưu tín a n với lý trình lộ đều là đã nhìn ra bà ẹ d rủ hi un kia gần như khẩn trương đến cùng tay cùng chân dáng vẻ lúc này bạn trai đi cùng là rất trọng yếu lưu tín a n rất rõ ràng một điều này cho nên hắn một mực một tấc cũng không rời thủ ở bạn gái mình bên người chỉ là hắn còn rất nhiều lời muốn với bà ẹ d rủ hi un trò chuyện xem ra trước mắt là không cơ hội gì trước tiên cần phải để cho này nhân thanh tĩnh lại mới được hai nhà tổng kết năm thanh nhân ngồi xuống ở lý trình lộ ra bên cạnh bàn ăn lưu tín ăn phụng bồi bà ed rủ hi un ngồi ở một bên hai người bọn họ đối diện mặt chính là lý trường hà cùng lưu chính rằng hai cái này trường bối về phần lý trình lộ nàng trực tiếp không lớn không nhỏ ngồi ở trên chủ tọa ngược lại đều là người trong nhà không nhiều như vậy yêu cầu để ý những thứ này đều là hoa đ i ề u thức ăn dù hi un ngươi ăn đến q u o n à. trên bàn ăn lưu chính g i a ngược n g lại là thập phần thân thiết chủ động theo sát t r ư ơ n g bà ẹ rủ hi un c h u y ệ n trò đ ế t ử trưởng bối quan tâm để cho bà ẹ rủ hi un theo bản năng gật đầu nàng lộ ra nhu thuận nụ cười cầm lên nhanh tử ừ ta không liên quan ta có thể ăn thật là cái cô gái x i n h đẹp à ngày hôm qua tín an cầm hình cho ta với hắn lao mụ nhìn lên sau khi hai ta còn hoài nghi hắn có phải hay không là đang nói lao tới ba, bà hẹn rủ hi un ngược lại là cảm thấy ăn quả đắng lưu tín a n có chút mới mẻ nàng cổ động ôi t r a o một tiếng hiếu kỳ nhìn nhà mình có chút không xuống đài được bạn trai nàng luôn có một loại mới m ẻ dự cảm lần này hoa điều năm mới lưu trình nàng tự hồ có thể gặp được bình thường lưu tín a n nàng thật sự không thấy được một mặt t i ể u giống với bây giờ này l u n g t u n g dáng vẻ lưu tín a n cho nàng cảm giác vẫn luôn là loại này đúng với bây giờ lưu tín a n cha cho nàng loại này vẫn đạm phong nhẹ cảm giác như thế nhưng về nhà sau đó lưu tín ăn tự hồ so sánh với vu bình lúc mới yếu nhỏ một chút đây đã là bà hẹ r hi un có thể nghĩ đến thích hợp nhất bây giờ lưu tín a n từ ngữ rồi không sai đúng là nhỏ yếu rất dễ khi dễ dáng vẻ nhìn lưu tín a n có chút không xuống đài được dáng vẻ cùng với bà ed rủ hi un hơi có vẻ không khẩn trương như vậy sau đó lưu chính giang thu hồi t r e o g ẹ o con trai của nhà mình ý tưởng chỉ là thân thiết xốc lên một miếng thịt khối này thịt lợn vốn là định cho bà ed rủ hi un để cho nàng nếm thử một chút nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới rất sớm lúc trước nhà mình lao bà khi nhìn đến thịt lợn lúc k i a kinh hoàng bộ dáng cuối cùng k ố i này thịt hay lại là rơi vào lý trình lộ trong chén người hoa sẽ ăn sâu trùng a cái gì người hoa sẽ ăn sâu trùng nàng có nghe nói qua chính là không biết rõ lưu tín ăn trong nhà có thể hay không ăn ít nhất nàng ở seoul là không có thấy lưu tín ăn nhắc qua ăn sâu trùng cái gì ta có thể vậy ngươi nếm thử một chút cái này lần này cho thêm bà hẹ rủ hi un kẹp thịt sẽ không nhiều như vậy kiên kỵ rồi bà hẹ rủ hi un nhìn một cái lưu tín an h o ặ c lưu tín an dùng nhanh từ đem khối thịt kia gấp lên ở giấm đĩa rồi chấm chấm sau đó hơi thở mùi đàn hương từ miệng cánh đếch mới mẹ khẩu vị cùng mùi vị phối hợp lên trên ế ẩm giấm làm nàng quên y cốt t h ă n g thiên đúng là rất đẹp đồ ăn chín hơn nữa tựa hồ tương đương đồ nhắm d á n g vẻ đương nhiên rồi bà hẹ rủ hi un chắc chắn sẽ không vào lúc này nói cái gì rượu chăng a bịa nàng chỉ là khẩn trương không phải ngu xuẩn cái này tốt ăn ngón a người thích là được cái này còn có sủi cạo hẳn ăn rồi sủi cảo chứ. ừ có ăn rồi đoạn thời gian trước theo tín an đi ma đô i lúc sâu đ ặ t thì còn đếm thử qua bà ẹ rủ hi u n trong lúc vô tình để lộ ra tới tin tức này để cho lưu chính giang cặp kia bị mắt kính ngăn c h e con ngươi nhau lại hắn nhìn về phía thiếu chút nữa bị nước miếng sặc lưu tín an trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười chuyện này hắn với bác d u n g sục có thể là tới nay cũng chưa nghe nói quá xem ra con trai của nhà mình lừa gạt bọn họ sự tình không biết lưu tín an trong nhà trên bàn ăn nhiều quy củ bất quá nàng làm lần thứ nhất tới bên này khác nhân bao nhiêu vẫn còn có chút không có thói quen khẩn trương nàng căn bản không dám chủ động đi kẹp phần kia cách mình hơi xa một chút thịt lợn còn có xúc xích chỉ dám ăn trước mặt mình phần kia tây hồ thịt bánh sủi c ả o cũng may lưu tín ăn chiếu cố nhà mình bạn gái giúp nàng đem những thứ kia đồ ăn chín hướng bên này rời một chút này mới khiến bà ẹ d rủ hi un lần nữa thưởng thức được vị thì nói mọi người tự hồ cũng rất để ý bà ẹ d rủ hi un cảm thụ cho nên đều là đồng loạt dùng bà ẹ d rủ hi un có thể nghe h i ể u tiếng hàn trò chuyện chính là lý trường hà có chút nhức đầu dù sao tại chỗ liền hắn một cái nghe không hiểu tiếng hàn n u thuận trả lời mấy vấn đề sau đó bà ed rủ hi un đột nhi nàng sau khi suy nghĩ một chút rất nhanh ý thức được có cái gì không đúng địa phương cái kia các gì không trở lại cùng nhau ăn cơm sao nàng còn không thấy lưu tín a n lão mụ cùng lý trình lộ lão mụ nếu như nói thấy lưu tín a n cha nàng chỉ là khẩn trương lời nói như vậy lưu tín a n cái kia trước mắt nàng còn không có thấy lão mụ nàng liền thật là vừa khẩn trương vừa sợ rồi trước lý trình lộ liền cho nàng làm qua môn học nàng biết rõ lưu tín a n cha là cái rất trầm hồn nhân gần như sẽ không tức giận đối đãi người cũng rất hiền lành bây giờ thật gặp được bà é rủ hi un cũng không có thấy lưu tín ăn cha cùng lý trình lộ đối với hắn trong miêu tả có ra vào địa phương như vậy nàng có phải hay không là có thể cho là lưu tín a n lão mụ cũng đúng như lý trình lộ nói như vậy là một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người đâu chỉ là suy nghĩ một chút nàng cũng cảm giác mình muốn sốt sáng phát r u n à gì của ngươi môn chính ở bên ngoài xoa mặt trượt dù hi un ngươi có hay không xoa mặt trượt à ta sẽ không ta có nghe nói qua nhưng không học qua bà ẹ rủ hi un ngôn xuống nhanh tử ngượng ngùng khoát khoát tay nàng đi đâu học cái này đi chẳng qua nếu như nói lưu tín a n lão mụ là một cái thích xoa mặt trượt tiếng người nàng nguyện ý vì ở lưu tín ăn lão mụ tâm lý quét hết cảm mấy ngày nay mánh học một chút cái này cái gọi là mặt t r ư ợ n g không muốn nghi ngờ một cái có thể thuận lợi x u ấ t đạo nghệ sĩ quyết tâm không phải là luyện tập mà nàng có thể quá giỏi rồi chương một trăm tám mươi bốn hôm nay tay phong không thuận a vui c h ù n g đi tay ngươi phong không thuận thua hai mươi ta bình thường thua năm mươi hai ta có phải hay không là có bệnh à, chạy lên đi làm cho người ta đưa tiền á c dung sục vui tươi hớn hở nhìn bên người ngô tú dù n g một loại người từng trải r i ọ n g tiêu khiển mà thua ít tiền rất bình thường ngươi ngày hôm trước thua một trăm bốn mươi nhà tuy nói đã là ở hoa điều ở không sai biệt lắm ba mươi năm nhưng kích động một cái liền bạo n ổ tiếng hàn cái thói quen này áp dung sục cho tới bây giờ cũng không có sửa đổi tới nhiều năm như vậy thô tục canh tạc cũng đã để cho ngô tú có thể nghe hiểu rất nhiều tiếng hàn bên trong thô tục giống như là cái yêu tây tám a tây tám a còn có tây tám a áp dung sục lúc còn trẻ có thể nói là cái tây tám gì nụ gì kỳ khi đó tiếng trung còn không tốt lắm nàng bị nàng làm cho tức giận sẽ chĩa về phía nàng toát ra liên tiếp tây tám tới bất quá khi đó ngô tú nghe không hiểu toàn bộ hành trình vui tươi hớn hở nhưng là đem lúc ấy áp dung sục tức quá sức đương nhiên các nàng rất sớm trước liền là bằng hữu cho nên sẽ không bởi vì một đôi lời thô tục đã nổi giận bác dung sục quốc túy hay là từ ngô tú này học được đây các nàng nói là với nhau thô tục đạo sư cũng không quá đáng trong nhà mấy cái này cũng ăn cơm chưa nếu không hai ta chuẩn bị m ì sợi ăn m ì sợi cũng là bác dung sục đến bây giờ không sửa đổi tới thói quen một trong điểm này nàng với chính mình vậy còn không gặp mặt con trai bạn gái như thế theo thói quen đem m ì ăn liền kêu thành m ì sợi ta không ăn trình l ộ nói cho ta còn dư lại sửa cạo thành đi chưa mai tới a được rồi hai người ở cửa cách ra n ô tú kẹo trái hồi trong nhà mình mà bác dung sục chính là q u ẹ o phải đi vào nhà mình định viện sắc trời đã đen kịp rồi bây giờ đã là chín giờ tối mặc dù thua tiền nhưng là chỉ thua hai mươi bác dung sục tâm tình rất là vui thích đẩy ra nhà mình đại môn nàng hừ quê hương tiểu khu dẫm đạp xuống dây đổi dép vào nhà sau đó liếc mắt đó là nhìn thấy rồi lúc này đang ngồi ở con trai của nhà mình bên người cái kia cười rất là minh mị nữ nhân trong nháy mắt bác dung sục chừng lớn con mắt tình huống gì nàng thanh âm cũng bị trên ghế s a lon xem tv hai người nghe được hai người ăn ý nhìn về phía cửa sau đó động tác giống nhau như lúc đứng lên lần này bác dung sục nhìn biết nữ nhân mặt t xanh ăn thật ngon nhắc nhở n g ư ờ i cũng thoáng cái liền nhận ra thân phận đối phương nàng có chút kinh hỉ đi tới lưu tín an cùng trước mặt bà ed rủ hi un bà ed rủ hi un đúng không lưu tín an đã tại ngày hôm qua liền cho các nàng giới thiệu qua bạn gái mình rồi cho nên hắn có thể thoáng cái liền kêu ra tên đối phương đều bị nhân nhận ra mặc dù bà ed rủ hi un như cũng rất khẩn trương nhưng vẫn là lấy dũng khí từ lưu tín an phía sau đi ra lễ phép hướng về phía bắc dùng sục túi người lần này lưu tín an trưởng trí nhớ hắn vội vàng rút lui đến một bên từ hôm nay cùng bà ed r hi un gặp lại khi đó bắt đầu lần đầu tiên rời đi bà ed r hi un đại khái một th không có biện pháp à, t ó c kia rút ra một chút có thể đau a di ngại khỏe chứ không n g ờ i mà tới thật là thật xin lỗi ta là tín a n bạn gái bà ẹ rủ hi un trời ạ trời ạ lại so với trong hình x i n h đẹp hơn thế nào có dáng dấp xinh đẹp như vậy n ữ nhân à, ta đây cái mụ già nhìn ngươi đều muốn hâm mộ chết rồi á c d u n g sụp lộ ra nụ cười hưng phấn ngoài miệng vừa nói bà ẹ rủ hi un tâm lý kia tràn đầy cảm giác khẩn trương trong nháy mắt tiêu tán hơn nữa vị này nhìn hết sức trẻ tuổi người đàn bà nếu so với lưu tín an cha lưu chính giang cho nàng cảm giác còn thân hơn g ắ t có một cái t r ớ c mắt như vậy gian nàng đột nhiên biết tại sao lưu tín a n sẽ có khỏe mạnh như vậy t ă n g quan gia đình giáo dục xác thực không thể bỏ qua công lao ở dạng này một hoàn cảnh t r u n g lớn lên lưu tín a n sẽ như thế ưu tú tựa hồ cũng là một kiện chuyện đương nhiên sự tỉnh a di ngài nói đùa ta mới cảm giác a di ngài siêu cấp đẹp đẽ một chút cũng không nhìn ra là tín a n mụ mụ nói là tỉ tỉ cũng sẽ không có người hoài nghi ai nha miệng thật ngọt đâu rồi lúc nào tới thế nào không nói trước nói với ta một tiếng nửa câu đầu bác d u n g sục là nói với bà ẹ rủ hi un mà nửa câu sau chính là nhìn chằm chằm một bên lưu tín ăn nói lưu tín ăn cũng tủi thân a hắn bung tay này không phải sợ quái dày ngài kiếm tiền n không đ ề cập tới cũng còn khá nay nhắc tới tắt dung sục vốn là còn thập phần mỹ hào tâm tình trở nên không khá hơn kiếm nhiều tiền nàng thua hai mươi a đi đi đi v ạ c áo cho người xem lưng tới rủ hi un nột tới ngồi xuống Ừm. bà h ẹ rủ hi un n u thuận đi theo tắt dung sục ngồi một chỗ hạng lưu tín a n chính là theo ở một bên trước nghe tín a n nói ngươi không qua được thế nào bây giờ đột nhiên lại chạy tới công việc không liên quan sao bà hẹ rủ hi un xứng sở nhìn về lưu tín an lưu tín ăn cũng phát giác bà h rủ hi un i ngờ hắn vội vàng giải thích ba mẹ ta biết rõ ngươi là nghệ sĩ tin tức này để cho bà ẹ rủ h y un trận to hai mắt thực ra trước lý trình lộ với lý trường hà ở trên xe có nói qua liên quan tới chuyện này tới nhưng lúc đó lý trình lộ với lý trường hà hai cha con nàng đang dùng tiếng trung nói chuyện phiếm nàng cũng không thể nghe hiểu cho nên hắn căn bản không biết rõ lưu tín an ba mẹ biết rõ nàng là nghệ sĩ chuyện này nghệ sĩ cái thân phận này ở cao ly có thể không phải là cái gì đặc biệt được hoan nghênh nghề nhìn lưu tín an gia cảnh cũng không kém hơn nữa lưu tín an mình cũng là đại học danh tiếng xuất thân nếu như toàn thể thay đổi đến các nàng quốc gia lời nói Nàng cho bởi vì công ty không tốt xin nghỉ bởi vì sợ với bác dung sục không đồng ý nàng nghề ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người bạ hẹ rủ hi ư nói hẳn chuyện cũng trở nên có chút khó khăn cũng may bác dung sục cũng không phải cái loại này sẽ xem thường nghệ nhân thân phận nhân nàng cầm lấy đặt lên bàn b ì n h nước cho trước mặt cái này hốt hoảng nữ hải rót ly nước đưa cho đối phương sau tỏ ý đối phương từ từ nói không gấp ta đối nghệ sĩ nghề nghiệp này không có bất kỳ thành kiến dù hi u n ngươi không cần cẩn trương a cảm ơn a gì bất kể đối phương nói có phải hay không là lời thật lòng ít nhất bà ẹ ã ù hi u n thoải mái trong lòng rất nhiều ta theo tín an quan hệ trước mắt công ty còn không biết rõ cho nên ta không có một có thể xin nghỉ tới hoa điều lý do vậy bây giờ có thể qua đến là ngươi với công ty thẳng thắn không có là trình lộ giút ta a trình lộ đứa bé t i ế a ta liền nói trình l ộ so với n g ư ơ i tiền đồ rất nhiều n g ư ơ i nhìn một chút n g ư ơ i ngày ngày liền ngồi ở trước máy vi tính mặt c h ơ i game như cái gì lời nói điểm này bận rộn đều không thể giúp dù hi un ai u ngài cũng đừng dùng ngài kia c ứ n g ngắt suy nghĩ đối đại ta công tác ta không kiếm tiền là thế nào kia tại sao n g ư ơ i không thể cho dù hi un giải quyết vấn đề đây Ê, ta đây cũng không có biện pháp à, ta chính là cái ở quốc nội h ỏ a h ỏ a tiểu vong hồng mà thôi thật vô dụng lão mụ nổ nước bọt để cho lưu tín a n bất đắc gì toy miệng một bên bà e dù hi un chính là mi môi một bộ muốn cười nhưng lại không dám cười biểu tình chương một trăm tám mươi b ố nàng tự hồ lại gặp được lưu tín an rất ít hiện ra ở trước mặt nàng một loại tân dáng v ẻ đó chính là mặt đối với chính mình lão mụ lúc kia bất đắc dĩ bộ dáng a di cái này không thể trách tín an công việc của hắn dù sao theo ta công việc không dính nổi bên vậy hắn nên nghĩ biện pháp để cho công việc của hắn với người công việc dính vào quan hệ mới đúng á c d u n g s ụ ố không chút nghĩ ngợi trả lời mà câu trả lời này ngược lại thì để cho bà ẹ dù hi un sương sốt u trước khi tới nàng thực ra làm rất nhiều rồi chuẩn bị tư tưởng nàng thậm chí đều nghi quan nên trả lời như thế nào lưu tín an ba mẹ không hy vọng nàng tiếp tục để cho nghệ sĩ yêu cầu chỉ là để cho nàng không nghĩ tới là vậy ị này cùng mình xuất thân cùng nhân cũng không nàng này nghệ cứng nhắc ấn tượng. Ngược nàng quốc có các quốc cái gia gia Mỹ phụ h xuất t đối cứng cứng lại loại lại, ra lộ sĩ m chí còn khích cố Câu Tín An cố gắng đến giúp nàng. n lệ Lưu lời trả giúp à thật để cho để động. sắc cảm nàng sâu Về phần một bên lưu tín an hắn chỉ là cười gật đầu cũng không phản bác bây giờ hắn cố gắng đang làm chính là vì sau này có thể giúp bà hẹn rủ hi un làm chuẩn bị lần này không thể giúp được thân vùi lấp nhà tù bà hẹn rủ hi un để cho hắn này người bạn trai mất hết thể diện hắn không thích loại cảm giác này cho nên không cần cha mình lão mụ nói hắn cũng có hướng mình có thể làm được tốt nhất liệu mạng cố gắng Ba. bởi vì bà hẹ rủ hi un tới thật là quá mức đột nhiên m ộ t ít hơn nữa lúc này là ở lưu tín an r a duyên c ớ lúc này bà hẹ rủ hi un kéo chính mình dương hành lý đứng ở phòng ngủ của lưu tín a n cửa khuôn mặt nhỏ nhắn v ỏ bừng mà đứng ở bên người nàng là là đồng dạng có chút ngượng ngùng lưu tín an cùng với trên mặt viết đầy xem náo n h i ệ t lý trình lộ bây giờ lý trình lộ so sánh với, với mới bắt đầu đã rất có thể tiếp nhận hai người này ở cùng một chỗ thực ra suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng cùng đem mình thích thần tượng tương lai với một cái nàng hoàn toàn không nhận biết nhân yêu ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người nào còn không bằng đem bà ẹ rủ hi un giao cho lưu tín a n cái này nàng hiểu rõ ra hỏa ít nhất nàng yên tâm hôm nay trước hết tuổi thân ngươi đang ở đây tín a n này phòng ngủ đi nếu không tín a n đi xuống lầu phòng khách trên ghế xa lo a ngủ n ngươi đem căn phòng nhường cho rủ hi un ống trên chăn tới bác d u n g sục hướng về phía bà ẹ rủ hi un cười h í p mắt nói sau đó sẽ hướng về phía con trai của nhà mình nháy m ấ y mắt nàng đều sắp đem trợ công hai chữ viết trên mặt bất quá nàng không biết là thực ra này hai tuổi trẻ đã sớm ngày ngày chán ở ngủ chung ta đây ta không liên quan bà ẹ n dù hy un nhẹ nhàng lôi một cái bên người lưu tín an ngăn hắn lại muốn nói một chút ý tưởng máu đỏ đến khuôn mặt nhỏ nhắn dùng gần như n h ỉ non thanh tuyến biểu đạt chính mình đồng ý coi như xấu hổ coi như khẩn trương coi như lúc này biết rõ nàng ở lưu tín an trong nhà không nên nói ra lời như vậy nhưng nàng thật quá tưởng niệm cái này ôm trong ngực những cái được gọi là khẩn trương cũng tốt xấu hổ cũng tốt cũng không chống nổi lưu tín an một cái ấm áp ôm chỉ cần là có thể ỉ lại ở nhà này h ò a trong ngực những thứ đó tất cả đều không trọng yếu bà hẹ dù hy un dũng khí cũng để cho lưu tín an tâm lý ấm áp hắm chặt trong tay tay nhỏ từ chính mình lão mụ trong tay nhận lấy chăn được rồi ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi đi không cần phải để ý đến chúng ta vậy được kia dừng lại ngài đi xuống lưu tín an đưa tay trận lại chính mình lão mụ tiếp theo có thể phải nói càng bùng nổ lên tiếng hắn sợ lão mụ một hồi nói ra cái gì viện pháp an toàn lợi như vậy bà ẹ n rủ hi un người này sợ không phải thích đáng t r à ngất n g đi thanh thanh thành đồ rửa mặt cái gì đều có tân a khăn lông cái gì đều chuẩn bị xong một hồi tín a n ngươi mang rủ hi un đi chuẩn bị sớm nghỉ ngơi một chút ngươi ngày mai còn phải dậy sớm a ta biết rõ để cho bà hẹ rủ hi un căng thẳng thần kinh ác dung s ụ p cuối cùng đã đi bà hẹ rủ hi un lấy một cái mắt trần có thể thấy dáng vẻ buông l ò n g xuống nàng len lén lỏng ra từ đầu đến cuối nắm q u y ề n tay trái sau đó ở trên quần cọ sát tay mồ hôi thật là khẩn trương đến cũng toát mồ hôi tốt ở tay phải không có lưu tín an căn phòng ngược lại là với trước bà hẹ rủ hi un thông qua nói chuyện điện thoại lúc thấy không khác nhau gì cả nàng truyền thân dò xét một vòng cuối cùng ở phía trước tầm mắt phong tỏa bởi vì nàng nhìn thấy cái tia để cho nàng hết sức tò mò tồn tại quyển tia tương sách quyển tia để cho nàng mong nhớ ngày đem tương sách không ra ngoài dự li ở trong đó nhất định có quan hệ với lưu tín an đi qua hình nhưng bây giờ hiển nhiên không phải một cái làm bậy thời cơ dù sao trước lưu tín an ở nói chuyện điện thoại bên trong biểu thị ra chính mình m á n h liệt kháng cự không sai coi như muốn xem cũng phải chờ tới lưu tín an không có ở đây thời điểm len lén nhìn mới được lần này dự trù muốn ở bên này nghỉ ngơi ít nhất một tuần cho nên cơ hội có rất nhiều rất nhiều nàng không vội ở này nhất thời lưu tín an ngươi ngủ dưới đã sao lý trình lộ cùng đi theo vào lưu tín an căn phòng lúc này nàng mặc đồ ngủ vẻ mặt hưng phấn nhìn lưu tín an ngươi không ngủ tìm ta ra tới làm chi hiếm thấy ấy l ì n tỉ tới chúng ta bên này sao đã sớm ngủ có phải hay không là không tốt lắm lý trình lộ dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía bà ẹ d ù hi un bà ẹ d ù hi un rất cảm tạ giúp nàng đi tới hoa điều lý trình lộ nhưng nàng lắc đầu một cái tiểu tiểu ngáp một cái đối ở hiện tại chỉ có thể đầy mắt thấy lưu tín ăn nàng mà nói lý trình lộ đã không còn là nàng thần người này bây giờ là nàng và hắn giữa kỳ đà cắn m ũ i thật xin lỗi ai trình lộ ta tốt b u ồ ngủ n ta muốn chuẩn bị nghỉ ngơi â vậy cũng tốt ngày mai ta lại mang ngươi chơi đùa lại nói người này ngày mai còn phải dậy sớm hơn hôm nay ta sẽ không quấy g ầ y hai ngươi rồi lý trình lộ bông tay cũng không thất lạc cười híp mắt với hai người lên tiếng c h à o sau đó đó là đi ra lưu tín an căn phòng thuận tay còn thân thiết đóng cửa lại phanh một tiếng đại cửa đóng cũng chính là trong cùng một lúc lưu tín an cảm giác một làn gió thơm đánh tới ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người trong ngực trong nháy mắt đó là cảm nhận được mềm nhũng xúc cảm tín an tín an đã nín không sai biệt lắm gần phân nửa buổi tối bà e dù hi un rốt cục thì cũng không kiềm chế được nữa chính mình nhớ nhung tình nàng dùng sức ôm chặt nam nhân kia lệnh lưu tín an khát vọng đã lâu môi hồng khép mở nỉ non trước mặt nam nhân tên tưởng niệm đối phương nào chỉ là bà hẹ rủ hi un chính mình lưu tín a n cũng là dùng sức hồi ôm nữ h à i phát biểu vào lúc này đã hoàn toàn mất đi tác dụng đối với này lúc bọn họ mà nói có thể làm chỉ là với nhau thâm ôm lấy với nhau qua một lúc lâu rốt cục thì tìm về cảm giác quen thuộc bà hẹ rủ hi un ngẩng đầu lên hy vọng lên trước mặt nam nhân trên mặt lộ ra một cái ngây thơ nụ cười sập dê sê kinh h ỉ nàng vốn là suy nghĩ vừa thấy được lưu tín a n liền nhảy ra nói những lời này ân chỉ là sự tình phát triển vượt qua nàng dự liệu nàng n ố c manh dáng vẻ khiến cho lưu tín ăn cười nở hoa nam nhân cúi đầu ở đối phương phan đô đô đôi môi bên trên nhẹ nhàng hạ xuống vừa hôn hương mềm mại cảm giác ăn mòn hắn lý trí nhưng cũng may hắn cũng không phải là bị dục vọng điều động động vật ân ít nhất phải đem răng trước quét qua mới vừa rồi ăn s ủ i c ạ o trong miệng vẫn còn có chút mùi vị t r ư ơ n g một trăm tám mươi năm trời cao là công bình xinh đẹp cùng vóc người chỉ có thể chọn một cái thực ra lầu hai là có hai cái phòng ngủ một là lưu tín ăn gian phòng của mình một cái khác dĩ nhiên chính là để lại cho khách nhân phòng khách bất quá đang thu thập phòng khách trong chuyện này dung sục cũng không có nói láo bà ẹ rủ hi un tới quá mức đột nhiên trước thời hạn cũng không có thu thập cho nên cái kêu phòng khách trước mắt vẫn chỉ là cái ván dường b à n nhưng thực ra muốn thu thập lời nói khẳng định vẫn là có thể thu thập chỉ là bác dung sục không muốn làm như vậy thôi về phần cái này kêu bà ẹ rủ hi un nữ nghệ sĩ thành thật mà nói bác dung sục ngược lại là không có như vậy không ngờ dĩ nhiên cũng không có như vậy thích là được tình huống cụ thể nàng vẫn là phải đợi điều tra lưu chính giang song s o n g lại nói là đứa trẻ tốt lời nói nàng hai tay ủng hộ hai đứa bé trùng một chỗ nếu như vô lý mới rửa mặt xong đồng thời nằm xuống không bao lâu hai cái tình nhân nhỏ đối với chuyện này dĩ nhiên là không biết gì cả hai ngày biệt ly đừng xem không dài nhưng đối với lưu tín a n với bà ẹ rủ hi un mà nói đều là rất khó nhịn một đoạn thời gian lưu tín a n cũng còn khá hắn hai ngày này s ắ p thực sự t ì n h không ít đi theo cha chạy ngược chạy xuôi lại vừa là tặng quà lại vừa là thu lễ gần như không thế nào rảnh rỗi quá cũng liền hai ngày này thanh nhàn nhưng cũng chỉ là so với t r ư ớ c sẽ thanh nhàn một ít mà thôi ngày mai trong nhà sẽ đến không ít chúc tết hàng xóm cha mình còn có huynh đệ tìm u ộ i cũng chính là hắn thúc thúc ba bà bối những trưởng bối này hắn cũng phải đi viếng thăm mà đầu năm một nhà bên trong ngưỡng cửa càng lạt sẽ bị đủ loại a dua nịnh hót nhân dâm nát cũng may lưu chính giang biết rõ mình lao bà với hải tử không thích loại chuyện này cho nên một loại đầu năm một hắn cũng có đi tự mình ở công ty phụ cận kia tòa trong căn hộ tiếp đại những thứ kia tặng quả nhân hải tử nhà mình tương lai không đi đã biết con đường cho nên hắn không cần phải để cho lưu tín a n cũng tiếp xúc những thứ này ngủ dưới đất tự nhiên là không có khả năng ngủ dưới đất lưu tín a n giường không lớn nhưng chen trúc chen trúc lời nói hai người cũng có thể ngủ hai lòng tựa vào lưu tín ăn trên cánh tay bà hẹ rủ hi ư n đưa tay dùng chính mình đầy đầy đạn chỉ bụ người này môi rất mỏng nhưng là hôn đi lên thời điểm lại làm cho người ta cảm giác rất bá đạo cũng không biết rõ người nọ là làm sao làm được vừa nhìn chằm chằm lưu tín an môi nhìn bà e rủ hi un thừa dịp đối phương nhìn điện thoại di động thời điểm đột nhiên thỏ đầu cắn đi lên đau nói h cảm khiến cho lưu tín an hít một hơi lanh khí hắn cúi đầu nhìn cắn hắn môi d ư ớ i cười hì hì bà e rủ hi un tức giận vỗ nhẹ nhẹ một cái đối phương đầu nha rất đau thân mật sự tình đã làm qua rất nhiều cho nên loại này cấp bậc hôn nhẹ đã sớm không phải là cái gì sẽ để cho bà e rủ hi un mặt đỏ tới mang hai chuyện đổi hai tháng trước lời nói Phòng phương hôn nhẹ có thể Hi-un mệnh.、Người、thương tự nhiên không không tình Hi-un nhân, không trưng này muốn Người tồn tại cái gì nước miếng tạng, không tạng loại sự tình này. nam nũng trong ngực ngươi gì một tự tại tạm tay một sát, ta. rủ rủ đưa bà Bà làm cái có cái câu cổ của cọ loại loại ẹ ẹ để đều đối sự ở ý、ta. ừ không có không để ý tới ngươi trở về một ít chuyện năm nay tiểu pha c h ạ m chúc tiết tế nhưng thật ra là mời qua hắn nhưng là hắn lấy phải về nhà theo người nhà hết năm cự tuyệt thậm chí nhân vì thời gian vội vàng quan hệ hắn vẹn vẹn chỉ là lục r ồ i cái ló mặt chúc t ế t video phát cho ngủ sớm bất quá kia cái video tựa hồ âm tần hơi chút xảy ra chút vấn đề bây giờ đang ở tạm thời sửa đổi tiểu pha trạm nghiệp vụ trình độ để cho lưu tín a n có chút không nói gì chúc tết tế lớn như vậy một chuyện tiểu pha trạm làm là một năm so với một năm gãy cánh ngày mai nhưng chính là đêm ba mươi lại hôm nay còn có thể kiểm tra ra vấn đề đến hắn thật là á khẩu không trả lời được là chúng ta phân ả tối tăm đèn ngủ hạ bà ẹ n rủ hy un mở đôi mắt đẹp h i ế u kỳ nhìn về phía hắn không thể không nói ở xinh đẹp phương diện người này thật là dài một tấm cực kỳ ưu về mặt gần đó là không thi phấn trang điểm ở như thế tôi tâm trong hoàn cảnh đối phương sáng con ngươi trong suốt như cũng làm người ta khó mà rời đi tầm mắt hơn nữa lưu tín ăn nhìn về phía nàng lúc đối phương dương môi lộ ra kiêm một nụ cười nói là bắt sống lòng người cũng tuyệt đối không quá đáng lưu tín a n không cho là trên thế giới sẽ có người đàn ông nào sẽ ở đây đợi tuyệt sắc bên dưới còn có thể giữ bản tâm hắn từ tâm túi đầu dù n g chính mình mới vừa rồi bị người này khi dễ qua môi bao trùm ở đối phương m ô i ôn nu mô tả đến đối phương mô i hình sau đó lưu tín a n lúc này mới hài lòng bông ra đối phương đây là đang trong nhà không phải ở bên ngoài nếu không lưu tín a n tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho cái này mê người nữ nhân lưu tín ăn n g ơ i càng ngày càng giống tên lưu manh rồi bà hẹ rủ hi ôn mí môi bởi vì động tâm khiến cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn mất tự nhiên p h í m h ồ n g nàng dùng nhổ nước bọt che chính mình tâm ý dâng lên nụ cười để cho lưu tín a n đáy lòng hết sạch ta đối với ngươi lưu manh ngươi không vui sao ta đây sau này đối với ngươi lễ phép một ít có được hay không hắn mang theo nụ cười trêu chọc mặc dù biết là người nọ là đang nhạo bán nàng nhưng bà hẹ rủ hi un vẫn là rất từ tâm lắc đầu sau đó chủ động đem thân thể của mình đưa đến trong ngực đối phương n g h e a di nói ngươi ngày mai phải dậy sớm sao đúng sáng sớm ngày mai phải đi cho g a g a hóa vàng mã dân hương ô tín ăn với gia, gia quan hệ rất tốt sao nhắc tới gia, gia mình lưu tín a n có như vậy trong nháy mắt thất thần hắn lấy một cái nhanh chóng tần số nháy mắt vung tay ra bên trong điện thoại di động thay vào đó là ôm lấy trong ngực bà ed rủ hi un với r a ra quan hệ tự nhiên không cần nhiều lời vị k i a mập mạp lao nhân từ đầu đến cuối đều là có thể chạm tới lưu tín a n đấy lòng mềm mại tồn tại mặc dù đối phương đã rời đi rất nhiều năm nhưng đến mỗi thấy tấm hình kia lưu tín a n cũng sẽ cảm giác mình là một cái không tiền đồ tiểu hải tử ừ rất tốt cho nên ta rất tưởng niệm hắn hắn thấp dọc kể khàn khàn thanh tuyến để cho trong ngực bà ed r hi un tâm thương yêu không dứt bà ed rủ hi un còn không có trải qua thân cận người rời đi bên người cảm giác thống khổ cho nên hắn rất khó đại nhập đến lưu tín an thị giác thử cảm động lây nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại trái tim của nàng đau nhà mình bạn trai lưu tín an lộ ra như thế yếu tớt bộ dáng đây là bà ed rủ hi un lần đầu tiên thấy thương tiếc hư rồi bà ed rủ hi un vỗ nhẹ lưu tín an định dùng loại phương thức này tới hóa giải người trong lòng thống khổ cho đến lưu tín an tiến tới bên thai của mình dùng tội nghiệp thanh em nói ra một câu nói sau đó nàng đằng một chút đỏ mặt v à má nha không thể làm vậy nếu như, như vậy ta ngày mai sẽ đi tìm trình lộ rồi nàng hạ thất giọng t ậ n lực lộ ra một bộ h u n g ba ba bộ dáng có thể lưu tín ăn nhưng là thở dài bàn tay không an phận ở bà ẻ rủ hi un dưới áo ngủ sắp xếp cọ lấy cọ để bà ẻ rủ hi un hít sâu một hơi dùng sức đem cái kia linh hoạt bàn tay từ phía dưới chăn trộm rồi đi ra sau đó dùng tay mình xếp chặt tốt h như vậy lưu tín ăn hai cái tay đều bị nàng khống chế được nàng không thèm nghĩ nữa mới vừa rồi sự tỉnh chỉ là cắn răng nghĩ lợi ta phát hiện ngươi cái tên này càng ngày càng tệ rồi rõ ràng trước kia còn là cái hôn môi đều phải ta chủ động quỷ nhát g n khu nam nhân đều là sẽ tiến hóa đây là phù hợp đại tự nhiên quy luật Bớt đi, ngươi ợ c lại ở nhà n g ư tuyệt đánh ố i giận, giận không không thể làm bậy, nếu không ta sẽ tức giận, rất tức làm bậy, sẽ c i loại à này, biết rõ người này vốn là y Biết bởi người rõ vốn vì c ạ y tới khẩn trương khẩn không đoán ư lưu tín an môi, ngược tưởng Ngươi ợ c cũng của lại biểu quá quá. tín tham một ít quá ý tưởng của phần. Bất an bông phần. đánh môi, ý đ lúc nào ngoan ngoan đi vào khuôn khổ đây cái này ở bên thai vang lên từ tính thanh tuyến để cho bà ẹ d rủ hi un có chút bồi dối nàng khét cắn môi dưới chính mình cũng không biết rõ nên như thế nào cho đối phương một cái đáp án nếu như nói là lưỡng tình tương duyệt lời nói hai nàng cũng sớm đã đến cái mức kia nhưng nói như thế nào đây chương một trăm tám mươi lăm trời cao là công bình xinh đẹp cùng vóc người chỉ có thể chọn một cái h a i tại chính mình chân chính lưu bù lên trước ở không biết rõ lưu tín an cụ thể sẽ đối với chính mình bận rộn hành trình có ý kiến gì trước nàng còn không muốn suy nghĩ nóng lên liền đem mình giao ra đương nhiên nàng rất tin tưởng lưu tín an cũng không cảm thấy lưu tín an sẽ bởi vì nàng bận rộn hành trình dần dần tính tổng cộng bất mãn nhưng tại chính thức chính mắt thấy được một màn kia trước không người có thể bảo đảm tương lai là hình dáng gì đối với một nữ nhân mà nói có một số việc quá là quan trọng rồi nàng muốn cùng lưu tín an v à n thai và tóc mai chạm vào nhau gần nhau cả đời cho nên nếu như có thể mà nói nàng muốn lại nhiều một ít thời gian đi để cho nàng dần dần hoàn toàn tín nhiệm đối phương lại cho ta một chút thời gian được không biết rõ mình đối lý bà ẹ d rủ hy un chủ động dâng lên m ô i hồng lấy lòng một loại khẽ hôn sau đó nàng phát ra đáng thương thanh â m ta đây sẽ rất khổ cực ta giúp ngươi chính là giúp thế nào bà ẹ d rủ hy un màu hồng đến khuôn mặt nhỏ nhắn cắn chặt môi dưới ngẩng đầu lên dùng mang theo m ấ y phần khí ẩm đôi mắt nhìn đối phương ngươi nghĩ thế nào tới đều tốt nhưng mấy ngày nay không được ngươi nói ta nói nhà bà ed rủ hy un theo bản năng gật đầu nhưng đột nhiên tập kích làm nàng kêu lên sợ hãi cứ như vậy ngủ ngày mai ta phải dậy sớm h ừ bà ẹ n rủ hi u n lạnh lên một tiếng ôm chặt vào trong ngực cánh tay chậm rãi nhắm con mắt lại nàng đã sớm b u ồ n ngủ ngay tại tiến tới người này trong ngực thời điểm ba nữ nhân ba mươi tuổi còn có thể trổ mã sao vừa ăn bánh bao lưu tín ăn túi đầu nhìn điện thoại di động trên trăm độ đi ra đáp án sau đó thất vọng đem b ờ giờ tiến trình kết thúc trời cao mãi mãi cũng là công bình không thể nào một người vừa có thể nắm giữ có thể nói đỉnh cấp nhan giá trị lại đồng thời nắm giữ đỉnh cấp vóc người loại sự tình này quá h o a n đường trừ phi thiên tuyển tri tử d ậ y rồi chính suy nghĩ miên man cha mình mặc đồ ngủ từ phòng ngủ đi ra thấy hắn sau đó đầu tiên là s ứ c sở sau đó đó là mở miệng hỏi ừ không phải đi cho ra ra còn có lao thái ra bọn họ hóa vàng mã chứ sao năm nay ngươi ngược lại là tích cực liệu tín a n quét miệng có chút tuổi thân ta năm nào không tích cực liệu chính giang liếp đối phương liếp mắt liệu tín a n đang suy nghĩ gì hắn còn có thể không rõ ràng sớm một chút đi về sớm một chút giảm bớt hắn bạn gái nhỏ kia không thể nói là bạn gái nhỏ tựa hồ cái này bà hẹ r hi un còn phải so với l i u tín ăn đại hai tuổi tới dù sao thì là lo lắng bà hẹ、e, rủ hi ôn tự mình ở ra sẽ không được tự nhiên chứ hắn cũng là người thường trải đều hiểu những thứ này năm đó t ắ c dung sục bị hắn lánh về đi thời điểm hắn cũng nghĩ như vậy sớm một chút đi làm việc sau đó liền có thể về sớm một chút theo đối phương bất chi bất giác con của hắn tựa hồ với hắn đi lên cùng một cái đường giống vậy ngoại quốc bạn gái người chính là không biết rõ lưu tín an có thể hay không nắm chặt chính mình hạnh phúc bạn gái người bên kia ta điều tra là một cái thật đàng hoàng nữ hải không có gì nửa người nửa ngậm đã qua ngài cha nàng lưu tín an xứng sở sau đó bất mãn nhìn mình cha Lưu c h í năm h r năm đi nàng công việc này hai người muốn kết hôn đều khó khăn hải tử lời nói ta phòng chừng còn phải đợi vài năm chứ l ư u tín an không lên tiếng hắn không có gì phản bác mở cớ bà e rủ h ê u n công việc liền quyết định nàng không thể giống như là nữ nhân bình thường sớm như vậy sớm kết hôn sinh con Hùng、chi bạn gái mình sự nghiệp tâm rất nặng hắn không muốn can thiệp đối phương công việc nhiều nhất năm năm ta điều tra các nàng tổ hợp tuổi thọ khả năng tối đa cũng liền lại có một bốn năm năm sau đó nàng hẳn sẽ không khổ cực như vậy rồi 5 năm năm a người ba mươi hai nàng ba mươi lăm hai ngươi hải tử mười tám tuổi thời điểm người năm mươi dừng một chút d ừ n g nếu như ngài tính như vậy liền không có ý nghĩa ta mặc cái ngươi ngươi tốt nghiệp năm ấy ta cũng đã nói ngươi nhân sinh là chính ngươi ta chỉ là cho ngươi một ít tham khảo cụ thể ngươi muốn làm gì cũng là ngươi chính mình kế hoạch tới ừ n ta thay quần áo ngươi cũng mau ăn đi được rồi âu hát đúng rồi tối hôm nay ta sẽ với nói cho ngươi biết mẹ ngươi lúc trước gia nhân tình huống hai ngày này quá bận rộn ta đều đem này c h a quên l ư u tín an xứng sở trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình cảm tình ngài thật quên a ta còn suy nghĩ đây là khảo nghiệm ta đây ta có thời gian rảnh rỗi đó sao chuyện này cũng không phức tạp nói cho ngươi biết cũng không chuyện húng chi bây giờ bạn gái ngươi còn là một nghệ sĩ ân ân ừ du kỳ un cùng với nàng có quan hệ gì buổi tối ngươi liền biết l i u chính răng cho con trai của nhà mình một cái tự nhiên bóng lưng hắn lần nữa đi vào phòng ngủ thay quần áo mà lưu tín ăn chính là đầu góc mơ hồ lại cắn một cái bánh bao lại ăn một miếng dương muối a đây chính là hắn bữa ăn sáng hắn nhẹ véo nhẹ bóp bột mì bánh bao sau đó lộ ra một cái đáng tiếc biểu tình thở dài kém quá nhiều a ăn rồi này hơi lộ ra một mạc bữa ăn sáng lưu tín ăn đó là lái xe kéo chính mình lao đa hướng chấn nhỏ ngoại ô l á i đi nhà hắn mộ tổ tiên ở nơi này một bên nguyên nhân cũng là như thế bọn họ mới vẫn luôn ở bên này sinh hoạt mãi mãi phải đi trước lưu tín ăn chính mình cũng không có ấn tượng gì mà ra ra cũng sau khi rời khỏi hàng năm cái nhà này cũng chưa có lấy trước như vậy náo nhịt lao nhân đi tựa hồ để cho cái nhà này giải tán lúc trước năm mới đại bá nhị cô bọn họ cũng sẽ từ rất xa địa phương trở lại sau đó một đại gia tử nhân vui vẻ hòa thuận chung một chỗ hết năm chỉ là từ lúc ra ra sau khi rời đi loại tình huống này càng ngày càng ít đến bây giờ không có lập gia đình lưu tín an không đại năng hiểu loại cảm giác này nhưng hắn biết rõ loại thời điểm này cha mình nhất định là khó chịu nhất cái kia làm làm người hắn không có chỗ có thể t r ấ n miệng cho nên ở mỗi một năm mới hắn cũng có kiên trì lựa chọn ngưng làm việc về nhà bồi bạn người nhà nhân tiện nhắc tới đã nhiều năm như vậy thủy hữu môn tựa hồ cũng, cũng đã quen rồi hắn cái thói quen này quan hay nói cái này hiếu thuận hình tượng thật ra khiến lưu tín an hút không ít phân đây cũng liền ở lưu tín an lái xe hướng ngoại ô lên đường thời điểm gian phòng của mình bên trong cái tiêu ngủ s a y đến nữ nhân chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp đập vào mắt xa lạ căn phòng để cho bà hẹ、e、rủ hi un có như vậy trong nháy mắt hốt hoảng nhưng rất nhanh nhớ tới đây là đang lưu tín an ra sau đó nàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh Tín thanh trong trả Trước An. Nàng thanh âm ở trong phòng văng lên, nhưng cũng không có người trả lời nàng. âm ở lời có đi tới nơi này bên sau đó điện thoại di động đã tự động tu đổi thành địa phương hoa điều thời gian bây giờ là sớm hơn bảy giờ nữa khoảng cách nàng trước đặt tốt đồng hồ báo thức còn có mười phút sẽ vang lên bất quá bà ẹ rủ hi un cũng không có ý định ngủ tiếp trung gian kia mười phút nếu có thể bị đồng hồ báo thức thuận lợi đánh thức cũng còn khá không gọi tỉnh lời nói lần đầu tiên tới nhà bạn trai bên trong liền nằm ì loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh vị này hoang mang dối loạn từ trên giường b ò dậy bùi tiểu thư đã sớm quên mất lúc ấy nàng là thế nào trêu chọc nhà mình bạn trai tại chính mình ra kia cẩn thận một chất、so、vật hôm nay phối hợp là một kiện màu trắng trường khoản sợ kịch phối hợp một cái màu đen c o n jean tóc dài chính là bị nàng lưu l o á t châm thành tóc thắt bím đuôi ngựa lộ ra bản thân kia trường không chút tạp chất trắng non đẹp đẽ gương mặt trang điểm da mặt lựa chọn là đơn giản dung nha n trang ở bạn trai cha mẹ ra, nàng nhất định là lựa chọn một bộ vừa chẳng phải trưng dương nhưng lại có thể tận lực triển lãm phát hiện mình bị lực trang điểm da mặt cùng phối hợp mới được như vậy sẽ cho phái nam lòng cha mẹ trung lưu lại rất ấn tượng tốt、ừ. trên mạng là nói như vậy lầu hai thì có rửa mặt dùng phòng vệ sinh ngày hôm qua bà ed rủ hi un cũng là ở lầu hai rửa mặt đơn giản thu th sẽ ở toàn thân trước kính xác nhận chính mình x u y ê n dựng cùng trang điểm ra mặt cũng hoà n mỹ vô khuyết sau đó bà ed rủ hi un vội vàng xuống lầu để cho nàng cảm thấy có chút hốt hoảng là thời gian này lưu tín a n lão mụ b ắ t dung sục lại đã thức dậy mà đối phương lúc này đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách trước mặt bảy một bó giao hẹ trước khi tới bà ed rủ hi un liền hỏi qua rồi lý trình lộ bên này nằm mới có cái gì tập tục cho nên nhìn thấy giao hẹ sau đó nàng trước tiên đó là đoán được những thứ này giao hẹ chỗ dùng a di buổi sáng khỏe ôn u thanh tuyến hấp dẫn mắt dung sục sự chú ý nàng nghiêng đầu nhìn về phía con trai của nhà mình bạn gái đáy mắt thoáng qua một tia tươi đ gần đó là phối hợp như thế đạm nhã bà ẹ rủ hi un như c ũ khó mà che giấu chính mình xuất chúng xinh đẹp cùng khí chất ngủ có ngon không ngủ rất ngon ta cũng tới đồng thời hỗ trợ đi nàng với lúc ấy ở nhà nàng đối tài nấu ăn không biết gì cả lưu tín ăn hoàn toàn bất đ ộ n g mặc dù nàng không cho là mình tài nấu ăn tốt bao nhiêu nhưng đơn giản hỗ trợ hái cái r a u hẹ vẫn là không có vấn đề có người hỗ trợ ác dung sục cũng không có từ chối nàng cười đem một cái r a u hẹ phân cho bà ẹ rủ hi un sau đó vỗ một cái bên người mình tỏ ý đối phương ngồi lại đây bà ẹ rủ hi un vội và ngồi xuống sau đó cầm lên kia bó g a o hẹ lần đầu tiên ở hoa điều cảm thụ năm mới bầu không khí chứ ừ rất ít sẽ tới bên này vẫn luôn đối hoa điều thật tò mò bà ẹ rủ hi un n u thuận gật đầu động tác trên tay rất là lưu loát nghệ sĩ a năm đó ta không tới đây bên thời điểm nhưng là cũng đúng nghệ sĩ rất hướng tới đâu rồi không nghĩ tới con của ta lại tìm một nghệ bạn gái người này có tính hay không thay ta giải mộng rồi hả ngài năm đó muốn làm nghệ sĩ sao dĩ nhiên niên đại đó người đàn bà nào không đúng minh tinh hướng tới a hình như là chín mươi hai năm khi đó đi kim nam rủ ngươi biết không năm đó đây chính là thần tượng của ta đây a kim nam rủ tiền bối ta rất thích tiền bối hai năm trước kia bộ sương mù loại này đại tiền bối bà ed ù hi un dĩ nhiên nghe nói qua đối phương đến bây giờ vẫn còn ở trên màn ảnh sống động là nàng ở trên thực tế thấy phải nhất định cung cung kính kính vấn an cái loại này siêu cấp đại tiền bối ta cũng nhìn sương mù nhà diễn kỹ thuật tốt đây đại khái là bởi vì đã cách nhiều năm lần nữa có thể thấy chính mình đồng bào quan hệ áp dung sục cũng không có lộ ra bà ed ù hi un lo lắng cái loại này hung á c bộ dáng ngược lại thì lấy một một t r ư ở n g bối góc độ hướng này người trẻ tuổi hậu bối nói ra nàng niên đại đó cố sự ta tối ngày hôm qua có đi thăm dò một chút rủ hi un ngươi tin tức ngươi là nữ đoàn a tương lai sẽ diễn phim truyền hình sao â bà ẹ d d i e hi un có chút lúng túng hé miệng sau đó hầm được nói trước có đã thử nhưng công ty thật giống như cảm thấy ta không thích hợp diễn xuất cho nên ta khả năng không có biện pháp đi diễn viên con đường này xinh đẹp như vậy lại còn không được các ngươi lãnh đạo là ai a như vậy không ánh mắt l e e s ù man lão sư á c d u n g sục đ i ể môi m l e e s ù man nàng nghe vẫn là nói qua nàng còn không có rời đi cao ly thời điểm liền biết rõ người này có một cái cái gì s m thiết kế năm đó nàng thậm chí còn len lén gửi quá ghi danh thư tới đáng tiếc đại khái là không quá thầm đi ngược lại gửi đi qua sau đó liền xa không tin tức rồi từ đó về sau nàng liền đối cái này kêu lì xù man ra hỏa không có cảm tình gì không trách không ánh mắt ta không ánh mắt ba mươi năm trước cự tuyệt nàng ba mươi năm sau lại không để cho bà ẹ rủ hy un làm diễn viên người này ba mươi năm lại một chút cũng không có tiến bộ sao a di biết rõ l e e s u man lão sư sao dĩ nhiên biết rõ ta đi học trận kia hắn còn rất hỏa đâu rồi bất quá sau đó yên t ĩ n h một đoạn thời gian làm cái gì s m thiết kế thật giống như chính là n g ư ờ i công ty bây giờ tiền thân chứ ừ vậy thì khó trách đúng rồi ngươi có thể nhảy hằng không đem trong tay một ít đem r a u hẹ buông xuống vừa mới chuẩn bị lấy thêm lên một cái bà ẹ rủ hi un liền nghe được các dùng sục những lời này nàng đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó mặt l ộ nghi ngờ nhảy hãng đúng g e v ngươi biết không bà ẹ rủ hi un gật đầu một cái g e v nàng khẳng định biết rõ đối phương cùng với nàng chỗ s m còn có một cái tên là ig công ty cùng xưng ơ tam đại công ty kinh doanh thậm chí cùng với nàng quan hệ rất tốt im này ẹ ông chỗ t i n chính là g e v dưới cờ thần tượng tổ hợp chỉ là nàng không hiểu là tại sao các dùng sục đột nhiên để nổi lên g e vợi ngươi có muốn hay không nhảy hãng đi g e v ây đại khái rất khó làm được không có khó không ngươi có muốn hay không nếu như ngươi muốn lời nói a di có thể cho người hỗ trợ à bà e d d hê un khẽ nhét đến cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt mê mội nàng ngược lại là cũng không nghi ngờ lưu tín an r a cảnh cách vách ly trình lộ ra trước kia đại dê thực ra cũng đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện rồi mà ở nơi này lưu tín an một nhà khẳng định cũng sẽ không là gia đình bình thường không nói cái khác liền từ lưu tín an cha lưu chính giang kia cảm nhận được tựa như lý su man lao sư như thế khí chàng cũng đủ để cho nàng chắc chắn nhà mình bạn trai tuyệt không phải một người bình thường tiểu võng hồng đơn giản như vậy nhưng loại sự tình này nàng không pháp chủ động mở miệng hỏi chỉ có thể chờ đợi lưu tín an muốn giải thích thời điểm lại nói cho nàng mới được có thể cho dù như vậy cũng không có nghĩa là nói lưu tín an ra có thể đem bàn tay đến các nàng quốc gia gì yêu .E、tở công ty kinh doanh bên kia đi đi cũng liền ở nàng mở mịt thời điểm trong nhà đại môn bị nhân đẩy ra tiếng cửa mở để cho nàng cùng ác dung sục đều là theo bản năng như i ê đầu bất quá rất đáng tiếc người vừa tới cũng không phải nàng muốn gặp đến lưu tín an mà là ở tại cách vách lý trình lộ hôm nay lý trình lộ xuyên rất là đẹp đẽ chú tâm ăn mặc sau nàng càng tinh xảo chúc mừng năm mới mẹn n ô i tự lý trình lộ trong miệng nói ra này âm thanh c h ú c mừng năm mới để cho bà ẹ rủ hi un đồng lỗ địa chấn thì ra hôm nay liền muốn chúc tết sao nghĩ tới đây nàng vội vàng thả tay xuống bên trong giao h ẹ chuyển thân đứng lên tay nhỏ hốt hoảng ở trên quần cọ sát sau đó ở lý trình lộ cùng các dung sục đều có chút nghi hoặc nhìn soi mói nàng đi tới trước mặt các dung sục đưa hai tay ra làm bộ đó là phải quỳ xuống đây là cao ly cấp bậc cao nhất lễ phép quỳ lễ lễ một loại đều là đang đối mặt t r ư ở n g bối thời điểm như thế hành lễ các dung sục đối với bà ẹ rủ hi un mà nói không chỉ là trường bối còn là mình bạn trai mẫu thân nàng lúc này hành cá lễ cũng không có gì không ổn chương một trăm tám mươi sáu nhạy hãng hai bất quá đối với đã nhiều năm cũng không có bị người như thế hành đại lễ bắt dung sục mà nói nàng là thật cảm giác không được tự nhiên ngừng nàng một tiếng hô to để cho con chân bà hẹn rủ hi un lào đảo một cái bà hẹn rủ hi un có chút khẩn trương nhìn về phía trước mặt người đàn bà lại trên mặt đối phương thấy được một cái bất đắc dĩ nụ cười hành đại lễ bởi vì còn không cho ngày chúc tết bà hẹ r hi un yếu ớt trả lời bắt dung sục suy tư mấy giây cuối cùng vẫn mang theo nụ cười gật đầu một cái được người b à đi câu trả lời này rốt cục thì để cho bà ẹ rủ hi un thở phào nhẹ nhõm nàng q u ỳ lệ ở trước mặt thác rung s ụ dùng quy củ lại lễ phép thanh âm hướng trước mặt vị trưởng bối này đáp lại thăm hỏi sức khỏe lý trình lộ cũng biết rõ chuyện này đối với bà ẹ rủ hi un mà nói là rất trọng yếu một chuyện cũng không có tùy tiện mở miệng cái giày mà là chờ đến bà ẹ rủ hi un đứng dậy sau đó mới phải kỳ tiến tới bà ẹ rủ hi un bên người đây chính là đại lễ sao nàng ở trong kịch tv cũng không ít thấy người cao ly động một chút là quỳ xuống tới bất quá một màn này ở trên thực tế chân thực phát sinh bao nhiêu hay là để cho nàng cảm giác r u n động Địa p h ư ơ nhưng g k á c lý lộ trình biết, không n h ở nhà n thúc thúc đối với hoàn toàn không tiếp xúc qua loại này văn hóa lưu chính rằng với lưu tín an mà nói mới vừa rồi bà ẹ Dù hi un động tác là nhất định sẽ hủ được kia hai người nhưng lại như vậy không phù hợp lễ nghi bà hẹ rủ hi un mặt lộ vẻ khó xử có chút c u â n quýt áp dung sục cũng là thả tay xuống trong tia đem g a o hẹ như đã nói qua mới vừa rồi bà hẹ rủ hi un cùng với nàng hành đại lễ thời điểm trong tay nàng còn nắm g a o hẹ đây vậy được đi ngươi thế nào thoải mái làm sao tới cuối cùng nàng hay lại là không kiên trì đây là bà hẹ rủ hi un là một m hậu bối thành ý cùng lễ phép huống chi nàng giải chính mình l a o công một cái khác quốc nữ hài dùng chính mình quốc gia t ố i trang trọng lễ nghi hướng hắn vân an hắn không có đạo lý cự tuyệt nhập ra tùy tục đạo lý tất cả mọi người biết nhưng thỉnh thoảng cũng phải cần tôn trọng một chút người khác tập tục mới phải cảm ơn a di khách khí trình lộ mẹ của ngươi người đâu hòa diện đâu rồi p h ò n g chừng một lát nữa sẽ tới à bà ẹ rủ hi un không khỏi khẩn trương lên như đã nói qua nàng tự hồ còn không b à i kiến vị này lưu tín an mẹ nuôi lý trình lộ mẹ ruột chứ tối ngày hôm qua chỉ thấy được á c d u n g sụp tới nàng khẩn trương cũng bị một bên lý trình lộ phát giác nàng vội vàng c ư ờ i vỗ nhẹ nhẹ một cái bà ẹ rủ hi un cóng dùng loại phương thức này thay đối phương vùng lòng đến không cần khẩn trương ây lì tỉ mẹ ta nhân rất dễ thân cận bà ẹ rủ hi un gật đầu một cái nhưng vẫn là mắt trần có thể thấy có chút khẩn trương ba ta trở lại rồi kết thúc tế bái lưu tín a n ở chín giờ trở lại trong nhà mà cha mình chính là rất có mắt thấy trực tiếp đi cách vách lý trình lộ ra ngược lại hắn không biết làm cơm ở nhà lời nói đại khái s u ấ t sẽ bị m ắ t rung sục p c a trách chắc chắn đến mắt không thấy tâm không phiền cách nói hắn quyết định đem chính mình từ nhà mình lao bà trong mắt cho hái đi như vậy ít nhất hắn cũng không cần ở bọn tiểu b ố i trước mặt mất thể diện nha lưu tín a n đóng ký cửa lại lạnh muốn chết không cần lý trình lộ nói lưu tín ăn vội vàng đem đại môn đóng chặt sau đó thoải mái thở một hơi dài nhẹ nhõm tháng hai tân thành hay lại là thập phần giá rét chớ nói chi là hắn sáng sớm hay cùng cha ra ngoài chạy đến ngoại ô mộ tổ tiên bên kia lại vừa là đốt pháo pháo lại vừa là hóa v à n g mã lạnh không nổi trong nhà lò sưởi rất đủ bất quá bởi vì là tự xây nhà duyên cớ địa ấm áp loại vật này nhất định là sẽ không có cho nên ở nhà phải nhất định xuyên dép tiện tay đem áo khoác ngoài treo ở một bên tủ quần áo bên trên lưu tín an đi tới nhà mình bạn gái bên người chính thức với các t r ư ở n g đ ố i từng cái vân an mẹ mẹ nuôi chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới a tín an năm nay có thể hai mươi chín rồi n ô tú vui tươi hớn hở với chính mình con nuôi trở về cái vân an thực ra nghiêm chỉnh mà nói ngày mai mới là đầu năm m ù ờ i một chúc tết lời nói hẳn thả ở ngày mai mới đúng nhưng từng ấy năm tới nay mọi người cũng cũng đã quen rồi đ ê m ba mươi chúc tết chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi cầu mong niềm vui không cần như vậy chú trọng ta hiện năm có thể tìm đến bạn gái ngày năm nay không có cách nào thúc giục ta lưu tín a n hoạt bắt một mặt để cho bên người bà ẹ d rủ hi un có chút kinh ngạc vừa ngày hôm qua thấy cái kia yêu tức lưu tín a n sau đó hôm nay nàng lại gặp được lưu tín ăn tần một mặt đảo không phải nói nàng đối như vậy lưu tín ăn cảm giác xa lạ nàng càng nhiều hay lại là cảm giác mới mẻ cùng hưng phấn nhân tiện nhắc tới nàng mới vừa rồi cũng đúng ngô tú được rồi đại lễ vị này nói hoa điều nữ nhân đầu tiên là biểu hiện ra khẩn trương một mặt nhưng rất nhanh liền hưng ơ phấn lên đại khái là bởi vì nàng cũng là phim hàn người yêu thích duyên cớ bà ẹ n rủ h i h u làm như vậy để cho nàng có loại thân ở kịch bên trong cảm giác dù sao thì là rất hưng phấn người chuyện giải quyết trình lộ có thể làm sao bây giờ a lời này phong đột biến để cho lý trình lộ không ngừng được tất miệng nàng cũng không muốn ngồi ở đây trở thành các trưởng bối thúc giục cưới đối tượng húng chi không ra ngoài dự liệu lời nói một hồi trong nhà liền phải bắt đầu náo nhiệt thân phận của bà ẹ d rủ hi un khẳng định vẫn là cần phải giấu dế một chút cho nên hắn đứng dậy chỗ tay cũng đem một bên đầu góc mơ hồ bà ẹ d rủ hi un cũng kéo lên mẹ mẹ ngồi chúng ta trước lên lầu một hồi nếu tới chúc tết nhận ra bảy n ì n tỷ thì phiền thoái đúng đúng các ngươi đi lên chơi đi tín an ngươi cũng lên đi phía dưới chúng ta bận rộn là được ừng lưu tín an đi theo gật đầu đứng d ậ y đơn giản với bà ẹ d rủ hi un giải thích một chút sau đó bà ẹ d rủ hi un lúc này mới có chút tay náy đưa tay kéo quần áo của hắn không sao sao ta cảm giác vẫn là h ẳ n ở dưới lầu hỗ trợ mới đúng không cần a rủ hi un một hồi làm v ầ n t h ắ n ngươi cũng không giúp được gì đi lên với hắn hai chơi đùa là được hoặc là tín ăn ngươi mang theo rủ hi un ở chúng ta bên này vòng vo vò một chút nàng lần đầu tiên tới đây áp dung sục có thể nghe hiểu bà ẹ d rủ hi un lời nói cho nên trực tiếp mở miệng an ủi bà ẹ d rủ hi un mà một điểm này thật ra khiến con mắt của bà ẹ d rủ hi un sáng lên xác thực từ lúc hôm nay sau khi thức dậy nàng còn chưa kịp đi bên ngoài nhìn một chút tối hôm qua khi đi tới sau khi quá muộn nàng đều không có thời gian xem thật kỹ một chút cái này thừa tái lưu tín an tuổi thơ chấm nhỏ Chương Xuyên n hai ấ t thể cái có b o l ạ c h í người h mình hơn nửa n là, là với trong nhà các trưởng bối nói một tiếng bà ẹ rủ hi un càng là lễ phép hướng về phía mấy người cúi người sau lúc này mới tay cầm tay đồng thời từ trong nhà đi ra để lại oán nghiệm tràn đầy lý trình lộ không ngừng được thang thở không có cách nào nàng cũng muốn đi nhưng nhân ra không mang theo nàng chơi đ ù a a nay một mảnh khuôn viên gần như tất cả đều là một ít đẹp đẽ tự xây nhà mặc dù lớn đa số nhìn cũng chẳng phải tinh xảo nhưng đối với bà ẹ d rủ hi un mà nói nơi này hết thể đều để cho nàng cảm giác mới mẻ tân thành mùa đông vẫn tính là tương đối lạnh cái này năm mới coi như không tệ ít nhất chưa từng xuất hiện tuyết rơi loại này để cho to bằng đầu người sự t ì n h ai cũng không muốn sáng sớm thức dậy quét tuyết nay đại khái là, là loại à l này ngoại ô trấn nhỏ tệ luôn đi va nhà các ngươi bên này đẹp đẽ a bà ed rủ hi un tránh ra khỏi tia cái kiện hàng đến chính mình tay nhỏ bàn tay hơi mang theo mấy phần hương phấn chạy c h ầ m hai bước đi tới một viên quang ngốc ngốc dưới t ả n g cây nàng khen thật ra khiến lưu tín an cảm thấy nói quá sự thực có không không phải là phổ thông c h ấ n nhỏ chứ sao thật vô cùng xinh đẹp ở chỗ này sinh hoạt nhất định còn nhàn nhã đi không có huyên n á o cũng không có ồn n ào đúng cũng không có thức ăn ngoài người thật đáng ghét không phải là phải phá hư ta cảm tính sao bà ẹ rủ hy ưu nội chừng mắt một cái phá lưu tín an sau đó chuyển động đầu nhỏ hiếu kỳ đánh giá bên người hết thảy đối với nàng mà nói ngoại trừ cảnh sắc là rất mới mẻ tồn tại bên ngoài còn có một cái giống vậy làm nàng đẩy mắt hương phấn tồn、tại. xuân tiết nàng đang đi học còn chưa xuất đạo thời điểm thực ra cũng là ở nhà trải qua xuân tiết nhưng đối với người cao ly mà nói các nàng cái gọi là xuân tiết vẹn vẹn chỉ là mặc truyền thống quần áo trang sức sau đó ăn cá hoa vàng trắng đêm không ngủ đón giao thừa đánh một chút bài loại hơn nữa lúc ấy người trẻ tuổi cũng đối loại này truyền thống cách làm rất là không thích cho nên bà hẹ rủ hi un ở khi đó một loại đều là đi đồng học ra đồng thời xem tv hoặc là khắp nơi quậy nhưng hôm nay gần như tùy ý có thể thấy màu đỏ t h ấ p câu đối xuân còn có s o n g cửa sổ để cho bà hẹ rủ hi un mặt đầy ngạc nhiên hai bên đường cũng hầu như là có thể thấy một ít mặc quần áo sạch khắp nơi điên chạy tiểu hải tử nàng có thể từ gần như trên mặt tất cả mọi người thấy tràn đầy đủ cười loại này không khí cảm cũng là thoáng cái đó là l â y bạ ẹ rụ hi un nàng ta t r ư ơ n g n ú t ở khẩu trang môi giới n h ấ t lên một đôi mắt đẹp cũng là con thành trang lưỡi liềm đem mình hào tâm tình làm hết sức biểu hiện ra x u ấ t tiết đối với người hoa mà nói thật là rất trọng yếu ngày lễ à cảm giác tất cả mọi người rất vui vẻ d á n g vẻ đa cấp chính mình quốc gia làm người ta tự hào truyền thống ngày lễ là mỗi cái người hoa cũng nghĩa bất dùng từ sự tình lưu tin an tự nhiên cũng không ngoại lệ hắng đợi trên mặt khó nén tiêu ngạo thân sắc đối tại chúng ta mà nói ngày này đại biểu năm đầu chính thức bắt đầu tất cả mọi người đều sẽ đem không vui sự tình nhận dấu ở đáy lòng cũng lấy một cái vui vẻ nhất diện mạo đi nhanh đón năm đầu đến chính bởi vì tốt bắt đầu mới là thành công một nửa chứ sao vậy nếu như ta hôm nay cũng một mực thật vui vẻ như vậy ta tiếp theo một năm cũng sẽ rất thuận lợi không trong con n g ư ờ i xinh đẹp chán phóng hưng ơ phấn vẻ mặt bà ẹ d rủ hi un đuổi theo hỏi đối với lần này lưu tín an dĩ nhiên là cho ra khẳng định trả lời đó là tự nhiên cho nên rủ hi un hôm nay cũng phải nhất định thật vui vẻ a thật là rất tốt bà ed rủ hi un dùng sức gật đầu v bùi kinh u ẩ n sợ tiểu thư bị liên tiếp vang lên tiếng pháo bị dọa sợ đến mất hết một đĩa vội vàng chạy chậm đến lưu tín ăn sau lưng một đôi tay nhỏ dùng sức bắt nam nhân món đó cùng nàng cái này kiểu giống nhau màu trắng bơm phục chờ rồi một hồi lâu tiếng pháo rốt cuộc tiêu tan bà hẹ rủ hi un lúc này mới dám ngầm đầu bất quá ngẩng đầu một cái nàng đó là thấy được lưu tín a n kia trương mang theo cười xấu xa gương mặt t u ấ n tú này có thể nhường cho nàng thẹn thùng không được nha ngươi đây là cái gì biểu tình nhanh thu nàng thẹn quá thành giận muốn đưa tay vớt lên lưu tín a n vẹn môi bất quá lưu tín a n làm sao có thể để cho nàng được như ý hắn khéo leo tranh n ẽ sau đó dùng tay bắt được đối phương kia không an phận tay nhỏ vững vàng nắm chặt đừng sợ chỉ là đốt pháo pháo sẽ không đả thương đến ngươi ta đương nhiên a vừa mới nói được nửa câu không biết nơi nào lại vừa là vang lên tiếng pháo cùng vang lên còn có đám con nít thanh em h ư n ấ n bà hẹ rủ hi un quả thực là đối với mấy cái này nhất kinh nhất xạ thanh nhâm vô cùng nhạy cảm cho tới tiếng pháo mỗi vang một lần nàng đều muốn đi theo run xuống sợ ngược lại không sợ chính là loại phản ứng này là chính nàng cũng không cách nào khống chế lưu tín an nổi vội vươn tay c h ặ n lại nhà mình bạn gái l ô thai này mới khiến bà hẹ rủ hi un rốt cục thì không hề như vậy nhất kinh nhất xạ nàng chật vật ngẩng đầu nhìn hai tay bảo vệ nàng l ô thai nụ cười trên mặt căn bản không che giấu được nam nhân xấu hổ giống vậy đưa tay muốn đi bóp đối phương gò má lần này lưu tín an cũng không có biện pháp né dù sao hắn còn phải giút người này bị thai đó đây bởi vì lúc này chính là ở bên ngoài cho nên lưu tín a n gò má lạnh lẽo sờ lên băng băng lạnh lạnh lúc rảnh rỗi tốt bà ẹ dù hy u n tay nhỏ ngược lại là rất tấm áp cho nên bị người này bóp gò má ngược lại cũng không để cho lưu tín a n khó chịu như vậy rốt cuộc chuỗi này tiếng pháo cũng đi theo kết thúc bà ẹ dù hy u n cả người thanh tính lại kia nắm lưu tín a n gò má tay cũng là lỏng ra loại này đột nhiên tiếng pháo sẽ một mực có không bà ẹ dù hy u n tâm có dư cối u mùa hỏi trả lời nàng là để cho nàng khóc không ra nước mắt lưu tín ăn gật đầu động tác nói đúng ra sẽ một mức kéo dài chừng mấy ngày, tối nay hẳn là nhiều nhất. kia thế nào ta làm chứ sao bà hẹn rủ hi un thật là muốn chết tâm đều có nếu như vẫn luôn sẽ có loại này vội vàng không kịp chuẩn bị dây pháo tiếng nổ tung nàng thật cảm giác mình sẽ sống sờ sờ bị sợ mà chết này đúng là cái thật để cho to bằng đầu người sự t ì n h bất quá cũng may lưu tín an nghĩ tới một ý kiến dù h i un ngươi bỏ qua cho dây pháo sao ta không có a kia có muốn thử một chút hay không nói không chừng chính mình thả mấy lần sau đó sẽ không sợ lưu tín an cảm thấy loại này lấy độc công độc phương thức có lẽ hữu dụng ít nhất phải nhường bà hẹ rủ hi un biết rõ dây pháo cũng không đáng sợ chỉ bất quá bà ẹ n rủ hy u ngoại trừ bùi kinh sợ bên ngoài còn có một cái k h á c phan lên biệt danh bùi tiết mệnh đơn giản mà nói chính là nàng sẽ không để cho chính mình thuộc về một cái trong h i ệ m cảnh hết thể nàng chủ quan bên trên cho là tương đối dễ dàng bị thương hoặc là chuyện kinh khủng cũng sẽ bị nàng không chút lưu tình cự tuyệt dây pháo nổ mạnh ta không bà ẹ n rủ hy ưu lui về phía sau hai bước đi tới một cái cột dây địa cạnh trong mắt đẹp tràn đầy cự tuyệt ngay cả bình thường kia ngọt m ị thanh tuyến đều là rõ ràng rồi đứng lên thật rất thú vị ta theo trình lộ lúc trước khi còn bé khả ưa thích đốt pháo pháo không có ngươi nghị khoa trương như vậy nổ đến thế nào ta làm ta không tuyệt không chương một trăm chín mươi bảy làm sao có thể nổ đến ngươi thật rất đơn giản a bà ẹ rủ hi un đ ê u thảm một tiếng bởi vì lưu tín an tên bại hoại này đã cởi ha hả hướng nàng đi tới đồng thời còn giơ tay không được quá dọa người tuyệt đối không được bà ẹ rủ hi un không thể nào tiếp nhận chỉ là nàng tiểu chân ngắn vào lúc này lần nữa kéo chân sau bị lưu tín an bắt tay nhỏ nàng gắng sức tranh thoát có thể khí lực nàng ở trước mặt lưu tín an đúng là không đáng chú ý không có cách nào bà ẹ rủ hi un không thể làm gì khác hơn là ngồi trộm xuống định dùng chính mình trọng lượng cơ thể cưỡng ép ngăn lại lưu tín an kéo nàng đi đi lại lại làm có thể nha nàng điểm này trọng lượng cơ thể sao khả năng ngăn cản lưu tín an động t á c đây bị kéo trên đất t r ợ t đi một khoảng cách sau bà ed rủ hi un kinh hoàng k ê u thành tiếng lưu tín an dừng bước lại ngược lại cũng cảm thấy như vậy một mực lôi người này hướng q u ạ y bán đồ lặt v ặ t đi không tốt nga xuống thương tổn tới có thể gặp phiền thoái cho nên liên quan đến hắn dòn đi thẳng tới ô m đầu t ổ n phòng bà ed rủ hi un bên người túi người nâng nhà mình bạn gái bắt chân sau đó ở bà ed r hi un nờ đẫn biểu tình hạ nàng trực tiếp bị lưu tín an cho bưng lên không sai là bưng giống như là bưng mâm gì như vậy bưng lên đùa bình thường ở phòng thể dục tập thể hình phối trọng khối cũng so với bà ẹ d rủ hi un nặng hơn nhiều người này mới không tới chín mươi cân trọng lượng cơ thể trong tay hắn thật lật không nổi sóng gió gì lưu tin an thả ta xuống vậy ngươi đừng nghĩ chạy trốn ta không chạy chính là ngươi bưng ta xuống thốt như vậy mất mà ta mặc dù có đến khẩu trang che chở bà ẹ d rủ hi un vẫn cảm thấy ven đường người đi đường t r e o chọc ánh mắt để cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cờ đỏ bừng chết thật với xã hội nếu quả thật để cho bà ed r hi un chọn lời nói nàng tình nguyện một con đ ô n tử cũng không nguyện ý xã hội vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một nữ nhân nhất lại là minh tinh tự mình hình tượng bảo vệ lưu tín an đem bạn gái mình lần nữa bông xuống bà hẹ rủ hy un vội vàng thẳng người như không có chuyện gì xảy ra phủi một cái bông nuốt vào đó cũng không tồn tại đất xét sau đó chớp mắt một cái quay đầu chạy sau một phút bà hẹ rủ hy un lần nữa ngồi bị lưu tín an lấy một cái thập phần mất mặt tư thái kéo hướng quậy bán đồ lặt v à t đi a ta thật không chạy van ngươi đ ừ n g lôi kéo ta rồi thật, thật thật tốt lắm lưu tín an buông tay ra mà đột nhiên này đ i ệ buông tay khiến cho bà hẹ r hy un bởi vì quán tính té cái rắm cầu ngồi sộn cũng may nàng từ đầu đến cuối đều là ngồi cho nên không cẩn thận ngồi dưới đất ngược lại cũng không đau nhưng khả năng là bởi vì mình cái này động tác quả thực quá ngu ngu đến mức để cho chính nàng cũng không nhịn được nụ cười hai tay nàng che khẩu trang mình ngược lại là nhịn không được bật cười sức cảm hóa cực mạnh sáng sủa tiếng cười cũng để cho lưu tín an đứng ở trước mặt bà ẹ r ù h i un cùng theo một lúc nợ nụ cười cho đến cười đủ rồi hai người bọn họ mới không thèm đếm x ỉ a đến những thứ kia mang theo có lòng tốt ánh mắt trọng tân thủ nắm chặt tay ngược lại ta không thả dây pháo người giết ta ta cũng sẽ không thả h vậy ngươi xem đến ta thả được chưa ừ cái này có thể ta thử một chút bà ed ù h e un g ậ t đầu cuối cùng hai người đều là các lùi một bước bất quá lưu tín a n hay lại là rất có lòng tin bởi vì đốt pháo pháo loại sự tình này là bao lớn tuổi tác nhân đều không cách nào chống đỡ ít nhất ở mua được mấy hộp hồng chi chu sau đó lưu tín a n trên mặt nụ cười hưng phấn cũng chưa có biến mất quá bà ed ù h e un cũng nắm một hộp hồng chi chu đánh giá vật này đối với nàng mà nói là hoàn toàn xa lạ tồn tại nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới mới vừa rồi vậy để cho nàng không ngừng được t é t chói hai tiếng nổ chính là tay đồ vật bên trong phát ra ngoài nàng đó là vẻ mặt ghép bỏ cái này có cái gì chơi bừa liệu tín an quét miệng đối với bà hẹ rủ hi un này không từng va chạm xã hội bộ dáng lộ ra chính mình kinh thường hắn không trả lời mà là kéo bà hẹ rủ hi un hướng phía sau mình đến sau đó mở ra trong đó một hộp hồng chi chu dây pháo dây pháo vì màu đen một bên có hồng sắt dễ cháy ngoài nổ mà đóng gói hộp bên kia có có thể dùng đến va chạm ra hỏa x a giấy hắn nhìn chung quanh một chút xác nhận không người sau đó nghiêng đầu nhìn cả người có rút ở sau lưng mình bà hẹ rủ hi un ta muốn thả nha người, người phải thế nào thả liền điểm sau đó ném ra ngoài điểm muốn ở trong tay điểm giống như là nghe được cái gì không tưởng tượng nổi trả lời như vậy bà ẹ rủ hi un không ngừng được tái diễn lưu tín a n lời nói đúng trách bà ẹ rủ hi un không lên tiếng lòng ra nắm lưu tín a n áo khoác ngoài tay nhỏ tìm một xó xình hai tay bịt lấy lỗ thai nhìn xa xa hắn nàng cũng không muốn bị ảnh hưởng đến ngươi có thể thả nha sẽ không đả thương đến chính mình ngươi tại sao phải chạy xa như vậy ta không tin tưởng ngươi、Người、nhất định sẽ suy nghĩ đem dây pháo vứt xuống bên cạnh ta sau đó xem ta nhất kinh nhất xạ bộ dáng không thể không nói bà ẹ rủ hi un hiểu rất rõ lưu tín ăn rồi nàng cảm thấy đây là lưu tín ăn có thể làm ra giải quyết chỉ bất quá nàng lần này quả thực là suy nghĩ nhiều hơn nữa không chỉ có nghĩ đến nhiều nàng ý nghĩ này càng làm cho lưu tín an sáng tỏ thông suốt vì vậy ở bà ed rủ hi un kinh hoàng nhìn soi mói mũi chân hắn di động từ mặt ngó về phía đất chống ngược lại biến thành mặt ngó về phía bà ed rủ hi un cái này làm cho vốn là khẩn trương bà ed rủ hi un càng là run dày n g ư ơ i ta mà là n g ư ơ i bạn gái lưu tín an mặc dù lý trí nói cho bà ed rủ hi un lưu tín an chắc chắn sẽ không làm ra cố ý khi dễ nàng hủ dọa nàng sự tỉnh nhưng sao nói sao nhìn người này không tốt biểu tình nàng là thật không ngừng được khẩn trương và sợ hãi vạn nhất đây có phải hay không là người này hai ngày này đã biểu hiện ra rất nhiều rất nhiều để cho nàng không từng thấy mới tinh một mặt nói không chừng về đến nhà sau đó lưu tín an còn có ác ma một mặt đây cái này là hoàn toàn có thể không cách nào chối sự tình a cũng may lưu tín an xác thực sẽ không làm cái loại này vô lương sự tình hù dọa một chút bạn gái là được rồi hắn không thể nào thật đem dây pháo đốt sau vứt xuống nhà mình bạn gái dưới bàn chân lúc trước hắn với lý trình lộ ngược lại là thường thường chơi như vậy nhưng bà hẹ dù hy un lời nói suy một tiếng ngọn lửa bay lên ở bà hẹ rủ hi un vừa khẩn trương vừa tò mò nhìn soi mói lưu tín an cầm lấy trong tay dây pháo nhưng đối phương cũng không ném ra ngoài chỉ là cầm ở trong tay động tác này để cho bà hẹ rủ hi un cái này quan sát sẽ lo lắng ném a ném ra ngoài a tín an lưu tín an vẻ mặt tự tin lại đợi đại khái một giây đồng hồ sau đó này mới đưa tay bên trong dây pháo ném xa xa phanh một tiếng nổ vang sau đó bà hẹ rủ hi un thân thể mềm mại run lên nhưng tựa hồ thật giống như thật nói với lưu tín an như vậy cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ ây c h ư ơ n một trăm tám mươi tám sống sót sau tai nạn bà hẹ、e、rủ hi un luôn là sẽ ở một ít kỳ kỳ quái quái địa phương có kỳ kỳ quái quái thắng bạn m u ố n tự giống với bây giờ làm lý trình lộ quả thực gặp không dừng được hàng xóm thúc giục cưới ra ngoài tìm tới hai người thời điểm hai người này chính nhất nhân cầm trong tay một bọc hồng chi chu trước mặt còn để mấy cái dịch phóng lon nếu như lần này ta còn cao hơn ngươi làm sao bây giờ lưu tín a n khoa chặt chân mày ngồi trốn hổm dưới đất nhìn mình cái kia lon coca chấm tư đã lâu lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bà hẹ、e、rủ hi un sau này không quan tâm ngươi uống rượu ok không thể đổi ý không đổi ý ta đây thắng cơ chứ ngươi thắng rồi ta cũng không để ý ngươi uống rượu lưu tín ăn theo bản năng gật đầu sau đó đột nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào chính mình uống rượu thật giống như cũng không cần bà hẹ rủ hi un để ý tới đi hắn với cái này một c h a i đào nha đầu lại không giống nhau bất quá bây giờ đ ổ i cũng đã chậm bà hẹ rủ hi un lưu loắt đem lao pháo đốt sau đó sẽ đem dịch phóng lon đắp lên lao pháo bên trên hai tay nắm lỗ hai hưng ơ phấn chạy đến một bên chờ đợi mấy giây sau đó theo một tiếng buồn buồn phanh âm thanh sau đó cái thứ ăn no trải qua tàn phá dịch phóng lon giống như tên lửa bay lên không như vậy thật cao bắn lên trên không trung vạch qua một đạo tuyệt lần này độ cao để cho bà hẹn rủ hi un vậy kêu là một cái hưng phấn nàng dùng thúc giục ánh mắt nhìn về phía lưu tín an tỏ ý đối phương không muốn ăn vạ vội vàng bắt đầu nhưng lưu tín an thấy độ cao này thực ra cũng đã hối hận bất quá dứt khoát hối hận ít nhiều có chút mất mặt cho nên hắn quyết định rẽ ra cái đề tài này cũng như n g vào lúc này các túi l i ệ u đạt đến đến đi tới lý trình lộ để cho hắn con mắt sáng lên ở bà hẹ rủ hi un khiếp sợ nhìn soi mói lưu tín an nhấc chân liền đem mình cái tia dịch phóng lon g i ố đạp làm thịt sau đó hoặc như là ý thức được chính mình làm sai chuyện gì như vậy ngượng ngùng giơ lên a thật xin lỗi a rủ hi un đều do lý trình lộ tới ta không chú ý bà hẹ rủ hi u n chính là bị lưu tín an này vô lại một loại giải thích làm tức g ư ờ i nàng đem kia hộp băng cho mình vinh dự hồng chi chú nhét vào túi bên trong vén đến tay áo đó là hướng lưu tín an đi tới n à y cũng làm lưu tín an dọa cho giật mình hắn chạy mau đến lý trình lộ sau lưng định dùng lý trình lộ coi là chính mình tâm vẫn nha đi ra bình thường cái kia điểm điểm thanh tuyến biến trở về rồi chính mình b ả n âm bà hẹ rủ hi u n đệ nén tức giận hướng về phía lý trình lộ phía sau cái kia vô xỉ ra hỏa chắc mắng ta thật không phải cố ý đều do lý trình lộ à nàng không đến ta chắc chắn sẽ không không cẩn thận đoán được dịch p h o n g l o n người mất đi với trình lộ có quan hệ gì người rõ ràng liền biết rõ mình không thắng được cho nên cố ý ăn bạn là thực sự nói láo lý trình lộ không nghĩ thông miệng bởi vì nàng đã đã tê dần cuối cùng tràng này tiểu nháo kịch lấy lưu tín a n bị bà ẹ rủ hi un hung hăng nện cho mấy q u y ề n lắm kết thúc áo đ ô n g rất dày bà ẹ rủ hi un này mấy q u y ề n thực ra liền h ắ n phòng đều không phá nói là cạo gió khả năng cũng là đang khen đối phương bà ẹ rủ hi un ở một ít kỳ quái mới có thắng bạn mới làm phan ly trình lộ ngược lại là rất rõ ràng một điểm này chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình phát tiểu lưu tín an lại cũng bị bà ẹ、e、rủ hi un cho lây hơn nữa lại còn là ở ngây thơ như vậy địa phương so đấu mà bắt đầu nàng kềm chế nội tâm muốn nổ nước b ọ t ý tưởng nhìn bên người cãi nhau ầm ỉ hai người thở dài n à y cuối năm sủi cảo còn không có ăn thức ăn cho chó trước ăn một bụng đúng không tại sao lại nhớ tới chơi đùa cái này nàng nhìn chung quanh một chút dây pháo giấy nghi ngờ mở miệng hỏi dù h i un đối dây pháo thật tò mò cho nên liền chơi một chút ngươi chơi đ ư ợ không lưu tín an sao khả năng ở trước mặt lý trình lộ điểm ra tới nhà mình bạn gái rất sợ hai dây pháo loại sự tình này hắn khẳng định vẫn là muốn bảo vệ một chút bạn gái mình mặt mũi không muốn trở về đi thôi bên ngoài lạnh lẽo chết lý trình lộ không thích mùa đông nàng không v ắ t đ ông lần này đi ra ngoại trừ tránh hàng xóm thúc giục cưới đ ể tài bên ngoài còn có chính là vì kêu hai người này hồi đi ăn cơm thỉnh thoảng vang lên dây pháo tiếng nổ tung đã sẽ không để cho bà ẹ rủ hi un j u n sợ trong lòng rồi nàng nhẹ nhàng phủi đi trên tay mùi thuốc súng lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình sau đó tay nhỏ len lén đi tới lưu tín an l i ê nói như vậy, l đúng ra nhưng thật ra là nàng lão mụ quá gấp lý trường hà này cái nữ nhi nô dĩ nhiên là chỉ mong lý trình lộ cả đời không kết hôn hãn nguyện ý dưỡng chính mình nữ nhi cả đời ưu tú như vậy khuê nữ liên quan đến hắn mà nhất định phải chắp tay nhường cho khác nam nhân không đạo lý à nhưng nô tú cũng không nghĩ như vậy nô tú mình là cảm giác mình thành công gả cho ái tình có rất tốt l á o công nhu thuận ưu tú nữ nhi thậm chí còn có quan tâm thân mật hàng xóm đẹp trai cởi mở con môi một cái vô cùng hạnh phúc nhân tự nhiên muốn đem chính mình hạnh phúc kinh nghiệm dạy dỗ cho người khác huống chi nàng muốn dạy người kia là nàng thân khuê nữ cho nên nô tú tài luôn là ngày ngày thúc giục lý trình lộ sớm một chút kết hôn liền phản phất nàng đã thẩm chấp nhận tương lai lý trình lộ cũng sẽ gả cho ái tình như vậy nhưng loại sự tình này người đó định vào đây thúc thúc đang thúc giục người kết hôn sao bà hẹn rủ hi un chấp chấp con mắt hiếu kỳ nhìn lý trình lộ nàng cũng biết rõ ở độ tuổi này nữ tính ứng nên làm những gì mình là nghệ sĩ coi như là một ngoại lệ nhưng năm nay không sai biệt lắm muốn hai mươi tám tuổi lý trình lộ đúng là cái nên kết hôn tuổi tác rồi bất quá nàng nhớ người này nói qua mình là không cưới đi chẳng nhẽ là cái loại này trong nhà không đồng ý không cưới cha ta cũng còn khá chủ yếu là mẹ ta ôi chao bà hẹ rủ hi un vẻ mặt ngạc nhiên nàng đối lý trình lộ lão mụ ấn tượng vẫn luôn là cái kêu ôn luyện ôn nhu người đàn bà chút nào chưa từng nghĩ vị kiêng người đàn bà sẽ để cho lý trình lộ lộ ra như vậy nhức đầu biểu tình ngược lại năm nay lưu tín an ngươi giải thoát áp lực toàn bộ đi tới trên đầu ta lý trình lộ hâm mộ nhìn một cái lưu tín an à nàng không phải hâm mộ lưu tín an có thể có bạn gái bất quá suy nghĩ kỹ một chút nàng tựa hồ sắc thực hâm mộ lưu tín an có thể giao cho bà hẹ rủ hi ôn cái này nghệ bạn gái người khu kéo xa nàng càng nhiều thật ra thì vẫn là hâm mộ lưu tín an năm nay có thể qua cái ngừng năm năm trước bị thúc giục cũng liền bị thúc giục tất lại không phải bản thân một người bị thúc giục nàng ngược lại cũng có thể tiếp nhận không phải có một câu như vậy mà vui vẻ thường thường là xây dựng ở lưu tín an trên sự thống khổ lưu tín an bị thúc giục cưới nàng vui vẻ nàng bị thúc giục cưới lưu tín an vui vẻ thường xuyên qua lại cái này không liền bổ sung rồi bất quá nàng những lời này thật ra khiến bà ẹ n rủ h i un có chút ngượng ngủng cái này mới vừa rồi còn bởi vì trên tay mùi thuốc súng vẻ mặt ghét bỏ nữ nhân xinh đẹp khẩn trương nước mắt nhìn lưu tín an trong mắt bất an bị người sau phát giác Trước 188 sống sót sau thai sống sau nạn hai n g ư ờ i thế nào cũng phải đầy đủ hưởng thụ qua yêu cháy bỏng suy nghĩ thêm bước vào hôn nhân cái phần mộ này nói thế nào ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm như thế liệu tín a n nghiêm đầu không nói gì nhìn ra vẻ hiểu biết lý trình lộ người sau chính là chống lạnh vẻ mặt phách lối t à tử trong sách thấy ba đúng như lý trình lộ nói như vậy bữa trưa đã chuẩn bị đi ra bất quá bữa trưa nhất định là không có cơm tất nhiên tới để cho người ta rung động nhưng đối với trước mắt còn đối cái gọi là cơm tất nhiên không biết gì cả bà e rủ h i un mà nói này tràn đầy một bản lớn thức ăn để cho miệng của nàng cũng không khép lại được lần trước đi theo hai người đi ma đô đã để cho nàng đối hoa điều mỹ thực để lại rất sâu ấn tượng nhưng thật nói nàng còn một lần cũng chưa từng ă n hàng thật giá thật hoa điều chuyện nhà thức ăn gần đó là ngày hôm qua bánh sủi c ả o nàng cũng không thế nào nếm ra cảm giác gì rồi nhưng lần này này một bàn lớn thức ăn cũng không giống nhau thi kho cá nướng còn có một cặp nàng nhận thức cũng không nhận ra được thức ăn thi thức ăn thậm chí nàng còn chứng kiến một cái đồ hộp cái này cũng coi là bữa trưa một loại sao nàng ở nhà cũng ăn rồi phong phú bữa trưa nhưng nàng cái gọi là phong phú thực ra càng nhiều hay lại là đủ loại kiểu dáng đồ chua giống như bây giờ sắp xếp một bàn thịt bà ẹ n rủ hi u n lấy điện thoại di động ra đem trước mặt một bàn này từ mỹ thực vô xuống đến sau đó rất không chịu trách nhiệm bên trên chuyển đến chính mình tổ hợp g ỡ rút ngay sau đó nàng vội vàng đem điện thoại di động tắt máy tới với quốc nội sẽ ùn trị các nàng phản ứng nàng tạm thời không muốn để ý tới đồ chua trong nhà cũng có lưu t í n an đi đem đồ chua lấy ra một chút ô、oh, hát lưu t í n an mới vừa giặt xong tay đó là nghe được chính mình lão mụ thanh âm hắn quay đầu đi vào phòng bếp từ tủ lạnh bên trong suất ra một bữa cơm hộp đồ chua không kháng cự đồ chua tự nhiên cũng là bởi vì mình lão mụ thỉnh thoảng cũng sẽ làm mùi vị phước diện thực ra với bà ẹ d rủ hi un lão mụ làm kém không nhiều lắm làm đồ chua lên bàn sau đó bà ẹ d rủ hi un rốt cuộc minh bạch tại sao có nhiều như vậy người hoa đối với các nàng quốc gia mỹ thực như vậy không thèm liếc một cái là thực sự một m ạ c chuyện nhà thức ăn ăn ngon không là ăn thật ngon đến để cho bà ẹ d rủ hi un hoàn toàn không biết rõ làm sao ca ngợi mới phải nhưng sau khi ăn xong cái loại này hối hận cảm giác quanh quẩn ở trong lòng nàng cảm giác mình khả năng ăn hơi nhiều nàng lo lắng cho mình sẽ béo phì tựa hồ mỗi lần tới hoa đ i ể u đều sẽ có loại này lo âu chẳng lẽ nói vấn đề thực ra không tại chính mình mà là xuất hiện ở hoa đ i ể u mỹ thực bên trên quá nguy hiểm quá nguy hiểm mang theo ý nghĩ như vậy bà h ẹ rủ hi un ngồi ở lưu tín a n mép giường n g h i ê n g đầu nhìn cái kia ở lưu tín a n trên giường ngủ say đến miêu miêu cái này miêu miêu ngày hôm qua thực ra nàng liền gặp được rồi nhưng đối phương tựa hồ không quá thích người xa lạ thấy nàng sau đó liền hoang mang dối loạn chạy trốn cho tới bây giờ nàng mới thật sự mới gặp lại đối với tiểu động vật bà hẹ rủ hi un nhưng thật ra là không biết gì nàng chưa từng nuôi cậu cũng chưa từng nuôi miêu đạo không phải nói nàng không nghĩ chỉ là bởi vì mình công việc quá bận rộn nàng không cảm giác mình là một cái có thể chăm sóc k ỹ tiểu động vật chủ tử tuy tiện dưỡng lời nói đó là đối bọn tiểu tử không phụ trách hơn nữa nàng rất sợ loại này lông xù động vật bà ẹ n dù hy u niên lặng kéo ra mình cùng cái này màu lông xanh đậm d á ngủ n g dễ thương tiểu ra hỏa giữa khoảng cách ánh mắt dần dần rơi vào cái kia để cho nàng từ tối hôm qua cũng rất là tò mò giá sách lớn bên trên q u y ề n kia từ ba ngày trước liền câu nàng nhớ thương tương sách như cũ an tĩnh để ở nơi đó bà ẹ n dù hy ưu nhìn một cái cửa phòng ngủ lúc này cửa phòng ngủ chính đóng chặt lại chủ nếu là bởi vì trong nhà tới khác h nhân vì không bại lộ thân phận của mình nàng mới không thể không lên lầu tới tránh một chút đương nhiên loại sự tình này khẳng định không phải chính nàng cầm ra mà là b á c dùng sục để cho nàng đi lên lưu tín an lão mụ yêu cầu nàng không dám không đáp ứng cho nên chỉ đành phải nhu thuận gật đầu mang theo lòng tràn đầy cảm kích chính mình lên lầu mà lưu tín an cùng lý trình lộ chính là ngồi ở dưới lầu với các bạn hàng xóm trò chuyện rất tốt trong thời gian ngắn lưu tín a n cũng sẽ không đi lên nàng lén, lén nhìn một chút sau đó sẽ còn nguyên trả về như vậy vừa có thể thỏa mãn nàng yêu kỳ cũng sẽ không để cho lưu tín an sinh khí Cái ý nghĩ này b ộ c phát ở nàng trong đầu lớn mạnh bà hẹn rủ hi un nuốt nước miếng một cái dưới chân bắt đầu hướng tủ sách đi tới mấy giây sau đó nàng ở trước tủ sách đứng lại Trước ở video nói chuyện điện thoại chung ngược lại là không cảm thấy cái này tủ sách có bao nhiêu khoa trường nhưng bây giờ t h ậ thấy t nàng coi như là bị cái này tủ sách dùng động đến lớn như vậy tủ sách bên trên chất đống tràn đầy quyển sách hơn nữa có rất nhiều thư nhìn rách rách dưới dưới nhìn một cái chính là thường thường bị lấy ra l ậ t xem bất quá bởi vì phần lớn đều là tiếng trung quan hệ bà hẹ rủ hi un cũng không thể xem hiểu hơn nữa nàng vốn là đối đọc sách loại vật này cảm giác nhức đầu cho nên bà ẹ rủ hi un theo như nội tâm của hạ dung động đưa ra tay nhỏ hướng cái k i a tương sách m ò đi mà ở sắp chạm được tương sách trong nháy mắt đó miệng một tiếng để cho nàng cả người tim đập nhanh hơn liền vội vàng đẻ ra bà ẹ rủ hi un kinh hoàng quay đầu sau đó đó là thấy cái kia tên là nguyên tiêu miêu miêu chẳng biết lúc nào tỉnh lại lúc này chính tiêu một chân liếm c ọ n g lông nhận ra được ánh mắt của nàng sau đó nguyên tiêu liếm c ọ n g lông động tác dừng lại một đôi màu vàng miêu đồng nhìn nàng bất quá vẹn vẹn mấy giây sau đó nguyên tiêu không thèm đếm sỉa đến ánh mắt của nàng tiếp tục liếm cộng bà ẹ rủ hi un cũng là nối lòng một hớp lớn t ứ c hú chết nàng còn tưởng rằng là lưu tín an tiến vào lưu tín an rất nghiêm túc nói với nàng không hy vọng nàng nhìn thấy cái này tương sách cho nên nếu như có thể mà nói nàng muốn gạt lưu tín an len lén nhìn bà hẹ rủ hi un nuốt nước miếng một cái loại này trộm cắp sở làm chuyện xấu cảm giác để cho nhịp tim của nàng gia tốc nàng lần nữa hướng tương sách đưa tay lần này nàng chạm được rồi tương sách cũng liền ở nàng biểu tình vui mừng đồng thời thẻ đắt một tiếng cửa phòng ngủ bị người từ bên ngoài mở ra bà hẹ r hi un vội vàng hốt hoảng tương tương sách n é t trở về nhưng từng có từ bên trong thư lấy ra dễ dàng còn muốn nét h trở về có thể không phải một chuyện dễ dàng chuyện l u ô n c u ố n tay chân nàng chẳng những không có đem thư nét h trở về ngược lại thì một cái không cầm chắc rơi trên mặt đất hoa lạp lạp một tiếng tương sách mở ra một tờ trong đó hình dọi vào bà ẹ d rủ hi un mi mắt không lúc này quá bà ẹ d rủ hi un đã sớm không có những thứ kia tâm tư nàng xoay người túi đầu dập đầu nói lắp ba mở miệng đúng đúng làm gì vậy ngươi ấy lì tì lý trình lộ thanh â m để cho bà ẹ d rủ hi un ngơ ngẩn nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trước mặt lý trình lộ trên gương mặt tươi cười tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng a nguyên lai là trình lộ a bởi vì quá vui mừng một ít bà ẹ rủ hi un kích động ôm lý trình lộ mà không khỏi bị bà ẹ rủ hi un ôm lấy lý trình lộ chính là thân thể khẩn trương muốn biết rõ này nhưng vẫn là nàng lần đầu tiên với bà ẹ rủ hi un thân mật như vậy tiếp xúc t r ă m t á ư ơ chín bà ẹ rủ hi un kỳ diệu thắng bạn muốn tương sách lý trình lộ rất tự nhiên không người đem quyển kia tương sách n h ặ t lên nhớ lại một lúc sau trên mặt lộ ra hoài niệm nụ cười lưu tín an không muốn để cho ngươi xem cái này sao ừ tín an nói cái này không hy vọng cho ta xem đến là bên trong có cái gì sao lý trình lộ đem tương sách khép lại lần nữa thả lại cái kia trong góc bởi vì là bản thân nàng dĩ nhiên biết rõ tại sao lưu tín a n đối q u y ể n này tương s á c h như vậy kháng cự thực ra nguyên nhân cũng không phức tạp chỉ là bởi vì trong này có rất nhiều lưu tín a n khi còn bé hình khi còn bé lưu tín a n cũng không ít bị nàng khi dễ hơn nữa tựa hồ sở hữu phụ huynh đều có để cho con trai của nhà mình xuyên cô bé quần áo kỳ quái thích trong hình lưu rất nhiều rồi lưu tín a n bị buộc mặc đồ con gái hình thực ra loại hình này đối với người khác mà nói nhiều lắm là chính là cảm thấy dễ thương một ít nhưng đối với người trong cuộc mà nói đúng là đủ để cho hắn xã hội tồn tại lưu tín ăn cũng đã thử phản kháng nhưng thật sự là g i à n h c h ứ c quá nhiều coi như hắn đem có thể thấy hình cũng sẽ bỏ có thể có ở đây không biết mấy ngày sau những hình kia hoặc như là náo loạn quỷ như thế đột nhiên t ắ t ra lâu ngày lưu t í n a n cũng quen rồi thậm chí thấy những hình này còn có thể hồi ức tuổi thơ đương nhiên đây chỉ là đối với hắn quen thuộc người nhà mà nói nếu như đem những này hiện ra cho bà ed rủ hi un nhìn lời nói kia sợ rằng lưu tín a n sẽ tìm một sông ngã lộn chồng v ò xuống đi tiểu tử này nhưng là tương đương để ý tự mình ở trước mặt bà ed rủ hi un hình tượng bên trong xác thực có một ít để cho lưu tín ăn rất khó lấy mở miệm nội dùng bất quá ngơi yên tâm c ũ n g không phải lưu tín ăn với khác nữ nhân trục t r u n g vậy tại sao không thể để cho ta xem đây bà ẹ dù hi un có chút ngượng ngùng nàng sắp thực nghĩ tới khả năng này dù sao lưu tín ăn đã từng một mực có một thích học tỷ chứ sao mặc dù biết rõ tin tức không nhiều nhưng chuyện này nhưng là vẫn luôn để cho nàng tương đối để ý tới chỉ là nàng cho tới bây giờ không biểu hiện ra đến khi còn bé ta theo mẹ nuôi buộc hắn xuyên rất nhiều rồi nữ trang bởi vì có những hình kia khả năng hắn không muốn để cho người xem đi lý trình lộ xác định rõ như vậy dọn xong lưu tín ăn không sẽ phát hiện đầu mối vỗ tay một cái sau đó chống lại cười hoài niệm nào chỉ là lưu tín ăn chính mình nàng khi nhìn đến những hình k i a cũng sẽ cảm khái tuổi thơ thật tốt ấy vì nếu n như tỉ muốn nhìn lời nói nhà ta cũng có bất quá những lưu tín a n đó đen tối lịch sử ta sẽ không cầm cho ngươi nếu là hắn biết ngươi xem qua khả năng thật sẽ nổi giận nổi giận bà ẹ dù hi un trước mắt không đại tướng tin lý trình lộ giải thích lưu tín a n có thể là tới nay không cùng với nàng nổi giận quá ây đối với ta nổi giận đi hắn rất để ý chính hắn ở trước mặt ngươi hình tượng nếu như để cho hắn biết rõ ta cho ngươi nhìn hắn tối mất mặt thời điểm hắn nói không chừng được động thủ với ta như vậy a bà ẹ dù hi un gật đầu một cái hiệu lý trình lộ ý tứ mỗi người đều có không muốn để cho khác nhân biết rõ đen tối lịch sử nhất là không muốn để cho chính mình yêu quý một nửa kia biết rõ nàng hiểu đối những hình kia hiếu kỳ vẫn tồn tại như cũ nhưng cũng, cũng không phải như vậy không phải là nhìn không thể bất quá vậy chứ những thứ kia đen tối lịch sử bên ngoài hình ta có thể nhìn sao cái này nên vấn đề không lớn ngươi buổi tối đề cập với hắn một chút hắn cũng sẽ không tự tuyệt lý trình lộ đi tới mép giường ngồi xuống sau đó hướng về phía giường thượng khán nàng nguyên tiêu vây tay tiểu gia hỏa rất hiểu tiến tới lý trình lộ bên người dù chính mình đầu nhỏ cọ sát lý trình lộ cánh tay sau đó nhẹ nhàng nhảy đến trong ngực nàng có cần hay không ta đem hắn kêu tới lý trình lộ một bên xoa nắn miêu m i ê u đầu một bên d ư ơ n g mắt hướng về phía một bên bà hẹ rủ hi un hỏi bà hẹ rủ hi un gật đầu một cái lộ ra một cái nụ cười sáng rỡ làm phiền ngươi rồi trình lộ chuyện nhỏ lý trình lộ buông xuống một câu nói như vậy sau đó móc điện thoại di động ra cho giới lầu lưu tín an phát cái tin tức qua đại khái không đầy ba phút lưu tín an đó là bưng một mâm quả khô còn có tam bình coca đẩy cửa đi vào thì ta làm ngươi còn không thấy ngại hỏi ngươi lại thật đem ấy lỉn tỉ chính mình ném ở trên lầu cũng không tới theo nàng lưu tín an tẳng hắng một cái che giấu chính mình lúng hắn hồi nào không nghĩ lên lầu theo bạn gái à, nhưng kia không phải là vì bảo vệ bà hẹ rủ hi un danh tiếng à nếu để cho người khác nhìn một cái hắn vì theo bạn gái ngay cả tới chúc tết hàng xóm cũng không chiếu cố kia truyền đi không chừng có cái gì không tốt tin đồn tiểu chất tử danh tiếng rất trọng yếu chính mình lão mụ cũng rất để ý những thứ kia thật xin lỗi á rủ hi un dưới lầu hàng xóm hơi nhiều không sao không liên quan ta hiểu bà hẹ rủ hi un k h o á t k h o á t tay tỏ ý chính mình cũng không thèm để ý như cũng ngồi ở một bên mình cười nhân lại cũng không đến ý tứ lưu tín an có chút nghĩ hoặc hắn đem làm quả quả bản hướng trên bàn để xuống một cái hướng bà hẹ rủ hi un đưa tay hắn cho là người nọ là muốn bị hắn kéo qua đi nhưng bà hẹ rủ hi un nhưng làm ánh lắc đầu ánh mắt rơi vào cái kia bị lý trình lộ ôm vào trong ngực trên người miêu miêu nàng sợ hãi lông s ù động vật cầu cầu a miêu miêu a những thứ này cũng đoán ở lông s ù trong phạm vi nguyên tiêu a lưu tín a này n mới phản ứng được bà hẹ rủ hi un sợ động vật chuyện này hắn dĩ nhiên cũng biết rõ dù sao hắn chính là đem rét vẹo vẹt tam quý đoàn đội đem xô cũng đổi xong rồi nam nhân rất rõ ràng nhà mình bạn gái gan này tiểu tính cách trình lộ đem nguyên tiêu thả ra ngoài đi dù hi un sợ m i u a thực ra lý trình lộ cũng biết rõ chuyện này nhưng miêu miêu đáng yêu như thế ấy l ì n t ỉ ngươi tới sở một cái thử một chút nguyên tiêu đáng yêu như thế với những thứ kia nhìn liền ghét động vật hoàn toàn bất đ ộ n g lý trình lộ này p h a n lần đầu tiên làm ra phản kháng thần tượng hành vi nàng đem nguyên tiêu ôm hướng bà ẹ n rủ hi un bên kia đụng đụng này cũng làm bà ẹ n rủ hi un bị dọa sợ đến hoa r u n g thất sắc nàng lui về phía sau hai bước không thể lui được nữa sau đó chặt nhìn quanh lý trình lộ nàng cũng không phủ nhận cái này m i ê m i ê dễ thương nhưng để cho nàng đi sờ lời nói này đừng đùa nàng、ừ. chúng ta đi ra ngoài đi nguyên tiêu lý trình lộ nhẹ dên một tiếng sau đó hướng về phía bà ẹ rủ hi un cười một tiếng sau đó ôm m i u m i u ra ngoài cho đến tiếng đóng cửa vang lên bà ẹ rủ hi un căng thẳng tâm tình rốt cục thì thanh t ĩ n h lại hơn phân nửa nàng ngung lòng thở ra một hơi ngượng ngùng mím môi một cái m i u m i u rất dễ thương nhưng không sao ta hiểu ta còn sợ sâu chúng đây vì để cho bà ẹ rủ hi un tâm tính để nằm ngang lưu tín ăn cũng là không đếm xỉa đến tự bạo cách làm rất hữu hiệu trước mặt con mắt của bà ẹ rủ hi un sáng lên giống như là nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình như vậy rất là ngạc nhiên thật sao ừ lúc rất nhỏ bị sâu trùng cắn qua cái loại này đêm khuya bị sâu trùng cắn tỉnh cảm giác ngươi có thể tưởng tượng sao bà hẹ rủ hi un lắc đầu đừng nói đại nhập rồi liền là đơn thuần suy nghĩ một chút nàng đều có thể cảm giác mình cả người nổi r a gà lên xuất hiện qua loại sự tình này lưu tín an đối sâu trùng có bóng ma trong lòng ngược lại cũng đúng là bình thường không có miêu miêu làm ngăn trở bà hẹ rủ hi un lần này rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật đi tới lưu tín an mép giường chủ động đưa tay ôm lấy nam nhân cánh tay lộ ra một cái cười hì hì biểu tình lưu tín an thuận thế mang theo bà hẹ r hi un nằm xuống lưỡn biến dựa và ở trên giường ngủ một hồi đi buổi tối còn phải thức đêm đây Tốt. ba bởi vì cửa sổ cũng quan rất nghiêm cho nên ngủ chưa trong lúc tuy nói thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng tháo nhưng cũng không có đánh thức trên giường ngủ say hai người cái này ấm áp ôm trong ngực để cho bà ẹ rủ hi un ngủ rất say thẳng đến buổi chiều tới gần ba giờ nàng mới mơ mơ màng màng ở lưu tín an trong ngực trận mở con mắt lưu tín an vẫn ở chỗ cũng ủ say an tĩnh ngủ n h a n để cho bà ẹ rủ hi un không cách nào ức chế động tâm đến Trước b An thực ĩ n nhìn h một ra lúc bây giờ hết năm đã có rất ít người trắng đêm không ngủ ít nhất tại hắn sinh hoạt trong cái trấn nhỏ này vừa qua rồi mười hai hát ăn qua năm mới đệ nhất bữa sủi cào sau đó liền có thể ngủ nhưng nếu như buổi chiều không ngủ này một cảm giác lưu tín a n cũng không biết rõ mình có thể hay không chống đỡ đến mười hai giờ khuya mất nửa ngày tinh thần sức lực bà hãy rủ hy un rốt cục thì có ở đây không đánh thức lưu tín a n điều kiện tiên quyết từ trên giường gần bên trong vị trí nhảy xuống mà nàng làm chuyện thứ nhất đó là trước đem điện thoại di động mở máy Vừa chưa cho các thành viên phát xong mỹ thực hình sau đó nàng vẫn duy trì một cái trạng thái tắt máy k h ô nàng g tắt máy n sợ nhận được sệ ủ n chỉ các nàng điện thoại oanh tạc làm tỷ tỷ cũng không thể luôn là cương triệu bọn muộn muội thỉnh thoảng khi dễ một chút căng sệ ùn di là một kiện rất thú vị sự tỉnh đúng như, nàng dự liệu như vậy. g g i ú p bên trong các thành viên gào thét bi thương khắp lên nàng phát những hình kia quả thực là quá có thèm ăn một ít chọn chọn lựa lựa hồi phục chút ít đại gia hảo kỳ sau đó bà hẹn rủ hi un mở ra nói chuyện điện thoại danh sách cha xét có hay không một ít tương đối trọng yếu điện thoại lậu tiếp ân kết quả để cho nàng vừa vui mừng lại thất vọng ngoại trừ sệ ủn chỉ đánh hai thông điện thoại bên ngoài công ty cũng không có người tìm nàng bà hẹ rủ hi un đem điện thoại di động thu cất quay đầu nhìn một cái vẫn ngủ say nam nhân sau đó đơn giản chỉnh sửa một chút quần áo của tự mình còn có tóc đi ra khỏ phòng môn trước tiên ở lầu hai nghiêng thai lắng nghe một cái biết xác nhận không nghe được cái gì người xa lạ thanh âm sau đó bà ẹ rủ hi un từ cửa thang lầu thò đầu thấy được ngồi ở một tấm bài trước bàn mấy một trường bối cộng thêm lý trình lộ đêm ba mươi buổi c h i ề u r ế t thời gian phương thức dĩ nhiên chính là người một nhà tiếp cận một bàn mặt trưởng bình thường cái này người thứ tư đều là lưu tín an tới tiếp cận không lúc này quá lưu tín an đang ngủ cho nên cái thứ tư bài dựng tử là lưu chính giang vị này làm cho người ta ấn tượng một tia không cầu đại thúc nàng nghiêng đầu nhìn một cái bà ẹ rủ hi un ấy lỉ tỉ, tỉnh ngủ bị ngay trước các trưởng bối mặt vạch g i ngủ chưa chuyện này để cho bà hẹ rủ hy un có chút ngượng ngủ nàng mím ô i môi, môi lúng túng gật đầu một cái cẩn thận quan sát mấy một trưởng bối biểu tình xác nhận tất cả mọi người không có mặt lộ bất mãn sau đó t h ở phào nhẹ nhõm tình ngủ tín an còn đang ngủ hắn thật giống như dáng vẻ rất mệt mỏi tín an năm giờ sáng nhiều đã thức dậy để cho hắn ngủ thêm một hồi đi sau nửa đêm hắn còn phải theo ta một khối đi ra ngoài chúc tết lưu chính giang chậm rãi mở miệng nói trong tay nắm một quả thúy lục sắp bài tao mày suy nghĩ sâu xa cái này hình dáng để cho ba người khác đều là vẻ mặt bất mãn ác d tức giận nổ nước bọt đến chính mình lão công này do dự rán vẻ ngươi nhanh lên một chút có được hay không đánh bại thế nào lao lực như vậy ta phải nghĩ cặn kẽ mới được tân thành mặt trực là không có chút pháo này m ỗ i khái niệm hoặc là tự sở hoặc là giang mở cho nên thực ra không cần cân nhắc cái gì phòng thủ cái gì tấn công cũng chính là nguyên nhân này có lúc lưu tín an thật không vui với người nhà của mình đồng thời xoa mặt trực không có phòng thủ mặt trực có cái gì thú vui mọi người thuần nhìn v ẫ n may sao đùa với ngươi bài thật tốn sức áp dụng sục thở g i i nói nếu có thể có thống khoái điểm bài dự tử ôi chao đúng không này không phải có một người sao b á c dung sục nhìn về một người ngồi ở trên ghế s a lon nhu thuận b à ed r hi un con mắt sáng lên dù hi un vậy ngươi biết chơi cái này không chính khổ não đến có m u ố n hay không tiến tới xem náo nhiệt b à ed r hi un nghe được b á c dung sục mời sau tâm lý vui mừng thực ra ở tối ngày hôm qua lý trình lộ hỏi nàng có thể hay không xoa m ặ t trượt thời điểm nàng thì có đem chuyện này để ở trong lòng tối hôm qua nàng càng là nửa đêm bánh học một trận vẫn là câu nói kia không nên coi thường một người nghệ sĩ trên sự nỗ lực vào tâm tình cho dù nàng cố gắng phương hướng có chút lệnh là đánh mặt trượt loại chuyện này nhưng nếu cố gắng thì nhất định là có hồi báo đương nhiên trước mắt nàng vẫn chỉ là cái lý luận kinh nghiệm mãn phần thực tế thao tác là số không thuần t ấ â n thủ cho nên bà é rủ h i un chỉ là gật đầu một cái lại lắc đầu quá trước khi tới có làm qua môn học học tập một chút nhưng thực tế chơi đùa lời nói chắc chắn sẽ không chơi đùa quá tốt không việc gì không việc gì n h a ngươi đứng lên thay đổi người chớ biết ta đây đem có thể đổ đ ạ i bài liệu chính giang to mày cẩn thận một chút cầm trong tay một cái thả ra nhà dưới lý trình lộ sơ bài xác nhận một chút vào t r ư ơ n g sau đó lộ ra một cái để cho lưu chính giang căng thẳng trong lòng nụ cười sau đó đã biết vị làm nữ nhi đem trước mặt mình bài đẩy một cái lộ ra một cái không tốt ý tứ nụ cười ngượng ngùng a một con rồng đưa tiền đưa tiền n g ư ơ i hôm nay vận may tốt như vậy h ắ c h ắ c liệu chính giang thở dài bất đắc di đứng lên nhìn về phía hy vọng hướng bên này bà ẹ n rủ hi un sau đó lộ ra một cái hòa ái nụ cười dù hi un a ngươi tới vui đùa một chút thử một chút đi ừ tạ tạ thúc thúc bà ẹ rủ hi un nín thở ngưng thần đây chính là gần hơn chính mình với lưu tín ăn người nhà giữa cơ hội tuyệt diệu nàng đã làm song coi như đồ bài cũng làm bộ n h ư không thấy chuẩn bị tháng không trọng yếu nhưng để cho lưu tín ăn l á o mụ còn có mẹ nuôi chơi đùa vui vẻ mới là trọng yếu nhất bà ed rủ hi un tại nội tâm báo cho chính mình đi tới lưu chính giang tránh ra châu ngồi xuống hít sâu một hơi lý trình lộ hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn bà ed rủ hi un sau đó đứng dậy nói cho bà ed rủ hi un một hồi làm như thế nào mã bài thế nào sở bài những thứ này thực ra bà ed rủ hi un cũng đã biết chỉ là lần đầu tiên thực tế chơi ít nhiều có chút không q u e n tay cũng may nàng cũng không đần đơn giản bị lý trình lộ dạy một lúc sau cũng coi là làm rõ rồi sở cắt thứ tự có thể vậy chúng ta bắt đầu bà ed r hi un dùng sức gật đầu tiền lời nói dùng hay lại là lưu chính giang lưu lại những thứ kia người một nhà chơi bài cũng liền đồ cái nhạc không vì kiếm tiền được tiếp theo nàng liền muốn bắt đầu dùng chính mình tinh xảo trình độ chơi bài tới lấy lòng tương lai mình bà bà còn có làm bà bà rồi ở đấy lòng l ư n g thuận hào nôn tráng trí bà hẹ rủ hi u n nghĩ như vậy nhưng nàng tựa hồ quên mất một cái rất trọng yếu chuyện nàng là một xe đăng kỳ quái địa phương sinh ra mãnh liệt thắng bại dục nữ nhân đúng thắng bạn lớn c h ư ơ n một trăm chín mươi g ether cảm tạ bạn đọc bảy nghìn ba đại lao khen thưởng mình chủ tám bốn kết thúc ngủ chưa lưu tín ăn ở cảm giác trong ngực không có người quen biết nhi sau đó trước tiên đó là thức dậy tìm kiếm bà ed rủ hi un bóng người trong căn phòng không có lời nói người này đại khái là chính mình tỉnh ngủ xuống lầu vì vậy hắn cũng không lại tiếp tục nằm y mà là sau khi thức dậy đơn giản chỉnh sửa một chút tóc ngắp đi ra phòng ngủ chỉ là tại hạ dưới lầu đến một nửa thấy ngồi ở bãi trước bàn vẻ mặt nghiêm túc bà ed rủ hi un sau đó lưu tín an cảm giác mình giống như là đang nằm mơ ở toàn thế giới hưởng không nhiều lấy triệu tính toán f a n yêu thích đại minh tinh dương danh cao ly dẹt vẹo vẹn đội trưởng được gọi là đệ tứ đại nữ đoàn thần nhan tiểu thư bà ed rủ hi un lúc này lại nghiêm túc ngồi ở bàn mặt trước trước d u n g động này cảnh tượng để cho lưu tín an tại chỗ mắt tròn váng hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không là xuất hiện huyết thị đưa tay xoa xoa con mắt của mình bất quá kết luận để cho hắn rất là thất vọng cái kia ngồi ở lý trình lộ bên người biểu tình ngưng trọng lại như cũ nữ nhân xinh đẹp đúng là bạn gái mình không sai nhưng nay quá kỳ quá chứ hắn bất kể thế nào nghĩ cũng không có biện pháp đem bạ à rủ hi un cùng mặt trượt đặc t h u n g một chỗ a mắt nhìn thấy này đánh vỡ thứ nguyên vách tường một màn lại ở trước mặt mình chân thực xảy ra lưu tín an trầm tư đã lâu tôi cuối cùng vẫn bỏ qua đem trước mặt một màn này vỗ xuống tới ý tưởng quá h o a n đường thuộc về là vô xuống tới phát đến trên mạng cũng sẽ bị người t r e o chọc không có chút nào tờ ép vết tích cái loại này hình ảnh mà còn có một cái lệnh lưu tín an cảm thấy chuyện lạ vậy chính là mình xuống lầu mấy người kêu lại không có một người để ý tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trước mặt bài bàn mặt đầy n ư n g trọng sự thật chứng minh trên chiếu bài chỉ cần có một người có tháng bại lớn như vậy c h à n g này vốn chỉ là suy nghĩ giết thời gian tiêu khiển trò chơi trong nháy mắt liền sẽ diễn biến thành chiến trường đồ x u ố n g lăn lộn nhi một con rồng mau mau nhanh một người mười đồng tiền cuối cùng trang này vô khói súng chiến đấu lấy chính mình lão mụ thanh em hưng phấn làm kết vĩ ảo não bà hẹ rủ hi un tìm ra một tấm mười đồng tiền tiền giấy đưa cho các dung sục sau đó đáng tiếc nhìn mình trước mặt bài ô、oh, hát kém một tấm a s ắ c thực đáng tiếc lưu tín an đột nhiên vang lên thanh âm đem nàng sợ hết h ồ n nàng theo bản năng quay đầu khi nhìn đến nhà mình bạn trai sau đó lộ ra một cái kinh hỷ nụ cười ngươi tỉnh rồi ừ bất quá ngươi thế nào theo ta mụ các nàng một khối đánh mặt t r ư ợ c ngươi biết đánh sao xem thường ai đó dù hi un so với ngươi biết đánh rất nhiều buổi tối ta lại tiếp tục hay lại là với biết chơi nhân chơi với nhau có ý tứ các d u n s ụ đối với chính mình vị này ma hữu cực kỳ hài lòng Đánh đánh c dĩ nhiên cũng không thể xem nhẹ nàng thắng không ít tiền sự thật này rồi bà ẻ rủ hi ưu đóng không ít học phí cho nên nghe được các dung sục mời sau đó nàng dùng sức gật đầu được buổi tối tiếp tục buổi tối đều không cho đi a nhìn ta hôm nay đem các ngươi cũng thắng sạch so với các dung sục hưng phấn bộ dáng nô tú liền bất đắc dĩ nhiều nàng không thua không thắng mà lý trình lộ chính là thua đã tê dần giống như bà hẹ rủ hi un sau khi ngồi xuống hút sạch nàng sở hữu vận khí như vậy từ lúc thanh tiêm một con rồng sau đó nàng sẽ thấy cũng không đổ qua một lần chơi đùa có thể nhưng ta phải đổi cái vị trí chớ tin những thứ kia vẫn may kém tiện tay tức kém trình lộ ngươi cũng không thể không chịu thua sao khả năng được rồi được rồi nghỉ một lát đi được chuẩn bị bữa ăn tối tín an gọi ngươi ba cùng cha nuôi tới trợ giúp ô hát t ố t lưu tín an đi về phía cửa bây giờ xác thực cũng là thời điểm chuẩn bị cơm tất nhiên rồi bất quá xuất hiện ở trước cửa lưu tín a n lo âu nhìn về phía bà hẹ rủ hi un hắn đi ra ngoài lời nói kia không phải liền đem bà hẹ rủ hi un chính mình lưu lại nơi này rồi hả này dễ dàng khẩn trương nhân không quan hệ chứ thực ra điểm này là hoàn toàn không cần lo lắng còn có cái gì là có thể so với bàn mặt trực càng có thể gần hơn quan hệ phương đây bà hẹ rủ hi un trở về lưu tín a n một cái chấn a n nụ cười sau đó tích cực đứng dậy a di ta có thể giúp một tay sao người biết nấu cơm đơn giản biết một chút điểm hỗ trợ đánh hạ thủ vẫn là có thể vậy được đồng thời đi ở bà ed rủ hi un vẻ mặt thành thật hướng về phía chính mình hành đại lễ thời điểm bác dung sục liền công nhận cô bé này nếu đều đã công nhận khách khí như vậy ngược lại thì đối bà ed rủ hi un xa lánh biểu hiện người trong nhà liền đàng hoàng đồng thời vào đến giúp đỡ là được bà ed rủ hi un ở lưu gia đã không phải khách là người nhà chỉ bất quá làm hết thệ đều chuẩn bị xong thấy cái này so với buổi trưa một b à n kia sang trọng hơn bữa ăn tối sau đó bà ed rủ hi un cũng không có lại g ử i hình qua cho bọn muội muội rồi nếu như lại phát tới nàng cảm thấy càng sẽ ùn di các nàng sẽ trực tiếp xin nghỉ giết tới qua khi người muội nếu như nói buổi trưa một bàn kia thức ăn đã là để cho nàng trận mắt hốc mồm lời nói như vậy hàng thật giá thật cơm tất nhiên thuộc về là đem nàng buổi trưa quan niệm hung hãn nghiền ác bữa này bữa ăn tối phong phú trình độ để cho bà ẹ、e、rủ hy n một lần cho là buổi tối sẽ còn có khách n h â n đến bởi vì nàng vô luận như thế nào nghĩ đều không cảm thấy những thức ăn này là người hai nhà coi là nàng tổng kết bảy người có thể ăn xong trình độ nàng thực ra cuối cùng cũng không có giúp được gì càng nhiều mà chỉ là đem một ít đồ ăn chín cắt gọn giả bộ bàn ân thịt bò kho tương thật quá ăn ngon rồi nàng cắt song sau bị ước h á t r u n g sục trước thời hạn thưởng một khối ăn thời điểm thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cả tới những thứ này không ăn hết làm sao bây giờ chỉ trên bàn cơm tất nhiên bà hẹ rủ hi un hướng về phía lưu tín a n phát ra tỉnh tỉnh nghi ngờ lưu tín a n thở dài lộ ra một nụ cười khổ những thứ này muốn ăn không sai biệt lắm một tuần đây À, ngươi sẽ không cho là những thứ này tối nay đều phải ăn xong chứ bà hẹ rủ hi un tỉnh tỉnh gật đầu đổi lấy lưu tín a n một cái cưng chịu nụ cười hẵn tự tay nhẹ véo nhẹ bóp bạn gái gò má nhưng lại bị bà hẹ r hi un vội vàng đề ra ngay trước nhiều người như vậy、mặt. lưu tín a n không biết xấu hổ nàng còn phải mặt đây ăn cơm tất nhiên cảm giác thực ra ngược lại là với buổi trưa không khác nhau quá nhiều nói cứng duy nhất khác nhau đó chính là bữa tiệc này bữa ăn tối có một cái bối cảnh âm g i a trị phòng khách đại trong tv phát bà hẹ rủ hi un xem không hiểu tiết mục không mặc dù quá nàng xem không hiểu nhưng vẫn là có thể từ tiết mục trông được đến kia vui sướng vui sướng bầu không khí trong nhà mấy một trưởng bối ngược lại là đối chương trình tv đặc biệt quan tâm ngược lại thì lưu tín a n cùng lý trình lộ này hai người trẻ tuổi chỉ là buồn bực đầu chọn thức ăn cái này làm cho bà hẹ rủ hi un cái này lần đầu tiên tham gia hoa điều năm mới người ngoại quốc rất là nghĩ hoặc c h ư ơ một trăm chín mươi giv hai tín an ngươi không xem tv i i sao thúc thúc các gì đều rất chuyên chú dáng vẻ nàng hạ t h ấ p giọng tiến tới lưu tín an bên thai hiếu kỳ hỏi lưu tín an cũng không ngần đầu xuân văn a lúc trước xuân v ă n đẹp mắt bây giờ xuân v ă n không có ý gì ba mẹ ta bọn họ cũng chính là tham gia náo nhiệt đúng xuân v ă n càng ngày càng nhàm chán bà ẹ d rủ hi un không hiểu lắm hoa điệu bên này làng giải trí bất quá những thứ kia đẹp trai đẹp đẽ nghệ người hay là để cho nàng không ngừng được t h a n phục thực ra hoa điệu bên này giải trí thẩm mỹ cùng với các nàng bên kia là hoàn toàn bất đồng các nàng bên kia b ắ n sạch cùng lọc kính rất cao cấp có lúc rõ ràng không đẹp như thế người đang lọc kính trang điểm ra mặt b ắ n sạch ra chỉ hạ cũng sẽ có vẻ cực kỳ xinh đẹp hoặc là đẹp trai nhưng chỉ cần với lên loại này siêu cấp đại vũ đài một ít nghệ sĩ chỗ thiếu hụt là sẽ bị vô hạn phóng đại bà ẹ n rủ hy un mình cũng có chỗ thiếu hụt nàng dáng ngoài mặc dù đầu tiên nhìn nhìn qua s ắ c thực thập phần để cho người ta tươi đẹp nhưng vóc người cái này đoạn b ả n để cho nàng rất khó leo lên một ít đặc biệt đại vũ đài chính mình thời điểm đến cũng còn khá dày cao gọi ta hiện chân dài xuyên dựng có thể cưỡng ép sửa đổi nhìn tỷ lệ chỉ khi nào với khác ngh bà ed rủ hi un tự suy nghĩ một chút cũng cảm giác mình mất mặt nhưng hôm nay ở trên vũ đài biểu diễn những thứ này đồng hành môn đều có rất khó để cho người ta chọn xảy ra vấn đề xinh đẹp cùng vóc người cái này làm cho bà ed rủ hi un cái này nước khác tiểu nghệ nhân hâm mộ rất đương nhiên bà ed rủ hi un hiếu kỳ cùng hâm mộ vội vàng ăn cơm lưu tín ăn dĩ nhiên là không đón được bởi vì đối với hắn mà nói lúc này còn có quan trọng hơn chuyện đang chờ hắn sáng hôm nay ở đi cho ra ra bọn họ thắp hương tế bãi thời điểm lưu chính giang liền đã nói với hắn đợi ăn rồi bữa ăn tối sẽ nói với hắn chính mình lão mụ sự tình chuyện này hắn từ trung hộ cơ sở thời điểm l i ề n bắt đầu hiếu kỳ cho tới bây giờ hắn rốt cuộc có máy sẽ biết rõ hết thẻ chân tướng thuần thục ăn bữa ăn tối sau đó lưu tín a n m ạ n h uống một hớp nước sau đó nhìn về phía minh c h a đại khái là ánh mắt vô cùng nhiệt thiết một ít lưu chính giang cảm nhận được con trai kia khao khát ánh mắt hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài cầm chén mau thả h ạ đứng lên bây giờ ta không nói ngươi có phải hay không làm ộ t mực nhìn ta như vậy h ắ hắc. c được đến đây đi lưu chính giang đạo cũng không gấp ăn cơm hắn gật đầu một cái trực tiếp đứng lên đối với mình con trai nói lưu tín ăn biểu tình vui mừng đổi u vội vàng đi theo cùng đứng dậy dù hi un cũng cùng nhau tới đây đi chuyện này ngươi biết rõ cũng mới có lợi khi đi ngang qua lưu tín an thời điểm lưu chính giang nhìn về phía bà ed rủ hi un sau đó ở bà ed rủ hi un mở mịt biểu tình hạ quăng ra một câu như vậy để cho con trai của nhà mình với bà ed rủ hi un cũng vạn phần không hiểu lời nói một bên xem tv máy t ắ t dung sục tựa hồ ý thức được cái gì nàng xem chính mình lao công lên mắt suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không có nói gì chỉ là lần nữa đưa mắt đặt ở trên tv dẫn hai cái tiểu bối đi tới chính mình trong thư phòng lưu chính giang đầu tiên là ngồi ở mình bình thường thường nhất ngồi ghế s a lon trên ghế sau đó tỏ ý hai người giống vậy ngồi xuống trong thư phòng vẫn có cái ghế mặc dù chỉ là cái loại này phổ thông ghế mây nhưng ít nhất so với đứng cường chờ đến hai người tất cả ngồi xuống lưu chính giang nhìn về phía lưu tiên an mẹ ngươi chuyện thực ra còn lâu mới có được ngươi nghị phức tạp như vậy năm đó t r i n h thục chỉ là bởi vì thiếu chút nữa bị bán đến khác nhân ra làm con dâu nuôi từ bé trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi từ trong nhà chạy ra ngoài tôi sau đó trải qua một phen lắc lư lúc này mới gặp lúc ấy ở lam đảo làm thuê ta bị bán đến khắc nhân ra làm con dâu nuôi từ bé loại sự tình này còn không phức tạp lưu tín a n mắt choáng váng chủ yếu là hắn không nghĩ tới cha mình liền trực tiếp như vậy đưa cái này để cho hắn tò mò hơn mười năm lâu vấn đề dễ như t r ở bàn tay trả lời đi ra hơn nữa vậy làm sao nghe cũng cũng không phải là một không phức tạp sự tình chứ lưu chính giang gật đầu một cái trên mặt toát ra một nụ cười thập kỷ chín mươi cao ly ước chừng phải so với bây giờ là nhiều hơn nữa bác dung sục ra tại thời điểm không phải là cái gì gia đình giàu có lúc ấy cha mẹ của nàng đó là nổi lên như vậy l ệ tâm tư không đúng nghiêm chỉnh mà nói loại người như vậy đều không thể xưng là cha mẹ hổ dữ cũng không ăn t h ị t con có thể làm ra loại sự tình này nhân đã sớm không xứng đáng chi vì cha mẹ cũng may á c dung sục lúc ấy còn có một quan hệ t h ậ p phần thân cận đệ đệ ở đệ đệ dưới sự giúp đỡ nàng thuận lợi từ trong nhà chạy trốn sau đó dựng ngồi lên đi lam đảo thuyền cũng chính là ở khi đó á c dung sục gặp lúc ấy còn là một tiểu t ử nghèo hắn sau đó cố sự liền tương đối tục sáo lạc chạy đến nước hắn nữ hải gặp phải một cái cả mắt đều là nàng tiểu từ nghèo một phen trao đổi bên dưới hai người mệnh định suốt đời kết làm vợ chồng sinh từng tên một vì lưu tín ăn bé tra cũng ngay tại lúc này trận to hai mắt liệu tín an cái này rất phức tạp sao này không phức tạp sao dù hi un ngươi nói này phức tạp không phức tạp bà ẹ n rủ hi un m í môi nhìn một cái lưu tín an lại nhìn một cái lưu c h í n h giang sau đó từ tâm lắc đầu không phức tạp liệu tín an n g ữ b ữ a không nói gì nhìn một cái mí môi cười trộm bà ẹ n rủ hi un n à y bởi vì đòi tốt cha mình lại còn nói nói dối đây quả thực phức tạp đến để cho hắn tê cả ra đầu được rồi t a đây mụ là thế nào chạy đến này còn may mà ngươi cứu cứu muốn không phải chờ sẽ đợi một hồi đợi một hồi ba để cho ta suy ngẫm mẹ ta trốn ra được là bởi vì lúc ấy mẹ ta ba mẹ muốn đem nàng bán cho người khác làm nặng dâu sau đó mẹ ta không tiếp thụ nổi chạy hay là ở cậu của t a c ứ u cũng chính là mẹ ta đệ đệ hoặc là ca ca dưới sự giúp đỡ đệ đệ ô hát sau đó ở lam đạo gặp phải cha ngươi đúng đây là cái gì máu cho tiểu thuyết sao lưu tín an thực ra nghĩ tới rất nhiều giống như là cái gì báo thù à bắt cóc à phản nghề ta nhưng không nghĩ tới lại là một như thế phổ thông tình huống ân so sánh với, với chính hắn nhớ lại lão mụ trải qua xác thực có thể nói là bình thường sự thật chính là như vậy cho nên ngươi cũng đừng nghĩ đến cho ngươi mụ đòi lại cái gì công đạo ngươi có thể đòi công đạo ngươi cái kia cái gọi là bà nội ông ngoại cũng ở đây hơn mười năm trước nấc nhi t í rồi nếu không ngươi đi đảo bọn họ mộ t phần liệu chính giang vui tươi hớn hở nhạo bán con trai của nhà mình liệu tín an thở dài nếu quả thật là cha mình thuyết pháp này lời nói hắn xác thực không cần thiết suy nghĩ lại đi cho mình lão mụ đòi cái gì công đạo đợi một hồi hắn có phải hay không là bỏ sót một cái rất nhiệm vụ trọng yếu chờ biết về giá ba giút ta mụ cái kia cứu cứu bây giờ còn đằng sao đòi công đạo người đã không có ở đây tia cái kia lúc ấy giúp mình lão mụ chạy thoát cứu cứu bây giờ thế nào đây nghe được lưu tín an nhắc lên cái này cứu cứu lưu chính giang thở dài năm đó không nghĩ nói cho lưu tín an những chuyện này cũng là bởi vì lưu tín a n cái này cứu cứu thân phận không bình thường hắn đại học khi đó vừa vặn vượt qua hàn lưu xâm phạm hơn nữa lúc ấy lý trình lộ bị những thứ kia minh tinh hấp dẫn không được cân nhắc đến nhà mình em vợ thân phận đặc thù hắn lúc ấy sẽ không dám nói cho lưu tín a n những chuyện này dù sao nếu như lưu tín an biết rõ mình cứu cứu lại là một công ty kinh doanh ông chủ lời nói hắn sợ hài tử nhà mình cũng đi lên làng giải trí con đường này. Chỉ là không nghĩ tới là Quanh đây i, hắn biết hắn, -i -tờ tổng biên tập đây là một để cho lưu tín an cảm giác rất là xa lạ tên bất quá không chờ hắn tiếp tục truy vấn bên cạnh hắn bà hẹ rủ hi un nhưng là trường lớn con mắt tại hắn không hiểu nhìn soi mói bà hẹ rủ hi un manh đứng lên dùng cực kỳ rung động lại kích động thanh âm lần nữa nói ra cái tên đó di vợ tiền bối vị k i a di vợ tổng biên tập lại là trinh thủ cá di em trai ruột lưu chính giang đ u n g tay gật đầu đúng chính là ngươi nói cái k i a di vợ chơi ạ lưu tín an kẻ ngốc rồi người này hay vậy hắn chưa nghe nói quá a không n g ờ i cho hắn phổ cập khoa học một chút à chương một trăm chín mươi mốt lưu tín an không biết mình vị này chưa từng gặp mặt cứu cứu nhưng ở làng giải trí công việc bà h rủ hi un sao khả năng chưa nghe nói qua cái này như sấm bên tai đại danh đây giữ vợ không chỉ là một cái công ty danh giống vậy cái này cũng là nghệ sĩ bắc j i n h rằng nghệ danh đúng người này rất tự yêu mình đem công ty mình danh lấy với chính mình nghệ danh như thế trình độ nhất định cũng coi là phản ảnh ra bắc j i n h rằng tính cách bà ẹ n rủ hi un không chỉ có nhận biết đối phương thậm chí nói năm đó nếu như không phải ly xù man cự tuyển bắc j i n h rằng sợ rằng bây giờ nàng với bắc j i n h rằng cũng là đồng nghiệp theo nàng biết năm đó bắc j i n h rằng là kéo dài thế đại học cao tài sinh trường này ở cao ly coi như là đỉnh cấp đại học nói là cao ly hoa thanh kinh đại cũng không quá đáng thậm chí hắn thành tích tốt đến thi đậu nghiên cứu sinh không mặc dù quá không có thuận lợi tốt nghiệp dị nghiệp rồi nhưng trung pi vẫn là nghệ sĩ trong vòng một cái tương đối cao trình độ học vấn nhân khẳng định không thể cả đ ờ i manh học tập lúc rảnh rỗi bác xin răng chạy đi làm lúc ở seoul rất có nhân khí hộp đêm quậy kết quả bởi vì chính mình xuất chúng vũ đạo năng lực bị một cái tiền bối đ ạ o đầu tiên cái này tiền bối chỉ là muốn mang theo hắn tiến vào vũ đạo vòng nhưng bác xin răng ở tiếp xúc được sáng tác sau đó đó là cho thấy càng cao tiên h phú ai không muốn làm thích sự tình đây ở nhận ra được chính mình đối sáng tác cảm thấy rất hứng thú sau đó dị nghiệp sau đó din răng n đó đem là m ì hắn đang học bên trên g học cố g xuống toàn chút bộ đ ế n sáng trong tác t học ậ phấn cuối cùng, n năm chính mình sáng n tác h đệ t thủ đ ơ khởi tìm được lúc ấy cao l i mấy nhà công ty kinh doanh dự định tiến cử lên chính mình sau đó trở thành một danh nghệ sĩ chỉ là rất đáng tiếc mấy công ty cũng không có vừa ý hắn mà một nhà duy nhất đối với hắn có chút hứng thú thực ra chính là hiện nay một tay tạo dựng sml lisu man đương nhiên rồi khi đó lisu man cũng vẹn vẹn chỉ là s m thiết kế người phụ trách công ty cũng còn không có tạo dựng lisu man đúng là cảm thấy lúc ấy là một cái mao đầu tiểu tử v a c c i n răng rất không tồi chỉ là mặc dù ngươi tướng mạo không quá phù hợp ta đối nghệ sĩ yêu cầu nhưng ngươi bài hát này ta rất thích nếu không ngươi đem bài hát bán ta đại khái chính là ý tứ như vậy lợi như vậy thoáng cái liền đau nhói năm đó b a c d i n răng lòng tự ái nếu đều coi thường ta kia ra liền chính mình chơi bừa ô n ý nghĩ như vậy ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở n g ư ơ i b a c d i n r ă n g chính mình làm thuê gom tiền thành công ở năm 1994 chín h thức xuất đạo phát hành chính mình tờ thứ nhất chuyên tập b ă n g vào xuất chúng vũ đạo năng lực cộng thêm ưu tú sáng tác năng lực hắn rất nhanh đó là ở cao ly có chút danh tiếng chỉ là mình dáng ngoài ở lúc ấy l à g i ả i trí xác thực không tính xuất chúng Coi như là lượng là ca khúc chất chỉ nhạc cái ca khúc Cứ đĩa kia khuôn nhưng nhiều nhân thấy thì hứng thú.、Cứ、như rất rất mất tốt, trên mặt mặt, bên đối đi sẽ vậy hắn hòa n duy tiểu trì t r ạ giv t h á kéo loại dài này thái đến 97 năm, nhưng loại trạng h ắ công, công, .E、công ty kinh doanh bắt đầu ở làng giải trí bộc lộ tài năng hơn nữa thông qua mấy năm nay cố gắng phát triển trở thành hiện nay cao ly tam đại công ty kinh doanh một trong mà b a c d i n răng tự mình cũng trở thành làng giải trí một cái không cách nào tránh khai thoại đề có thể nhiều năm như vậy như c ũ g i ữ sức sống ở trên vũ đài nô nước tấp nở ở tờ hát nhảy nghệ sĩ cũng chỉ hắn một cái ba ra đây cái cứu cứu rất lợi hại phải không hắn không phải có lợi hại hay không vấn đề hắn thật sự là cái loại này rất hiếm thấy cái loại này bà hẹ rủ hi un rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung di ý tờ truyền kỳ làm hậu bối nảng tự nhiên là vô cùng tính n g vị này thuần túy sáng các người trải qua tay hắn nổi danh nghệ quá nhiều người người khác không nói hiện nay ở đệ tứ nữ đoàn bên trong vững vàng áp chế các nàng tín chính là ra từ lúc vị này c h u y ể n kỳ tay rất lợi hại đặc biệt đặc biệt lợi hại tác giả cũng là đặc biệt đặc biệt lợi hại công ty kinh doanh tổng biên tập người tốt lợi hại như vậy một bên lưu chính rang nhìn con trai của nhà mình biểu tình kinh ngạc tăng h ắ n g một cái lúc trước không nói cho ngươi chính là sợ ngươi với trình lộ như thế ngày ngày nhớ đi làm nghệ sĩ nếu để cho ngươi biết rõ ngươi có một công ty kinh doanh ông chủ cứu cứu ta với ngươi mụ sợ ngươi tâm tư không để tại học tập bên trên làm sao có thể ta lại không phải trình lộ cái loại này vậy ngươi có thể bảo đảm ngươi biết rõ chuyện này sau sẽ không nói cho trình lộ sao cha hỏi ngược lại để cho lưu tín a n trơ m ặ t lời này ngược lại là hỏi đ ố t lên sơ t r u n g cao t r u n g hắn có thể còn lâu mới có được hiện ở đây sao chững chạc thành t h ụ nếu như biết rõ chuyện này hơn nữa biết rõ lý trình lộ là một cái của n g n h i ệ t phan sau đó hắn nhất định sẽ rất đắc ý đem chuyện này nói cho lý trình lộ mà khi đó lý trình lộ đoán chừng là thật có thể làm ra tới quấn q u y ế t chặt lấy đòi náo h phải đi cao ly làm luyện tập sinh sự tình không thể cho nên rồi ta với ngươi mụ còn ngươi nữa cha nuôi mẹ nuôi là khẳng định không hy vọng trình lộ chạy đi cao ly làm nghệ sĩ nàng ở phát biểu phương diện thiên phú quá cao để cho nàng đi làm nghệ sĩ quá lãng phí ngươi biết chưa lưu chính g i a n g cũng không có cấm kỵ một bên bạ h ẹ d ụ hi un ý hắn rất rõ ràng cũng không phải nói nghệ sĩ nghề nghiệp này không được mà là lý trình lộ hẳn sẽ có tốt hơn tiền cảnh mới đúng nghệ sĩ đúng là rất tốt đ ư ờ n g ra nhưng nếu như chỉ là bằng vào n h i ệ tình t liền hoàn toàn không cân nhắc chính mình tình huống thực tế n ố c n g ế t đáp ứng hài tự yêu cầu đó là đối lý trình lộ không phụ trách lời bây giờ bọn nhỏ cũng đều có chính mình sự nghiệp những thứ này chuyện xưa sửa sửa xưa chuyện đúng là không cần tiếp tục giấu dếm hơn nữa liền lưu chính răng ngày hôm qua tra được một ít chuyện Ơ xanh tựa ăn thật ngon nhắc nhở người tựa hồ con mình vị này mình tin bạn gái bây giờ còn có đến không phiền nhỏ. thật hồ thoái gái giờ có vị bây lưu ấ y hắn đối l tín an hiểu, phỏng tiểu rất giống hắn đều là ý thức trách nhiệm rất mạnh nhân nếu không hắn cũng sẽ không ở gặp phải bác dung sục hơn nữa một cái nhận định đối phương là chính mình tư thủ cả đời nhóm người sau cố gắng loại bỏ sau này sở h ư u khó khăn bác xin răng chuyện này có lẽ có thể đối hiện nay l õ m sâu khốn cảnh lưu tín an đưa đến cái gì trợ giúp cũng k ó nói đương nhiên rồi tình huống cụ thể hắn làm p ụ h u n h chắc chắn sẽ không loạn đúng tay ân thỉnh thoảng nhắc nhở một chút chính là hắn cái này làm cha có thể làm toàn bộ hai tử cũng phải cần lớn lên ta biết rõ cho nên cái k i a trợ giúp lão mụ thoát khỏi khổ hài cứu cứu bây giờ còn khỏe mạnh rồi đại khái là trong lúc nhất thời tiếp nhận được tin tức quá mức h ỗ n loạn lưu tín an trầm tư chỉ chốc lát sau nói ra một câu như vậy để cho lưu chính rằng với bà ẹ rủ hi un đều là thiếu chút nữa cười ra tiếng trả lời lưu chính rằng không được tự nhiên đưa tay đẩy một cái mắt kính mà bà ẹ rủ hi un chính là không nói gì đưa tay chọc chọc nhà mình bạn trai e o hạ thấp giọng không thể nói như vậy a tín an khu có chút vựng dù sao thì là cứu cứu bây giờ còn sống cho thật tốt đúng không ngươi có thể hiểu như vậy đi vậy thì tốt vậy thì tốt lão mụ với cứu cứu cũng bình a n vô sự thật là quá tốt lưu tín an cả người cũng thanh tính lại chuyện này bị người nhà giấu nhiều năm như vậy hắn thật là suy nghĩ lung tung thật nhiều năm hơn nữa từ lúc với bà h ẹ rủ hi un xác nhận quan hệ sau hắn còn bổ nhiều như vậy máu chó phim hàn hắn thật có nghĩ qua nhà mình có phải hay không là cái loại này máu chó phim hàn tình tiết cũng may mặc dù như cũng máu chó nhưng không có máu chó quá bất hợp lý thật đáng mừng thật đáng mừng lần này an tâm ừ yên tâm rất nhiều sớm một chút nói cho ta biết không phải tốt nếu không ta cũng sẽ không thật xa chạy đi cao ly tìm những hư vô phiêu m i ệ u đó đầu mối hắn lúc ấy có thể là bởi vì lão mụ trong miệng trong lúc vô tình nói ra một câu long sơn đi thăm dò rất nhiều có quan hệ với long sơn sự tình mà cái kia long sơn hắn cảm thấy coi như sự tình lại màu chó chính mình lão mụ cũng hẳn không phải l o n g sơn bên kia đi ra chủ yếu là bên kia là cao ly chủ tử căn cứ gạo cũ địa bàn nghĩ như thế nào chính mình lão mụ cũng với bên kia kéo không tới quan hệ a cấp độ kia ta năm sau với dù hy un trở về ta dành thời gian đi gặp một chút ta đây vị cứu, cứu đi lúc trước không biết rõ thì coi như xong đi bây giờ nếu biết mình có một cứu cứu tồn tại mà khi năm cứu cứu còn thuận lợi giúp mình lão mụ thoát khỏi khổ hại không khoa chương nói nếu là không có cứu cứu hỗ trợ bây giờ có lẽ cũng sẽ không có hắn ra đời phần này đại ân tình làm hậu bối nhất định phải đi báo đáp xuống a ít nhất viếng thăm một chút tố kể một ít cảm là rất có cần phải hắn có thể không phải là cái gì bạch nhã lang cái này ta mặc kệ ngươi chính ngươi quyết định như đã nói qua đã có một cái như vậy cứu cứu thế nào ta cho tới bây giờ không bái kiến cứu cứu à lưu tín an đột nhiên cảm thấy không được bình thường đứng lên nếu như nói năm đó chính mình lão m ụ là bởi vì gia cảnh bần hàn bị cha mẹ của nàng nổi lên ác y ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi như vậy hiện nay chính hắn một cứu cứu lợi hại như vậy ít nhất mua một chuyến ngược hướng hoa điều vẽ phi cơ không phải là cái gì vấn đề đi tại sao đến nay hắn cũng không ở nhà bên trong bái kiến vị này cứu cứu đây lưu chính răng cũng không có trực tiếp trả lời mà là suy tư một lát sau thở dài ngươi càng ứ cứu u c lăn lộn tốt như người tốt vậy, mẹ người càng không dám đi nhận thức đối phương chinh thục năm đó đầy đầu n g h ị cũng là thế nào từ trong nhà chạy đến cho đến thật chạy ra ngoài mới phản ứng được mình làm pháp hội cho ngươi cứu cứu thêm nhiều đại phiền thoái sau đó chúng ta đi điều tra ngươi một chút cứu cứu tình huống lúc ấy ngươi cứu cứu đang đứng ở cất bước giai đoạn hơn nữa ngươi bà nội ông ngoại khi đó cũng đều còn ở nàng hoàn toàn không dám xuất hiện mai mới chờ đến lúc đến ngươi bà nội ông ngoại không có ngươi cứu cứu mình cũng phát triển mẹ ngươi càng không dám xuất hiện ở đệ đệ mình công thành danh toại sau mới xuất hiện này tính là gì mẹ của ngươi có thể không làm được loại chuyện đó vấn đề là cứu cứu cũng sẽ không nghĩ như vậy chứ lưu tín an cảm thấy nghĩ như vậy thật kỳ quái nếu cứu cứu nguyện ý bất chấp nguy hiểm đem lão mụ đưa ra vậy thì đại biểu nói cứu, cứu chắc chắn sẽ không để ý những thứ k i ế lão mụ lo lắng sự tình loại sự tình này người đứng xem rất dễ dàng phân rõ nhưng đối với người trong cuộc mà nói có thể không phải tốt như vậy có thể nghĩ thông suốt lưu chính giang dĩ nhiên cũng khuyên quá lao bà của mình có thể nàng hoàn toàn không nghe lọt chỉ cần vừa nhắc tới bác di l i n rằng nàng liền vẽ mặt tay náy cùng thống khổ mẹ ngươi lão yêu để tâm vào chuyện vụ vặt chuyện này ngươi lại không phải là không biết rõ cũng là hai cha con cùng nhìn nhau thở dài mà đúng lúc này bà hẹ rủ hy ưu đột nhiên nghĩ đến trước c ắ t r u n g sục c ờ i h i ế p mắt hỏi qua nàng sự tỉnh nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa tay dùng yếu ớt g i n g cắt đứt hai cha con nói chuyện cái kia thúc thúc thực ra trước đây không lâu a di có hỏi q u a t a có muốn hay không nhảy hãng đi gi ý t tới ừ liệu chính giang sửng sốt cặp kia núp ở trong kính phía sau con n g ư ờ i manh trợ to tình huống gì chính mình cái kia thích để tâm vào chuyện vụn vặt lao bà tự mình nghĩ t h ô n g nếu ác dung sục có thể nói ra lời này liền đại biểu nàng muốn dùng t ầ n g quan hệ này cho con mình này người bạn gái đi cái cửa sau nhưng cái này không phù hợp ác dung sục ở trong lòng hắn hình tượng a nàng thật như vậy nói ừ liền là sáng sớm hôm nay ngài với tín an đi ra ngoài bận rộn thời điểm a di theo ta trò chuyện ngay từ đầu ta còn không quá do ác i ý tứ tới không nghĩ tới gì y vợ tiền bối lại là a di đệ đệ bà ẹ n rủ hi u n đem buổi sáng chuyện trình hợp một chút sau đó nói với lưu chính giang lần này đổi lưu chính giang có chút không sờ được đầu góc nhà mình lao bà đến tột cùng là nghĩ gì ở nơi này là muốn khẳng định không có tác dụng gì ba người từ thư phòng đi ra trong phòng khách trên bàn ăn đã không có bóng người sử dụng qua chén đĩa cũng đều thành tẩy qua bỏ qua một bên p á c dung sục đang ngồi ở trên ghế salon trong ngực ôm lý trình lộ đi theo ngô tú cùng lý trường hà xem tv máy bên trong xuân vãn thấy ba người bọn họ từ thư phòng sau khi đi ra á t dung sục nợ nụ cười nói xong n g ư ơ i đem đệ đệ của ngươi sự tình nói với d ủ hi un rồi hả nói à bây giờ d ủ hi un không phải là ở làng giải trí công việc mà thêm một con đường nhất định là có nhiều chỗ tốt hơn không giống như là ngươi phong cách ta tình huống gì á c d u n g sục liếc một cái lưu chính g i a n g lỏng ra ôm l ý trình lộ eo nhỏ nhắn cánh tay né người nhìn ăn tính bà ed r hi un cùng với ân cần đang nhìn nhi tử của mình ta là ấy nay không giả nhưng nếu như có thể có cơ hội đến giúp bọn nhỏ kia chút ấ y nay không coi vào đâu thú chi áp dụng sục khé thở dài một cái lộ ra bộ kia để cho lưu tín ăn mỗi lần thấy cũng sẽ vô cùng thương tiếc cô đơn vẻ mặt đã nhiều năm như vậy ta cũng muốn gặp thấy j i n r a n g a mẹ có rảnh rỗi đi gặp một chút cứu cứu đi lưu tín an hít sâu một hơi bây giờ nếu biết mình còn có một cứu cứu như vậy có thể lời nói hắn dĩ nhiên hy vọng người một nhà có thể có cơ hội ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm tán gẫu một chút người nhà tồn tại chính là nâng đỡ lẫn nhau mới đúng người một nhà thực ra cũng không có nhiều như vậy nói không mở sự t ì n h nói không chừng cứu cứu mấy năm nay cũng một mực ở tưởng niệm mẹ đâu áp d u n g sụp cười khổ khoát tay còn không biết do tiểu tử kia có hận hay không ta nhiều năm như vậy không liên lạc qua hắn đây ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi các ngươi đi gặp hắn một chút là được nếu như hỏi tới ta lời nói thì nói ta chết đi mẹ n u ô i nói cái gì vậy nhanh phi phi phi lý trình lộ phản ứng rất nhanh lấy tay đi bưng bít ác dung s ụ p miệng này cuối năm nói cái gì không hên lời nói bất quá chờ đến ác dung s ụ p cười phi mấy tiếng sau đó lý trình lộ đột nhiên nghĩ tới mới vừa nghe được một cái có chút quen thuộc tên xin r ă n g danh tự này ta sao nghe quen thai như vậy đây nàng lầm bầm một câu hiếu kỳ nhìn về phía lưu tín an muốn từ chính mình bạn thân cái này cần đến một cái trả lời l i u tín an buông tay nói là kêu ác dinh r n g trình lộ ngươi biết không áp di răng áp di răng áp di răng lý trình lộ trợ đứng lên lộ ra một bộ rung động cả nhà của ta biểu tình kinh ngạc sau đó nàng bật thốt lên ngọ o tảo đại tinh tinh